Chương 158, Hỏa tu La trúc võ hầu VSC Tô Hoài, Đấu vòng loại tứ đỉnh phong, chí cao hỏa diễm chi chiến. Theo ân chính hạo trở về, trên bảng danh sách cũng xuất hiện thứ 9 xếp hạng bảng cựu võ đạo lò luyện ân chính hạo, thời gian sử dụng 6 điểm 30 mức giây, Liệp sát hải hung thú. 1001 bắt đầu, xôn xao nhìn lấy trên bảng danh sách xuất hiện khủng bố số liệu, Bao Quát Tô Hoài ở bên trong mọi người tại đây đã là một mảnh ngăn chặn không được náo động, khiến Hà ngược lại hút khí lạnh thanh âm trên bong thuyền liên tiếp, ngoại tảo, hơn một vạn đầu. Cái này bồn nha vông nghĩa đâu, người này nơi nào nhô ra? bảng danh sách thứ hạng là căn cứ tuyển thủ leo lên tận lâu số tốn thời gian tới sắp xếp định, có thể săn giết hại hung thú số lượng là một cái không thể coi thường trọng yếu tham số, 10013 đầu hải hung thú, ở kinh khủng này liệp sát số liệu phía dưới, tuy là Tô Hoài 1159 đầu cùng quan tự tại 1011 đầu, đều thành nưu toan cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng chỉ là hạt gạo. Cái gia hỏa này, áp đảo tính mạnh mẽ a. Thật muốn nhanh lên một chút với hắn đối lên. Tô Hoài lẩm bẩm, đáy mắt chiến y phun trào, phảng phất là thấy được phá, lên cấp hy vọng một dạng, có thể một giây kế tiếp, ánh mắt hai người liền va chạm vào nhau ân chính hạo quét mắt Tô Hoài. Chân mày hơi như bắt đầu. Đây chính là dấu Hải Long nói, muốn hắn đánh bại người, liền cái này, nguyên tưởng rằng Thánh Linh Võ Viện lấy tứ tượng văn bia làm giá, muốn xin hắn xuất thủ đối phó chính là bậc nào nhân vật cường hãn, không nghĩ tới, chỉ là một vương cấp mà thôi. À, cái này Thánh Linh Võ Viện thật đúng là ngày càng không tiến triển a, uổng phí mù rồi tứ tượng văn bia bực này thần vật, chưa phát giác ra gian, lại là 10 phút đi qua, người trên bong từng bước nhiều hơn, đến tiếp sau tuyển thủ leo lên thận. Lâu số tốc độ cũng bộc phát nhiều lần, sở hữu đến tiếp sau leo lên thận lâu số người ánh mắt đều sẽ không hẹn mà cùng hướng cái kia hình chiếu trên bảng danh sách liếc mắt nhìn chỉ vì xác nhận thứ hạng của mình, xác nhận tự thân cùng bài danh phía trên người trên lệnh, nhưng mà mỗi một đạo đảo qua bảng danh sách ánh mắt đều mười sẽ ở bảng 6 cùng bảng cựu hung hăng dừng hình ảnh. đây là trên bảng danh sách kinh khủng nhất, điều kỳ quái nhất, bất khả tư nghị nhất hai cái số liệu đánh chết hơn ngàn đầu thất giai hải hung thú vương cấp cựu tinh đỉnh phong đánh chết hơn vạn đầu thất giai hải hung thú hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong ánh mắt mọi người chứng kiến bảng 6. ngoa tạo, đùa gì thế? chính là vương cấp, ngay cả sinh mạng thuế biến đều không có tiến hành vương cấp, giết chết hơn ngàn đầu thất giai hải hung thú. đây là vương cấp có thể có thực lực làm ánh mắt mọi người chứng kiến bảng cựu. úc người ta mở đạp mã cái gì quốc tế vui đùa, coi như ngươi là hoàng cấp cựu tinh đình phong, khoảng cách xương đế gần một bước ngắn, có thể làm rơi hơn vạn đầu thất giai hải hung thú gì gì đó, cũng quá khoa trương à, đám người một trận kinh hại thêm không nói. Mã Đức, lần này hải thần đại hội có quái vật, có thể làm đám người tỉnh hồn lại thời điểm, từng đạo ánh mắt không có hảo ý liền rơi vào tô hoài trên người. Ngược lại không phải là bởi vì tại chỗ đều nhận ra hắn gương mặt này, mà là bởi vì hắn là duy nhất một cái leo lên thận lâu số vương cấp. Tô Hoài, ta nhớ ra rồi, bộ đội trẻ tuổi nhất vương cấp đem lựu trùng thành hoạ, am hiểu nhất lấy ít đánh nhiều. Lạc của hắn nói phản ngược lại kỳ quái. Ừm, bất quá người này đường coi như là đi tới đầu thực lực của người này, thiên tư đều là nhất đẳng, bất quá, vương cấp chính là vương cấp, mặc dù thủ đoạn quỷ dị, uy lực khủng bố, cũng vẫn là vương cấp, lần này Hải thần đại hội đã định trước không phải của hắn sân khấu. Đúng vậy à, cái gia hỏa này chính mình chắc là rất rõ ràng điểm này, cho nên mới phải đem hết toàn lực cầm xuống cao xếp hạng, xếp hạng thứ 6, xem như là tương đương mặt mày rạng rỡ. Có thể vương cấp cựu tinh đỉnh phong giết chết hơn ngàn đầu thất giai hải thú, hắn linh lực sợ là đã mất rỗng, thậm chí tiêu hao sinh mệnh lực cũng có nói, bộ đội đi ra chính là tàn nhân a. Như thế này ai rút được cùng cái gia hỏa này đối chiến, đoạt đại tiến nghi, tương đương với Luân không. Khóa này hải thần đại hội vào vòng tái đệ nhất, cái kia tô hoài lần sau tham gia nữa hải thần đại hội nói, 8 phần 10 sẽ là lão tướng trên bảng đệ nhất nhân, đem hết toàn lực, được cả danh và lợi, mục đích của hắn đã đạt đến. Như thế này, coi như là tặng lại tặng lại chúng ta những thứ này lão tướng a. Mọi người nhìn về phía tô hoài ánh mắt có thưởng thức, có kính nể, có được cao, nhưng càng nhiều hơn vẫn là như lão lang thấy dê còn một dạng thân xác. Dù sao tiến hành qua sinh mệnh thay đổi hoàng cấp vốn là đối với vương cấp tồn tại áp chế lực. Thêm nữa Tô Hoài vì hợp lại ra một cái cao xếp hạng mà quá độ tiêu hao, giúp được với hắn đối chiến, có thể không phải tương đương với Luân không sao, Tô Hoài bên người, Kim Lăng chuẩn bị chiến đấu khu siêu phạm tướng tinh trương Ngọc Linh vô vô bờ vai của hắn, không cần để ý những nghị luận này, lần kế hải thần đại hội, Tô Tọa tất nhiên đoạt giải nhất. Hắn là thứ 97 cái leo lên thận lâu số, hắn nghĩ tới rồi Tô Hoài vậy cũng có thể vào đây, thế nhưng... Hắn bạn bạn không nghĩ tới Tô Tọa xếp hạng cư nhiên như vậy xếp phía trước, vẹn vẹn xếp hạng lao tướng bảng trước năm phía dưới, kích sát hải hung thú số lượng vẫn còn so sánh lao tướng bảng trước năm đều muốn nhiều, không cần hỏi, Tô Tọa nhất định là nghĩ đem hết toàn lực tiêu hao linh lực, tới hỗn loạn đan điển khí hải lý linh lực đan hoàn, vào làm nổ, đột phá hoàng cấp đáng tiếc à. Không thành, xem ra vị này Tô Tọa căn cơ kiên cố được vượt quá tưởng tượng a, bất quá không quan hệ. Lấy Tô Tọa tốc độ tu luyện, 5 năm sau đó, rất khó tưởng tượng hắn sẽ trưởng thành đến một cái bậc nào mức đáng sợ, lần kế hải thần đại hội Nếu như hắn Trương Ngọc Linh không thể hoàn thành lần thứ bảy tiên sư truyền độ nói, phóng nhan viên quốc, lại có gì người có thể cùng Tô tọa tranh hùng, Tô Hoài nghe cái này đột nhiên xuất hiện, thậm chí có chút không giải thích được thoải mái, có chút buồn cười. Đều cho là hắn là tới bồi chạy, thật không nghĩ tới, hắn chính là chạy đoạt giải nhất tới, 10 phần thủ đoạn mới, chỉ có, ra khỏi nhất thành mà tôi, hắn Tô Hoài muốn mà thôi, cần gì phải chờ chút một lần. Lúc này, a lại là ba bóng người phá không mà đến, thuận lợi đáp xuống tận lâu hào bên trên, so với trước mặt mọi người, ba người này quần áo rách nát, hơi có chút chật vật. Thứ tháng 9 năm 18 99, 100 xếp hạng tùy theo xuất hiện ở trên bảng danh sách, biểu thị Hải Thần Đại hội vào vòng tuyển. Chọn kết thúc, lại một đạo thân ảnh phá không mà đến, muốn ở thận lâu hào bên trên rớt xuống, lại bị chặn một cái bức tường vô hình ngăn trở, trực tiếp hung hang đục vào, âm thanh nặng nề, vừa nghe chính là tốt đầu vào vòng tuyển chọn, đến đây kết thúc. Ngao đế cái kia trải qua linh lực gia chỉ thanh âm vang lên. Lời còn chưa dứt, thật lâu số trên bong thuyền đã nhiều mấy trăm đạo thân ảnh, quần áo rách nát, mỗi một đạo thân ảnh trên người đều lộ ra chật vật. Người thất bại cùng vào vòng giả phân biệt rõ ràng tách ra, bọn họ nhìn lấy bên kia vào vòng giả, đáy mắt tràn đầy hâm mộ và không cam lòng từng tia ánh mắt đảo qua bảng danh sách, bảng 6, bảng cửu, đồng tử địa chấn giả chỗ nào cũng có. Mà cùng lúc đó, cá mập đế đã đứng ở tận lâu hào đầu thuyền, dậm chân một cái, 111 đạo vô hình, kinh khủng, làm cho người ta cảm thấy một loại cường liệt cảm giác các bách, làm người ta hít thở không thông mạnh mẽ sóng linh lực chuyển nửa cung tròn hình cung khuyết tán mà ra, giống như là một bản nửa vòng tròn liêm đao trên mặt biển nhất trảm mà qua, trong nháy mắt, sinh linh tịch diệt, trên mặt biển còn thừa lại hải hung thú đều không ngoại lệ bị quỷ thủ, bị chém eo, toàn bộ chết hết, đỏ tươi. Huyết thủy trong nháy mắt nhiễm đỏ cả phiến hải vực. Một kinh lạc, vạn vật sinh Kinh đế đồng dạng đứng ở đầu thuyền, theo cái kia giàu có tư tính, ma lực thoại âm rơi xuống, nhiều đến đến không hết hải thú thi thể chầm xuống ngoài khơi, huyết hồng ngoài khơi trong nháy mắt trong suốt thấy lam, tê cái này một dựt tệ, trên bong thuyền đám người ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp, hô vị hô vị so với đàn ác cọc đê ông còn muốn vang, tuy là tô hoài, con người đều là hung hăng rủ lại, không được run dậy dữ dội. Đây chính là đế cấp thực lực sao? Hắn lầm bẩm, ngoại trừ bích lạc đế quân ở ngoài, hắn còn là đầu một lần như vậy trực quan, thấy rõ ràng còn lại đế cấp xuất thủ, loại này tuyệt cường, tuyệt đối khủng bố áp chế lực, chính là đế cấp cường cùng bố. Đế cấp đã khủng bố như vậy, khó có thể tưởng tượng, cái kia trong truyền thuyết siêu phàm, lại chính là bậc nào nhân vật khủng bố, thảo nào siêu phàm võ giả sẽ bị mang theo thần tên, hắn cho tới nay, đều cho rằng siêu phàm là chỉ siêu phàm nhập thánh, siêu như phàm tục, hiện tại, rốt cuộc có càng thêm trực quan nhận thức, cái gọi là siêu phàm, là chỉ hoàn toàn áp đảo phàm tục bên trên lực lượng, đế cấp còn có thể nhất chiêu yên diệt, đối với rộng lớn như vậy hải vực đánh ra trong nháy mắt thanh tràn một dạng hiệu quả, bởi vậy có thể thấy được, trong tin đồn uy trấn viêm quốc vùng, duyên hải hơn 800 năm hành động vĩ đại, đối với hải thần mà nói, sợ cũng chỉ làm trò, các loại, khốn mà tôi Chúc mừng các vị thành công vào vòng. Ngao Đế thanh âm lần thứ hai vang lên. kế tiếp, các vị sẽ tiến hành một trọi một từng đôi tỷ võ. Mà tỷ võ sân bãi chính là các ngươi trước mắt cái hải vực này. Thẳng tiến trước người giả đều có thể từ hải thần trong bảo khố chọn tùy ý nhất kiện vật phẩm mang đi. Công pháp, võ kỹ, võ đạo tâm đắc, thậm chí là hung thú vị diện hiếm thấy tài liệu có thể tùy chọn. Theo Ngao Đế đang nói vang lên, thật lâu số cái cặp bản cũng là chậm rãi nứt ra, lộ ra một tầng thủy tinh trong suốt, từ trên xuống dưới có thể chứng kiến rực rỡ muôn màu. Chủ loại có nhiều vô số kể bảo vật, công pháp, võ kỹ, vũ khí trang bị đã là nhiều đến làm cho rất nhiều võ giả hoa cả mắt tình trạng. Tiêu Tài Thần rất không có hình tượng ngồi trồn hổm dưới đất, đưa tay xoa dưới chân thủy tinh trong suốt nhãn thần không gì sánh được nóng bỏng. Huyền kính vách tường, tiểu giai hung thú, kính ảnh thú xương cốt rèn luyện mà thành, vô sắc vô hạn, có thể cân bằng vật vật, có thể để cho lưỡng trùng hoàn toàn bất tương dung tài liệu luyện khí hòa hợp một lò, bảo trì trạng thái thăng bằng. Đây là hắn muốn nhất tài liệu luyện khí, cũng là lạc bảo kim tiền lần nữa thăng cấp nuối yếu phẩm, có thể tại hải thần toạ giá thận lâu hào bên trên. Nhưng chỉ bị cho rằng một khối kiên cố thủy tinh tới sử dụng, thượng giới hải thần đại hội lúc hắn cũng đã đối với thứ này không gì sánh được nhãn tròn vắng. Đáng tiếc không, có thể đi vào trước 10, lấy không được nửa điểm thưởng cho. Bây giờ, rốt cuộc lại gặp được cái này tha thiết ước mơ bảo vật, Tô Hoài cũng một trận nhãn thần run, có thể rõ ràng cảm giác được, cái này hải thần trong bảo khố có một loại thanh âm đăng kêu gọi hắn, thật giống như hỏa giáp trùng, nã nô độc trùng chờ ở cho hắn truyền lại tin tức lúc cảm giác giống nhau. Một giây kế tiếp, Tô Hoài đáy mắt đã là dâng lên một vệt nhất định phải được. Thẳng tiến ba vị trí đầu giả, có thể từ hải thần trong bảo khố tùy chọn hai kiện. Đoạt giải nhất đầu bảng giả, ngoại trừ có thể chọn đi ba cái bảo vật ở ngoài, có có thể được hải thần tiếp kiến cùng tự thân chỉ điểm, chờ ngươi xứng đế. Xuân Sao theo 613 lấy ngao đế thoại âm rơi xuống, toàn bộ người trên bong đã là triệt để sao động, Xuân Sao, nhất là đứng ở đàng xa không có thể vào vây giả. nhìn về phía Hải Thần bảo khố từng đôi mắt bên trong chỉ có khát vọng cùng không cam lòng, còn có cái gì là so với đứng ở cửa bảo khố mà mất đi đoạt bảo tư cách càng khiến người ta tuyệt vọng sự tình đâu? Lúc này, Tình Đế giơ tay lên giàn ném ra 100 miếng quân cờ, hắc bạch mỗi cái 50 miếng. Mỗi người ngẫu nhiên đoạt một con trai, quân cờ dưới đáy có đánh số, cùng là đánh số giả, đệ chỉnh tự nhất đối nhất tỉ võ. Chỉ một thoáng, người người hỗn náo, từng đạo thân ảnh bảo chao lên, tốc đoạt quân cờ Tô Hoài tiện tay chảo một cái, lật đi tới nhìn một chút. Bạch Tử đánh số 1 Hắc Bạch Tử đánh số một sở hữu giả, hạ tràng. Theo Kình Đế đang nói vang lên, Tô Hoài thân hình lói lên, linh hồn lực triển khai, trực tiếp phiêu phù ở trên mặt biển. Ánh mắt nhìn về phía đồng dạng rơi vào phiêu phù trên mặt biển một đạo thân ảnh khác. Hoa Tu la trúc võ hầu, Tô Hoài đánh giá trúc võ hầu, trúc võ hầu đồng dạng đang quan sát Tô Hoài. Trong lúc nhất thời, hai người trong lòng xảy ra một chủ loại tựa như tâm tình. Tô Hoài, vận khí không tệ a Vừa lên tới liền đụng tới lao tướng bảng trước năm, trúc võ hầu. Vận khí không tệ à? Gặp phải Tô Hoài tương đương với lôi hùng. Có thể tốt hơn giữ lại thực lực đi đối phó tài thần, diệt tuyệt đám người." Thật Lâu Hảo bên trên từng tia ánh mắt nhìn về phía hai người. "Ngọa tạo, chúc Võ Hầu vận khí cũng quá tốt rồi a. Giúp được Tô Hoài tương đương với luân không a." Trộn. "May mắn này khí vì sao không phải của ta. Chúc Võ Hầu nhưng là lao tướng bảng trước năm a, giúp được Tô Hoài xác thực là lãng phí, loại này tương đương với luân không danh ngạch nên cho ta cái này chuẩn càng có nhu cầu người a." Trên bong thuyền tiếng nghị luận trận trận, hầu như mọi người đều ở đây nói thẳng lấy đối với Tô Hoài không coi trọng. "Tô Hoài, ta thừa nhận ngươi thiên tư đại yêu, có thể nói tuyệt thế thế." Có thể hại thần đại hội cái này sân khấu đối với ngươi mà nói còn quá sớm trên mặt biển. Người bỏ quyền A, 5 năm sau lại tới, đem không người có thể cùng người tranh phong. Chúc võ hầu đại thứ thứ nói. Nguyên bản hắn liền suy nghĩ, tô hoài ngàn vạn lần chớ gặp phải hắn, bằng không tương lập khắc bị loại bỏ, không nghĩ tới, lao thiên gia không phải là muốn hắn nhận lấy phần này quà tặng, như vậy, từ chối thì bất kính, nhưng là... Làm chúc võ hầu ánh mắt rơi vào tô hoài trên người. Thẳng thắn cơ tim cũng là giống như phản ứng sinh lý một dạng run lên một cái bởi vì hắn từ tô hoài đáy mắt thấy được vô cùng chiến ý càng thêm cảm nhận được cái loại này từ tô hoài trong xương thả bắn ra làm người ta không hiểu một trận giận cả tóc gáy hung ác độc địa cùng côn bạo đạo hữu xin dừng bước tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp nội dung bên trong sâu xa thâm ảo cuốn hút khó lường cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăm ngộ thiên cơ bên trong bản công pháp này chính là chương 159, hoàng tuyển đế quân đảo ngột võ đạo trung ma thần uy đám người kinh há hốc mồm lúc này nội hải bên tàu ngoại tảo trận đầu chính là hỏa tu la trúc võ hầu a a a ta chết vừa lên tới cứ như vậy thiêu bạo sao đấu vòng loại tức đỉnh phong thiêu bạo nổ cái dám ngươi xem rõ ràng trúc võ hầu đối thủ chúng ma tô hoài a tô hoài làm sao vậy tô hoài cũng siêu lợi hại a Viên quốc bộ đội từ trước tới nay duy nhất một cái vương cấp đem hơn nữa dừng dừng dừng đình chỉ tô hoài sát thực rất mạnh thế nhưng mời làm rõ ràng hắn chỉ là vương cấp mà thôi dù cho hắn là vương cấp cựu tinh đỉnh phong vậy cũng vẫn là vương cấp trúc võ hầu nhưng là hoàng cấp cửu tinh cái này không sai biệt lắm là hoàn hoàn chỉnh chỉnh kém một cái đại cảnh giới dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây là mấy tử nhiên ép cục diện chứ thiêu bạo nổ Thiêu bạo nổ cái cây búa Thiêu bạo nổ mềm đối với Oh, ai nguyên bản tô hoài hỏa trùng mạnh như vậy, còn tưởng rằng cái này sẽ là một hồi thế quân lực địch, hỏa diễm võ đạo đỉnh phong quyết đấu đâu. Người ở đây nghĩ quả đảo. Mặc dù tô hoài là hoàn cấp, cũng tuyệt không phải là đối thủ của Trúc võ hầu, Trúc thị đế tộc Trúc dung thần bia, nhưng là so với thánh linh võ viện tứ tượng Chu Tức bia ẩn chứa võ đạo càng mạnh. Có người nói Trúc võ hầu hỏa thần võ đạo đã là nửa bước pháp tướng cấp, chỉ thiếu chút nữa là có thể hóa ra hỏa thần Trúc dung pháp tướng. Dù cho còn kém một bước, cũng đã có thể biến ảo hỏa tu la pháp tướng. Tô hoài hỏa trùng lợi hại hơn nữa còn có thể hơn được nửa bước pháp tướng cấp khắc hỏa thần võ đạo, sợ là trong nháy mắt sẽ bị đốt thành tàn bã. Trên khán đài mấy trăm ngàn khán giả nghị luận, tiếng như sóng chiều quần quần tì quyền. thậm chí ở bộ đội trên khán đài ngọa tảo không phải đâu, vừa lên tới liền gặp phải hỏa tu la, xong mau tọa hết sau đó. Không sao làm, tô tọa lần này bản thân liền là tới quen thuộc hoàn cảnh, lần sau hải thần đại hội mới là tô tọa sân nhà người của bộ đội cũng không một người xem trọng tô hoài, không phải là không muốn xem trọng, không nguyện xem trọng, mà là thực sự không có biện pháp xem trọng à? không nói đến tiến hành qua sinh mệnh lột xác hoàng cấp đối với vương cấp áp chế lực mạnh bao nhiêu, tô tỏa mạnh nhất là hỏa giáp trùng, mà trúc võ hầu hỏa thần võ đạo đối với thiên hạ vạn hỏa đều có hiệu quả áp chế. cho dù là đều là đặc thù võ đạo chu tức võ đạo, cũng là cấp bậc dưới tình huống, ở hỏa thần võ đạo trước mặt đều sẽ bị hóa thành bụi. cái gì cái gì, ngươi nói tô toạ đã từng được xương độc mà, độc mới là mạnh nhất, đừng quên, hỏa, lôi, đều là vạn độc vạn tà khất tinh, tô toạ đối lên trúc võ hầu, hoàn toàn là bị áp chế đến xịt sao? trên khán đài đám người nghị luận xôn xao, thật không nghĩ tới lúc này thật lâu hào trước ngoài khơi trên chiến trường, bắt đầu. Theo tiếng đế ra lệnh một tiếng, nồng nhiệt bốn trong nháy mắt trên người hai người đều là phun trào bắt đầu một vệ xích màu đỏ. Bất đồng chính là, tô hoài trên người một loại nung đỏ bàn ủi một dạng nhăn sắc, làm cho cả người hắn thoạt nhìn lên đều giống như một khối đỏ bừng một chút cục sắt, mà trúc võ hầu trên người lại là trực tiếp bước lên hỏa diễm, vạn độ cao ấm đột nhiên phong thích, hai người phía dưới nước biển trực tiếp bị cái này nhiệt độ kinh khủng bốc hơi được sôi trào, nhưng rõ ràng trúc võ hầu phía dưới ngoài khơi sôi trào được càng thêm lợi hại, khói trắng chật chội, sôi trào bọt nước chúng quanh bạt tung. Toé, cái này tô hoài quả nhiên phi phạm, đáng tiếp gặp là chúc võ hầu bất kỳ hỏa diễm võ đạo hỏa Diễm, tại hắn hỏa thần võ đạo trước mặt đều là huyền công. Lão tướng trên bảng xếp hạng đệ bát luyện sát thân đồ khiết nói rằng, Tô hoài mới vừa sử ra, làm cho tự thân biến đến giống như lung đỏ bản đuổi một dạng chiêu này. Quả thực với hắn bạn sinh thiên phú nhiệt kình giống nhau như lúc, có thể Tô hoài bạn sinh thiên phú không phải ra tốt sinh sôi nảy nở sao? cây Luốc chơi đùa đến có thể so với người khác bạn sinh thiên phú trình độ, như thế thiên tư sát thực sưng là đại yêu, có thể vậy thì thế nào đâu? Đối mặt nửa bước pháp tướng cấp hỏa thần võ đạo trúc võ hầu, hắn thậm chí ngay cả một tia thương tổn đều đánh không được. Đừng nói là tôi hoài, cho dù là hắn người lão tướng này bảng đệ bát. Gặp phải trúc võ hầu cũng chỉ có thể là bị áp chế đến khóc. Khóa này hải thần đại hội duy nhất một cái vào vòng vương cấp a, nếu như Tô Hoài rút được chính là lao tướng bảng thập cường bên ngoài người, có lẽ thật sự có hy vọng đem xếp hạng đi lên nữa nói một chút cũng có nói, đáng tiếc à, hết lần này tới lần khác gặp phải được sừng chơi đùa hỏa tổ tông trúc thị đế tộc trẻ tuổi tối cường giả. Ngươi đã muốn chiến, vậy liền khuất phục ngươi. Lúc này, trên mặt biển trúc võ hầu khoắt tay, trong náy mắt, hỏa diễm phần phật phần phật hướng lòng bàn tay hắn bên trong ngưng tụ, chuyển nóng sáng, đây là nhiệt độ cao đến đột phá điểm tới hạn tự trưng ngắn mũi mấy hơi thở võ thuật, trúc võ hầu trong lòng bàn tay hỏa diễm đã hóa thành một viên triển khai đường kính trăm mét cự đại nóng sáng hoa cầu. Từ xa nhìn lại, thật giống như màn trời bên trên xuất hiện đợt thứ hai như mặt trời. Còn không chờ hắn đem trong tay tiểu thái, Dương ném ra ngoài, là tô hoài một cái lắc mình đã là tới đến trước mặt hắn, như lung đỏ bàn uỉ một dạng nắm tay ầm ầm nện ở trúc võ hầu trên mặt. Trúc võ hầu đón đỡ một quyền, tiểu nhiên bất động, trên mặt thậm chí nhìn không thấy một kia vết thương, hắn chỉ là há miệng, hoạt động một chút bắp thịt trên mặt mà thôi đem hỏa diễm nội liễm nung tụ thành nóng bỏng động lực, lại lấy ám kình phương thức đánh vào mục tiêu trong cơ thể, ý tưởng tốt bất quá. Chỉ bằng ngươi cái này vạn độ không tới nhiệt độ, cũng muốn làm tổn thương ta. Tô Hoài, liền ngươi mạnh nhất hỏa trùng cũng không cần đi ra. Ngươi không khỏi quá coi thường người. Ngay sau đó, chúc võ hầu một cái là mình, đã là tới đến trăm mét không trùng, từ trên xuống dưới ngạo nghễ nói, thấy rõ ràng, đây mới gọi là chơi đùa hỏa. Liệt dương phệ vạn độ cao ấm, trăm mét đường kính, xí liệt mà cự đại xí bạch hỏa cầu từ trên xuống dưới, hướng phía Tô Hoài liền bắt chuyện qua đây, mà Tô Chuẩn. Ngoa tạo, Thật lâu hào ở trên mọi người đều mở to hai mắt nhìn, thậm chí ngay cả Tuần Dương tứ đế đáy mắt đều hiện lên một vệ mịt mờ kinh ngạc cùng khó hiểu, bởi vì Tô Hoài đối mặt cái này phủ đầu hạ xuống khủng bố hỏa cầu, lại không thấy phóng thích hỏa trùng, cũng không có né tránh, mà là cứ như vậy kiên trì, từ đôi đến đầu đột vào. Ngoa tạo, nóng sáng hỏa cầu ầm ầm nổ tung. Nhiệt độ kinh khủng, uy lực, phong áp, khí lãng đồng thời tịch quyển ra, thật giống như một đạo gió nóng bạo từ trên mặt biển quá giống nhau, trực tiếp nhấc lên cao mười mấy trượng sóng biển. Toàn bộ ngoài khơi vậy đột nhiên ấm lên, trong lúc nhất thời cái hải vực này dường như biến thành một ngụm bắt tô nước trong nồi mắt trần có thể thấy bốc hơi lên biến mất một loại đè né nỗi bức cảm giác tịch quyển mọi người trúc võ hầu cái gia hỏa này dấu quá sâu đúng vậy à cả phiến hải vực nước biển mực nước đều trong nháy mắt giảm xuống ngũ c mở lao tướng bảng trước năm tài thần tiêu hàng lôi thiên quân văn đạt đắng người một trận chất lưới bất quá đánh tiểu bằng hữu mà thôi có cần phải sử dụng loại uy lực này ngươi ở đây nói trúc võ hầu liền hỏa tu la pháp tướng đều không ra đã rất khắc chế huấn hồ phía trước hắn cũng nói làm cho tô hoài bỏ quyền trị vua tô hoài không nguyện ai có thể có biện pháp nào đâu Bất quá Tô Hoài cái gia hỏa này thật là có chút muốn chết ý kia. Đối mặt Trúc Võ Hầu, liền hắn mạnh nhất hỏa chủng cũng không phóng xuất, quá khinh thường, thật không biết hắn từ đầu tới lòng tin. Là hắn như thế cũng, dù cho bị hỏa cầu trực tiếp bức hơi, đều là đáng đợi, chẳng trách Trúc Võ Hầu đám người nghị luận. Nhưng vào lúc này, xôn xao, một mảnh xôn xao âm thanh vang lên, bởi vì Tô Hoài đang chân đạp hư không lập trên mặt biển không mảy thước vị trí, hóa ra là không bị thương chút nào. Cái này, điều đó không có khả năng. Bầu trời Trúc Võ Hầu con ngươi mạnh mẽ rụt lại, điều này sao có thể Tuy là mới vừa cái kia phát dương vệ hắn đã khống chế uy lực, nhưng là tuyệt đối đủ để cho Tô Hoài triệt để mất đi sức chiến đấu, cái gọi là khống chế vi lực thì chỉ cho tuần dương tứ đế lưu lại cứu giúp Tô Hoài thời gian, nhưng mà, Tô Hoài cư nhiên không bị thương chút nào, phải biết rằng, hắn chính là từ nhỏ chơi đùa hỏa, đối hỏa diễn áp xúc ngưng tụ đương lượng khống chế tuyệt sẽ không ra chút nào sai lầm, sở dĩ, tuyệt đối không thể là hắn ngưng tụ hỏa diễm uy lực không đủ, nhưng là hắn mới vừa cũng căn bản không cảm giác được tô hoài phóng xuất dù cho một chỉ hỏa giáp chúng a cái gia hỏa này đến tuột cùng là làm sao đỡ liệt dương phệ thế nhân đều là như vậy làm phát sinh việc vượt quá nhận thức thời điểm cho dù là trúc võ hầu loại này đem chơi đùa hỏa phát triển tới đỉnh phong tồn tại cũng sẽ sản sinh chính mình hoài nghi ý niệm trong đầu có thể so sánh với trúc võ hầu trên bong trong lòng mọi người nhắc lên khiếp sợ mới là chân chính lớn đến tận đỉnh ngoa tạo, ngạnh kháng kỳ võ hầu một phát liệt dương phệ cư nhiên không bị thương chút nào không thể nào đâu liệt dương phệ nhưng là trúc võ hầu chiêu bài kỹ năng một trong a thấy như vậy một màn lão tướng bảng xếp hạng đệ bát luyện sát thân đồ hạo trong mắt hơi kém không có rơi ra tới người trung quanh phản ứng cũng không mạnh hơn hắn đi đến nơi nào tô hoài là thế nào đỡ được tô hoài là sư thừa bích lạc đế quân a có hay không một loại khả năng tính chúng ta thấy tô hoài là giả là hắn dùng tinh thần niệm lực quấy nhiều trúc võ hầu nhận thức cũng quấy nhiều chúng ta nhận thức mà hình thành chân chính tô hoài đã sớm trốn xa hoàn toàn có thể a trước tiêu hao trúc võ hầu sau đó dùng hắn hỏa trùng đại quân một kích chí mạng đây là tô hoài duy nhất khả năng chiến thắng đường tắt các ngươi là ngốc son sao chứ Tô Hoài có thể sử dụng tinh thần niệm lực đồng thời quấy giày nhiều người như vậy nói, còn cần ẩn nút chúc võ hầu. Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, còn chân chính xem hiểu vừa rồi một màn kia là chuyện gì xảy ra, đại khái chỉ có Tuần Dương tứ đế cùng lão tướng bàng trước năm bốn người khác. Tô Hoài đích thật là ngạnh kháng thương tổn, thế nhưng tổn thương tốc độ cản không nổi hắn khôi phục tốc độ, nào đó có thể nghe được Tô Hoài ra rẻ tổ chức, bộ phận cơ thể sống lại thành em rất nhỏ. Mù kiếm phong bất bình nghiêng lô thai, lốt thai hướng về phía ngoài khơi chiến trường phương hướng. Đích xác, mới vừa ta mơ hồ chứng kiến Tô Hoài cả người đều bị cháy sạch cháy đen, nhưng liệt dương phệ uy lực còn không có tán đi trên người của hắn cháy đen đã bóc ra, dài ra làn da mới cùng cơ bắp. Diện tuyệt quan tự tại nói rằng, nhãn thần nghi hoặc mà khó có thể tin. cái này cũng là tứ hung văn biện lực lượng. nghe đồn, miêu cương xây đế có bốn loại thần xây, phạm vi công kích rộng nhất đích băng tầm xây, phòng ngự mạnh nhất dây sắt xây, có thể xâm nhập người khác ý thức vẻ hồn xây cùng có thể để cho tự thân toàn bộ không phải vết thương trí mệnh cấp tốc khép lại huyết ma xây. huyết ma xây càng là xây đế bản mệnh xây, chẳng lẽ tô hoài cũng có tương tự con trùng? kiến thức rộng nhất đích tài thần tiêu hàng hư hí mắt, ánh mắt dừng hình ảnh ở ngoài khơi chiến trường tô hoài trên người không chỉ có có thể so với băng nắp bình loại này khủng bố phạm vi tính sát thương hỏa giáp trùng, còn có cùng loại huyết ma xây cái loại này có thể để cho tự thân thương thế cấp tốc khép lại côn trùng, cái này Tô Hoài thật chẳng lẽ là đi xây đế con đường, Bích Lạc đế quân dạy dỗ cái mới xây đế, quả thực bất khả tư nghị. Lại, ta để ý hơn Tô Hoài tại sao muốn ngành kháng thương tổn, hắn dường như là cố ý, giống như là ở chắc thí nào đó năng lực một dạng. Lôi Thiên quân văn đạt hiếm thấy không có bạo nộ to, mà là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng đoán nói rằng. Mà đứng ở phòng lầu hào đầu thuyền, Khoảng cách ngoài khơi chiến trường gần nhất, thấy rõ ràng nhất Tuần Dương tứ đế đáy mắt đã là một mảnh bánh liệt kinh ngạc cùng há nhiên. Đây là võ đạo. Cái này võ đạo khí tức, quả thực cùng năm đó Hoàng Tiễn đế quân giống nhau như lúc. Chuyện hay của tháng, sảnh văn hài hước, thấy hợp gu có thể đọc. Chương 160, Ma Hoàng thao thiết nuốt hỏa đạo pháp tướng, ngươi kém như vậy, làm sao dám lớn lối như vậy? Hoàng Tiễn đế quân người thế nào? thượng Bích Lạc hạ Hoàng Tiễn, ưu Minh dưới đáy Vạn Quỷ Yên. Bích Lạc, Hoàng Tiễn, U Minh, Quỷ Yên, Thông Thiên tứ đế phân biệt đối ứng tứ hung văn bia hỗn độn, đúc máy móc, thao thiết, cùng kỳ, Hoàng Tiễn đế quân. Chính là năm đó Thông Thiên Tứ Đế nhân vật số 2, Bích Lạc Đế quân sư đệ, chúng Ma Tô Hoài sư thúc, lấy có khủng bố tái sinh tạo hóa chi thần uy hạt nhân đạo quan tuyệt ở thế, chỉ cần đầu không có bị chặt xuống, mặc dù là trái tim nát đều có thể trong nháy mắt mọc tốt. Phía sau bị tuyển thủ Vu Thông Thiên Tứ Đế chặn giết chuyển thế sĩ và chuyển thế chi thân trận kiên liều mạng tranh đấu nhưng là, Tô Hoài là sư thừa Bích Lạc Đế quân, mà không phải là hoàng tuyển đế quân a. Căn cứ Tô Hoài ở Bắc Long thành bảo vệ chiến chiến tích có thể kết luận, tiểu tử này đã được Bích Lạc Đế quân chân truyền, vậy tất nhiên là lĩnh ngộ võ đạo, mà căn cứ Tô Hoài ở võ đạo đại hội lấy thiên vương, phế bỏ mộ dung quý lúc cái kia vượt xa bình thường chiến đấu tiếp theo, hành năng lực có thể kết luận, hắn đồng dạng nắm giữ thao thiết võ đạo tứ hung được kỳ nhị. đã có thể được xưng là vang dội cổ kim người thứ nhất. phải biết rằng, bích lạc đế quân vẹn vẹn dựa vào hỗn độn võ đạo, đã trở thành đế cấp thất tinh trở xuống không địch thủ, bảy sao trở lên siêu phàm phía dưới chia 5 năm tuyệt đối tồn tại. tô hoài tứ hung được kỳ nhị. bên ngoài thiên tư có thể nói đại yêu tuyệt thế, mà cái này cũng chính là liền bọn họ tuần dương tứ đế đều chắc chắn tô hoài chắc chắn tại hạ một lần hại thần trong đại hội đoạt giải nhất nguyên nhân căn bản. nhưng là chiếu trước mắt hình thức đến xem, tô hoài nơi nào là tứ hung được kỳ nhị liên lúc máy móc võ đạo đều nắm giữ lời nói tứ hung hắn đã tu được thứ ba ngọa tào bùn nhà ý thức được điểm này tuy là tuần dương tứ đế đều có chút không được tự thân tâm tỉnh phải biết rằng tìm hiểu tứ hung văn bia không chết đã điên điều ấy ở cường giả chân chính trong vòng cũng không phải là bí mật mà đã từng những thứ kia đế tộc hoàng tộc thiên tiêu tìm hiểu tứ hung văn bia tất cả đều chen vũ mà về không chết đã điên cũng rất tốt xác nhận điểm ấy tôi hỏi có thể được tứ hung chi ba ngọa tào a mặc dù là tận mắt nhìn thấy cũng không có ai sẽ tin a bích lạc đế quân tên kia đến tột cùng là thu cái quái vật gì truyền thừa y bát nếu để cho thánh linh võ viện nhân biết chuyện này tần thụ Hứa Thanh Dương hai tên cũng kia biết bọn họ trước đây bước đi một cái tuyệt thế đại yêu, cái kia không phải tại chỗ tức chết, cả đế gọi ra một ngụm hơi có vẻ đè nén chọc khí, chợt hỏi, các ngươi còn nhớ được năm đó thông thiên tứ đế đều ở thời điểm tứ hung hủy thiên uy lực của đại trận? Ừ, còn lại tam đế trong lúc nhất thời không có quá phục hồi tinh thần lại. Tứ hung hủy thiên đại trận, ngoa tạo, chỉ là hồi tưởng lại, liền cứ gọi người hàng loạt tê cả da đầu, bọn họ nhớ mang máng, năm đó thông thiên tứ đế liên thủ trấn áp đạo kia triển khai 3 vạn mét vị diện vết nứt, bốn người phân không 80 liệt đông nam tây bắc tứ phương, bày ra tứ hung hủy thiên đại trận, tứ hung hung tướng là một thể, Hóa thành một đầu hỗn độn nhãn, theo thiết miệng, đúc máy móc nhà, cùng kỳ dị quái vật kinh khủng, trong nháy mắt đem 3 vạn mét vị diện vết nước chấn áp tuyệt cường. Một màn, cũng chính là trận chiến ấy, Thông Thiên Tứ Đế danh hảo triệt để khai hỏa, mà cái kia thời gian, Tuần Dương Tứ Đế bên trong gần bang đế một người xưng đế mà thôi. Các ngươi nói, cái này tôi hỏi có thể hay không tứ hung câu toàn? Theo ngao đế thoại âm rơi xuống, lật còn lại tam đế ánh mắt đột nhiên tụ qua đây, gương mặt kinh ngạc, ngậm quay vòng, bất khả tương nghị, giống như ban ngày thấy ma một dạng nhìn chầm chầm đại sư ca cả đế. Ngươi vòng nghĩa đâu, ngươi đạp mã ở đỗ ta? như vậy tạng miệng miêu tả sinh động nhưng tốt xấu là xem ở đại sư ca mặt mũi bên trên nhìn xuống tứ hung câu toàn không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tứ hung võ đạo tụ ở một thân một người ngọa tạo mà lấy vì tuần dương tứ đế từng trải đều khó có thể tưởng tượng đó đúng là cái đáng sợ đến bậc nào quái vật đương nhiên bây giờ tứ hung được thứ ba tô hoài đã là một triệt đầu triệt đuôi quái vật lại nhìn tiểu tử này có thể làm được trình độ nào a ngao đế nói rằng từng tam đế gật đầu có thể ta thủy trung không có hiểu tiểu tử này vì sao bệ đặt hắn hỏa giáp trùng không cần mà phải lấy hạt nhân nói kháng thương tổn giao đế nói rằng đồng thời ngoài khơi trên chiến trường, hỏa tu la, ngươi có thể đem đến cho ta áp lực chỉ là loại trình độ này mà thôi sao? Tô Hoài đang nói vang lên, trong giọng nói rõ ràng lộ ra một vệt nồng đậm thất vọng, thậm chí Tô Hoài trên mặt cũng là dâng lên một vệt không hề che giấu thần sắc thất vọng. Hắn vì sao không dùng tới hỏa giáp trùng mà là lấy huyết nục chi khu ngạnh kháng thương tổn, đương nhiên là muốn đi qua kịch liệt linh lực tiêu hao tới phá hư đan điển trong khí hải linh lực đan hoàn ổn định tính, tiến tới làm nổ, tìm kiếm đột phá. Đây cũng chính là hắn phát hiện đối thủ là hỏa tu la võ hầu người lao tướng này, bảng thứ ba thời điểm trong lòng tự nhiên mà sinh phật kích động nguyên nhân căn bản. Nhưng người vặn, liệt dương phệ phủ xuống thời điểm, mặc dù hắn đem thao thiết võ đạo tạm thời gián đoạn, nghịch kháng thương tổn tới gây ra đảo nút võ đạo tái sinh tạo hóa hiệu quả, trong nháy mắt tiêu hao linh lực cũng như trước không, có thể hỗn loạn linh lực đan hoàn, tôi hỏi xem như là thấy rõ, không đem cái này hỏa tu la triệt để chọc giận, cái gia hỏa này chắc là sẽ không xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Nếu như ngươi không có mạnh hơn chiêu thức, cũng đừng lãng phí thời gian của ta. Cùng vọng. Hai âm thanh một trước một sau vang lên, hỏa tu la, tính nóng như lửa lại tựa như tu la, trong truyền thuyết tu la vốn là một loại dễ độ cùng bạo thiên giới thần tô hoài phép khích tướng hiển nhiên là đem hỏa tu la chúc võ hầu triệt để làm tức giận đấu cái kia giống như ác sát hung thần khí chàng đột nhiên phong thích đây là ngươi tự tìm chúc võ hầu mi đông lại một cái trừng mắt cái chán nơi mi tâm hỏa diễm văn lộ phảng phất bốc cháy lên một dạng đằng phía sau phun trào hỏa diễm hóa thành như thực chất hỏa sơn dung nham chạy xuôi tụ hợp đứng lên trăm mét cao dung nham tu la pháp tướng trong nháy mắt thành hình cao hơn trăm mét dung nham hỏa diễm cự nhân cả người chạy xuôi bạo nhiệt huyết hồng vạn độ cao ấm đột nhiên phong thích mình không khí cường liệt vặn vẹo như vòng xoáy to bằng cánh tay trưởng 10 mét hai chân to quá người thước mắt đỏ hỏa phát trên người còn bay một căn ngưng là thật chất hỏa diễm biến mang đây chính là trúc võ hầu hỏa tu la pháp tướng sao ngày hôm nay có thể tính nhìn thấy thật hỏa diễm ngưng thật được giống như dung nham một dạng tốt nhiệt độ kinh khủng không hổ là trúc thị đế tộc xuất thân nửa bước pháp tướng cấp hỏa thần võ đạo đáng chết ta hỏa diễm võ đạo bị ép tới không cách nào vượt chuyện ở nơi này là pháp tướng rõ ràng chính là nhất tôn thực thể hóa dung nham cự nhân a tô hỏi cái gia hỏa này biết không biết tốt xấu cư nhiên cố ý khích nộ trúc võ hầu cái gia hỏa này người đền a chủ động tiêu khích muốn chết sao hắn Song song song, Tô Hoài muốn chết, trừ phi Tuần Dương tứ đế bọn họ xuất thủ đúng lúc, bằng không, nỗi giận dưới Hỏa Tu La cùng bình thường hoàn toàn là hai người a. Nghe nói Hỏa Tu La lần trước nổi giận, một cái người tru diệt mười vạn thất giai hung thú, Bắc Long ngoại thành đất hoang hoàn toàn hóa thành một mảnh nhỏ dung nham hỏa hải, địa hình địa vật hoàn toàn bị cải biến, dung nham sông không ngừng khuyết tán chảy xuôi, thực lực hơi yếu hung thú quả thực vừa đụng sẽ chết, từ đó về sau, Bắc Long ngoại thành nửa tháng một đầu hung thú đều nhìn không thấy. Đám người nghị luận, kinh hô, nói thẳng Tô Hoài không lý trí cùng muốn chết, lúc này, Trúc Võ Hầu cũng hung hãn bạo khởi. Hắn phiêu ở giữa không trung, hai cánh tay mở ra, Hỏa Tu La pháp tướng đồng thời hai cánh tay mở ra, động tác hoàn toàn cùng chúc võ hầu đồng bộ, làm chúc võ hầu hung hãn một quyển từ trên xuống dưới đánh xuống thời điểm, Hỏa Tu La pháp tướng nóng bỏng rung nham nắm tay cũng theo nổ tung đánh ra, mây thời gian, phản phất cao thiên vũ khí truy lạc một dạng, nắm tay chưa đến, kinh khủng kia uy thế đã tới trước, hơi nóng cuồn cuộn như gió bào đánh út về phía Tô Hoài, cường hãn phong áp đè xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng ầm ầm rơi đập tới, phương viên ngàn mét trên mặt biển chỉ nghe, một tiếng ầm vang, trăm trượng cơn sóng thần phóng lên cao, là bởi vì vậy mạnh mẽ phong áp, sóng nhật đánh út về phía ngoài khơi, khí lưu bạo trùng đưa tới nước biển mịt lưu hình thành, mười thước Nam thước, một mét, nắm tay mắt thấy phải đánh đến trước mặt. Tô Tọa, Tranh A, trên bong tuyển, đặc yêu long ở chợ quát, Trương Ngọc Linh đang kinh ngạc tốt lên, Từ Thường Sơn ở trước mắt, Lâm Diệu duyên nắm chắc quyền, Hoắc Trường Ca đang cắn nha. Trong lúc nhất thời, bất kể là vào vòng vẫn là không có vào vòng, toàn bộ đội tương ứng, trái tim không khỏi là thật cao treo lên, cái kia nóng rực phải nhường không khí nổi lên tầng tầng, sao động vòng xoáy nhiệt độ. Mặc dù ngăn cách lấy mấy trăm mét đều nhường người cảm thấy da rẻ bị mua hàng từng đợt làm đau. tôi Hoài Điên rồi sao? Hắn vì sao không né? Nhưng mà, lúc này nếu như từ chính diện nhắm ngay lời nói, sẽ phát hiện quẻ miệng hắn một vệt lạnh lùng tiêu y chậm rãi câu dẫn ra một dây kế tiếp, lạt phảng phất lịch sử tái diễn một dạng, cùng lúc trước Tô Hoài đánh lên liệt Dương phệ một màn giống nhau như lúc, hắn lần nữa không muốn sống tựa như đánh tới trong nháy mắt kia là có thể nóng chảy hiện nay thế giới nhất chịu nhiệt kim loại dung nham nhiệt quyền, một tích tắc này, nguyên bản nhân Tô Hoài chi kích tướng giận dữ chúc võ hầu đều bối rối. Cái này là mã, tinh khiết muốn chết đâu. anh. Tô Hoài trong nháy mắt cùng dung nham nắm tay va chạm lên, tí tách ra rẻ, cơ bắp đốt hư hại thanh âm khoảng cách chuyển đến. Làm dung nham nắm tay vung lên mà qua, Tô Hoài nửa người đã là cháy đen một mảnh, ra rẻ, huyết đủ, kinh mạch sương cốt đều bị bị phỏng dính vào nhau, quả thực không còn hình người, nhưng là không đợi đám người cái câu kia đáng đời nói ra khỏi miệng, hầu như chỉ ở không. Một giây trong lúc đó, tô hoài trên người cháy đen tảng lớn tảng lớn bốc ra, Mới xương cốt, kinh mạch, huyết đụng, da rẻ mắt trần có thể thấy mọc ra. cái này một tí tắc này, trúc võ hầu hai mắt đột nhiên trừng lớn, liền sau lưng của hắn giống như thực chất, hỏa tu la pháp tướng cũng cùng nhau chừng lớn mắt, đại đại mộng xôn sao viết lên mặt, biểu lộ ra khá là khôi hài. trên bong đám người, từng đôi mắt rơi vào tô hoài trên người, không khỏi là một bộ bừng tỉnh đại ngộ rồi lại càng thêm ngổn ngang nào thần sắc. Đây chính là tô Hoài phía trước ngạnh kháng liệt dương phệ mà không bị thương chút nào nguyên nhân, nhưng này đây là tình huống gì? Võ kỹ, võ đạo, bạn sinh thiên phú, vẫn là cái gì khác? Tuần dương tứ đế bốn người tám cái nhãn đồng loạt co lại thành dây nhỏ, kinh khủng này tái sinh tạo hóa tốc độ, chính là đúc máy móc võ đạo không thể nghi ngờ. Tô Hoài người này tuyệt thế đại yêu tên, danh xứng với thực. Chúc võ hầu, người chưa ăn cơm sao? Lúc này, tô Hoài thanh âm lần thứ hai truyền đến, vẻ mặt ngổ ngỗ nào chúc võ hầu tâm tình trong nháy mắt bị nổi giận chi phối, hai tay vỗ, hỏa tu la pháp tướng song trưởng đồng thời phách về phía tô hoài. Giống như hai trận dung nham tưởng một dạng trong nháy mắt A Tô Hoài kẹp ở giữa, một trận nóng, có thể làm hỏa tu la pháp tướng song trưởng cách ra. Ngoa tạo, vẫn là cái kia hoàn hảo không hao tổn tô tổ chuẩn, cái này một dự thể, vô luận là trúc võ hầu cũng tốt, quan chiến đám người cũng được, không khỏi là chừng hai mắt, phồng lên hầu kết, đầu ông ông rung động. Cái gia hỏa này là đánh không chết tiểu cường sao? Kinh khủng này năng lực tái sinh là chuyện gì xảy ra? Tế bào phân liệt số lần là có giới hạn, tô Hoài như thế chơi đùa, không sợ chết sớm sao? Cái này tô hoại đến tột cùng là cái cái gì yêu quái, hắn tu chính là cái gì võ đạo? coi như là CD Vet Master cũng không qua nổi hành hạ như thế a tài thần tiêu hàng lầm bầm, khỏe miệng đều ở đây run. Mọi người ở đây kinh ngạc, hai nhiên, không thể hiểu được, khó tin đồng thời, vẫn chịu đòn Tô Hoài rốt cuộc có hành động, một tích tắc này, mọi người đều thấy được Tô Hoài trên mặt dâng lên cái kia lao thất vọng đúng vậy, Tô Hoài thất vọng rồi, vì đem tự thân phòng ngự xuống đến thấp nhất, hắn thậm chí đem nã nổ độc trùng cùng thần bèo nã nổ trùng tu đến đan điền trùng ổ bên trong, hoàn toàn lấy huyết nhục chi khu đón đỡ thế tiến công, mà mới vừa trong chớp mắt ấy, hai chản dung nham một, dạng bàn tay đánh ra mà đến trong mắt Hắn thực sự cảm nhận được mảnh liệt tử vong nguy hiếp, bị mệnh trùng trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tổn trữ linh lực càng là trong nháy mắt ngã đáy cốc. Thậm chí, liền bị mạnh mẽ dừng thao thiết võ đạo cũng không chịu áp chế vận chuyển, phải lấy năng lượng, duy trì tiêu hao mà hộ chủ, có thể mặc dù là cái này dạng, đang điền trong khí hải 10 miếng linh lực đan hoàn như trước ổn định, không có chút nào hỗn loạn. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Tô Hoài lẩm bẩm, hắn nhìn lấy trúc võ hầu khổng lồ kia phát tướng, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hắn nhìn đối phương không nói gì thêm, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy cái kia cực kỳ ưu việt chư vô hầu. Từ từ Một đạo khí trường đột nhiên từ trên người nổ tung phun trào rực lên, cuồng bạo, hung ác độc địa, cường thế, chú thế, kinh khủng khí trường phảng phất tại người hồi ngưng là thật chất, như vậy muốn đạp nát Lăng Tiêu yêu vương vậy, đột nhiên hăng hái, đứng để cho ngươi đánh đều không đánh nổi ngươi kém như vậy, làm sao dám thả cái loại này ngoan thoại. Tô Hoài thì thào tiếng rất trầm thấp, nhưng đập đến rất nhiều nhìn lấy video sinh linh luyện học nhìn chán chối, một loại không thể địch nổi bá đạo khí thế từ trên người Tô Hoài dâng lên, đánh thẳng vào hết thảy quanh, là cái loại này chiến ý phun trào, dễ như trở bàn tay một dạng ăn một tính, như hỏa sơn bạo phát vậy phân tích, giống như biển gầm kinh thiên vậy của cũng như vẫn thạch thiên hàng phá hủy nộ thổ mà cảnh hoàng tản khắp nơi ma hoàng xâm la tự diện giờ khắc này mọi người đều mãnh địa trở nên hãi nhiên trong mắt đều kém chút trở lên cái tia ma tô hoài nguyễn nhiên giống như là biến thành người khác phản phất ngủ say ở sâu trong linh hồn nhân cách thứ hai đột nhiên thấy tình mở dạng giơ tay lên gian ông trăm vạn thôn thiên ma hoàng tử đan điện trùng ổ tuân ra trong nháy mắt thành quân vô cánh ông thanh hội tụ vào một chỗ so với phi cơ trực thăng xoắn ốc dực tạm tâm còn muốn khổng lồ mấy chục lần phảng phất vang vọng hoàn vũ tử vong bản hòa tấu một dạng đen thui lùi thôn thiên ma hoàng tảng lớn mảng lớn hội tụ vào một chỗ Ngưng tụ thành tảng lớn áp thiên hắc vân đó là một loại thuần tuy hắc, giống như như lô đen, che khuất bầu trời, toàn bộ hải vực tia sáng đều giống như bị hấp thu giống nhau. Trong nháy mắt tối sầm xuống, chỉ có cái kia hải thiên tương tiếp đích chỗ cực xa, còn có thể chứng kiến một tia ánh sáng, một loại thôn phệ vạn vật, thôn phệ vạn tượng khí tức kinh khủng tịch quỷ ra, khiến người ta xảy ra một loại sấm lánh Hàn ý từ bàn chân một mạch trùng thiên linh đắc khó chịu cảm giác, từ nội tạng đến cơ bắp tất cả đều nổi lên một lớp da gà một dạng, thậm chí liên chút võ hầu nương tụ hỏa tu la pháp tướng trên người hỏa quang đều trong nháy mắt nhàn nhạt bạ phần Đây là cái gì? chúng Ma Tô hỏi mới côn trùng. Tại hắn đã qua chiến tích bên trong chẳng bao giờ xuất hiện qua a. Ngoa tạo, Trung ma lại còn cất dấu như vậy con bãi chưa lật. Hoàn toàn chưa thấy qua. Đám người bị cái kia che khuất bầu trời, phản phất có thể thôn vẻ hết thảy hắc vân nhiếp đến nỗi ngay cả hô hấp đều có chút bị đè nén, hạ giọng nghị luận trận trận, giữa không trung nhìn vo hầu cũng nuốt nước miếng một cái, ra đầu hàng loạt tê dại, bởi vì, hắn tử Tô Hoài thả ra những thứ kia che khuất bầu trời hắc trùng tử trên người cảm nhận được một loại sấm nhân cốt thủy cường liệt uy hiếp, uy hiếp mạng. Cái này, làm sao có khả năng chúc hầu lẩm bẩm. Vương cấp cựu tinh đỉnh phong làm sao có khả năng làm cho hắn cái này hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong cảm nhận được nguy hiếp. giữa hai người nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh kém một cái đại cảnh giới a làm sao có khả năng tại sao có thể như vậy không đợi hắn phục hồi tinh thần lại cờ rác đầy trời rũ động hắc vân đã là hóa thành một trương thôn thiên phệ địa đen nhánh nhọn lớn từ trên xuống dưới căn xé xuống tới, cờ rác một ngụm trực tiếp cắn nước hỏa tu la pháp tướng đầu lâu Phốc pháp tướng bị phá bị liên lụy trúc võ hầu một ngụm nịch huyết trực tiếp phun ra ngoài phản vệ bạo khởi trong nháy mắt ngủ tạm như nội không chờ hắn đổi qua kính lại là một tiếng cờ giác hỏa tu la pháp tướng nửa người trên không có cờ giác nửa người dưới cũng mất, ngay sau đó lại là đắp ô một nút, răng rắc một tiếng, trăm mét cao hỏa tu la pháp tướng hoàn toàn bị đen nhánh miệng lớn thôn phệ, trong ngáy mắt, pháp tướng triệt để hư hại trúc võ hầu kêu lên một tiếng đau đớn bất tỉnh đi, đầu to hướng xuống dưới, rơi hướng ngoài khơi. Một tí tắt này, toàn trường vắng vẻ, bị hắc vân che trời trên mặt biển thậm chí ngay cả một tia gió tiếng, tiếng sóng đều nghe không đến, thật giống như tất cả thanh âm đều bị cái kia vô tận hắc cắn nuốt tựa như, cái kêu ông ông ma hoàng đập cánh tiếng cũng không, duy nhất có thể nghe được, chỉ có, cờ giác. Răng rắc. là đen nhánh kia miệng lớn phát ra, sấm nhân cốt tụy, khiến người ta tê cả da đầu. Nổi ra gà sậu khởi tiếng nhai thanh âm chuyện hay của tháng sành văn hài hước thấy hợp gu có thể lẻ đọc. chân 161, sóng to gió lớn ma hoàng cao chót vót cùng mọi người chấn động vạn năm qua thiên phú nhất yêu người nhìn lấy ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó bị nhấm nuốt hầu như không còn hỏa tu la phát tướng nghe cái kia giận người tê cả ra đầu phía sau sống lưng phát lệnh tiếng ai trên bong đám người không phải mạnh mẽ rút hai cái lanh khí, cái nào một một rung động này một màn làm cho thận lâu hảo trên bong đám người đều nhìn trận mắt hấp mồm nghẹn họ nhìn chân trối dường như trong lòng chợt nổi lên một lớp da gà tự kỳ khiếp sợ cùng hoảng sợ tâm tình từ mỹ mắt bên trong vào tràn ra tới nhất là lao tướng bảng trước năm mà khác bối vị càng là đầu ông ông thật lâu không có thể phục hồi tinh thần lại tô hoài hắn tự nhiên phế đi chút võ hầu hỏa tu la pháp tướng đường đường lao đem bảng đệ tam cứ như vậy thất bại cái gia hỏa này đến tột cùng là mạnh bao nhiêu đến tột cùng là tô hoài mạnh mẽ vẫn là những thứ kia lần đầu vẫn thế hấp trùng từ mạnh mẽ nhưng nếu như tô hoài không đủ mạnh làm sao có thể khống chế được những thứ kia liền nữa Bước pháp tướng cấp hỏa tu la pháp tướng đều có thể gặp ăn nuốt trùng thảo nào có thể tiêu diệt hơn ngàn đầu thất giai hải hung thú thảo nào có thể lấy thứ sáu xếp hạng leo lên thận lâu hảo trương ngọc linh nhìn lấy giữa không trung vậy còn đang không ngừng nhấm nuốt đen nhánh miệng lớn ngọa táo nhưu xôn sao, hắn rất nhớ này dạng kêu lên một tiếng nhưng là hắn ra không được tiếng a một màn trước mắt thực sự vô cùng chấn động kinh người giờ này khắc này hắn mới chỉ có rốt cuộc hiểu rõ vì sao tô hoài mới là khóa này siêu phạm tướng tinh bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân liên nửa bức pháp tướng cấp võ đạo pháp tướng đều có thể thôn vệ thần tiêu hàng đang thi thảo chúc võ hầu thất bại điều này sao có thể lôi thiên quân văn đặt ở trước mắt Ta để ý hơn tiểu tử kia kinh khủng tái sinh tạo hóa năng lực diệt tuyệt quan tử tại trầm nương lấy. Các ngươi đến cùng nhìn thấy gì? Con nào đó nghe được đầy trời yêu ma gào thét mù kiếm phong bất bình nghiêng lỗ hai. Hắn là trời sinh nhắn manh, dùng chính mình lòng dạ xem thế giới. Nhưng hắn hiện tại có đến, chỉ có đầy trời yêu ma quỷ quái, khí thế khủng bố, mang theo hủy diệt. Trên bong đáng người liên tiếp mở miệng, hoặc là kính nể, hoặc là kinh ngạc, hoặc là chấn động. Giờ này khắc này, đám người rốt cuộc hậu chi hậu dắt minh bạch rồi một cái đạo lý, bọn họ đều nhìn lầm cái này ma. Tôi hỏi, đem lần này hải thần đại hội duy nhất vào vòng vương cấp nghiêm trọng xem thưởng, mà nhìn cái áp thiên hắc vân nhìn vậy còn đang nhấm nuốt đen nhếch miệng cái này là mã xương là nạn sâu bệnh thiên hai đều không quá đáng à hô vị tuần dương tứ đế không khỏi là hít một hơi khí lạnh nhìn lấy cái kia đẩy trời lõn vũ che khuất bầu trời hắc trùng tử quả nhiên thao thiết võ đạo nhưng là vì sao mỗi một con hắc trùng tử trên người đều hiện lên thao thiết hơi thở của võ đạo nhưng lại đều là chân ý cấp bậc tô hoài hỏa giáp trùng đối ứng hỏa diễm võ đạo những thứ này hắc trùng tử đối ứng thao thiết võ đạo chẳng lẽ hắn mỗi một trùng côn trùng đều lĩnh ngộ võ đạo trong lúc nhất thời ta lại không biết là tô hoài đại yêu hay là hắn những con trùng này đại yêu tô hoài như xương đế đế cấp bên trong hoặc không địch thủ, ta đang suy nghĩ tiểu tử này có thể đem tứ hung văn bia tìm hiểu thứ ba, có thể hay không với hắn những thứ này thần dị trùng tử có quan hệ tuần dương tứ đế nhìn lấy tô hoài, có loại buộc phát xem không hiểu, càng xem càng cảm giác mơ hồ, loại cảm giác này gắng phải hình dung chính là một cái bí ẩn giải khai mới, càng lớn bí ẩn lại theo nhau mà tới vẹn vẹn vẹn vẹn đơn trùng ngờ mã lúc này nội hải càng khẩu trên thán đài, cái kia là tôi hoài sao, ta không nhìn lầm chứ, thiên, điều này sao có thể, có lẽ vậy a vương cấp cửu tinh đỉnh phong lại thực sự đánh bại hoàng cấp cửu tinh đỉnh phong. Hơn nữa còn là Hải Thần Đại hội lao tướng bảng đệ tam, sở hữu nửa bức pháp tướng cấp hỏa thần võ đạo trúc võ hầu a. Lấy hạ khắc thượng, cũng không phải như thế khắc đó a Ngọa tạo, tình huống gì? Phía trước Tô Hoài không phải vẫn còn ở chịu đó sao? Tình hình chiến đấu làm sao đột nhiên liền xoay ngược lại rồi hả? Nào chỉ là Thận Lâu Hào ở trên rất nhiều vương cấp, hoàng cấp, liền người trên khán đài cũng là đều không ngoại lệ bị rung động thật sâu đến rồi. Những thứ kia hoàng tộc, đế tộc, những cái kia thiên tiêu, kỳ tài, những cường giả kia, chí cường giả, viêm quốc dân gian, bộ đội, mỗi cái cái thế lực hoàng đế, thậm chí là những thứ kia đế cấp cự tinh đình phong, nửa bước siêu phàm tồn tại, không khỏi là nhìn trợn mắt hốt muội, vô cùng rung động. Ma Tô Hoài tên, bọn họ nghe qua sao? Nghe qua, Ma Tô Hoài tiềm lực cực cao, sở hữu viễn siêu thực lực bản thân cảnh giới chiến lực, bọn họ biết không? Biết, nhưng là tuy nói hiện nay Viêm quốc mọi người đều biết Ma Tô Hoài tiềm lực cực cao, chiến lực rất mạnh, tư chất cực yêu, có thể nói vang dội cổ kim đệ nhất nhân, tuy là hôm nay rất nhiều đế cấp, mạnh như mộ dung tiềm đế, quỷ như miêu cương xây đế, tuyệt như Bích Lạc đế quân, thanh danh to lớn như Tuần Dương tứ đế, bàn về thiên phú, đều là muốn thua Tô Hoài một bậc, mọi người nhìn lại. Tô Hoài thực lực khủng bố, tiềm lực đại yêu, trong vòng 5 năm đội kịp, thậm chí siêu việt hỏa tu La Chúc Võ Hầu nên là không khó, hãy nhìn cho tới bây giờ Tô Hoài, chiến lực đã cùng Hoàng cấp Cựu Tinh Tuột cùng Chúc Võ Hầu đạt song song, thậm chí một lần hành động đem Nguyên Ép. Cái này liền đạt mã vô cùng dọa người rồi a. Cái này, quả thực bất khả tư nghị, Tô Hoài hắn tự nhiên. Nguyên Ép Chúc Võ Hầu. Bộ đội trên khán đài, quản hạt đại ma thành, bởi vì Hải thần đại hội mà tự mình trình diện kim lăng chuẩn bị chiến đấu khu quan trị ủy cao nhất, chỉ những long hai mắt một mạch nặc nhìn lấy màn hình lớn, nhìn lấy đầu to hướng xuống dưới rơi vào trong biển Chúc Võ Hầu, nhìn lấy đứng ngạo nghệ trên bầu trời trân đạp đại hải khu sử hàng vạn hàng nghìn hắc trùng lấy ra tiên tấn người tô chuẩn rất chấn động trong nội tâm tràn đầy sung mãn kinh hãi, thậm chí kính nể đối với nhân tài mới xuất hiện kinh khủng tia tiên tư kính nể đối với tương lai không lâu gần siêu việt hắn thậm chí trở thành trên hắn sơn người trẻ tuổi kính nể mộ dung đế tộc được ma tô hoài cái này đế tế, thật là làm cho bọn ta tiện tha đồng dạng tại chỗ trúc thị nồng nhiệt đế cầm mạo lựa đỏ trong dâu hắn cũng không phải lo lắng trúc võ hầu có tuần dương tứ đế ở thậm chí hải thần hắn lão nhân gia cũng có thể ở thận lâu hào bên trên có thể bảo vệ trúc võ hầu tính mệnh cũng lo Mà Tô Hoài vị này đã yêu vào mộ dung đế tộc, chí ít có thể đảm bảo mộ dung đế tộc lại hưng thịnh mấy trăm năm, nguyên bản hắn là đến xem nhà mình nhất kiệt xuất hộ bối đại chiến thần uy, nhưng là không nghĩ tới, ngoại tảo, Tô Hoài mạnh mẽ bạo khởi, chúc võ hầu bị miểu sắc rồi, hơn nữa còn là không huyền niệm chút nào. Cái loại này, xoay ngược lại tới quá nhanh, thậm chí khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, phải biết rằng, mấy giây trước hắn còn đang lo lắng Tô Hoài chớ bị chúc võ hầu đánh chết, một ngày đưa tới Bích Lạc đế quân cùng mộ dung kiếm đế vân trách, bọn họ chúc thị đế tộc nhưng ăn không tiêu, kết quả, cái này kịch liệt mà đột ngột xoay ngược lại từ danh biển dưới đáy trực tiếp vọt mạnh như hỏa sơn bạo phát tâm tình trên lệnh phật phồng quả thực làm cho lão nhân ra trái tim thảng thắn. chúc thị nồng nhiệt đế ở cảm khái mộ dung đế tộc được thiên tri hương thịnh thu hoạch tô hoài như thế kỳ nhân đại yêu. lại không biết tại chỗ mộ dung đế tộc trong lòng mọi người không khỏi là nổi lên khổ sắp kinh khủng như vậy trí lực làm xương kinh tiên động địa. lao tổ nhãn quang thật đúng là ga. đáng tiếc người này tâm không ở ta mộ dung. mộ dung đế tộc hoàng cấp trưởng lão mộ dung thạch trong giọng nói lộ ra một trận bánh liệt thủng thức ý tứ hám xúc. không phục không được ca mộ dung nói nhìn trên màn ảnh tô hoài trong lòng hắn khẩu khí kia thật giống như trận thư sướng một dạng. Không phải bất giận, mà là nhu trí, là cái loại này đã biết không thể làm mà chỉ có chấp nhận nhu trí. Mộ Dung Anh nhìn trên màn ảnh đạo thân hành kia, nhìn lấy lao tổ mạnh mẽ kéo cứng rắn sứng nhét vào cho vị hôn phu của nàng, trong lúc nhất thời, ở Thông Thiên Thánh Võ viện lúc Tô Hoài nói qua câu nói kia bỗng nhiên liền tại bên thai trở nên rõ ràng tới. Tối đa một năm, ngươi Mộ Dung Đế tộc với ta mà nói, lại tính là cái gì? Trước đây, nàng đích sắc có bị những lời này kinh động đến, có thể sau đó một cách tự nhiên liền đem chi vứt xuống sau đầu, nhưng là, bây giờ lại hồi ức lại bắt đầu những lời này để, tê như sấm sét bên tai, như đứng ngồi không yên, như độc sống. Phạm vất một cú u minh hàn ý từ lòng bàn chân phun chảo dựng lên, một mạch trùng thiên linh xê, khiến người ta sợn tóc gáy. Nếu như trước đây không phải như vậy cùng thế, mà là sớm một chút Bung Tư Thái nói nàng lẩm bẩm, đang nói kiếm nén, hối hận quên quần. Mà lúc này thật lâu hảo, làm Tô Hoài trở lại trên bông thuyền, đám người quăng tới chỉ có từng đạo ánh mắt kính sợ, chỗ đi qua, mọi người không khỏi là dồn dập lui ra phía sau, nhường ra một cái thông lộ tới. Ngoa cao a, liên chúc võ hầu đều bị đơn giản đánh ngã, không có thể ở bạo khởi Tô Hoài trong tay chống nổi 10 giây đồng hồ, bọn họ những thứ này hoàng cấp thấp đoạn, hoàng cấp trung du người như thế nào lại không sợ, không sợ không sợ nhất là tô hoài thu hồi cái kia đầy trời hất trung hình thành áp thiên hất vân thời điểm cái kia mỗi một con côn trùng trên người tán phát khí tức kinh khủng đều nhường mọi người tại đây phía sau sống lưng hàng loạt lệnh cả người trận thứ hai tỷ võ lập tức bắt đầu tài thần tiêu hàng căng thẳng lạc bảo kim tiền trong nháy mắt đem đối thủ hút vào không huyền niệm chút nào tuyệt đối áp chế một giây thắng lợi trên bong đám người hô to thần kỳ tiêu tài thần dường như là để một cái vào vòng a khó trách là hắn cái kia lạc bảo kim tiền hút một cái quản đối phương là nhân hay là hung thú tất cả đều bị khốn tại kim tiền tứ phương lô giới từ không gian bên trong tùy ý bài bố một khi bị tiền tài hút vào chẳng phải là sinh tử tất cả đối phương nhất niệm gian rồi hả? Tuy là Tô Hoài đều lẩm bẩm nói rằng, căn bản là không có cách phân tích hắn phong cách tác chiến, tình báo quá ít. Ngay sau đó trận thứ ba, Lôi thiên quân văn đạt đối mặt Long Hoàng Đặng Yêu Long, chứng kiến Đặng Yêu Long hạ tràng, Tô Hoài đã là bắt đầu lắc đầu Đặng Yêu Long cùng Lục Kiếm tinh lục tọa giống nhau. Bạn Sinh Thiên Phú là hiếm thấy thú hóa huyền thú hệ, lục tọa là hỏa miện miệng hình thái, Đặng Yêu Long là thủy ly vẫn hình thái, ly vẫn, chính là Long chi đệ tử Thiện Ngư Thủy, miệng phun nước có thể diệt văn hoa ngoài khơi chiến trường nguyên vốn phải là đặng long sân nhà nhưng hắn đối mặt tam hiệu nhất chơi đùa lôi lôi thiên quân văn đạt, bị ép tới liền xuống thủy cũng không dám ngắn ngủi 30 giây tan tác chi bộ đội bên kia cũng chỉ có 4 cái hoàng cấp cùng tô hoài vào vòng không có nghĩ tới cái này đặng yêu long bị bại nhanh như vậy bộ đội bên kia quả nhiên vẫn là muốn tô hoài tới giữ thể diện a nguyên tưởng rằng tô hoài là tới bồi chạy ta sai rồi chiếu trước mắt hình thức đến xem mấy cái này hoàng cấp mới là đến chạy a vương cấp cựu tinh đỉnh phong đối với hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong đại thắng hoàng cấp nhị tinh đối với hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong đại bại Ta xem như là biết cái này đặng yêu long tại sao có Tô Hoài dưới quyền, trông khá được mà không dùng được ra cái này. Không Tô Hoài giữ thể diện. A, ta xem hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Ngoa tạo. là ngươi tiểu tử nhẹ nhàng, hay là ta đại tọa không nhấc nổi đao? Nhanh như vậy liền đã quên những thứ kia hắc trùng chết kinh khủng. Trình độ nào đó mà nói, Tô Hoài thật đúng là không nhấc nổi đao nói như thế nào? Ngươi nghĩ a, uy lực càng lớn, tiêu hao càng lớn. Vương cấp cựu tinh tột cùng Tô Hoài giết chết hoàng cấp cựu tinh tột cùng trúc võ hầu, như vậy Tô Hoài tiêu hao, hẳn rất khủng bố chứ? Hắn lúc này là phong cảnh nhưng hắn có thể ở hạ trạng tỷ võ phía trước khôi phục lại sao? Nếu như không khôi phục lại được, cái kia lấy cái gì cùng tiêu tài thần, lôi thiên quân những người này tranh phong. Phù Dung sớm nở tối tàn a, bất quá đối với Tô Hoài mà nói, có thể đánh bại trúc võ hầu đã coi như là lại liếm một đạo chiến tích huy hoàng đi. Ngoa Tạo, chiếu ngươi vừa nói như vậy, cuộc kế tiếp ai rút được cùng Tô Hoài đối chiến, chẳng phải thực sự tương đương với luân không? Không phải vậy đâu. Theo tỷ võ tiếp tục tiến hành, càng ngày càng nhiều người từ đèn nhánh miệng khổng lồ thôn vệ trăm mét hỏa tu la võ đạo pháp tướng cái chấn động một màn trung phục hồi tinh thần lại. Bọn họ nghị luận, bừng tỉnh lấy thậm chí ngay cả một ít hoàng cấp nhất tinh, hai sao người đều gia nhập vào trong đó, nóng trong đợt thứ hai có thể cùng Tô Hoài đối lên, linh lực tiêu hao hầu như không còn Tô Hoài không khác với rơi xuống nước cầu, không, có răng xả, còn có cái gì uy hiếp đáng nói, đợt thứ hai, gặp phải Tô Hoài chính là kiếm được, nhất là tống trung, mộ dung dược tề chi lưu, càng là lấy một loại ý vị thâm trường ánh mắt xa xa đánh giá Tô Hoài. Thậm chí đã bắt đầu cầu nguyện vòng kế tiếp, 50 vào 25 tỷ võ, nhất định phải gặp gỡ Tô Hoài, chỉ có cái này dạng, bọn họ sư môn, gia tộc giao phó nhiệm vụ, tài năng mới có thể hoàn thành a, chưa phát giác ra gia dàn, tua thứ tư tỷ võ bắt đầu. Mà giờ này khắc này, Miêu Cương trong núi sâu xây trại thôn xóm, vẫn là cái kia một cái vén lên ống quần màu xanh sắc quần, vẫn là chi kia hạ điên hoa, vẫn là cặp kia dính đầy hoàng nghe ba gót chân, Miêu thị xây đế ngồi ở trúc chế đế trên, nhìn trước mắt cái kia bị dừng hình ảnh đầu bình hình ảnh, đáy mắt tinh quang bạo khởi, thuốc lá sợi hút một nồi lại một nồi. Cha, đế phía sau, nay mặt bộ dạng chất phát thôn phụ cùng lộ ra quỷ linh tinh quái khí tức bé gái gọi hắn, hắn không để ý tới, con mắt trực câu câu nhìn chằm định cách phóng đại đầu bình hình ảnh. Chính là thôn tiên ma hoàng ăn trúc võ hầu hỏa tu la võ đạo pháp tướng một màn kia, phóng đại trên màn ảnh. Có thể miễn cưỡng chứng kiến, cái kia Áp Thiên vân, đen nhánh, kêu miệng lớn, lại đều là từng cái hai ngón tay chiều rộng, toàn thân đen nhánh, hình như châu chấu côn trùng. Dâm dạn, đóng đầy toàn bộ màn trời, mặc dù là đi qua tiếp sóng đầu bình đi xem, cũng ít nhiều có thể cảm nhận được những con trùng này trên người ẩn chứa khí tức kinh khủng đó tựa hồ là một loại có thể thôn phệ chúng sinh cùng xâm la vạn vật lực lượng, tựa như kiếm thuật người cường hãn viết ra lời có thể khiến người ta cảm nhận được một cỗ sắc bén một dạng. Cái kia dâm dạc, sơ giản lược phòng trường chí ít trăm vạn số lượng chủ tử, ngăn cách lấy màn hình làm cho nhất tôn đế cấp cảm nhận được khủng bố. Cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề không nghĩ tới cái này, tô hoài lại vẫn cất giấu kinh khủng như vậy, con bãi chưa lần. Xây đế lầm bầm. Nguyên bản, hắn nhượng nhi tức mang theo băng tầm cổ đi tìm tô hoài, lại biết được con dâu an tô hoài bế muôn cách lúc, hắn giận dữ, đừng nói là cái này khu khu trùng ma tô hoài, tuy là hắn sư tôn bích lạc đế quân cũng không dám như vậy không nể mặt mũi, đang muốn đích thân ra tay thời điểm, lại thu đến tô hoài tham gia hải thần đại hội tin tức, hải thần đại hội, hắn miêu thị xây đế liền mộ dung đế tộc đều không sợ chút nào, có thể hải thần trước mặt, cho hắn thêm 100 vạn cái lá gan hắn cũng không dám lô mãng, chỉ phải đem khẩu khí này tạm thời đè xuống, không nghĩ tới, nhưng ở Hải Thần Đại hội tiếp sóng nhìn lên đến rồi Tô Hoài đại triển thần uy chứng kiến Tô Hoài 300 vạn hỏa giáp trùng đại quân oanh sát hơn ngàn đầu thất giai hải hung thú thời điểm, hắn cũng đã kinh ngạc. Những thứ này hỏa giáp trùng uy lực cũng tốt, hỏa lực diện tích che phủ tích cũng được, lại không thua kém một chút nào hắn băng tạm. càng kỳ quái hơn chính là, Tô Hoài thực lực chỉ là vương cấp, lại có thể thao túng những thứ này đã đủ giết chết thất giai, tương đương với hoàng cấp võ giả hải hung thú, rốt cuộc là Tô Hoài thần dị, có thể vượt cấp khống chế những con trùng này, vẫn là những con trùng này thông linh, cam nguyện vì Tô Hoài sử dụng nếu như là người sau Ngọa Tào, như vậy Hỏa Giáp. Chúng quả thực lại thích hợp cho hắn Tôn Nữ Nhi A Nhã thành tựu bản mệnh trùng bất quá, nhưng ngay khi hắn đối với Hỏa Giáp trùng bộ phát động tâm bắt đầu đọc thời điểm. Tô Hoài mới côn trùng xuất hiện, vốn có thôn vệ năng lực hát trùng, liền nửa bức pháp tướng cấp võ đạo đều có thể cắn nuốt hát trùng. Xây Đế có thể kết luận, loại này côn trùng nếu như cho A Nhã bồi dưỡng thành bản mệnh xây, cái kia trong vòng 20 năm, hắn Tôn Nữ Nhi A Nhã tất thành Miêu thị đế tộc đệ nhị Tôn Cế Đế, chỉ là Muốn từ cái này Tô Hoài trong tay thu được những con trùng này cũng không phải chuyện dễ dàng, vốn là muốn cầm bằng tầm cần với hắn đổi, nhưng người ta hỏa giáp trùng ở về phẩm chất tuyệt không thua bởi hắn băng tầm C, còn huyết ma C. Tô Hoài ở Hải Thần trong đại hội triển lộ khôi phục nhanh chóng năng lực rất khó khiến người ta tin tưởng, hắn không có cùng huyết ma C cùng loại, nhưng phẩm chất cao hơn con trùng, hô một kim đế phun ra một ngụm khói xanh. Cái này Tô Hoài không thể trở mặt, bị bên trên hậu lễ đi cho hắn tới thiết mời, mặc hắn lấy tộc của ta trung đắp một cái, đổi hắn một trùng. Thổ. Chuyện hay của tháng, sảnh văn hài hước, thấy hợp gu có thể lẹ đọc. Trước 162, ân chính hạo kiêu ngạo cùng cường thế, so với trùng ma Tô Hoài càng lớn hắc mã xuất hiện. Thận lâu số trên bong thuyền. Trận thứ tư so với Vũ Cương vừa màn. Trận này, một cái xui xẻo hoàng cấp nhất tinh đối mặt Mộ Kiếm Phong bất bình, một trận chiến này kết thúc nhanh chóng, liền Tô Hoài đều hoàn toàn nhìn không hiểu, chỉ thấy Mộ Kiếm Phong bất bình làm một rút kiếm động tác, ba thông kiếm thậm chí không có bị hoàn toàn rút ra, không. 5 giây sau đó, Phong Bất Bình thân ảnh đã là tới đến đó cái hoàng cấp nhất tinh phía sau, mặc dù lấy Tô Hoài lực, cũng chỉ chứng kiến Phong Bất Bình thu kiếm động tác, nồi theo mũi kiếm lao qua vào kiếm lưỡi kiếm chống đụng vỏ miệng thanh thúy kim loại thanh âm truyền đến xoẹt vậy cũng hít môi hoàng cấp trực tiếp bị cắt mở cái bụng đầu cấp xương cùng nội tạng toàn bộ lộ ra trốn tựa như nhân thua có thể phong bất bình còn rất lễ phép nói với người ta xin lỗi loại này hình ảnh đánh vào thị giác lực quả thực không kém gì chế nhân ra đầu còn nghiêm mặt nói với người ta xin lỗi mượn ngươi đầu dùng một chút thật là khủng khiếp khai kiếm tô Hoài lẩm bẩm chỉ thấy thu kiếm vào vỏ tìm không thấy rút kiếm chạm sát như vậy xuất thần nhập hóa kiếm thuật mặc dù là kiếm đế mộ dung nhất tộc trung cũng hiếm có người có thể làm được chứ phong bất bình trời sinh ngắn manh hoàn toàn dựa vào nghe cùng cảm giác tới nhận thức thế giới, sở dĩ hắn trong nhận biết thế giới theo chúng ta thấy là không cùng một dạng. Cái này cũng đưa tới hắn hành vi cử chỉ thoạt nhìn lên giống như một người điên. Một bên trương Ngọc Linh dường như nhìn thấu Tô Hoài suy nghĩ trong lòng, nói rằng, Tô Hoài một trận gật đầu. Thì ra là thế, đại khái là bởi vì thấp đẳng cấp đối với cao đẳng cấp, đỉnh phong đẳng cấp nguyên nhân, phía sau mấy trận tỷ võ đều lâm vào không rõ nhanh nhịp điệu nhất là diệt tuyệt quan tự tại cùng võ đạo lo luyện ân chính hạo cái kia hai trận, tuy là tô hoài đều thấy một trận suy lưỡi quan tự tại phun trào sát ý ngưng là thật chất, còn không có đối thủ, đối thủ đã sợ tê liệt, nhưng này cũng không có thể cắt giảm quan tự tại sát âm, sát ý ngập trời chiêu thức cường thế đánh ra, cái kia băng lãnh, nghiêm nghị, rét lạnh sát ý trực tiếp làm cho gần phân nửa hải vực hải thủy ngưng kết thành băng. nếu không phải ngao đế ngăn cản đúng lúc, ai cũng sẽ không hoài nghi cái kia đối thủ sẽ tại quan tự tại sát ý phía dưới triệt để diệt, ân chính hạo càng là quỷ dị. đối mặt hoàng cấp bắt tinh đối thủ, hắn thậm chí không có thái nhất dưới mí mắt, chỉ thuận tay vỗ tay phát ra tiếng trong nấy mắt người nọ sẽ cầm vũ khí chính mình cắt cổ cái này vô cùng quỷ dị một màn quả thực khiến người ta toàn thân phát lạnh tinh thần niệm lực cái gì tôi hoài suy đoán bất quá cái này cũng không ở lão tướng bảng cũng không ở tân tinh bảng giống như là đống nhiên tham gia đến hải thần đại hội bên trong giá hỏa đã là đưa tới hắn cảnh giác vòng thứ nhất 150 vào kết thúc vào vòng trăm người chợt giảm phân nửa bộ đội bốn cái hoàng cấp liên tục đào thải hai người ngoại trừ đặng yêu long từ thương sơn đồng dạng là đứng hàng người thua tịch Tiểu Thiên Sư Trương Ngọc Linh đối lên một gã Hoàng cấp ngũ tinh, ngũ lôi pháp Bảo Dũng, ngược gió phiên bản. Một vị khác Hoàng cấp thất tinh bộ đội võ giả cũng miễn cưỡng cầm xuống thi đấu. Ngao Tạo, người của bộ đội không sẽ là bị nhầm vào đi có thể a? Tiêu Tài Thần bọn họ đều là lấy mạnh mẽ đánh yếu, mấy giây kết thúc chiến đấu. Không thể nói như thế, dù sao Lão tướng bảng trước 10, một cái bộ đội xuất thân người đều không có, vào vòng bảng danh sách trước 10 cũng chỉ có một cái Tô Hoài. Nhưng Tô Hoài vừa lên tới liền gặp Trúc võ hầu. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, Trúc võ hầu đối lên Tô Hoài trình độ nào đó mà nói cũng là lấy mạnh mẽ đánh yếu sao? Chẳng qua là bị Tô Hoài ngược gió phiên bản mà thôi. Tô Hoài cái gia hỏa này giấu quá sâu, dấu sâu hơn cũng nên bị moi ra chứ. Phía trước nuốt trọn hỏa tu là võ đạo pháp tướng hắc chúng tử, phải là Tô Hoài lớn nhất lá bài tẩy. Bên hai không ngừng vang lên từng đợt nghị luận lệnh bộ đội sắc mặt của mọi người rất khó nhìn. Mà lúc này, đợt thứ tháng 2 5, 5, 20 năm không vào 25 cũng đã bắt đầu. Hắc bạch tử, cùng là hào bất đồng sắc giả, nhất đối nhất, tình đế đang nói vang lên đồng thời dùng ra hắc bạch kỳ tử mỗi cái 20 năm miếng, quân hùng bạo khởi một màn lần thứ hai trình diễn. Tô Hoài liếc nhìn thuận tay bắt được quân cờ, H24. Hắc bạch tử đánh số một sở hữu giả, hạ chẳng Kinh đế đang nói chuyện đến, đứng ở Tô Hoài bên người tiểu thiên sư Trương Ngọc Linh nhảy hạ tràng, ngay sau đó, Tô Hoài chân mày cũng là những một cái. Bởi vì một đạo thân ảnh khác đã là phiêu ở tại trên mặt biển, chính là phía trước đối thủ Mạc Danh Kỳ Diệu chính mình leo cổ mình cái vị kia võ đạo lò luyện Ân Chính Hạo, cũng không ở tân tinh trên bảng, cũng không ở lao tướng trên bảng, nhưng thực lực xác thực không thể nghi ngờ mạnh mẽ, thậm chí quỷ dị. Trương Ngọc Linh vấn này, treo, chứng kiến Trương Ngọc Linh cùng Ân Chính Hạo hạ tràng, trên bọn đám người cũng đều là trận trận nghị luận. Ngoa đảo, một này tiểu thiên sư đánh trận đầu hạ. Có thể thấy được ngũ lôi pháp. Thiên lôi, địa lôi, thủy lôi, thần lôi, lục lệnh lôi, trên dưới hai quyển năm lôi pháp tu đủ hết, uy lực thực sự quá kinh khủng. phía trước cái kia hoàng cấp ngũ tinh bị khiên đi, lúc này còn không biết tình huống gì đâu. ngươi cho rằng hồ long sơn nhất mạch truyền thừa nói là lấy chơi đùa, muốn ta nói, tiểu thiên sư ngũ lôi pháp sợ là không kém gì lôi thiên quân cựu thiên võ đạo. nếu như tiểu thiên sư tự thân thực lực cảnh giới cường thịnh trở lại chút nói, sợ là có thể như trùng ma tô hoài cái dạng nào cùng lao tướng bảng trước năm nhân so với lực, tiểu thiên sư đối thủ phải thảm Ta đã trước giờ nghe thấy được huyết đục bị lôi pháp điện tiêu hương khí có phải hay không các người đã quên? Cái kia ân chính hạo chính là vào vòng trên bảng danh sách thứ 9, tàn sát hơn vạn đầu thất giai hải hung thú. So với trùng ma tô hải còn kinh khủng cái kia. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, hoàn toàn yên tĩnh trong không khí, chỉ có liên tiếp ngược lại hút lên khí thanh âm đang làm bắt đầu. Lúc này, ngao đế ra lệnh một tiếng, ngay sau đó, tư lập tư lập, trên mặt biển hai bóng người cả người gần như cùng lúc đó nổi lên chậm rãi lôi quang, thứ lập đâm rung động, làm cho người ta cảm thấy một loại da đầu tê dại lực chấn nhiếp, nhưng so với cái kia chậm rãi lôi quang. Chân chính làm cho trên bong thuyền đám người kinh ngạc vẫn là ân chính hạo. Ngao tạo, người này phong cách tác chiến làm sao thay đổi hoàn toàn? Phía trước hắn hình như là dùng tinh thần niệm lực quấy dậy các loại thủ đoạn làm cho đối thủ chính mình tắt cổ a, hắn cũng sẽ lôi điện hệ võ đạo. Chẳng lẽ đây mới là hắn chủ tu võ đạo? Nhưng là ở ngũ lôi pháp trên dưới hai quyển tu đủ hết tiểu thiên sư trước mặt chơi đùa lôi. Tuy cái này ân chính hạo thực lực khủng bố, lại cũng có chút lấy mình ngắn tấn công địch giải ý tứ. Không đợi đám người phục hồi tinh thần lại, một giây kế tiếp, trưởng tâm lôi nói nổ tung lôi quang đối hoành, thứ làm phóng ầm ầm rung động, hoành, lưỡng đạo lôi quang đụng vào nhau, chỉ một thoáng khí lãng tịch quyển lấy hai người làm trung tâm siêu bốn phương tám hướng tịch quyển nước biển vén sóng lớn trương ngọc linh đáy mắt hiện lên một vệt vô cùng kinh hãi ân chính hạo khoe miệng cũng là câu dẫn ra một vệt ngoạn vị độ cung ngay sau đó đè xuống trong lòng kinh hãi không tin tạt tựa như nâng lên phát quyết nhưng mà ngoa tào gần như cùng lúc đó ân chính hạo cũng nâng lên giống nhau như đúc phát quyết thiên lôi huy hoàng xét đánh tung hành, thần uy một phát Trảm diện tạ tinh trong lúc nhất thời uồng uồng thiên thượng lôi vân cuồn của tới phong vân biến sắc từ thiên cung cho tới ngoài khơi giữa cả thiên địa hạo nhiên tiếng vọng bắt đầu lớn đại buôn lôi tiếng vang mình như tê thiên hung thú vậy rít gào gào thét một dạng thiên lôi, địa lôi, thủy lôi, thần lôi, lấp lệnh lôi, ngũ lôi tề phát, hồng hoàng lam bạch tử ngũ sắc xếp đánh hội tụ một chỗ ngay sau đó hoàng cự đại mà vô hình sóng xung kích lấy trường ngọc linh, tân chính hạo làm trung tâm giống như hủy diệt phong bạo một dạng hướng bốn phía mở rộng tích quyển, khắp nơi dễ như trở bàn tay chi đại thế khéo động thiên địa nước biển kích khởi thiên trọng lãng nặng lãng bên trong thiểm lôi quang chờ các loại uy thế tán đi bọt sóng kết thúc y không dính trần cũng không dính nước gần chính hạo phong khinh vân đạm cả người cháy đen tóc dài nổ lên quyển khúc tiểu thiên sư trường ngọc linh chật vật toản cùng, phất một đạo nghịch huyết không chịu át chế đoạt miệng phun ra ngoài, trương ngọc linh lang dự toản cùng, lại giống như như phát điên gào thét, hô đản. ngươi sao ta hổ long nhất mạch bí truyền nội pháp? ân chính hạo khoe miệng vẻ thất vọng câu động, coi thường nhất chính là ngươi loại này coi chừng cực phẩm truyền thừa, vẫn như cũ thực lực thấp kém yếu okay. kê. ngươi xứng sao đối địch với ta? ân chính hạo giơ tay lên gian, âm âm một ngày lôi lặc dưới, chỉ để đem trương ngọc linh đánh tan rơi hải, cái này một dự tề, toàn bộ phòng lầu hào trên boong thuyền đều yên tĩnh. a cái này, hơn nửa ngày mới rốt cục có người trước sau phục hồi tinh thần lại. ngoan tào, không phải đâu, tiểu thiên sư thua. Tình huống gì? Cái kia Ân Chính Hạo cũng sẽ sử dụng ngũ lôi pháp. Hơn nữa uy lực dường như so với Tiểu Thiên Sư ngũ lôi pháp rất kinh khủng nhiều a. Cái gia hỏa này đến cùng chỗ nhô ra. Hổ Long Nhất Mạch phản mình sao? Cái gia hỏa này rốt cuộc là chỗ nhô ra. Cái này đồng dạng là Tô hoài trong lòng nghi vấn. Hắn nghi tới rồi Trương Ngọc Linh không phải là đối thủ của đối phương, lại không nghĩ rằng Trương Ngọc Linh cư nhiên bị bại nhanh như vậy. Hơn nữa là bại vào Hổ Long Nhất Mạch lôi pháp phía dưới, thương tổn tính rất lớn. Vũ nhục Tính càng mạnh. Bất quá, tôi hoài hiển nhiên để ý hơn cái kia Ân Chính Hạo. Phía trước làm cho đối thủ chính mình lao của mình. Chắc là tinh thần niệm lực quấy dày một loại đồ đạc, nhưng vừa vặn cái gia hỏa này rồi lại sử xuất mạnh hơn xa Trương Ngọc Linh cái này Lão Thiên Sư thân truyền Hổ Long chính thống lôi pháp, trong lúc nhất thời, liền tô hoài đều có chút thấy không rõ thế cục. duy nhất có thể để xác định đúng là cái kia Ân Chính Hạo thực lực sâu không thấy đấy, mà lúc này như trước phiêu trên mặt biển Ân Chính Hạo cũng là nhạt mở miệng cười nói. Nếu như các ngươi chỉ là thực lực như vậy, về sau hay là chớ tu luyện, buông tha võ đạo à, các ngươi lại tu luyện thế nào xuống phía dưới, chỉ là lãng phí tài nguyên mà thôi. Tuần dương Từ Đế, đừng lãng phí thời gian, không bằng sửa đổi một chút quy tắc, làm cho bọn người kia cùng lên đi, ta tiếp lấy lời này vừa nói ra, toàn bộ thận lâu hảo trên bong thuyền một mảnh xôn xao. mây thời gian, bao quát diệt tuyệt quan tự tại, tài thần, lôi thiên quân ở bên trong mọi người đều mánh địa sắc mặt âm trầm xuống, từng đạo hầu nghi mà động ánh mắt ánh mắt lạt lạt nhìn quét mà ra, hoặc như lao kiếm vậy sắc bén, hoặc như ương vậy sắc bén, nhưng đều không ngoại lệ đều lộ ra núi. Lửa phun trào một dạng lửa giận, mới có thể đứng ở chỗ này, hoặc là viêm quốc mỗi cái hoàng tộc, đế tộc nhân vật hết sức quan trọng, hoặc là các vực, mỗi cái thành thiên tiêu, hoặc là trải rộng diễn qua đại thương hội hội trưởng, hoặc là tung huỳnh toàn quốc lưu lãng kiếm khách, hoặc là là đế tộc chờ, các loại. Dân gian siêu cường thế lực tương lai đánh đỉnh người đừng xem thật lâu hảo trên bong mọi người cái đều là 30 tuổi trở xuống, có thể tuyệt đối cũng đã là viêm quốc bên trong nhân vật. Hết sức quan trọng, ở nhà mình thế lực nội bộ chỉ ít đều có trưởng lao thân phận của cấp bậc địa vị. Có thể bây giờ lại bị cái này dạng một cái đột nhiên nô ra người cho cái này dạng đột cận, tự nhiên là sát ý sôi trào, lửa giận cuồn cuộn cái này trong ngay mắt, coi như là cái kia phát sóng trực tiếp video tần đạo trước mặt những thứ kia khán giả cũng tất cả đều rung động, một mảnh xôn xao. Ngoa đảo, ta, ta trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không biết nói gì. Cái này Cái tên này vì ân chính hạo gia hỏa rốt cuộc là ai vậy? Cư nhiên như thế phiêu, hắn xác định chính mình một cái người dám cùng cái này Đông đảo Viêm quốc đỉnh Tiêm hoàng cấp đụng nhau sao? Kiêu ngạo, cái gia hỏa này thật sự là quá kiêu ngạo, cái này Viêm quốc rất nhiều đế tộc, hoàng tộc trong thế lực có ân gia cái thế lực này sao? Ta, lớn lối như vậy, hắn sẽ không sợ ta tô thần cái kia mới côn trùng vừa để xuống trực tiếp một ngụm trực tiếp nuốt trọn hắn sao đúng vậy ngoại tào? Còn có diện tuyệt quan tự tại cùng tiêu tài thần bọn họ, tuy là cuộc chiến đấu này không có gặp gỡ qua với cường đại khủng bố đối thủ, nhưng kỳ thật lực trong khoảnh khắc đó cũng đã hiện lộ, bị nhìn rõ ràng. Lộ con bài chưa lật còn lớn lối như vậy, hắn làm sao dám đoạ a? Hành, dám cùng không dám xem trước xuống phía dưới lại nói, ta xem cái kia Ân Chính Hạo tuổi tác so với Tô Hoài không lớn hơn mấy tuổi, là một cái tuổi rất trẻ nhân, thực lực trực tiếp miệu sát Hổ Long Sơn Tiểu Thiên Sư Trương Ngọc Linh, nói không khoa trường, chiến lực Viễn siêu Tô Hoài, nói không chừng người này thực sự là khóa này Hải Thần Đại Hội đoạt giải nhất hát ma đâu? Ừ, ta cảm giác có rúng khí, dường như cái kia Ân Chính Hạo thực lực chân chính căn bản là chẳng bao giờ bày ra, mà Tô Trùng Ma Tuy là lấy thực lực tuyệt đối đánh bại trúc võ hầu, nhưng con bài chưa lật dĩ hiện. Nghe nói rất nhiều thực lực phía trước cường giả tất cả đều hy vọng hạ chàng gặp phải hắn đâu. Tô Đại Lao dù sao chỉ là vương cấp, như hắn là hoàng cấp nói, ngươi xem một chút những người này còn dám nghĩ như vậy không phải. Cảm giác cái này ân chính hạo thực lực chân chính xa xa không chỉ nơi này, nếu như Tô Thần là một tòa đã bạo phát hỏa sơn, vậy người này giống như là hoàn toàn sâu không thấy đáy thâm viên mở dạng, cảm giác trùng ma Tô Hoài thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn chỉ đừng quên cái gia hỏa này có thể là sống sờ sờ đánh chết hơn một vạn đầu thất cấp hung thú, tuy Thái Bình Dương đáy biển không gian liệt phùng so với lục địa kinh khủng hơn, nhưng bộ dáng như vậy bị tàn sát, sợ rằng gần biển phụ cận cũng có thể bình tĩnh thời gian rất lâu. A a, tên kia Sưng hô bốn vị đế quân xưng hô, nhưng là không bình thường đâu, không có thực lực tuyệt đối cùng sức mạnh có ai dám lớn lối như vậy. Có điểm chờ mong hắn cùng Tô Hoài đối mặt, dù sao hai cái này là vào vòng trên bảng danh sách liệt sát hải hung thú số lượng đệ nhất và đệ nhị. Theo trong video một màn kia xuất hiện, Toàn bộ viên quốc, mấy vạn vạn khán giả lực chú ý hiển nhiên là từ mắt sáng nhất Tô Hoài trên người chuyển tới vị này ân chính hạo trên người. Rất nhiều người lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, vị này khả năng mới thật sự là khủng bố đại lão, mà lúc này càng một hai không bộ đội trên khán đài. Đáng chết, tiên tiên là lai lịch thế nào? Làm sao ngũ lôi pháp đều sử xuất ra? Kim Lăng chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất Trình Ứng Long hai mắt đỏ bừng, nắm tay nắm chặt, cả kinh trong mắt đều nhanh rất xuống phải biết rằng, Trương Ngọc Linh nhưng là hắn luyện ra tới siêu phàm tướng tinh a, hắn đối với Trương Ngọc Linh cảm tình không so lục kiếm tinh đối với Tô Hoài thiếu. Thêm nữa Trương Ngọc Linh lần này xuống núi cũng là trước tiên đến tìm hắn, sở dĩ, ngoại trừ Lao Thiên sư, không có ai so với hắn rõ ràng hơn Trương Ngọc Linh thực lực, có thể ngay vừa mới rồi, Trương Ngọc Linh rõ ràng liền ẩn giấu Ngũ Lôi pháp đều sử xuất ra, vẫn như cú bại vào trong mắt, cái này, làm sao có khả năng? Mạnh Liệt bất khả tư nghị cảm giác ở trong lòng tịch quyển, Đường Đường Kim Lăng chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất, lúc này, hóa ra là thật lâu không có thể phục hồi tinh thần lại. Bên kia, Bắc Long Thành Thánh Linh Thanh Long viện, ngồi ở trong phòng làm việc xem Hải Thần Đại hội tiếp sóng Thanh Long viện viện trưởng Tăng Hải Long Đấy mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, một lúc lâu, phục hồi tinh thần lại thật không hổ là siêu phàm đệ tử à, liền hổ long nhất mạch bí truyền ngũ lôi pháp đều sẽ, hơn nữa có thể dùng so với kia cái tiểu thiên sư tốt hơn, uy lực càng thêm hung mãnh. võ đạo lò luyện danh xứng với thực, giấu hải long lầm bầm. trên thực tế, từ hải thần đại hội ngay từ đầu, hắn vẫn tại nơi đây xem tiếp sóng, hãy nhìn đến đều là tô hoài ở đại triển thần uy kinh điệu người ngoài cảm thực lực kinh khủng, nguyên bản hắn còn có chút bận tâm, tiểu tử này thực lực tăng vọt lợi hại như vậy, chiến lực phi thăng càng là khủng bố, ân chính hạo có thể hay không bắt được hắn, có thể hiện tại xem ra, à, loại này lo lắng thuần túy là dư thừa, ý niệm tới đây. Anday mắt không khỏi là hiện lên một vệ tâm lãnh cùng một loại vận mẹo chờ mong. Kim Lăng chuẩn bị chiến đấu khu siêu phạm tướng tinh đã bị thua, cái kia khoảng cách thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phạm tướng tinh bị thua, còn có thể xa sao? Chuyện hay của tháng, sảnh văn hài hước, thấy hợp gu có thể ghé độc. Chương 163, Tô Hoài VS Mộ Dung Sát, Tô Hoài, muốn ta đi chết. Vậy ngươi xuống phía dưới cho Mộ Dung lão nhi thăm dò đường một chút ta. Lúc này thật lâu hào bên trên, đối mặt cái kia từng đạo như ương cắt, như dao đâm tới ánh mắt, ân chính Hạo gương mặt vân đạm phong hình, liền ánh mắt đều chẳng muốn nhìn xuống, thật giống như Trên bong thuyền giận dữ đám người tất cả đều là không đáng hắn bao quát một cái con kiến hôi, mà khi tại chỗ rất nhiều vương cấp, hoàng cấp đệ xuống trong lòng cơn tức sau đó, nhìn về phía Ân Chính Hạo trong con mắt không khỏi là mang theo thương hại. Cái gia hỏa này, đầu óc có bệnh chứ? Đã bao lâu nay Hải Thần Đại hội, còn không có ai dám đưa ra muốn tuần dương tứ đế sửa chữa quy tắc, bởi vì, đó là viêm quốc tối cường siêu phàm hải thần giáo tổ Long Định dưới quy củ, tuần dương tứ đế cũng chỉ là người thi hành mà thôi, người này tùy tiện tự động không khác với mạo phạm Hải Thần thần uy, Cái này tên đang thương đại khái lập tức sẽ lọt vào tuần dương tứ đế đánh trấn áp, mạo phạm Hải Thần a Cho dù là có chín viên đầu chín cái mệnh giã không đủ chết, dù cho cái này Ân Chính Hạo phía sau có nhất tôn, thậm chí số lượng tôn đế cấp bảo hiểm tất cả hắn không được. Quả nhiên, một giây kế tiếp, Ân Chính Hạo, ngươi lại ở coi rẻ hải thần sao? Ngao Đế tức giận vang lên, phảng phất cựu thiên như tiếng sấm, thanh âm huy hoàng, chấn nhân tâm phách. Trong lúc nhất thời, thận lâu Hảo trên bong thuyền thực lực kém một chút chút vương cấp chỉ cảm thấy tự thân khí huyết, linh lực đều sát na kích động đứng lên, quần cuộn sôi trào không ngừng, không chịu ngăn chặn, có thể mọi người ở đây ngồi đợi cả đế bạo khởi chấn áp này lúc. Ngươi lại du quy thử xem, ngươi muốn bị thủ tiêu tiếp tục tham gia Hải Thần Đại Hội tư cách sao? Ngao Đế Thanh Ngã nghiêm nghị, ánh mắt lạnh như băng trừng mắt Ân Chính Hạo, một cô Đế cấp khủng bố uy áp giống như núi áp đến một dạng yêu việt hướng bên ngoài nghiền ép xuống. Trong ngay mắt, Ân Chính Hạo thân hồi không khí đều biến đến không gì sánh được ngưng trọng, phản phất là bị cái này khủng bố uy áp đè ép thành dạng cao su dịch thể. Thập diện đối với cái này đập vào mặt Đế cấp uy áp, Ân Chính Hạo thân hình trong nháy mắt lui về phía sau trượt lui, lập tức không sao cả một đùi vai. Hảo hảo hảo, địa bàn của các ngươi các ngươi đình đoạn, đệ quy cũ củ của các ngươi tới. Ân Chính Hạo nhận thức ngài. Ngao Đế cũng thu hồi kinh khủng kia, Đế cấp áp, dám có lần sau, chắc chắn ngươi đá ra hại Thần Đại Hội. Cái này một dự tề, tịch toàn bộ thận lâu hảo trên bong thuyền hoàn toàn yên tĩnh, một đôi mộng xôn xao, kinh ngạc, bất khả tư nghị thậm chí khó tin ánh mắt nhìn về phía bàn Đế. Cái này liền kết thúc. Đối phương nhưng là công nhiên mạo phạm hại Thần uy nghiêm à, cả Đế cư nhiên không có đem tại chỗ chân áp, mà là liền miệng cảnh cáo thì xong rồi. ngọa tào tình huống gì đây là? Trong lúc nhất thời, người trên boong toàn bộ bối rối, đầu ông ông, đắng người lại nhìn về phía Ân Chính Hạo trong ánh mắt không khỏi mang theo một loại không rõ ý tứ hàm xúc xưa nay giữ gìn hải thần thần uy ngao đế lại đối với hắn khách khí như vậy cái gia hỏa này đến cùng cái gì nguồn gốc mặc dù là đế tộc đệ tử cũng không dám ở hải thần đại hội lỗ mãng trừ phi cái gia hỏa này tài thần tiêu hàng lầm bầm sau đó hồ một lớp mồ hôi lạnh từ sau trên sống lưng trợt toát ra tới thoăn cái liền đem sau lưng y phục thấm ướt ngay sau đó mọi người trung quanh tựa hồ cũng đối với tiêu tài thần cái này chỉ nói nửa đoạn nói có chút thể ngộ một dạng đột nhiên ý thức được có thể để cho siêu phàm kiên kỵ chỉ có siêu phàm sở dĩ cái này ân chính hạo là so với đế tộc tiên cũng tiêu càng cao một cái tầng thứ siêu phàm đệ tử sao Tôi hoài lẩm bẩm, khoe miệng không khỏi câu dẫn ra một vệt cười nhạt. Thảo nào phách lối như vậy, như cái này ân chính hạo thực sự là siêu phàm con em nói, chỉ cần hắn không phải tại chỗ giết tuần dương tứ đế một trong số đó, hay hoặc là ngựa mặt lên trời thét giải hải thần là con của hắn. Cho dù là hải thần, cũng sẽ không xuất thủ trấn áp hắn, có thể ngay sau đó, tôi hoài đáy mắt cũng là dâng lên một vệt thuần thành liệu nguyên tư thế chiến ý hòa diễm. Phía trước đánh bại dễ dàng lao tướng bảng bài danh thứ ba trúc võ hầu lúc hắn liền đã biết rồi, cái gọi là lao tướng trước năm, hoàng cấp đỉnh phong, có thể mang cho hắn áp lực không gì hơn cái này, nhưng nếu như cùng siêu phàm đệ tử đối lên mà nói, à cái kia cũng có thể cản dỡ chiến một phen chứ, dưới áp lực, có lẽ đột phá có hy vọng, lúc này, Hắc Bạch Tử đánh số 2 sở hữu giả, hạ tràng. Theo ngao đế tuyên bố trận thứ 2 người dự thi hạ tràng, đoạn này tiểu nhạc đệm cũng bị triệt để đè xuống. So sánh với trận đầu, trận thứ 2 hiện ra phá lệ dài dòng. Hai cái thực lực không sai biệt lắm hoàng cấp nhất tinh ở cùng chết, nửa giờ mới phân ra kết quả. Mà đến tiếp sau tỷ võ nhịp điệu liền hiện ra càng quỷ dị hơn, có lẽ là bởi vì trải qua vòng thứ nhất tỷ võ, làm cho lẫn nhau thực lực người ở gần kề chống nhau sát xuất gia tăng rồi nguyên nhân, cũng có chiến lược khủng bố giả tất cả đều đã lộ thực lực. Hiển lộ cao ngất duyên cớ, nhưng phạm là mạnh mẽ đối với yếu, thực lực yếu kém một phương không chút do dự chịu vua. Chỉ khi nào thực lực ngang nhau, đó chính là một hồi tốn thời gian rất lâu đánh lâu dài. Thời gian 4 tiếng chưa phát giác ra đi qua. Hắc Bạch Tử đánh số 24 Sở Hữu Giả, hạ tràng. Tô Hoài dương mắt, rốt cuộc đến phiên hắn, một giây kế tiếp, một cái lắc mình trực tiếp tung bay ở trên mặt biển. Ngay sau đó, một đạo sắc bén thân ảnh phá không mà đến, quanh thân còn quân sắc bén kiếm khí, chỗ đi qua, liền không khí đều bị mang theo một trận nhọn xé rách thanh âm. Xé trời mộ dung dự Trên bóng đám người kinh ngạc trận trận tiếng nghị luận như thủy triều tịch quyển đứng lên. Ngoa tạo, mộ dung đế tộc nội đấu a vấn này. Lại nói tiếp, chúng ma tôi hỏi là mộ dung đế tế chứ? Mà mộ dung sắt là mộ dung đế tộc 30 tuổi trở xuống tối cường giả. Nhìn như vậy tới, cái này thật đúng là là một hồi mộ dung đế tộc nội đấu a. Ta liền hiếu kỳ, tôi hỏi đối với hắn vị hôn thê người nhà mẹ đẻ hạ thủ có phải hay không cũng ác như vậy. Cũng sẽ không à, phía trước ta thấy mộ dung đế tộc trên cơ bên trên, mộ dung hạ cũng tới, phòng trừng cái này sẽ làm cho liền tại bến tàu trên khán đài nhìn lấy đâu. Tôi hỏi đây nếu là dám hạ oan thủ lời nói, trở về không phải quỷ quật bù. Ha ha ha, lão tử nước mắt đều bật cười. Đau lòng tô hoài hai giây, ván này hẳn quá khó khăn. Ván này liều chết không phải thực lực, là tình thương. Chưa chắc à, tô hoài đã qua chiến tích chung, bất luận đối mặt là ai, đều cũng không mềm tay à? Có phải hay không các người đã quên, tô hoài từng phế đi mộ dung nói một cánh tay, mà mộ dung nói là tô hoài vị hôn thêm mộ dung bó thân các ca, cái này mộ dung luật tối đa coi là một tộc huynh chứ. Làm rõ ràng, cái kia thời gian tô hoài còn không phải là mộ dung đế tới đâu. Hiện tại không giống nhau, thân phận thay đổi. Chúng ta trước tiên phải hiểu rõ một chuyện. Tôi hỏi có hay không từ phía trước đối chiến trúc võ hầu chiến đấu tiêu hao chung lấy lại được sức. Phun phún, không có nghĩ tới cái này lần không cơ hội cuối cùng là rơi vào chính bọn hắn trong tay người. Biết mộ dung dược tề vì sao danh xưng sẽ trời sao? Là bởi vì hắn đang xuất thế thời điểm tự thân tràn ra kiếm khí sẽ hình thành kiếm chém rách mây trên trời tầng. Kiếm cương năng chạm thiên thượng mây, ngươi tính một chút giữa thiên địa có bao xa? Cũng biết điều này cần uy lực mạnh bao nhiêu kiếm cương mới có thể làm được, cũng biết mộ dung lợi có bao nhiêu nhu tất. Điều quan trọng nhất là cái này đã đủ chém rách thiên thượng mây kiếm cương vẫn chỉ là mộ dung dược tề xúc thế thời điểm tiết ra ngoài đi ra có người nói mộ dung kiếm đế đã cho mộ dung sát tỉnh hộ con đỉnh, không biết thực lực lại tăng vọt bao nhiêu. Sở dĩ, cái này căn bản không phải Tô Hoài thả không để phong thủy, khôi không có khôi phục vấn đề, ai thắng ai thua, tất cả mộ dung dược tề niệm trong lúc đó. Mọi người chung quanh nói nghe được Đặng Yêu Long rất gấp gáp, thay Tô Hoài Khẩn Trường, thành tựu Tô Hoài phó thủ, hắn đương nhiên biết ngồi tính cách, đối lên người khác, Tô tọa tuyệt không mềm tay, mà đối đầu mộ dung đế tộc, Tô càng thêm sẽ không mềm tay, chỉ sẽ hạ thủ, hạ thủ, người khác không biết, chẳng lẽ hắn còn có thể không biết sao? Mộ Dung đế tộc quan hệ thông gia Trần Thị Hoàng tộc chính là Tô Tọa Diệt đó a, Trần Thị Hoàng tộc tộc trưởng Mộ Dung thanh chính là Tô Tọa làm, thịt đó a, nhưng là Tô Tọa phía trước đối chiến trúc võ hầu tiêu hao kịch liệt như vậy, phòng trưng lúc này nhi không có khôi phục lại, đối lên Mộ Dung dược tề cái này Hoàng tiểu Tinh, sợ là phải ăn thiệt thòi a, mà lúc này trên mặt biển, Tô Hoài mắt lạnh rơi vào Mộ Dung sát trên người, Mộ Dung đế tộc nhân, thật đúng là hoàn giang ngõ hẹp, nếu là Mộ Dung đế tộc, cái kia lợi dụng tốc độ nhanh nhất đánh bại a, Tô Hoài lạnh nhạt, lạnh nhạt mắt, vẻ sát cơ lặng yên hiện lên, hắn người ở trên người đối phương lãng phí thời gian còn không nghĩ hiện tại liền triệt để cùng mộ dung đế tộc đối lên, mộ dung sát xem như là mộ dung đế tộc có hy vọng nhất trở thành đệ thất đại mộ dung kiếm đế đệ tử, làm thị đối phương, hắn đem đối mặt áp lực muốn so tàn sát 100 cái trần thị hoàng tộc cũng lớn, sở dĩ trước hết chờ các loại chờ hắn triệt để tiến giai hoàng cấp, hoặc là triệt để có năng lực cùng đế cấp đối kháng lại nói, cái này một lần, coi như là cái này mộ dung lợi mạng chó vẫn chưa tới nên tuyệt thời điểm xong, mà đối diện, mộ dung cũng mắt lạnh nhìn tô hoài, có thể đáy mắt cái kia phấn khởi, kích động, thậm chí huyết mạch căng phồng tâm tình lại phất là muốn từ mỹ mắt bên trong lao tới một dạng thượng thương thủy liên a lại làm cho hắn gặp gỡ to hoại. Thật tốt, tuy là bị lao tổ tông thể hồn quán đỉnh hắn cùng chúc võ hầu đối lên, đều có bị tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng bị thua phiêu lưu to hoại thủ đoạn như thế nào đi nữa nguyên tiền, nhưng hắn vương cấp thực lực cảnh giới cũng là không đổi. Nhìn bề ngoài hắn thắng được hoàng cấp cựu tinh tuột cùng chúc võ hầu, phong cảnh tuột cùng, nhưng trên thực tế, tiêu hao tất nhiên cử đại. dù cho hắn lần này rút được chính là thứ 24 hảo, nhiều hơn 4 giờ tới khôi phục linh lực, có thể dựa theo vương cấp linh 037 lực tốc độ khôi phục, lúc này căng hết cỡ cũng liền khôi phục 3 thành chữ. Suy nghĩ đến to hoại tư chất đại yêu, tối đa khôi phục 5 phần 10, không thể nhiều hơn nữa sở dĩ một cái chỉ có phân nửa linh lực vương cấp cựu tinh đình phong muốn thế nào với hắn cái này đẩy trạng thái hoàng cấp cựu tinh đánh cái này bỏ đa xuống giếng cơ hội không phải đã tới rồi nha, chỉ cần có thể làm thị tô hoài, lao tổ tông sẽ lần nữa cho hắn thể hồ con đỉnh bây giờ hắn đã là hoàng cấp cựu tinh như vậy đến lúc đó hắn liền đem thực sự trở thành kiếm đế mộ dung nhất tộc đệ thất đại mộ dung kiếm đế lại nói tiếp thật đúng là hắn là cảm tạ vị này không biết tốt xấu chết sống muốn cùng mộ dung đế tộc đối nghịch lăng đầu thanh đế tới đâu bắt đầu theo tiếng đế ra lệnh một tiếng cầm lợi kiếm ra khỏi vỏ chi am tiếng đột nhiên vang lên một thanh hàn quang nhất chậm bốn thước bảy tức bốn, chiều rộng một tốc linh hai phần, dài mảnh, bén trường kiếm rơi vào mộ dung sắt trong tay, chỉ là cầm kiếm mà thôi, mộ dung lột cả người khí tức đã là biến đến không gì sánh được sắc bén, phản phất vô tận sông dài một dạng kiếm ý lấy một loại tốc độ cực nhanh ngưng tụ, mà tràn lan kiếm khí cung hóa thành kiếm, phóng lên cao, xuất hiện, liệt thiên kiếm a, ngoa tạo, thật nhanh kiếm thế xúc thế tốc độ, một mực tại nói tô hoài lưu không lưu tình, hiện tại xem ra không lưu tình chính là mộ dung lột ta. đám người nghị luận trợn trợn, mà cái này một sát na, trên mặt biển mộ dung lợi kiếm khí, kiếm thế, kiếm ý, kiếm cương đều đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn nhìn về phía Tô Hoài, mắt lạnh bên trong hiện lên vẻ mệt thị, sâm nhiên sát khí theo nhau mà tới. Hắn dùng chỉ có Tô Hoài có thể nghe thanh âm cuồn vọt nói rằng: Phụ mẫu Dung Kiếm Đế chi mệnh, mời Tô Đế Tế đi chết. Cơ hồ là trong sát na. Tô Hoài đáy mắt sát ý mánh địa bạo phát, hắn hầu như muốn triệt để nhịn không được lập tức làm thịt người này. Nhãn thần lạnh như băng khiến người ta tê cả da đầu. Vì sao luôn có người muốn tìm cái chết đâu? Muốn ta đi chết? Vậy ngươi trước hết xuống phía dưới thay Mộ Dung Lão Nhi tham dò đường một chút ta. Tô Hoài nhìn chăm Mộ Dung tề ánh mắt, liền giống như là nhìn người chết. Giờ khắc này. Sát ý như núi lửa phun trào vậy Phun Trào, hắn không muốn lại tuân thủ phía trước cái gọi là chó má ý tưởng, chỉ muốn đem đối phương triệt để táng thân trùng bụng. Chuyện hay của tháng, sảnh văn hài hước, thấy hợp gu có thể lä đọc. Chương 164, Tô Hoài vô tận trùng hải kinh thiên sát khí, quyết đấu siêu việt lúc còn trẻ mộ dung kiếm đế thất đại chuẩn đế. Tô Hoài cùng mộ dung sát đều đã triển lộ sát khí, phiêu phiêu sát ý tịch quyển đứng lên, nổi một mây thời gian, lại là một đạo kim thiết giao qua âm thanh truyền đến, hét dài hét dài lại tựa như gầm, chiết để như long âm, nhiều tiếng đều là sát phạt chi âm, ngưng ở trên trường kiếm kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế, kiếm một khối đột nhiên mà phát, lật kiếm khí trùng thiên, hóa thành dài ngàn mét kiếm, giờ khắc này, mấy trăm mét ngoại trạm ở tận lâu hào trên bong thuyền xem cuộc chiến trong. Lòng mọi người không khỏi là đột nhiên cả kinh, mặc dù kiếm phong chỉ cũng không phải là bọn họ, cũng như trước có loại tự thân khí cơ bị dài ngàn mét kiếm khóa chặt tạo giác, cái gì gọi là khí cơ tập trung, đơn giản mà nói, bị tức máy móc khóa chặt mục tiêu, đem không cách nào đối công thế làm ra hữu hiệu né tránh, không chết cũng trọng thương, khó có thể tưởng tượng, lúc này Tô Hoài là ở gặp phải bực nào áp lực kinh khủng, mà càng khó tưởng tượng là, mộ dung lợi một kiếm này chém ra uy lực, chỉ bằng vào sức lực lúc tiết lộ kiếm liền có thể chạm thiên thượng mới a như vậy kiếm khí kiếm ý kiếm thế kiếm một khối dung hợp mà thành dài ngàn mét kiếm một kiếm này chém ra uy lực đem là bực nào sơn hô hải khiếu, bực nào phiêu tịch quyền bực nào bao táp loạn vũ bực nào hủy thiên diệt địa thiên hô vạn hoán thủy đi ra mộ dung sắt đấy mắt nổi lên cùng nhiệt đó là gần thủ tô hoài đạt được lao tổ lần nữa tỉnh tây hồ quán đỉnh trở thành mộ dung đế tộc đệ thất đại mộ dung kiếm đế của một kiếm khai minh phủ bá đạo lăng mới dài ngàn mét kiếm hướng phía tô hoài mạnh mẽ chém xuống một tì tắc này phong khởi vân dũng ngày này sẽ rách một tắc này ngoài khơi kiếm chưa đến Cái kia lạnh thấu xương vô cùng. Sắc bén đã là đem ngoài khơi xé mở, xuất hiện một đạo trăm mét khe rẽn, ngoài khơi nứt mà thật lâu không phải tụ, thật giống như ngoài khơi đều không chú ý tới mình bị chém ra giống nhau. Ngoa tạo, Mộ Dung điên rồi sao? Cái này trong náy mắt, trên bong trong lòng mọi người đều là hung hăng du lên, cơ tim chợt căng thẳng. Cái tiếng ngập trời kiếm ý, sắc ý liền bọn họ đều cảm giác được, Ngoa tạo, Mộ Dung sát muốn giết Tô Hoài, đám người hậu chi hậu giác ý thức được sự thật này, cái xong con bây Dựa theo vương cấp linh lực tốc độ khôi phục, cho dù đã qua 4 giờ, Tô Hoài linh lực căng hết cỡ cũng liền khôi phục 5 phần 10, Một kiếm này hắn đỡ không được. Nếu như Tuần Dương tứ đế không ra tay, Tô Hoài hẳn phải chết. Chết thảm. Từ trung gian một phân thành hai cái loại này, nhưng mà đám người như đã đoán trước, Tô Hoài bị nhất chết vì hai hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, mà là đống nhiên một tiếng, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một cái dài trăm thước nước sơn cánh tay màu đen, cánh tay như thép như sắt, cầm trường kiếm, cái kia trên không chém rơi xuống ngàn mét, trường kiếm khó hơn nữa hạ lạc nửa phần, tất cả sơn hô hải kêu, phiêu mới quyền, bão táp loạn vũ, thủy thiên địa, đều vào thời khắc này. Bên trong nhưng mà dừng chân mét cánh tay ở dài ngàn mét thân kiếm trước là bực nào nhỏ bé có thể chính là như vậy xanh xanh ngăn trở kiếm thế vốn là hoàn toàn yên tĩnh trên bong thuyền càng thêm vấn vẻ ánh mắt mọi người đều bị cái kia bỗng nhiên xuất hiện đen nhánh cánh tay hấp dẫn tới mục trường gấu nốc, nẹn họng nhìn chân chối ngoa tào tôi hoài chặn khoang khắc bất khả tư nghị chi tiếng kinh hô trận trận truyền đến cánh tay màu đen không đúng là trước kia ra khỏi những thứ kia hát trùng tử côn trùng hóa thành cánh tay ngoa tào một màn này làm sao giống như vậy tôi hoài ở võ đạo đại hội thời điểm bạo sát trần tùng minh một màn kia ngoa tào ta nhớ ra rồi không thể nói hoàn toàn nhất trí chỉ có thể nói giống nhau như lúc chỉ bất quá hỏa hồng cánh tay đổi thành đen nhánh cánh tay cái này tô hoài cũng bắt đầu sát tâm rồi hả ngoại tạo hắn muốn giết mộ dung lợi tiếng hít hơi không ngừng tiếng kinh hô không ngừng từ mộ dung sát muốn giết tô hoài đến tô hoài muốn giết mộ dung dược tề cái này đột nhiên mà đến xoay ngược lại làm cho đám người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh trong lúc nhất thời đám người cảm thấy một màn trước mắt là khoa trương như vậy rồi lại là như vậy chuyện đương nhiên ngươi muốn giết ta ta đây liền trước hết giết ngươi đây mới là bọn họ trong ấn tượng trùng ma tô hoài à Một giây kế tiếp, đen nhánh kia cánh tay đang phân hóa thành đến không hết đen nhánh châu chấu, dùng một loại mắt thường tốc độ rõ dệt điên cuồng tắm ăn lên dài ngàn mét kiếm, bị tắm ăn lên trường kiếm biến mỏng, trở thành nhạn, sau đó, âm âm tan vỡ, nói đến thông thả, nhưng trên thực tế, đây bất quá là một cái chớp mắt chuyện phát sinh mà thôi. Cái này trong ngay mắt, Mộ Dung Sát mày nhăn lại, trợ to ánh mắt lóe lên vẻ không tưởng tượng nổi, mà cái này trùng bất khả tư nghị rất nhanh bị càng thêm sâu nặng sát ý thay thế. Thú vị, không hổ là có thể được lão tổ coi trọng người. Mộ Dung Dược Tề lạnh lùng nói, "Đầu thủ gian, kiếm khí, kiếm, kiếm ý, kiếm thế đồng thời phun chào." mới vừa bị nuốt thiên ma hoàng bẻ gãy, cắn nuốt dài ngàn mét kiếm lại chán phong mang, đồng thời phần này phong mang rõ ràng so trước đó càng sâu, có thể ngươi không nên đối địch với mộ dung. nát vụn chém xuống một kiếm, chém ở thôn thiên ma hoàng hóa thành đen nhánh trên cánh tay, lại ngay cả một tia thanh âm đều không có phát sinh lại càng không nên y vào lao tổ coi trọng, liền vô pháp vô thiên, lại là chém xuống một kiếm, cũng không tiếng động. nhiều lần mạo phạm mộ dung đế vi luận tội nên trả mộ dung một trận mạnh mẽ phách chế mạnh, không có trương pháp gì, mỗi chém ra một kiếm liền gầm lên một tiếng, hơi có mấy phần toàn bộ tội trạng ý tứ, nhưng mà mặc hắn như thế nào huy kiếm, kiếm khí cũng tốt kiếm cũng được, cũng hoặc kiếm ý, cũng hoặc kiếm thế, không khỏi là ở chạm đến thôn thiên ma hoàng biến thành đèn nhánh cánh tay lúc bị cắn nuốt, hóa thành không tiếng động. ngoa tào, tình huống gì? luôn cảm giác tô hoài cùng mộ dung đế tộc trong lúc đó thủ cô khó tiêu a. mã đức, lúc này là lúc nào rồi, ngươi vẫn còn ở quan tâm cái này, cái này không rất rõ ràng sao? mộ dung lợi dụng đây là bốn hợp kiếm phong, lưu xuân sao à? có người nói rất nhiều mộ dung đế tộc trưởng lao cũng mới tu luyện tới bốn hợp. Như xôn sao cái rắm bốn hợp kiếm phong đều tràn ra, còn không phải là không phá được tô hoài phòng. Các ngươi nhìn kỹ, mộ dung sát liên chạm nhiều lần như vậy, Tô Hoài côn trùng một chỉ cũng chưa chết. Ngoa đảo, thật đúng là, Tô Hoài Niu Son sao a? Trên bong thuyền đám người nghị luận trận trận, ai có thể cũng không chú ý tới mộ dung lột miết miệng lên cái kia tia cười lạnh. Thế công của hắn đều bị Tô Hoài côn trùng thôn vệ hóa giải, chẳng lẽ chính hắn lại không biết? À, từ lúc dài ngàn mét kiếm bị côn trùng gây thời điểm hắn liền đã phát hiện, không phải, chính xác mà nói, không phải bẻ gãy, mà là thôn vệ, những thứ kia hắc tử đặt lên dài ngàn mét kiếm trong nháy mắt, hết thảy sắc bén đều ở đây bị cắt nứt, liên kiếm khí, kiếm ý, kiếm, kiếm thế loại vật vô hình này. Vô hình sắc bén đều có thể thôn phệ. Không thể không nói, Tô Hoài con trùng, hoàn toàn chính xác quỷ dị, có thể thì tính sao? Những con trùng này thừa tổn thương hạn mức cao nhất hắn đại khái chắc đi ra. Loại trình độ này nói, dùng ngũ hợp như vậy đủ rồi a. Mộ Dung Sắt đáy mắt lánh mang hiện lên. Hôm nay Tô Hoài hẳn phải chết, cái nào một mộ dung lộ thay đổi phía trước mạnh mẽ phách chém mạnh, linh xảo kiếm chiêu dung nhập trong đó, khoé kiếm đoạt công, kiếm tốc độ đột nhiên để thang mấy lần, mỗi một kiếm kiếm tốc độ cũng không thua kém phía trước một kiếm chém hoàng cấp một sao kiếm phong bất bình, trong lúc nhất thời, dậm dạp chẳng trị kiếm ảnh đem Tô Hoài vây quanh. Kiếm phong chỉ chỗ thậm chí có thể chứng kiến không gian bị cắt rời ra từng cái quọn tóc một dạng kẽ hở nhỏ, xé rách không gian. thấy như vậy một màn, tuy là thận lâu hảo trên bong văn đế đáy mắt đều là trợn trán ra một vẻ thưởng thức. không hổ là có thể được mộ dung lão nhi xem trọng hậu bối à, kiếm đạo pháp tướng chưa ra, nhưng tụ ngũ hợp kiếm phong đã có tê liệt không gian uy lực, rất có mộ dung lão nhi sưng đế trước vài phần thần vận. kiếm đi cương mãnh, kiếm đi sắc bén, cái gọi là ngũ hợp kiếm phong chính là mộ dung đế tộc kiếm thuật tâm, là đem kiếm khí, kiếm, kiếm ý, kiếm thế, kiếm chiêu hợp ngũ là một, tha hết thảy phòng ngự chỉ câu cái kia không có gì sánh kịp sắc bén, không phải chính xác mà nói, kiếm đế mộ dung nhất tộc kiếm thuật hạch tâm là hợp kiếm, kiếm chiêu, kiếm khí, kiếm, kiếm ý, kiếm thế, kiếm đạo, kiếm tâm, đơn nhất một loại là một hợp, tùy ý lượng trùng điệp ra vì hai hợp, ba loại vì ba hợp, cứ thế mà suy ra, mua điệp ra một loại, sắc bén liền lật gấp 10 lần, cảnh giới trí cao vì bảy hợp sẽ rách không gian ngược lại không đến nỗi, nhiều lắm xem như là ảnh hưởng không gian mà thôi, bất quá, vẹn vẹn ngũ hợp thì có uy lực như vậy, so với cùng tuổi thời kỳ mộ dung lão nhi, còn phải cao hơn một đường a. Tuấn Dương tứ đế đại sư Vinh Nao đế đồng dạng không tiếc rẻ bảo khen. Nghe nói Mộ Dung Lão Nhi đã cho Mộ Dung lột thể hồ có đỉnh, có thể được loại đại ngộ này, tiểu tử này chí ít đã đạt đến lục hợp trình độ. Tô hoài côn trùng tuy cường hãn, nhưng ở loại lý luận này bên trên cũng có thể phá ra hết thể sắc bén trước mặt, sợ cũng chỉ có bị chạm sát ta. Tô hoài Thiên Phú càng tốt hơn, nhưng thực lực chúng quy kém một chút. Chuẩn bị cứu người a. Kế tiếp thì nhìn tiểu tử này có thể ở Mộ Dung sắt trong tay chống bao lâu? Hầu như liền tại Tuần Dương tứ đế thoại âm rơi xuống trong máy mắt, đen nhánh mười ngàn thước hải theo Tô Hải lời nói thanh âm tịch quyển mà ra, ong ong đập cánh, trong nháy mắt thành quân, cái này một dư tề, hát vân áp tiên, che khuất bầu trời. Vô tận trùng hải tướng tô Hoài đối diện mộ dung trong nháy mắt thôn thẹn. Ngao tào, không phải đâu. Mộ dung sát ngũ hợp kiếm phong đều dùng đến, tô Hoài còn có thể phản đánh. Cái gia hỏa này không phải chỉ khôi phục một nửa linh lực sao? Như thế nào còn có thể triệu hồi ra nhiều như vậy hắc trùng tử? Cái này che khuất bầu trời quy mô. Quả thực cùng tô Hoài trong lúc đó đánh tan trúc võ hầu thời điểm giống nhau như lúc. Ngao tào, ai nói cái gia hỏa này chỉ khôi phục phân nửa? Cái gia hỏa này rõ ràng là đầy trạng thái. Tiếng kinh hô từng đợt tiếp theo từng đợt, tô Hoài thực lực mạnh, ai cũng biết. Tô Hoài chiến lực tăng mạnh, ai cũng biết. Nhưng là, chính là vương cấp. Vẹn vẹn 4 giờ liền từ linh lực trạng thái khô kiệt khôi phục lại đầy trạng thái. Cái này liền đạp mã phá lệ không phải giảng đạo lý a, cái này. Như thế khả năng, cái này đã hoàn toàn đánh vỡ thường quy, vượt quá nhận thức, nhìn cái kia bị trùng hải nuốt mất mộ dung dược thể. Ngoa tào, kế trúc thị đế tộc kiệt xuất nhất hậu bối sau đó, mộ dung đế tộc chuẩn thất đại kiếm đế cũng bị Tô Hoài áp chế, nhưng vào lúc này, ở mà một trên bầu trời một đạo sấm xét, tầng mây nứt ra, một loại cửu sơn tám hải, đại thiên thế giới, vô ngã không ngừng cực hạn sắc bén từ trong tầng mây phóng xạ ra tới. Ngàn mét chiều rộng núi kiếm từ trong tầng mây thăm dò, vẹn vẹn cao chót vót ra hiển lộ. Cái loại này không có gì sánh kịp sắc bén liền lại cường hãn gấp trăm lần, Tê Thiên Tiên, Liệt Địa, Trảm Hải, thế cho nên, Thận Lâu Hào ở trên phòng ngự bình trướng đã tự chủ mở ra, mà cái này, là khóa này Hải Thần Đại hội nhiều chẳng khi lỗ võ, hiện nay duy nhất một lần, Thận Lâu số hệ thống phòng ngự bị kích phát hòa tạo, Kiếm Đạo. Hoàn toàn pháp tướng cấp kiếm đạo. Giá cả. Có người nói mộ dung dược tề tìm hiểu võ đạo chính là sơ đại mộ dung kiếm đế mộ dung Trần Lưu lại đế kiếm kiếm đạo, pháp tướng tên chính là Đề kiếm, kiếm chiêu, kiếm khí, kiếm, kiếm ý, kiếm thế, kiếm đạo. Lục hợp, lục hợp kiếm phong. Tuần nữa dung nhập kiếm đạo vẫn là hoàn toàn pháp tương cấp. Ngoạo táo, không phải mộ dung nội chiến sao, người trong nhà có thể đánh đến loại trình độ này. Theo từng đợt tiếng kinh hô truyền đến, mộ dung sát na hạo nhiên bén đang nói cũng từ thôn tiên ma hoàng tạo thành bên trong hải ở chỗ sâu truyền đến. Đế kiếm ở chỗ này. Mộ dung phản nghịch Tô Hoài, một kiếm này, ngươi muốn như thế nào ngăn cản? Chuyện hay của tháng, sảnh văn hài hước, thấy hợp gu có thể lä đọc. Chương 165, Ma hoàng lồng giám vệ. Tô Hoài điên cuồng tàn sát mộ dung sát. Cái này cỡ nào đại thủ? Ngàn mét chiều rộng kiếm phong mới vừa xuất hiện, xoẹt ngoài khơi trong nháy mắt bị chém ra một cái trăm mét chiều rộng, mấy ngàn thước sâu khe rẽn, đồng thời, này đạo khe danh vẫn còn ở khủng bố đế kiếm chèn ép phía dưới không ngừng mở rộng, mảnh nhỏ mà dày đặc kiếm phong như thiên vo nở dẽ vậy dày đặc, từ trên bầu trời xuống phía dưới chân áp, chỗ đi qua, liền không gian đều bị xé rách ra từng đạo to bằng cánh tay vết nước, đây cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cực hạn bén khủng bố, thiên, có thể mới, có thể mới, 3000 thế giới cũng có thể chém, đại thiên thế giới đều chém, phảng phất vô tận, thật nhỏ, lưỡi kiếm sắc bén rơi xuống. Trong lúc nhất thời, liền thận lâu hào hệ thống phòng ngự trống lên phòng ngự bình chướng đều nổi lên tầng tầng liên y điệp, ngăn cách lấy bình chướng đều nhường người cảm thấy da rẻ, huyết nục bên trên truyền đến từng đợt tê liệt đau nhức, cái kia cực hạn sắc bén thậm chí khiến người ta không dám nhìn thẳng. Không có ai biết hoài nghi, kiếm phong chỉ toàn bộ, đều muốn chôn vùi vào phần này cực hạn sắc bén phía dưới. Cái này, là thân pháp sao? Trời xanh mắt mù loà mù kiếm phong bất bình lầm bẩm, hắn nhìn không thấy thế giới này, có thể tại hắn trong cảm giác, đang có một loại vô cùng ý lực sẽ rách màn trời hạ xuống. Đế kiếm a, bao nhiêu năm chưa từng thấy đế kiếm ra khỏi vỏ. Đáng tiếc a đáng tiếc. Nếu như mộ dung dược tề lúc này có sơ đại kiếm đế mộ dung Trần Bộ kiếm nơi tay lời nói, đế kiếm thêm lên đế kiếm kiếm đạo, hoặc đem là khóa trước hải thần trong đại hội nổi bật nhất một màn a. Chờ, các loại mộ dung sát thắng Tô Hoài, dựng dưỡng ở mộ dung quỷ trong cơ thể, sơ đại kiếm đế mộ dung Trần Bộ kiếm, sợ là phải thuộc về mộ dung tất cả. Tuần Dương tứ đế nghị luận, đáy mắt tán thán thỉnh phẳng hiện lên. Đế kiếm thêm lên hoàn chỉnh pháp tướng cấp đế kiếm kiếm đạo, phần kia chân chính cực hạn sắc bén, liền bọn họ đều chỉ có thể tưởng tượng, mộ dung lột như đế, kiếm đế mộ dung nhất tộc có thể lại hương thịnh mấy trăm năm. Chuẩn bị cứu người a, Tô Hoài nguy hiểm. Đang khi nói chuyện Ngao Đế trên người linh lực đã phun trào đứng lên, sắp nhập vào hoàn chỉnh Đế Kiếm Pháp Lục hợp Kiếm Phong. Dù hắn muốn đỡ, cũng muốn hơi phí chút sức lực. Dù sao, phải bảo vệ Tô Hoài. Còn muốn miễn bị đánh tan Kiếm Phong cùng còn lại vô tội. Đang khi nói chuyện, cái kia không gì sánh được Bén Đế Kiếm Pháp tướng lại xuống phía dưới chấn áp thêm vài phần. Nguyên bản chỉ lộ ra mũi kiếm Đế Kiếm Pháp tướng đã lộ ra thân kiếm, sắc bén lại phòng, Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngoài khơi đều giống như bị cắt bể format. Nơi đây một mảnh nhì nơi đó cùng nơi. Mộ Dung lột đây là thật đối với Tô Hoài bắt đầu sát tâm. Là Tô Hoài quá không biết tự lượng sức mình, cùng Mộ Dung dược tề cùng chết. Chưa phát giác ra gian hai người đều đánh ra chân hỏa, lúc này đã là song song không thu tay lại được. Bất quá, có thể làm cho Mộ Dung Lợi đem hoàn chỉnh pháp tướng cấp đế kiếm kiếm đạo dung nhập lục hợp kiếm phong, Tô Hoài đã đủ kiêu ngạo. Chẳng lẽ chỉ có ta lưu ý là Mộ Dung Lộ trước không giải thích được đối với Tô Hoài sát tâm, mới chỉ có đánh Tô Hoài động rồi sát nhập sao? Mã Đức, lúc này ai còn lưu ý cái này a, đều ở đây ngồi xổm một cái kết quả. Có cái dám kết quả, đánh tới phần này bên trên, yếu quyết thắng bại nói, tất quyết sinh tử, một cái Mộ Dung đế tộc chuẩn thất đại kiếm đế, một cái sư thừa Bích Lạc đế quân thông thiên truyền nhân, vương cấp thiếu tướng ngươi cảm thấy Tuần Dương tứ đế sẽ để cho bọn họ xảy ra ngoài ý muốn. Ngao đế bọn họ sở dĩ đến bây giờ cũng còn không có xuất thủ, đại khái là tại cấp Tô Hoài biểu hiện cơ hội a. Đối mặt loại này cực độ bất lợi thế cục, tuy là Tuần Dương tứ đế cũng sẽ muốn nhìn một chút Tô Hoài sẽ làm sao a. Còn có thể làm sao? Hoặc là làm cho hắc trùng tử ra tăng giờ DPS, đi qua ngàn rơi mộ dung lợi cái này đầu nguồn tới ngăn cản đế kiếm pháp tướng chém xuống, hoặc là làm cho hắc trùng tự hồi viên, bảo hộ hắn. Bất quá, người sau có khả năng khá lớn à? Dù sao mộ dung sát bị hãm hại côn trùng vây khốn lâu như vậy, như trước có thể phóng thích đế kiếm pháp tướng, tô Hoài với hắn trên lệnh không phải nhỏ tí tẹo. Không sai, bất luận tô Hoài có hay không làm cho côn trùng hồi viên, hắn bại cục đều đã định rồi, đến đây chấm dứt. Đám người nghị luận trận trận, mà tô Hoài, đáy mắt tinh quang bạo khởi, liếc miệng lên vẻ lạnh như băng, tàn nhẫn độ cung. Sắp nhập vào hoàn chỉnh đế kiếm pháp tướng lục hợp kiếm phong a, so với trúc võ hầu cái kia hai gả mở mạnh hơn nhiều, dù hắn cũng không thể không nói một câu, quả nhiên lợi hại, có thể vậy thì thế nào đâu? Một kiếm này hắn phải như thế nào ngăn cản? Đơn giản, nhổ nguồn điện cường hãn hơn nữa cơ giới cũng phải tắt lửa người cũng giống như nhau đạo lý mộ dung sát hành động này không phải là muốn buộc hắn triệu hồi côn trùng tự bảo vệ mình nhưng là nơi đó có cần thế này chỉ cần giết chết mộ dung sát cái này lồm ườn đế kiếm cũng tốt pháp tướng cũng được bất công tự tan cứ như vậy ngăn cản tôi hoài dung cổ tay không gian thu nạp trong giới chỉ một cái cự đại màu bạc óng đồ vật nguyên xuất hiện ở bên người ngay sau đó trừng cái chán mi tâm lượng đạo dựng thẳng vân mạnh vừa mở hóa thành một đạo ẩm kim tụ nhãn ẩm kim phá vọng thần đồng mở ra trong lúc nhất thời bảng bạc như hãn hải linh hồn lực phun trào như núi lửa phun trào một dạng mang theo lấy to Lớn kiếm màu bạc cóng đồ vật, hủy đánh út về phía mộ dung dự tế, chỗ đi qua, liền không gian đều nổi lên tầng tầng liên y y, ừ, thấy như vậy một màn, tuy là Tuần Dương tứ đế cũng không khỏi rụt một cái đồng tử. Cái kia màu bạc cóng là thứ gì? Tô Hoài vũ khí, dường như mang theo tê liệt không gian lực lượng, không quá trình độ rất nhỏ bé, nhiều lắm có thể ở khuyết trương bắn trong quá trình làm cho tốc độ biến nhanh một chút mà thôi. Tô Hoài cũng có tê liệt không gian lực lượng. Tiểu tử này đến tột cùng giấu bao nhiêu đồ đạc? Có thể tại hắn tất cả đã qua chiến tích bên trong, sẽ không có sử dụng vũ khí ghi chép. À. Cái kiêm màu bạc óng đồ vật xem ra giống như là nào đó cự đại chủng loại hung thú giáp xác. Không đợi Tuần Dương tứ đế thoại âm rơi xuống, Hoành Nguyên bản đem mộ dung sắt chìm ngập hải đã là một tiếng tảng ra, giống như quần quật dòng lũ màu đen một dạng đánh út về phía giữa không trùng không ngừng hạ xuống đế kiếm pháp tướng, thấy như vậy một màn, ngao đế không khỏi một trận lắc đầu thở dài, bọn họ sở dĩ kéo dài tới hiện tại đều không có xuất thủ, chính là vì cho Tô Hoài một cái biểu hiện cơ hội, có thể Tô Hoài vẫn làm lựa chọn sai lầm. Mặc dù hắn lúc này làm cho hạt trùng tử hồi viên cũng căn bản đỡ không được Mộ Dung Lột đã thành hình Đế kiếm pháp tướng, loại thời điểm này, cách làm chính xác là cùng chết, ở Đế kiếm pháp tướng chém dụng phía trước ngàn rơi Mộ Dung sát cái này đầu mượn, mới có một đường cơ hội thắng, đáng tiếc à, tôi hỏi cuối cùng là chọn sai. Đại khái, hắn rành mạch từng câu mình không phải là Mộ Dung lợi đối thủ a, cho nên mới phải tuyển trạch lý do ổn thỏa, nhưng nếu như là tại chính thức đánh giết chết sống, loại này ổn thỏa sẽ để cho hắn côn trùng toàn bộ toại mạng, cũng đem chôn vùi chính hắn, mà mới vừa thoát khốn Mộ Dung sát đấy mắt hiện lên một vệt lòng còn sợ hãi, cái này đáng chết mất tử, chỗ tới nhiều như vậy quỷ dị tử bị trùng hải viêm ma thời điểm, nếu như không phải có tự thân kiếm khí, kiếm hộ thể lời nói, hắn không chút nghi ngờ tự thân huyết nhục sẽ bị những thứ này tầm thường hắc trùng tử gặm ăn không còn bởi vì, hắn thả ra kiếm khí, kiếm cương liền một chỉ côn trùng cũng không giết được, ngược lại thì kiếm khí, kiếm nhất một mạch đang bị nuốt vệ, cái kia vinh vô chỉ cảnh một dạng thôn vệ tính, thực sự quá kinh khủng, tốt ở thế cục trước mắt đang ở hướng hắn dự thiết phương hướng phát triển, Tô Hoài, căn bản hơn đế kiếm pháp tướng sắp bén, bắt đầu điều động hắc trùng tử hồi viên, nhưng hắn đế kiếm pháp tướng đã thành hình, mặc dù là những côn trùng kia hồi viên, cũng đừng hỏng chống đỡ được phần kia cực hạn sắc bén, chính là bị sát Tiên diệt Vu Phong Duyệt phía dưới, mà đế kiếm pháp tướng chém dụng trong ném mắt, thực hạn sắc bén bạo phát cắn nát, tiên diệt hiệu quả phía dưới. Mặc dù là cả đế cũng chưa chắc tới kiểm xuất thủ cứu Tô Hoài, trận chiến này Tô Hoài phải chết. Mộ Dung cười nói, dường như đã thấy Tô Hoài bị chôn vùi vào đế kiếm pháp tướng phía dưới, Hải Cốt không còn thảm trạng nhưng vào lúc này, một đạo nhanh như thiểm điện ngân sắc lớn ảnh phá không mà đến, với hắn đụng đôi vạn, cái này trong ném mắt, Mộ Dung sát đột nhiên sợ thảm bởi vì đang bị ngân sắc lớn ảnh đụng vào trong ném mắt, ngọa tào, hắn trong cơ thể linh lực cư nhiên bị áp chế được giống như tốc độ như rùa Ngân sắc lớn ảnh là cái gì? À. Đương nhiên là hư không ngàn chân ngân long lột ra tới giáp xác. Không chỉ có lấy cường độ thấp tê liệt không gian hiệu quả, còn có thể đem võ giả trong cơ thể linh lực, khí huyết tốc độ chạy cưỡng chế áp chậm, một khi bị mệnh trúng, tất nhiên lộ ra cái hở. Tô Hoài đáy mắt hiện lên vẻ khinh miệt cùng băng lãnh, nhìn như cử động điên cuồng kỳ thực đều là hắn lánh tính phân tích phía sau kết quả, toàn bộ đều ở đây trong dữ liệu của hắn a. Một giây kế tiếp, Tô Hoài linh hồn lực phun trào, cứng rắn lại cực kỳ dẻo dai lượng ngân ngu vỏ tôn ở linh hồn lực dưới thao. Tung tầng tầng chồng chất, hóa thành một đạo màu bạc có cô nhi triệt để bao lại mộ dung dự tệ. Hình thành không cách nào tránh thoát cường khống, nếu như mộ dung dược tề có thể lại bạo phát bốn hợp kiếm phong trở lên lý lực, có lẽ còn có ngắm phá vỡ hư không ngàn chân ngân long giáp sát xếp ngân cô nhi có thể nếu linh lực bị hạn chế, hắn lại làm sao có khả năng lại phóng xuất bốn hợp kiếm phong trở lên lý lực, không huyền niệm chút nào một không đến chết, cơ hội là ở mộ dung sát phát hiện. Minh bị cáo chết trong nháy mắt, dũng nhiên bởi vì hắn cái này duy trì đế kiếm pháp tướng năng lượng đầu nguồn bị chặt đứt, cái kia sẽ rách màn trời hạ xuống đế kiếm pháp tướng trong nháy mắt hỗn loạn, biến đến không ổn định, có thể càng thêm kinh điệu đám người cả một màn vẫn còn ở phía sau, cái kia trăm vạn hạt trùng tự hóa ra là trong nháy mắt hội tụ, một tấm đen nhánh miệng lớn trong nháy mắt thành hình. Ngoa đảo, đây là phía trước đối phó trúc võ hầu chiêu đó, tôi hỏi muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn triệu hồi côn trùng không phải là vì hồi viên, mà là nghĩ nuốt chọn mộ dung lợi đế kiếm pháp tướng. Thế như vậy bén kiếm phong? Hán côn trùng thực sự sẽ không bị trực tiếp chạm sát sao, nhưng rất nhanh đám người liền càng thêm kinh ngạc phát hiện những thứ kia hất trùng từ nào chỉ là ngưng tụ thành một đạo đen nhánh miệng lớn a mà là một chỉ dữ tợn kinh khủng hung thu ở giữa không trung cấp tốc thành hình dê thân mặt người, hổ răng nhân thủ, huyết nhãn miệng khổng lồ, phảng phất xuất xứ từ hoàng cổ hung ác lệ khí đang không ngừng thả ra, cho rằng thôn thiên ma hoàng bí thân lấy thao thiết võ đạo vì hồn hóa thành thật thao thiết, đây mới là dung hợp thao thiết võ đạo thôn thiên ma hoàng uy lực lớn nhất. Khen khen thao thiết lão tướng bảng đệ nhị tài thần tiêu hàng ngôi rụ rùn. Một hai tròng mắt hung hăng bên ngoài đèn, hơi kém không có trực tiếp rơi ra tới, "Ngọa Tào, tôi hỏi không chỉ có lĩnh ngộ hỗn độn võ đạo, còn lĩnh ngộ thao thiết võ đạo, Tứ Hung được kỳ nhị, cái này làm sao có khả năng? Phải biết rằng, mặc dù là Hoàng tộc, đế tộc đệ tử tìm hiểu Tứ Hung văn bia cũng là không chết đã điên hạ chẳng, tôi hỏi lại tìm hiểu lưỡng chủng, cái gia hỏa này, đến tột cùng là cái cái gì yêu quái, lại bị thượng thương quan tâm tới mức này, hơn nữa à, chỗ chết người nhất chính là Những thứ này hắc trùng tự ngưng tụ mà thành thao thiết, trên người phóng xạ ra võ đạo khí tức rõ ràng là chân ý đỉnh phong, không phải Đây cơ hồ đã có thể được xưng là nửa bước hung tướng, mây thời gian, chiều cao xấp xỉ 10 ngàn thước đen nhánh thao thiết mở ra đen nhánh miệng lớn, đen nhánh miệng lớn giống như vô tận tâm nguyên, vô hạn lỗ đen, an tạ ẩn ta ngắn ngùi mấy hơi thở võ thuật, ngoa tảo. Cái kia xẻ rách màn trời đánh xuống đế kiếm pháp tướng. Thế thiên, liệt địa, chẳng hại đế kiếm pháp tướng. Kích hoạt rồi thật lâu hảo hệ thống phòng ngự đế kiếm pháp tướng. Bị Tuần Dương tứ đế khen không dứt miệng đế kiếm pháp tướng. Cứ như vậy từng ngụm từng ngụm lại một miệng bị cấp tốc cắn nuốt hết. Long một phảng phất lịch sử tái diễn một dạng, mộ dung sát miệng đầy huyết phun ra ngoài, mặt như giấy vàng tình trạng cũng không so trước đó chúc võ hầu tốt đi đến nơi nào muốn ta đi chết ngươi làm sao dám đó a tô hoài đang nói đồng thời vang lên thanh âm lạnh nhạt bình tĩnh có thể theo cái này là nhạt bình tĩnh đang nói vang lên một loại không thể địch nổi bá đạo sát ý cũng từ trên người tô hoài dâng lên đánh thẳng vào hết thể trung quanh, là cái loại này sát ý bởi vì ức chế không được mà phun trào nổ tung đại bạo phát như hỏa sơn bạo phát như biển gầm cuồng tạc kích như vẫn thạch thiên hàng đều là hủy diệt ma hoàng lồng giám vệ thống xuất ra lệnh một tiếng hủy diệt thiên thai hàng lâm hầu như 10 ngàn thước chiều cao thao thiết trong nháy mắt giải thể Trăm vạn thôn thiên ma hoàng đại quân đánh út về phía mộ dung dựtề, trong nháy mắt đem thôn phệ, hóa thành một đạo không ngừng áp súc lồng giam bên trên phong thiên môn dưới tuyệt địa hộ, đồng thời không ngừng co rút lại, cái gọi là lồng giam phệ, tức là đem mục tiêu khốn tại lồng giam bên trong thôn phệ hầu như không còn. Một tiếng thê ác vô cùng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong nháy mắt vang vọng ngoài khơi cùng trời tế, làm người ta tê cả da đầu. Thiên linh cái dày đặc bị hư không ngàn chân ngân long giáp sát tạo thành ngân cô nhi không chết, khó có thể điều động linh lực, lại bị phá đế kiếm pháp mộ dung sát bản cũng chỉ còn lại có nửa cái mà ở, bây giờ lại bị nuốt thiên ma hoàng tạo thành. Không thể công phá chi lồng giam phong tỏa, không ngừng bị ma đàn châu chấu cắn nuốt mộ dung dược, tể chân chính lên trời không đường, xuống đất không cửa. Phản kháng vô lực, chỉ còn tiếng kêu gen liên hồi. Thế ác thanh âm bên trong lộ ra sợ hãi, bởi vì sinh mệnh chịu đến nguy hiếp mà sợ hãi, bởi vì hắn đã rõ ràng cảm nhận được, mỗi một con côn trùng đều phản phất là tô hoài hóa thần, mỗi một con côn trùng trên người đều có nghiêm nghị bạo khởi sát ý, đó là một loại thuần túy sát ý, thuần túy muốn để hắn chết sát ý, có lẽ giấy lên người ở sâu trong nội tâm lớn nhất sợ hãi, khiến người ta từ sâu trong linh hồn nảy sinh ra sợ hãi thuần túy sát ý trong lúc nhất thời, trên bong đám người thậm chí có thể cảm nhận được mộ dung sát sinh mệnh khí tức đang yếu bớt, có thể tưởng tượng đến mộ dung sát huyết đủ, kinh mạch, xương cốt, cả người đều ở đây từng bước tử từ tử vì ma hoàng cắn bớt, đó là không thể nghi ngờ là trùng cực kỳ giàn vật, cực kỳ mãn tính tử vong quá trình, như điệp hình gia thân, thân chưa chết, hồn đã vào địa ngục. Tôi hơi dừng tay. Chậm. Một tiếng linh lực già chỉ chợt quát vang vọng phía chân trời, giống như huy hoàng thiên lôi ở bên thay nổ vàng ngũ dạng. Thinh Linh, là cả đế, đang nói vang lên đồng thời, một cỗ sám trắng linh lực thất luyện đã là hướng phía trăm vạn thôn thiên ma hoàng hình thành hải bành kích mà đi. Nói thật, cái này trong nay mắt, cả đế đầu gối đều có chút động. Hắn muốn là chuẩn bị xuất thủ cứu Tô Hoài đó à, cái này, đương nhiên thì trở thành ngăn cản Tô Hoài giết Mộ Dung Lột. Nhìn ra được, Tô Hoài cái này Mộ Dung Đế tế cùng Mộ Dung Đế tộc quan hệ giữa cũng không hòa hợp, thậm chí thù hận thâm hậu, nhưng này là Hải Thần Đại hội, mà không phải là báo quỷ báo thù sinh tử chuyên bá, nếu như Tô Hoài lọt vào nguy hiểm cái mạng, hắn đồng dạng biết bạo khởi xuất thủ viện, nhưng mà, ngao Đế rất nhanh thì phát hiện hắn lớn tiếng quát lớn không chỉ không có làm cho Tô Hoài dừng lại, ngược lại thì kích thích Tô Hoài ra tốc sắc nhân. Người này, thật là nặng sát khí. Mà lúc này, Ngạo Đế đánh ra linh lực thất luyện đã mệnh chúng thôn ma hoàng tạo thành vô tận trùng hải ngay sau đó kinh điệu cả đế càng một màn đột nhiên xuất hiện linh lực thất luyện rõ ràng mệnh trung trùng quần nhưng là ngọa tào à đường đường đế cấp cường giả đánh ra linh lực thất luyện hóa ra là ở ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bị cái kia nhiều đến đếm không hết hâu châu chấu thôn vệ đồng thời lệnh trùng quần càng thêm cuồng bạo mùa xuân ma hoàng pha năng lượng hoặc chứa đựng năng lượng vật chất đều có thể thôn vệ ma hoàng ngàn con có thể nuốt một thành chi lương ma hoàng vạn con có thể nuốt một thành người ma hoàng mười vạn có thể tuổi thành nổi trại mọi việc đều thuận lợi ma hoàng trăm vạn dám quyên thiên có thể thôn thiên địa nhật mười tinh này cũng không nói sạo một giây kế tiếp Phỉ A nói không kém gì bích lạc đế quân mạnh mẽ tinh thần niệm lực trùng kích của tới, nhu hòa rồi lại cường thế, trong nháy mắt đem hại xé mở, cũng không tổn thương một chỉ thôn tiên ma hoàng, hách, là tuần dương tứ đế trung duy nhất am hiểu tinh thần niệm lực cảnh xuất thủ, tinh thần niệm lực, vô hình vô chất, không có dấu vết mà tìm kiếm, không thể tránh né, thành đoàn thôn tiên ma hoàng bị cưỡng chế xô tan, không chịu ma hoàng đại quân kiểm chế mộ dung sắt từ không trung. Truy lạc, đập về phía ngoài khơi. Cũng không chờ, các loại, kinh đế thở phào. Ừ, ngoa tảo, một đường tới từ Tô Hoài trong con ngươi sắc bén vô cùng tinh thần niệm lực nhanh như ra khỏi nòng viên đạn một dạng đánh út về phía mộ dung dự tệ. Mà tinh thần niệm lực đầu nguồn bất ngờ chính là Tô Hoài mi tâm đạo kia ánh mắt, một tìm tắc này, kinh Đế kinh ngạc, Đường Đường Đế cấp cường giả hơi kém không, không có trực tiếp bạo nổ to, ném ra một đạo tinh thần ngự khiên bảo vệ mộ dung lợi đồng thời, ánh mắt của hắn quét về phía Tô Hoài. Mặc dù Đế cấp xuất thủ, như trước nhấp không được Tô Hoài, như trước muốn theo đuổi giết đến trình độ như vậy, cái này đạp mã phải là bao nhiêu thủ, mà Tô Hoài lúc này trong mắt xâm nhiên sát ý giống như đại hải sóng lớn một dạng dít gạo cuồn cuộn, cả người tràn trề hơi thở lạnh như băng khiến người ta như rất vô gian địa ngục, ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. đọc Trước một trăm sáu mươi sáu, chọc giận ta, ta triệt để huyết tẩy ngôi mộ Dung Đế tộc. Tuy là linh hồn lực tập sát bị kình đế ngăn cản, Tô Hải đáy mắt sát ý như trước không giảm, ngược lại là bộ phát mãnh liệt sôi trào. Hô, có thể đối mặt hai cái đế cấp ngăn cản, hắn cũng chỉ có thể gọi ra một ngụm đạn nén cho hơi thở. Trong lòng một trận giật lên. Ma Đức, kém chút nữa nhi là có thể làm thịt đầu kia mộ Dung xuất sinh. Tô Hải nhìn lấy khuôn mặt thê thảm vạn phần mộ Dung sát, nhãn thần giống như lưỡi dao sắc bén một dạng lẹo lẹo. Tiêu ngạo bùn nha cái gì? Thật sự cho rằng hắn sợ một sợ mộ Dung Đế tộc sao? Năm lần bảy lượt cưỡng bức cho hắn, thật sự cho rằng hắn buồn nản hay sao? Càng la buộc hắn vậy hắn tương lai phản phệ thì sẽ tăng nặng, cam tức. hắn tương lai triệt để huyết tẩy hắn mộ dung đế tộc lại muốn như nào. bất quá bây giờ ở tuần dương tứ đế thứ hai ra sức bảo vệ phía dưới, hắn cũng chỉ có thể đến đây thì thôi. dù sao mộ dung đế tộc hắn thượng khả các tội, có thể hải thần lời nói. tuyệt không thể. đáp ứng ban đầu mộ dung kiếm đế cái gọi là tứ hôn cũng tốt. biết được âm thiên tử phía sau tồn tại nhất tôn đều đại đế sau đó cưỡng chế trong lòng thù niệm cũng được, vì đều là ở có đầy đủ thực lực phía trước, có đầy đủ nhiều phát dục thời gian, này nhất thời không đành lòng. ngày xưa toàn bộ ẩn nhẫn toàn bộ phí, siêu phàm, thần, đại đế. Đó là một cái ý niệm trong đầu là có thể liên diện hắn tuyệt đối tồn tại. Vốn có siêu phàm cấp thực lực, có lẽ có thể sát thương siêu phàm cường giả thủ đoạn phía trước. Nhìn xuống, nhất định phải nhìn xuống, cuối cùng đè xuống đầy ngập sát ý, giơ tay lên gian, Tô Hoài triệu hồi trăm vạn thôn thiên ma hoàng, hắn nhìn chầm chằm trước mặt một đạo hàng phách cơ khí lạnh lùng liếc mắt một cái, hắn biết mộ dung kiếm đế cái kia lão ra hỏa đang nhìn nhưng hắn không sợ chút nào, nếu đối phương đã động thủ làm cho hắn đi chết, vậy cũng đừng trách tâm hắn ngoan thủ động, có bản lĩnh hắn mộ dung kiếm đế sẽ tới đây hải thần đại hội giết hắn. Bên kia, thấy Tô Hoài thu tay, lại, kinh đế mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Con tốt Còn tốt tiểu tử này là biết người hắn như dây dưa tiếp nữa, dù cho có bích lạc đế quân mặt mũi ở, bọn họ cũng chỉ có chấn áp tô hoài. có thể làm kình đế ánh mắt nhìn về phía cái kia rơi hướng mặt biển mộ dung tức khắc. Đồng tử mánh địa kịch liệt co rút lại, đột nhiên kinh ngạc tịch quyển toàn thân. Nào chỉ là hắn, cái này trong nháy mắt mọi người đều mãnh địa trở nên hãi nhiên, trong mắt đều kém chút trở lên, bởi vì mộ dung dược tề thân thể thỉnh lình chỉ còn lại có phân nửa, từ dưới cái cổ lấy người trung tuyến vì đường danh dưới, bên phải nửa người triệt để không có, đầu khớp xương, kinh mạch, huyết đủ, mất giáo, tất cả đều đốt trùng cái này, cái này cái này tài thần tiêu hàng mở to hai mắt nhìn ngoại ngoại môi lại khó có thể phát ra tiếng thật là khủng khiếp ma tô hoài hóa ra là đem mộ dung nổ cho ngoa tạo đường đường tài thần viêm quốc tối cường luyện khí sư lớn nhất tài lực giả đối mặt dung động này một màn trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên từ nghèo nhìn về phía trên mặt biển đạo kiêu ngạo ném mà đứng thân ảnh lúc trong mắt hắn đã là mang theo vô cùng nhìn thẳng vào cùng coi trọng chúng ma tô hoài thực lực cảnh giới có lẽ hơi kém thế nhưng chiến lược tuyệt không thua gì với bọn họ bất luận kẻ nào trước vỡ chút võ hầu lại phế mộ dung dự kinh khủng như vậy chiến lược mặc dù là phóng tới lao tướng trong bảng cũng đã đủ ngồi vững chức năm vị trí, nhìn lấy đạo kiêm ngạo nghễ mà đứng, trực diện tuần dương tứ đế thứ hai mà không chút nào nghi ngờ thân ảnh, hắn không khỏi trước nay chưa có đang suy nghĩ, nếu như hắn đối lên Tô Hoài lời nói, lạc bảo kim tiền có thể phá cục sao? Ý niệm tới đây, Tiêu Hàng theo bản năng thân thủ sở về phía trên cổ tay chuỗi hạt châu kia, có lẽ cái này cho tới nay bị hắn nghiêm trọng xem thường Tô Hoài, cũng đáng hắn sử dụng cái này pháp bảo tồn tại a, mà cái này có thể nói chấn động tuyệt luân một màn, lại đâu chỉ là kinh ngạc tài thần Tiêu Hàng, lúc này, nội hải bến tàu trên khán đài, hầu như biểu tình của tất cả mọi người trong nháy mắt toàn bộ cứng lên. T Má của ta ơi, đó là cái ánh mắt gì? Cái này trùng ma tô hoài cảm giác giống như là một băng lãnh nhất cô máy giết chóc một dạng. Hắn loại này trước đây chưa từng thấy qua hắc trùng tử rốt cuộc là cái gì? Thế giới này đáng sợ như thế côn trùng sao đời ít ít thở mở qua loa à? Quá dọa người a cũng. Ta cường liệt kiến nghị đem tô hoài ra tóc xinh xôi nệ nở cái thiên phú này một lần nữa chắc thí một lần. Ta hoài nghi hẳn cái thiên phú này tuyệt đối biến dị rồi. Mẹ, ánh mắt này quá lạnh như băng a. So với chiến trường đồ tể còn kinh khủng hơn. Hắn một gia giáo đều không bao lâu học sinh, làm sao sẽ đáng sợ như vậy a? Thiên thiên a, điên rồi, điên rồi. Tô đại lao giết điên rồi. Cái kia trên khán đài, rất nhiều người bị hàng quay video ở trên cái kia một đạo nhãn thần kinh dị tê cả ra đầu. Cho dù là rất nhiều hoàng gia cường giả lúc này đều là toàn bộ nổi da gà lên, tâm thần sợ run không nứt. Cái này vương cấp tô trùng ma thực sự quá kinh người. Cái kia một đạo nhãn thần quét tới mặc dù ngăn cách lấy màn hình, bọn họ cũng có thể cảm giác được giống như là bị không có gì sánh kịp đại thú kinh khủng đinh bên trên một dạng, kém chút không có sợ đến té quỵ dưới đất. đương nhiên những người khác chỉ là ngắn sợ hay nói, cái kia mộ dung gia tộc nhân thì tất cả đều là triệt triệt để để mà sợ hãi sợ hãi. Nhìn lấy chỉ còn lại có nửa đoạn thân thể mộ dung dự tề. Trong mắt, Mộ Dung nói, "Mộ Dung anh, Mộ Dung thạch, còn có cái kia vị Mộ Dung ám kiếm kiếm thủ, phàm Mộ Dung đế tộc tương ứng." Sắc mặt không khỏi là đột nhiên biến đến trắng bệnh, cái kia mồ hôi lạnh liền từ phía sau nhô ra, phản phất một cỗ lạnh lạnh hàn ý từ dưới chân dâng lên, tịch quyền phía sau sống lưng, sau đó sông thẳng chắn. Như đứng ngồi không yên, như độc xà sống, sợ run lên, lạnh run, bọn họ nhìn lấy to lớn kia đầu bình, trong hình tô hoại phản phất là hóa thân thành ma quỷ trong địa ngục, sai thế, khủng bố, tà dị, tàn nhẫn không gì sánh được, bán ra vô cùng kinh khủng, hãi khí tức của người, Mộ Dung kinh hãi. Mộ Dung ngạc nhiên, Mộ Dung run như cầy sấy hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám đó a? Mộ Dung thạch lẩm bẩm, thân thể run, bắp thịt trên mặt run, môi run, nói liên tục đều mang run dậy mà cái kia vị Mộ Dung đế tộc ám kiếm kiếm thủ, lại là dùng một loại cực kỳ tối nghiỆm ngữ điệu, thấp giọng lẩm bẩm, hắn đối với Mộ Dung đế tộc trả thù đã bắt đầu. Sắc mặt trắng bệnh Mộ Dung anh, Mộ Dung nói càng là thật lâu không có thể trở về quá thần, tuy nói đã sớm biết tôi Hoài trưởng thành con đường đầy vết tinh, nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn lại tàn nhận đến tận đây, khủng bố đến tận đây, lúc trước võ đạo đại hội cái kia việc chuyện này chưa hoàn toàn đè xuống. Mộ Dung Đế tộc bên trong vẫn có chút ít chỉ trích, ai có thể nghĩ tới lại sẽ là một ba vị bình, một ba lại khởi. Tô Hoài lại đang hải thần trong đại hội sát thương Mộ Dung Đế tộc đệ tử, điên. Rồi, cái gia hỏa này là hoàn toàn điên rồi, hắn quả thật không muốn sống nữa sao? Có có thể tưởng tượng, lao tổ thấy như vậy một màn, sẽ là bực nào nổi giận. Gần như cùng lúc đó, Bắc Long ngoài thành phong diệp núi đỉnh núi, chém một đạo kiếm khí phóng lên cao, trong mấy mắt, màn trời bị xé nứt, không phải, không gian bị xé nứt, lộ ra một cái hẹp dài, như lô đen vết nứt. Tô Hoài, người đáng chết. Mộ Dung Kiếm Đế cái kia lộ ra đế cấp cường giả độc hữu áp, lộ ra khủng bố cùng nổi giận, lộ ra sắc bén cùng túc sắt đang nói ở toàn bộ phong diệp ẩm ướt triệt. Bất quá trong nháy mắt đã không biết bao nhiêu rừng rậm nguyên thủy bị hắn phá hủy, vô cùng kinh khủng. Có thể thời khắc này nổi giận, như thế nào có thể so với Mộ Dung Kiếm Đế lúc này trong lòng chấn động đâu. Cái này đáng chết tiểu xuất sinh, huy không quen lang hơi thở tử. Mộ Dung Kiếm Đế liền đỏ ngầu cả mắt, cơ hồ là từ trong hàm răng bài trừ lời nói này, nguyên bản hắn coi trọng tiểu tử này thiên phú, thực lực, bối cảnh, coi trọng trên người đủ loại, vì vậy, Trần Tùng Minh bị giết, Mộ Dung bị đoạn một tay sau đó Hắn không chỉ không có truy cứu trách nhiệm Tô Hoài, ngược lại thì đế ân mênh mông của quận, hôn phối mộ dung đế nữ, chiếu hắn Tô Hoài là đế tế, nhưng mà, cái này tiểu súc sinh đã làm chút gì? Giết ngoại thích quan hệ thông gia, giết mộ dung dòng chính, diệt trần thị hoàng tộc cả nhà, làm cho mộ dung đế tộc cong lên nam thành song hoàng bị diệt hắc oa, bây giờ, Cang La liền hắn mộ dung đế tộc thất đại chuẩn kiếm đế cũng giằng giết, là, lấy hắn mộ dung kiếm đế nhãn lực mặc dù là ngăn cách lấy màn hình đều có thể nhìn ra được, mộ dung sát không chết, nhưng là, nửa bên thân thể cũng bị mất, căn cơ bị hao tổn, chớ nói đế cấp, liền võ đạo đều bị đoạn tuyệt. Thật là ác độc Tô Hoài. Thật là ác độc lang hơi thở tử, hắn vốn là vì mộ dung đế tộc bồi dưỡng một đầu chúng truyện, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngôi đầu lang cẩu cắn ngực đến lúc này, một đời kiếm đế hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn cường chiêu Tô Hoài, đại khái là hắn đời này sai lầm nhất một cái quyết định. Đáng chết, nếu không là lúc này là Hải Thần đại hội, hắn thật muốn lúc này bay qua, một cái ý niệm trong đầu đem cái kia tiểu ân tử mẫn diệt, nhưng là, chớ nói lúc này là Hải Thần đại hội, mặc dù không phải Hải Thần đại hội, hắn cũng không dám đi hải thần trên địa bàn lỗ mãng, nhìn lấy cái kia trong màn ảnh nhìn chầm chầm video lạnh lùng nhìn tới Hoài. Mộ Dung Kiếm Đế kinh sợ đồng thời trong lòng cũng trận sợ hãi, tràn đầy vô tận nghĩ mà sợ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên phú đáng sợ như vậy một cái mắt tử. Hắn mới chỉ có vẹn vẹn vương cấp a, coi như là vương tiểu giai, đó cũng là vương cấp. Hiện tại dĩ nhiên liên tục lấy ngạnh thực lực chiến bại hai vị hải thần đại hội đoạt giải quán quân đứng đầu cường giả, năm đó hắn đều không có có loại này thiên phú. Ngoại trừ mấy vị kia trong truyền thuyết đăng lâm quá siêu phàm cường giả, không có ai có nữa quá như vậy chiến tích. Mộ Dung Kiếm Đế trong lòng hối hận được giùn, hắn không phải biết mình có cái gì có lỗi với này cái mắt chết vì sao cuối cùng sự tình biết phát triển trở thành cái này dạng lại có cái nào cường giả ở lúc còn tâm bé không có bị qua trưởng bối trách móc nặng nề không có gia tộc chỗ dựa bị ngoại nhân ức hiếp có gia tộc chỗ dựa được bảo hộ trưởng bối đốc xúc coi như là cái kia ba vị siêu phàm đều không cách nào tránh khỏi hắn tô hỏi lại dựa vào cái gì muốn làm cái này ngoại lệ mộ dung kiếm đế trong lòng minh bạch căn này cái đinh là từ hắn cưỡng bức tô hoại thông ra bắt đầu nhưng hắn không phải cho là mình có lỗi gì hắn cường thế cả đời lại làm sao có khả năng hướng người khát thấp ngươi thật sự cho rằng ngươi là có thể thu được hải thần đại hội người đứng đầu sao? cái kia ân gia mắt tử cũng không giống như những người khác dễ đối phó như vậy người thông thiên học viện tứ hùng võ đạo tàn khuyết không đầy đủ như thế nào đấu thắng truyền hỏa hì sư huyết mạch mộ dung kiếm đế lạnh lùng tự mình lẩm bẩm lấy nhãn lực của hắn như thế nào lại không nhìn ra cái kia ân chính hạo rốt cuộc có bao nhiêu không bố tứ tượng võ đạo đã lĩnh ngộ hoàn toàn đó là chân chính hoàng gia vô địch nửa bước xương đế tôi hải không được người đứng đầu tiệu không được đến hải thần che chở vậy hắn liền như trước không bị hắn để vào mắt trầm ngâm nửa ngày hắn trực tiếp phần hương một lọ không cách không hô ông tử cũng không đáp lại. Mộ Dung Kiếm Đế không thể làm gì khác hơn là từ trong lư hương rút ra một căn, hướng về phía cái kia đốt nửa đoạn hương nói ra. Rõ ràng thiên tử, điều kiện của ngươi bản đế đáp ứng rồi, Mộ Dung Đế tộc có thể giúp ngươi một tay. Nói xong, Mộ Dung Kiếm Đế run tay một cái, cái kia nửa đoạn hương liền nhất thời như mũi tên bay ra, hướng du thành phương hướng bay xa. Bích lạc lão nhi, là người đệ tử này chính mình không biết phân biệt mà lúc này thận lâu hào trên bong thuyền chứng kiến bị khiến đi, chỉ còn lại có nửa đoạn Mộ Dung dư tề, trong lúc nhất thời ba quát Tuần Dương tứ đế ở bên trong. Trận lâu hảo trên bong mọi người đều cảm thấy một cỗ từ sau trên sống lưng tịch cuốn hàn ý, đơn giản là trước nay chưa có khiếp sợ cùng hãi nhiên, nhất là phía trước ngóng trông đợt thứ hai đối lên Tô Hoài những thứ kia hoàng cấp thấp đoạn, hoàng cấp tiêu. Chuẩn hạng trung các võ giả, tim đập thẳng thán, trong mắt hơi kém không có rơi ra tới. Bọn họ thậm chí còn không có từ phía trước thao thiết nộ nuốt đế kiếm pháp tướng chấn động một màn bên trong phục hồi tinh thần lại, liền lại bị đâm vào mí mắt, chỉ còn nửa người dưới, giống như trên hoàng tuyển lộ nửa đoạn thi một dạng mộ dung dục tề sợ bối rối, thậm chí là sợ vỡ mật, từng tia ánh mắt rơi vào Tô Hoài trên người, chỉ có kính nể, sợ hãi, chấn động cùng kinh dị thân ảnh kia, bá đạo, xây thế, khủng bố, cường thế, tà dị, phảng phất là cái kia hùng trì thiên đông tuyệt thế yêu vương, chết rồi. tô hoài giết mộ dung dược tề, trúng phệ mộ dung đế tộc chuẩn thất đại kiếm đế, cái này có thể cùng giết chết trần tùng minh như vậy quan hệ thông gia thích bất động, mộ dung dược tề đối với mộ dung đế tộc mà nói quá trọng yếu, địa vị thậm chí còn ở mộ dung nói bên trên. tô hoài giết mộ dung dược tề, hơn nữa còn là ở hải thần trong đại hội. hắn làm sao dám a? cái gia hỏa này đến tột cùng là bực nào gan to bằng trời? không, liên hoàn trình pháp tướng cấp võ đạo đều có thể thôn phệ. hắn đến cùng mạnh bao nhiêu? đủ loại hoảng sợ, đủ loại nghi hoặc. Đủ loại kinh ngạc cùng bất khả tư nghị không ngừng đánh lên trong lòng mọi người. Tô hỏi cái gia hỏa này, đến tận cùng cùng Mộ Dung Đế tộc bao lớn thủ trước hết giết Trần Tùng Minh, phế Mộ Dung nói, bây giờ lại đem Mộ Dung lột cái này chuẩn thất đại kiếm đế đánh chỉ còn lại có nửa đoạn lôi thiên quân văn đản sắc mặt chấn động. Liên chính hắn cũng không phát hiện, hô hấp của hắn đang không ngừng biến đến nặng nề mà gấp. Lấy hắn hoàng cấp cựu tình võ giả nhãn lực, tự nhiên là không khó coi ra Mộ Dung dược Tề cũng chưa chết, nhưng là, cũng tuyệt đối đại tàn, căn cơ tổn hại, mặc dù là hải thần tự mình xuất thủ đảm bảo bên ngoài tính mệnh, Mộ Dung Dực Tề võ đạo cũng đã đoạn tuyệt, trở thành phế nhân, sở dĩ cái này chết cùng không chết khác nhau ở chỗ nào đồn đãi tô hoài nguyên buồn chính là ở mộ dung đế tộc dưới sự uy hiếp lấy bỏ qua bên ngoài giết trần tùng minh phế mộ dung nói việc làm giá không thể không trở thành mộ dung đế tế nhưng hôm nay chuẩn thất đại kiếm đế trở thành phế nhân cái này việc chuyện này không hiểu được còn bóc không phải bóc qua được bích lạc lão đầu cư nhiên có thể bắt được như thế người đệ tử sắc khí lại so với ta còn nặng hơn cách đó không xa diệt tuyệt quan tự tại đồng dạng lộ ra một vẻ cảm giác hứng thú thần sắc cứ việc rất khó có thể tin có thể sự thực liền đặt ở trước mắt lấy hắn lao tướng bảng xếp hạng thứ nhất nhãn lực, có thể nhìn không ra kế ngao đế xuất thủ sau đó, tình đế cũng theo phong xuất tinh thần niệm lực ngăn cản tô hoài rồi hả, hắn đương nhiên đã nhìn ra, có thể cũng là bởi vì đã nhìn ra, mới có này một phen kinh hãi cảm thán ở tuần dương tứ đế thứ hai liên thủ ngăn cản dưới tình huống, như trước trùng phệ mộ dung sát nửa bên thân thể, như trước dám hai lần tập sát mộ dung dược thể, chỉ ở xương đế, sở hữu đế cấp thực lực phía trước, hắn quan tự tại là không dám làm như vậy, có thể tưởng tượng, tô hoài cùng mộ dung đế tộc thủ hận sâu nặng đến rồi trình độ nào, cái này một lần, mộ dung đế tộc cái kia tên là hôn giấy là triệt để không gói được Tô Hoài phát Hỏa, cũng không biết đương kim mộ dung kiếm đế thấy như vậy một màn, trong lòng lại sẽ nghĩ thế nào, bất quá, so với phần này khí phách, chân chính làm cho hắn để ý vẫn là mới vừa thấy một màn kia, cái kia xuất hiện. Ở giữa không trung, chiều cao hầu như 10000 thước cự đại thao thiết. Đó là, Thao Thiết Võ Đạo, ngoa tạo, Tô Hoài Võ Đạo chẳng lẽ không đúng hỗn độn võ đạo, không chỉ có hỗn độn võ đạo, còn có Thao Thiết võ đạo. Thứ Hung Văn Bia tìm hiểu kỳ nhị, cái gia hỏa này có điểm biến thái a. Rõ ràng còn chưa tới mặt nhất lúc Nhưng này, một đời tại sao lại xuất hiện dữ dội như vậy một cái người, không biết ngươi côn trùng có thể hay không chịu được ta sắc quyền." Diệp Tuyệt Quan tự tại lẩm bẩm nói, trong mắt xuất hiện cháy hừng hực khủng bố chiến ý mù kiếm phong bất bình một lúc lâu mới, chỉ có gọi ra một ngụm đè nén trọc khí, hắn song mắt không thể thấy vận, có thể tại hắn trong cảm giác, phía trước đạo kia thần phạt khí tức thất bại, bị khủng bố hung thần khí sợ hủy diệt, hơn nửa ngày, hắn mới rốt cục phun ra một câu nói, "Mộ Dung Dực Tề, thảm bại nữa à?" Mà phía trước đánh bại tiểu thiên sư Trương Ngọc Linh ân chính hậu, lại là dùng một loại thấy cái mình thích là thèm một dạng ánh mắt nhìn về phía xa xa Tô Hoài thân ảnh. Thứ hung võ đạo sao? Tuy nói tìm hiểu tỷ số thất bại cực cao, phiêu lưu cực đại, nhưng phần này uy lực dường như rất đáng giá đâu. Chờ, các loại, Hải Thần Đại hội kết thúc, lại đi Thông Thiên Thánh Võ viện đi một chuyến a, hy vọng Thông Thiên học viện những tên kia biết hảo hảo phối hợp a, đừng ép ta thấy máu a. 6. matu tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 167, Tô Hoài trung cực vận rủi thể chất. 12 mạnh mẽ đấu vòng loại gặp lại hoàng cấp tiểu tinh. 10 phút đi qua, Hải Thần Đại hội phát sóng trực tiếp trên bình đài, sớm đã là một mảnh ngọa tào xoát bình ngoại tào, tôi hoài mạnh như vậy sao tôi hoài thắng liên tiếp hai cái hoàng cấp cửu tinh, trong đó một cái vẫn là mộ dung đế tộc chuẩn thất đại kiếm đế. quả thực tuyệt, cái này là mã hạ thủ quá độc các ga, cái này nửa người cũng bị mất ga. so với mộ dung dược tệ, chúc võ hầu là thật tích may mắn. gọi cái gì tôi hoài, gọi tôi thần, không nói khác, phần thực lực này quả thực khủng bố. đúng vậy đúng vậy, nhìn lao tướng bảng trước 10 những thứ kia, trên cơ bản rút được đều là cùng thực lực bản thân khác xa đối thủ, lớn gan suy đoán một lớp, phe làm chủ là muốn giữ bọn họ lại áp chủ. nhưng là ta tô thần đâu, ngoại tào, hai lần rút được hoàng cấp cửu tinh đều cứng trọi cứng mới thắng đơn phương tuyên bố, lần này Hải thần đại hội Tô Hoài đệ nhất, Ai, chỉ có Tô Hoài rút được đối thủ mạnh mẽ đại hội là thành. Các ngươi có nghĩ tới hay không, trình độ nào đó, Tô Hoài đối thủ cũng là lấy mạnh mẽ đối với yếu, chỉ bất quá bị Tô Hoài phiên bản mà thôi. Phiên bản? Trước mặt xin chú ý tìm từ, rõ ràng hết thảy đều ở ta Tô Thần tính toán ở giữa. Không phải đâu, không phải đâu, sẽ không thật sự có người cho rằng Viêm Quốc bộ đội sử thượng duy nhất một cái vương cấp đem thực lực biết yếu chứ. Chẳng lẽ cũng chỉ có ta lưu ý Tô Hoài phế đi mộ dung chuyện này hậu quả sao? Nhớ không lầm, Tô Hoài là mộ dung đế TA. Cái này trực tiếp đem Mộ Dung Đế tộc nhân phế đi, Mộ Dung kiếm đế không phải tộc quy sử trí. Trước mặt đang suy nghĩ quả đà, ngươi có phải hay không đã quên Tô Hoài là thế nào trở thành Mộ Dung đế tế. Tuy nói lúc này phát sóng trực tiếp là thứ 25 cuộc tranh tài, nhưng trên màn ảnh cổ động đạn mạng lại rõ ràng cùng thời gian thực tỷ võ không có nửa xu quan hệ, rõ ràng là 25 chẳng, có thể mọi người thảo luận đều là Tô Hoài cùng Mộ Dung lột đánh một trận thứ 24 chẳng. Bởi vì, mọi người đều bị thứ 24 chẳng kinh cùng kia, rung động một màn sâu đậm kinh hai đến rồi đẩy trời trùng hải quyền, che khuất bầu trời thôn phệ toàn bộ thậm chí cái kêu ngàn mét đế kiếm pháp tướng đều hoàn toàn mất đi tác dụng, bị cắn nuốt được không còn một mảnh. Kinh người hơn chính là đợi đến hải tan đi thời điểm nửa phút trước còn kêu ngạo vô cùng mộ dung sát, đã chỉ còn lại có nửa đoạn. Nghe đồn thời cổ có loại cực hình tên là chém eo, tức là xuống một đao sử dụng phạm nhân trên dưới nửa người tách ra, bởi vì tuyệt đại bộ phận khí quan đều ở đây nửa người trên, sở dĩ thụ hình giả một chốc sẽ không chết đi, mà là tại đau nhức dàn vật phía dưới từng bước không chút máu thông thả chết đi. Cái kêu vị mộ dung đế tộc đại kiếm đế lúc này tình trạng so với chém eo còn hơn. nửa người bắp thịt của sương cốt, nội tạng cũng bị mất, vẫn còn dưới thân nửa bên thân thể, thừa lại nửa người dưới khí quan, lấy hoàn thành sinh mệnh lột xác hoàng cấp võ giả khủng bố sinh mệnh lực, một chốc còn không chết được, trong thiên hạ kinh khủng nhất dàn vật cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. trận, đạn mạc lời nói xoay chuyển, đừng căn cối xoá bình, vòng thứ ba bắt đầu rồi. thật đúng là, ngoại tao, phía trước cái kia dường như rất có bối cảnh nhân chính hạo luôn không? Ma Đức, loại này cơ hội chẳng lẽ không nên cho ta tô thần? thắng liên tiếp hai cái hoàng cấp cửu tinh, chẳng lẽ không nên để cho ta tô thần nghỉ ngơi một chút? Thiên A, ta tô thần tại sao lại kết quả? không phải đâu. Vòng thứ ba Tô Hoài lại đánh trận đầu, cái này, cái này muốn nói không phải là bị nhân châm được rồi, ta thật vậy không phải rất tán thành. Làm cái gì à? Đợt thứ hai thứ hai mươi tư cái lên sân khấu, vòng thứ ba đệ một cái ra trận, hoàn toàn không chiếm được nghỉ ngơi. A Tô thần đối thủ là, ngoại tạo, đây không phải là bá thể tống trung sao? Tổng trung, cái này nhân loại ta biết, cái gia hỏa này là Song Thiên Phú, bạn sinh Thiên Phú một trong với hắn danh sương giống nhau. Bá thể, khác một cái tên là miệng biện dạ dày. Có người nói chỉ cần ăn hung thú, hung thú bộ phận năng lực sẽ ở trên người hắn lại hiện ra phía trước đường ảo. Nói điểm hữu dụng, mấy thứ này trong tài liệu đều có. Theo như truyền thuyết, Tô Hoài dường như cùng Âm Thiên Tử kết thúc quá thủ, mà cái này cái Tống Trung là Âm Thiên Tử dưới trướng thập điện Diêm La chi Tống Đế Diêm La Dưỡng tử. Con bản nó không phải đâu, lại là một hồi liên lụy các loại thủ ván đại chiến. Đế cấp hoàng cấp ngàn ngàn vạn, chúng ma Tô Hoài chọc phân nửa phe làm chủ muốn cho ta Tô Thần bị nốc cứ việc nói thẳng được không? Lúc này trong màn đạn giết ra một cổ khác đại quân. Tô Hoài muốn gặp phải khắc tinh, Tống Trung miệng biện dạ dày, ăn cái gì là có thể ở tự thân dáng vẻ yếu ớt cái gì, Tống Trung chỉ cần ăn Tô Hoài cô trùng, ván này liền ổn. Tô Hoài Đường chấm dứt. Tống Trung có ăn hay không, Tô Hoài côn trùng có trọng yếu không, làm rõ ràng, Tô Hoài đánh xong bên trên một hồi chỉ nghỉ ngơi 10 phút không đến, coi như dựa theo hắn có thể ở 4 giờ bên trong khôi phục đầy trạng thái mà tính, như vậy ngắn ngủi 10 phút, hắn có thể khôi phục bao nhiêu? Hắn lấy cái gì cùng Tống Trung đánh? Không sai, ván này Tô Hoài thất bại. Mà lúc này thận Lâu Hảo trên bông thuyền, tại thần tiêu hàng, mù kiếm phong bất bình mấy người cũng là hàng loạt lắc đầu, Tô Hoài à, đáng tiếc, 10 phút, coi như cái gia hỏa này tốc độ khôi phục mau nữa, 10 phút có thể khôi phục bao nhiêu? Tự giống với chỉ còn một viên đạn súng lục cùng đầy băng đạn gắt lỉnh đối hoành, thắng bại đã sáng tỏ thậm chí liên diện tuyệt quan tự tại đều ở đây lắc đầu. Nguyên bản chứng kiến tô hoài mạnh như vậy, liền hắn cũng đang lo lắng nếu như gặp gỡ tô chuẩn, hoàn toàn có thể không phải áp chế thực lực với hắn đánh một trận, nhưng mà không có cơ hội. 25 vào 13, cái này vòng thứ ba chính là tô hoài chung cuộc chi chiến, hơn nữa còn là phải thua chung cuộc chi chiến. Lúc này bắt đầu ngao đế ra lệnh một tiếng, phanh thân cao 3 mét, giống như nhất tôn như tháp sắt tống trung mạnh một cước đạp, toàn bộ ngoại khơi đều mạnh run lên ba lên vậy, không phải nước biển giao động mà là giống như đất bằng phẳng một dạng một trận run dày dữ dội. Chỉ là cái này một động tác, đã là làm cho trên bong thuyền hiệu công việc đám người đấy mắt nổi lên tinh quang. Tống Trung cái này kê tặc, 10 năm không có phí công luyện a, đối với lực lượng khống chế hầu như đã đến hoàn mỹ không xuất mẹ trình độ tài thần tiêu hàng lầm mẩm, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tống Trung trên người đầu mối, dựa theo lẽ thường mà nói, một cước đạp trên mặt biển, không ngoài lượng trùng tình huống, một là một cước rơi vào trong nước, thứ hai là kình khí phun trào, nước biển dao động, mà Tống Trung đâu, đều không phải là có thể để cho ngoại khơi giống như mặt đất một dạng chấn động, cũng truyền ra mạnh mẽ hàng chấn cảm, muốn làm đến điểm này, nhất định phải cân đối phát lực, làm cho cả ngoại khơi cân đối thụ lực mới có thể làm được, nói xong điểm trực bạch, ngoài khơi là mặt, tống trung là điểm, lấy bắn tiệt lực, đồng thời lan đến toàn diện, trong đó độ khó có thể tưởng tượng được, đây chính là tống trung đối với tự thân lực lượng trưởng không đến rồi cực hạn biểu hiện. Không hổ là Liền Âm Thiên tử nhất mạch đều nguyện đặc biệt nhận lấy gia hỏa, cái này tống trung vượt xa người thường chỗ, vô cùng vượt xa người thường lôi thiên quân văn đạt lẩm bẩm, Âm Thiên tử dòng dõi kia là cái nào một mạch, đương nhiên là Viêm quốc còn sót lại ba vị siêu phàm một trong, cùng hải thần cùng nội danh chính đều đại đế dòng dõi kia, mạch này lớn nhất đặc sắc chính là, tất cả đều truyền nhân đều là tinh thần nhậm sư, Âm Thiên tử, Thập Điện Diêm La, Quỷ thái tử, Trùng quỷ hoàng đều không ngoại lệ, mà Tống Đế Diêm La dưỡng tử Tống Trung lại là duy nhất ngoại lệ, có thể tưởng tượng được người này tiên phú mạnh bao nhiêu, Tô Hoài à, gặp gỡ người này, ngươi là thực sự không đồ hát, đi tòng. Từ Tô Hoài cùng chúc võ hầu trận chiến ấy tình huống đến xem, Tô Hoài đã có lấy kinh khủng như vậy cấp tốc khép lại năng lực, chắc cũng là rất am hiểu cận chiến, nguyên bản, cái này hoặc đem là một hồi thể thuật, cận chiến quyết đấu đỉnh cao. Đáng tiếc a, Tô Hoài trạng thái không, bại cục đã định. Hoa cánh tay đại hòa thượng quan tự tại nói rằng. Bất quá, xem cái này Tống Trung tư thế, với hắn đánh một trận lời nói, dường như cũng rất có ý tứ à. Trái lại trời sinh nhãn manh mù kiếm phong bất bình, chính phản thường an tính lấy, trầm mặc, nghiêng lô hai, hình như là ở tỉ mỉ lắng nghe cái gì giống nhau. Cùng lúc đó, ngoài khơi trên chiến trường, Tống Trung trên người đã giải ra một tầng tinh mịn dặm dặm long lân, ngay sau đó, xoẹt, y phục trên người trực tiếp độ lên, lộ ra đóng đầy vậy kết thúc cơ bắp, trên đầu toát ra một đôi cong long giác, tay chân tất cả đều biến thành long trảo, một cái long vi ném ra tới. Chỉ có cái kia sinh nhi liệu ác khuôn mặt như trước vẫn duy trì người răng dấp, nhưng cũng hiện đầy miễn vẻ, nghe đi nghe đi Tống Trung làm động đốt ngón tay, đầu gối, khớp tay cổ tay cắc đốt ngón tay, một bộ hoàn toàn không đem lúc này Tô Hoài nhìn trong mắt cao ngạo tư thái. Nhưng trên thực tế, cặp kia đã biến thành mắt rồng đôi mắt bên trong, đang có một loại dở khóc dở cười thần sắc đang trôi lơ lửng lấy, là cái loại này hạnh phúc tới quá đột nhiên, đều nhường người không biết nên làm sao tiếp mới khá cảm giác, cười chết, nguyên bản chứng kiến mộ dung thảm bại trong tay Tô Hoài, thậm chí ngay cả thân thể đều chỉ còn lại nửa đoạn thời điểm, hắn là thực sự bị kinh động, ngoại tạo à, hoàn toàn thể kiếm võ đạo pháp tướng đều bị Tô Hoài đơn giản phá hỏng rồi, mà đức. Sư thúc bấy người à, cái này Tô Hoài nơi đó có dễ đối phó như vậy, nhưng hắn đã bằng lòng sư thúc gầm thiên tử nữa à? Nhưng hắn đã tại hạng sư đệ, trung sư đệ trước mặt tuổi xuống như son sao nữa à? Cái này đả mã không phải buộc hắn nhảy và hố lửa sao? Nhớ tới hắn ở Nam Thành thời điểm nói qua, làm cho Tô Hoài rửa cái cổ, lần này Hải Thần đại hội hắn có thể sẽ toị mạng các loại. Ngoa tảo, tông trung quả thừa quân mặt đều tái rồi, đừng xem Tô Hoài cùng mộ dung sắt đánh xong phía sau tiêu hao không nhỏ, có thể hắn kinh khủng kia tốc độ khôi phục, cho hắn 3, 4 tiếng cơ bản liền lại đầy trạng thái, sở dĩ, căn bản lại không tồn tại 3.3 cái gọi là giúp được Tô Hoài chính là luân không thuyết pháp, Tô Hoài là một kinh địch, hơn 10 phút trước hắn cũng đã triệt để xác nhận, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là Ai có thể nghĩ tới đợt thứ 2 đánh thứ 24 chàng Tô Hoài một tuần này trực tiếp đánh trận đầu, chỉ nghỉ ngơi 10 phút không đến. Nằm trong loại trạng thái này Tô Hoài, đừng nói hắn, tùy tiện đổi một hoàng cấp tiêu chuẩn hạng trung chết lên ra hòa tới, đều có thể đơn giản giết chết hắn, đây không phải là tới gõ cửa may mắn, đập phải đỉnh đầu bánh có nhân, thì là cái gì chứ? Dù cho hắn còn có thể phóng xuất côn trùng đối mặt hắn long lân hình thức dưới bá thể lại tính là cái gì đâu? Thậm chí, trận luận võ này căn bản là cơ duyên của hắn, nếu như có thể đem Tô Hoài côn trùng ăn, có lẽ tự thân cũng có thể cụ bị những. Côn trùng kia đặc tính cũng nói không chừng đấy chứ, trong lúc nhất thời Tống Trung nhìn về phía Tô Hoài, ánh mắt tựa như là cực đói lao lang đang quan sát dê nhỏ ra tay đi Tô Hoài, ngươi chỉ có một lần cơ hội, như ngươi mong muốn. Lưỡng đạo đang nói một trước một sau vang lên, đầu tiên là Tống Trung, ngay sau đó là Tô Hoài, một giây kế tiếp, dụ Tô Hoài trong cơ thể chân ý cấp bậc huấn độn võ đạo hung hãn vật chuyển, cái chán mi tâm bên trên ảm kim phá vọng thần đồng mở ra, hãn hải một dạng linh hồn lực uy áp bạo dũng mà ra, đánh nhanh thắng nhanh à, ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết, mời đọc chương 168 nửa bước huấn độn tướng, ảm kim hung mâu, kinh đế mặc cảm. Theo Tô Hoài ám kim phá thần đồng mở ra, miên ngông như biển linh hồn lực phun trào dựng lên, tống trung khỏe miệng cũng là gợi lên một vệt độ cung. Quả nhiên, cái gia hỏa này căn bản không từ vòng thứ hai cường liệt tiêu hao chung phục hồi tinh thần lại. Bằng không, cần gì phải buông tha quốc trùng, đội thành hắn hi hữu thiếu sử dụng tinh thần nhiệm lực, phải biết rằng, Tô Hoài tuy là sư thừa bích lạc đế quân, nhưng ở đã qua chiến tích chung, tuyệt đại đa số đều là bằng vào tính áp đào số lượng các loại đặc biệt dị trùng sắp tới thủ thắng sử dụng tinh thần niệm lực thời điểm quả thực quá quá ít nếu như không phải hắn cái chán mi tâm cái kia lưỡng đạo cùng bích lạc đế quân đồng xuất một triệt bồi kim dựng thẳng vân ai có thể đưa cái này chơi đùa chúng tôi hỏi cùng chơi đùa tinh thần niệm lực bích lạc đế quân liên hệ với nhau bất quá chân chính làm cho cảm thấy buồn cười là ngọa tạo cái này ma Tô hỏi lại dám ở trước mặt hắn chơi đùa tinh thần niệm lực quả thực cười chết hắn bá thể tống trung tuy là sư môn ngoại tộc không phải tinh thần niệm sư nhưng tốt xấu là vậy là phong đô đại đế đồ tôn âm thiên tử sư chết mặc dù không phải tinh thần niệm sư dùng không ra tinh thần niệm lực chẳng lẽ còn không phòng được tinh thần niệm lực sao Cái này cũng vừa vặn nói rõ chưa khôi phục tiêu hao Tô Hoài thực sự đã đến sân cùng. Thủy tận tình trạng, nếu như lúc này không phải trong chiến đấu nói, có lẽ hắn thực sự gặp hướng đại hải, chắp hai tay, nói lên một tiếng. Cảm tạ đại tự nhiên quà tặng, ý niệm tới đây, trống trung trên trán chợt hiện lên một đạo huyết hồng huyết hồng. Xương nơi. Một giây kế tiếp, xôn sao phảng phất có nước chảy lao nhanh rào rào tiếng truyền đến, nếu như nói Tô Hoài cái kia bạo dụng ra linh hồn lực là nộ hải cuồng đào lại nói, như vậy trên trán hiện lên huyết hồng xương nơi trống trung phảng phất trở thành vân thủy bả thạch. Huyết Hồng Xưng nơi bên trên phóng xạ ra một đạo nhu hòa tinh thần niệm lực, hình thành bền chắc không thể gây hộ thuẫn, không chỉ có chặn Tô Hoài bạo phát linh hồn trùng kích, đồng thời còn đem Tô Hoài linh hồn trùng kích một phân thành hai, sẽ rách thành hai cổ, cái này trong ngáy mắt. Ừ, đó là 10 thất giai hung thú lôi chấn cửu ảm long đầu đỉnh long cốt. Tống chung cái ra hỏa này thậm chí ngay cả loại vật này đều có thể cụ hiện đi ra. Tiêu Tài thần kinh ngạc. Ngoa tào, cái gia hỏa này giấu sâu như vậy sao? Hình đỏ như máu xưa khối, có thể phóng thích chống đỡ tinh thần niệm lực năng lượng đột tụ, sẽ không sai, chính là lôi chấn cự ảm long đầu đỉnh long cốt, nhưng là Tổng chung làm sao có khả năng cắn nuốt quá lôi chấn cựu ẩm rồng, cái này hung thú mặc dù chỉ là thất giai, nhưng là thất giai đỉnh phong, đến gần vô hạn bắt giai nhân vật khủng bố, phải biết rằng, bắt giai nước tương đương với đế cấp a, cái này chủng hung thú sở hữu cực kỳ khủng bố nhục thân, mà đầu đỉnh đặc thù lòng cốt tồn tại thì khiến chúng nó không sợ tinh thần niệm lực thương tổn, có thể chân chính đem kinh khủng kia nhục thân lực lượng phát huy đến cực hạn, hơn nữa, cái này chủng hung thú còn có một cái đặc điểm, đó chính là chỉ tồn tại ở hung thú vị diện, mặc dù là ngẫu nhiên xuất hiện ở nhân loại vị diện. Đó cũng là tại vị diện vết nước xuất hiện thời điểm thành tựu lĩnh chủ hung thú xuất hiện, công h nhân loại thành thị sau đó, Lôi chấn Cửu ảm Long sẽ ở vị diện vết nước đóng cửa phía trước trở lại hung thú vị diện, tuyệt không ở nhân loại vị diện lưu lại, sở dĩ, Tống Trung nghị căn nuốt Lôi chấn Cửu ảm Long, căn bản là không có khả năng chuyện. Truyền thuyết âm thiên tử mười mấy năm trước từng liệm sát quá một đầu Lôi chấn Cửu ảm Long, chẳng lẽ Tống nuốt Lôi chấn Cửu ảm Long là từ âm thiên tử ở đâu tới. Lôi Thiên Quân Văn đã không xác định nói, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, từ từ đâu tới không trọng yếu, hiện tại, đặt ở trước mắt sự thực là, Tống Trung hoàn toàn chính xác cụ hiện ra khỏi Lôi chấn Cửu Ám Long đầu đỉnh lòng cốt cứ như vậy, tô hoài duy nhất chiến thắng hy vọng cũng liền không tồn tại. dù cho tô hoài sư thừa bích lạc đế quân cũng không khả năng lấy vương cấp tinh thần niệm sư thực lực phá vỡ lôi chấn cửu ảm định đầu rồng long cốt đặc thù phòng ngự. tô hoài a, thiên phú khủng bố, chiến lược căn mạnh, nhưng này giới hải thần đại hội đã định trước không phải của hắn sân khấu a, rõ ràng đã liên bại hai cái hoàng cấp dị tinh, rồi lại gặp phải tống trung, cái này chặn đường quỷ, đã đến vòng thứ ba. đối với vương cấp mà nói, quá khó được, nhưng càng đáng tiếc, nếu như hắn thật có thể sông qua vòng thứ ba, hơi chút khôi phục một chút thực lực, là hoàn toàn có thể xông vào trước 10 cứ như vậy, hải thần trong bảo khố hiếm thế trận bảo liền có thể mặc hắn lấy. Một, coi như là chuyến đi này không tệ, 7 phần rưỡi vào hợp lại, 3 phần xem mệnh, tôi hỏi đây là bị cái kia 3 phần mệnh ngăn cản. Ngoại trừ lao tướng bảng trước 5 ở ngoài, trước 10 bên trong, duy nhất một cái chống đỡ đến bây giờ luyện sát thân đồ hạo khá hơi xúc động nói, mà lúc này ngoài khơi trên chiến trường, thấy phòng ngự có hiệu quả, Tống Trung khỏe miệng nổi lên tiêu ý cũng là sâu hơn vài phần. Nhìn thấy không to hoải, đây chính là ta nói ngươi chỉ có một lần cơ hội nguyên nhân. Côn trùng không thể dùng tinh thần nghiệp lực lại không phá được ta phòng, chờ đợi ngươi chỉ có bại cục. Tống Trung liệt miệng nói, tiếp lấy, đang nói đột nhiên âm chết nhất chuyện. Dĩ nhiên, ngươi tô hoài ban đầu là như thế nào đối đãi quỷ thái tử, ta hôm nay liền như thế nào đối đãi ngươi. Ngươi quất hắn bách quỷ, ta liền hủy ngươi sở hữu côn trùng. Cái này kêu là làm công bằng. Quỷ thái tử, làm tiếng xương hô này rơi vào trong thay. Tô hoài đáy mắt đột nhiên vào bắt đầu vẽ sắc cơ, phản phất tần sâu ở sâu trong nội tâm sát nghiệm, dưới đất chui lên, bị kích hoạt rồi một hình dạng. Ngươi là âm thiên tử nhân. Tô hoài trên người bốc lên sát khí, đáy mắt hiện lên băng lãnh, một chữ một cái hỏi. Tổng trung gật đầu, trong miệng ngươi âm thiên tử chính là sư thúc ta. Tô hoài không những không giận mà còn cười, dùng một loại bình tĩnh, lạnh lùng. Không giảm một tia cảm tình, sát thái thanh âm nói ra. Vừa rồi ngươi có thể chết tử tế, hiện tại, không thể. ầm ầm, cơ hồ là ở tô hoài thoại âm rơi xuống trong nấy mắt, hải vực bầu trời đen thui lùi lôi vân nguyên xuất hiện. Sét đánh nổ vang thời gian, là đen thui lùi trên bầu trời, một đôi triển khai đường tính trăm mét có thửa ảm hai mắt màu vàng nóng đột nhiên mở, đồng thời, một đạo phản phất đến từ hoang cổ hùng thần khí cũng vì thế khác, từ cái kia mạnh ảm kim trong hai mắt phóng xạ ra tới, thành áp địa quanh, tô hoài giơ tay lên giang, vận chuyển đến mức tận cùng hỗn độn võ đạo ngưng luyện hữu hình vô chất lại nặng như thái sơn, mang theo lấy không gì sánh kịp chi áp chế lực linh hồn lực từ trung đầu đỉnh hung hãn hạ xuống, tô hoài đứng trên mặt biển, xài bước đi về phía trước, bang bạc linh hồn lực không ngừng nghỉ dâng lên, hắn không có ý định cho người này thời gian thở dốc, ngay sau đó, huyết chi địa ngục một trong nấy mắt, tống trung phía dưới ngoài khơi bị không điểm báo trước lùn đỏ, kích động huyết thủy bên trong, mãnh liệt trua xót thực khí tức không ngừng bốc lên, nóng dực địa ngục triển khai đường tính năm nghìn nóng dực địa ngục đồng thời áp lên, trên mặt biển đột nhiên dấy lên, tăng lớn biển lửa, lúc này trên bong thuyền mười bát khổ địa ngục, cả đế hạ giọng hô một tiếng, bích lạc đế quân chiêu bài năng lực cường giả chân chính trong vòng không ai không biết mà mười bát khổ địa ngục chỗ mạnh nhất chính là ở chỗ đã có thể đánh ra vật chất thời không tương tổn, có thể đánh ra cao hơn vật chất thời không tinh thần thời không tương tổn, thực hiện đúng nghĩa thần hình câu diện. Khá lắm, một khẩu khí sử xuất ba tòa địa ngục, cái này tôi hoài quả thực được bích lạc lao huynh chân truyền. Sa đế theo sát mà khen tiếng, hoài nghĩ bằng tinh thần niệm lực chiến thắng, khó. Lúc này, tuần dương tứ đế bên trong duy nhất tinh thần niệm sư càng là gần với bích lạc đế quân đế cấp tinh thần niệm sư người thứ hai, kình đế bỗng nhiên nói rằng, thanh hiệu thế gian hiếm có đế cấp tinh thần niệm sư, hắn đối với tinh thần niệm lực cảm giác ra sao nó mới cảm, nói như thế, theo người ngoài. Trên mặt biển Tô Hoài cùng Tống Trung hoàn toàn là một cái trên mặt biển, khác một cái trên mặt biển mù lắc, mặc dù là tài thần tiêu hàng, diệt tuyệt quan tự tại, võ đạo lò luyện ân chính hạo trở, các loại, nửa bước bước vào đế cấp tồn tại cũng nhiều lắm chỉ có thể mơ hồ cảm giác được giữa hai người không tiếng động chiến đấu, nhưng hắn, kinh Đế, lại có. Thể thấy rõ ràng Tô Hoài mi tâm thức trong biển phóng xạ, cực kỳ thuần túy tinh thần niệm lực như như sóng to gió lớn phun trào, thậm chí tòa kia vô hình tinh thần niệm lực ngàn mét non núi, cũng có thể thấy rõ ràng Tống Trung trên trán huyết hồng sưng nơi thả ra tinh thần niệm lực hình thành phòng ngự bình chứng, không hổ là Bích Lạc Đế quân đệ tử tìm hiểu tứ hung võ đạo thông thiên truyền nhân thường nhân đều cho rằng tô hoài am hiểu nhất dùng trùng nhưng trên thực tế tô hoài tinh thần niệm lực tu luyện được cũng hết sức cường hãn nói không qua trường luận tinh thần niệm lực số lượng tô hoài thua xa hắn nhưng nếu bàn về tinh thần niệm lực chết độ tinh khiết lời nói hắn đường đường Kinh đế hoàn toàn so ra kém tô hoài nhưng là các ngươi nhìn tống trung liền hiểu Kinh đế không có giải thích thêm mà trên bong thuyền ánh mắt của mọi người cũng hướng bị ba tòa địa ngục vây quanh tống trung nhìn lại quả nhiên tô hoài thả ra ba tòa địa ngục cũng không có thể đem tống trung áp ngược lại thì làm cho hắn càng phát kiêu ngạo cuồng vọng ha ha ha hắn dùng công cùng nhất tư thái cùng thiếu ta cái này cả người long lân thủy hỏa bất sâm có thể ngăn trở và động ngươi huyết trì địa ngục nóng dược địa ngục không tổn thương được ta ngươi đá này áp địa ngục ngược lại là có chút mà ý tứ bất quá vương cấp chính là vương cấp ta chết không yên lành ngươi từ đâu tới sức mạnh nói lời nói này thống trung thoại ôm rơi xuống trên bong tình đế mở miệng nói vương cấp chính là vương cấp đây chính là tô hoài không có khả năng lấy tinh thần niệm lực thắng được tống nguyên nhân căn bản phải biết rằng tinh thần niệm sư đẳng cấp phân chia so với những võ giả khác càng thêm khắc Lôi chấn cửu ảm đỉnh đầu rồng long cốt phóng xạ ra năng lượng đặc thù có thể cản hoàn cấp trở xuống bất luận cái gì tinh thần niệm lực tinh thần niệm lực, dù cho Tô Hoài là vương cấp cửu tinh đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Theo kinh đế thoại âm rơi xuống, trên bong thuyền nghe được đang nói đám người đều là một trận lắc đầu, liền kinh đế đô nói như vậy lời nói, 893 Tô Hoài bại trận cục, đã ván đã đóng thuyền việc, nhưng vào lúc này, Tô Hoài nguyên vung hai tay lên, ông long vô cánh thôn thiên ma hoàng đại quân đột nhiên hiện ra. Ngoạ tảo. Cái này trong mấy mắt, thật lâu số trên bong thuyền, một tiếng này ngoạ tảo phá lệ chỉnh thể, phá lệ chấn động, phá lệ kinh người. Một màn này mang cho mọi người chấn động trình độ tuyệt không thua kém đã bị tuyên bố tử vong thi thể đột nhiên sống lại, Ngọa tạo, tình huống gì? Tôi hỏi linh lực không phải hao hết rồi sao? Tôi hỏi không phải không khôi phục lại sao? Hắn như thế nào còn có thể thả trùng? Hơn nữa, cái này quy mô, số lượng này, so với phía trước không có chút nào giảm bớt, cái này trong náy mắt, chân chính triệt để mộng xôn sao vẫn là bên trên một giây còn đang kêu gào lấy tông trùng, chỉ thấy hắn trừng hai mắt, phồng lên hầu kết, suýt nữa không có rớt xuống trong mắt viết kép lấy bất khả tư nghị cùng khó có thể tin. Ngươi, ngươi, ngươi như thế nào còn có thể thả trùng? Nhìn lấy cái kia phô thiên cái địa hắc trùng tử, tông trung sắc mặt trong nháy mắt tái rồi, một cỗ từ sâu trong linh hồn làn tràn ra ác hàn đột nhiên tự quyện, bị miếng vậy bao trùm trên da, một lớp da gà đột nhiên ngưng kết, vì sao còn có thể ra côn trùng? À, ở thao thiết võ đạo liên tục không ngừng dưới sự vận chuyển, hắn đâu chỉ có thể thả trùng, càng có thể tại chỗ sinh sôi nảy nở ra càng nhiều hơn thiên thai trùng binh, quả thật, thiên thai đại quân không ngừng bành trướng đã cho thực lực. Còn cắm ở vương cấp cựu tinh tuột cùng Tô Hoài mang đến trình độ nhất định gánh vác, nhưng là ở nửa bước hung tướng cấp thao thiết võ đạo không ngừng rũi sự vận chuyển, Hắn linh lực chỉ biết liên tục không ngừng, lại làm sao có khả năng cô kiệt? tôi Hải đấy mắt lạnh lùng nở rộ, kiềm nén thật lâu sát khí cũng vì thế khắc sôi trào, vờn quanh ở quanh thân phụ cận, phảng phất ngưng là thật chất. Ta nói rồi, phía trước ngươi có thể chết tử tế, hiện tại, không thể. đang nói vang lên, trăm vạn thôn tiên ma hoàng đại quân đã hóa thành mười ngàn thước thao thiết, đen nhánh miệng lớn giống như địa ngục chi môn vậy chậm rãi khải trường. Hắn vì sao không phải trước tiên phong xuất côn trùng? đơn giản, âm thiên tử nhất mạch người mặc dù không phải là tinh thần nhiệm sư cũng tất nhiên ở tinh thần niệm lực công phòng chi đạo bên trên rất có chiến tích dùng ba tòa địa ngục ngăn chặn hắn, vì chính là cái này không thể tránh né một kích chí mạng à, Tô Hoài Hở hững ánh, mắt sâm lạnh ngưng ở Tống Trung trên người, hiện tại, chết, ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 169, siêu việt u minh đế quân thao thiết võ đạo, duy Tô Hoài thiền Tư có thể coi đại yêu. Lúc này Hải thần đại hội phát sóng trực tiếp trên bình đài. Lại là đột nhiên một trận họa soát bình Tô Hoài như thế nào còn có thể thả trùng. Chúng ma cái ra hỏa này còn có thể triệu hồi gia tử ngoạ tạo, hắn linh lực không phải cũng đã đã tiêu hao hết sao? Ha ha ha, tô thần ngưu bờ, sáng tạo kỳ tích. mới vừa là cái nào cậu xôn sao nói ta tô thần linh lực hao hết không có khôi phục như cũ, đi ra chịu đòn. bất quá cái này, tống trung là thật thảm. đúng vậy, ta phản phất đã thấy tống trung bước vo hầu, mộ dung dược tề sau thê thảm một màn. Thẳng đến lúc này, phát sóng trực tiếp thời gian mọi người mới hậu chi hậu giác hồi tưởng lại cái tiêu cổ xưa chân lý, đó chính là, làm người một ngày nhận định một chuyện thời điểm, phạm vi nhìn, tư duy sẽ biến đến hẹp. Nếu như nói Tô Hoài đánh vòng thứ 2 thời điểm còn có thời gian 4 tiếng cung cấp hắn khôi phục linh lực, cái kia vẹn vẹn gian cách 10 phút liền đánh vòng thứ 3, hắn dù sao cũng nên không khôi phục được chứ, hắn dù sao cũng nên linh lực khô kiệt chứ, hắn dù sao cũng nên thả không ra côn trùng đi. Khi tất cả người đều nghĩ như vậy thời điểm, ý thức cũng đã bị đại náo lừa gạt. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, ngoa tào, bọn họ dựa vào cái gì nhất định Tô Hoài không có linh lực, dựa vào cái gì nhất định Tô Hoài thả không ra trùng, có thể mặc dù là cái này dạng, xoát bình đạn mạc bên trong như trước có không ít thanh em phản đối. Tổng chung không có yếu như vậy. Bá thể a, các ngươi cho rằng đùa giỡn? Luân phòng ngự, tổng tuyệt đối ở mộ dung dược tề, chúc võ hầu bên trên, Tô Hoài côn trùng có thể hay không phá phòng còn phải khó nói, huống chi Tống Trung không chỉ có riêng là phòng ngự mạnh mẽ, mà là công phòng đều rất mạnh. Chỗ liền thảm à, mặc dù Tô Hoài là đầy trạng thái, vậy cũng nhiều lắm là thế lực ngang nhau chứ. Hồi tưởng Tô Hoài hai cuộc chiến trước, kỳ thực đều là tiêu hao đối thủ, chờ, các loại, thời cơ, sau đó một lần hành động chế thắng đạn mạc xoát bình đồng thời, ngoài khơi trên chiến trường, nhìn lấy đầy trời ma hoàng hóa thành 10 ngàn tốt thao thiết, bá thể Tống Trung sắc mặt quả thực so với Gan heo càng khó coi hơn. Hắn biết do những thứ này hắc trùng chết lợi hại, chúc võ hầu Mộ Dung đều là thua ở những thứ này hắc trùng tử thủ bên trong, đáng sợ kia sức cắn nuốt quả thực khiến người ta sợ. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch được, cái này đáng chết ma tôi hoài, dùng trước ba tòa địa ngục trấn áp hắn, đưa hắn không chết, tiếp lấy đánh tới chính là một kích chí mạng, không lâu Mộ Dung sát bị trùng phệ được chỉ còn lại có nửa bên thân thể một màn ở trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện. Không sai, Mộ Dung Lột cũng là đang bị Tô Hoài khống sau khi chết gặp phải trọng thương, hắn cũng không muốn cùng Tống Trung giống nhau, bị côn trùng gặm ăn chỉ còn lại có nửa đoạn ý thức được điểm này, Tống Trung đáy mắt cũng là đột nhiên dâng lên vẻ tàn nhẫn. Đáng chết, đừng quên ngươi vẫn chỉ là cái vương cấp Tống Trung gầm thét, hơi có mấy phần sắc bên trong như ý tứ hàm xúc. Liệu rồi, một giây kế tiếp, xoay hắn bắt thịt cả người hóa ra là ra vào một trận tinh vi mà rõ ràng sẽ rách thân thành, phía sau long vĩ tiêu thất, khép lại hai chân đột nhiên hóa thành bốn cái to như cự sa đại xúc tu, đồng thời, mỗi một cái chạm tay cuối cùng đều có một viên giữ tận, sắt người lang đầu, cực kỳ giống Bắc Câu thần thoại bên trong sinh hoạt tại hải lý yêu quái Sở si lạ, lang đầu rít đảo, bốn cái to như cự sa xúc tun nếm thử nhô lên Tống Trung thân thể, làm cho hắn thoát khỏi bà tòa điện. Áp chế, đồng thời, đạp nước Tống Trung phía sau vậy đột nhiên sinh ra một đôi cực kỳ sấm nhân cánh. Không phải Chính xác mà nói là hai con cánh thịt, cực kỳ giống hai con lợn ngược lại, chuyển thác tiên nâng trạng thái bàn tay, mặc dù chỉ là liếc một cái, liền khiến người ta tự nhiên mà sinh một cõi ác hận, cánh thịt nâng lên thạch pháp địa ngục, bốn cái cự xà một dạng xúc tu không ngừng tất cao, một giây kế tiếp, oen, toại cái kia bảng bạc linh hồn lực ngưng tụ thạch pháp địa ngục hóa ra là bị hắn sinh sôi đến khai, khôi phục sự tự do tổng trùng, thân thể mau hơn biến hóa. Thân thể mắt trần có thể thấy bằng chứng đến 100 mét cao độ, ngực, phần bụng, toàn bộ nửa người trên mở hơn 10 song cánh nhãn, cánh tay trái hóa thành cự đại độc xà, cánh tay phải hóa thành cự đại lam xà, bản thốn tóc kéo dài, nhãn lửa biến thành đầy đầu hỏa xà trên mặt huyết nhục khô héo một dạng biến thành dữ tợn kinh người đầu khâu lâu quái vật thân thể thành hình trong nháy mắt phiến trên mặt biển huyết trì địa ngục nóng rực địa ngục cũng ầm ẩm, ẩm tan vỡ tiêu thất tô hoài đây chính là lao tử hình thái cuối cùng ngươi không phải muốn lao tử chết không yên lành sao tới a tổng trung gầm thét giống như điên đồng thời hai cánh tay vung lấy hai cái đại xà phảng phất có thể kéo dài vô hạn một dạng hướng phía xa xa tô hoài liền cắn xé đi qua cho ta chấn áp mà tô hoài tại chỗ đứng vững bất động chỉ có lăng liệt sát y ở cả người phun trào khoát tay 10.000 ngàn thao thiết mở ra miệng to như chậu máu Mây thời gian, một loại không có gì sánh kịp sắc bén nghiêm nghị nỏ rộ. Tê Thiên, liệt địa, Tràng Hải hiện lên vô cùng sắc bén cùng yên diệt khí tức. Ngay sau đó, ngàn mét chiều rộng, cự đại mũi kiếm từ 10.000 ngàn thức thao thiết đen nhánh miệng lớn bên trong tuấn ra, cái kia không gì sánh được. Bén khí tức đột nhiên tăng cường, đạt được cực hạn, thiên nhưng đánh, có thể chạm 3.000 ngàn thế giới cũng có thể chém, đại thiên thế giới đều chém. Tống Chung nhìn lấy thao thiết đen nhánh kia miệng khổng lồ bên trong phun ra đế kiếm pháp tướng, cả người cũng không tốt, há miệng, trợn mắt, thật giống như bỗng nhiên bị người chém đứt cái cổ, thần sắc trên mặt không gì sánh được cứng ngắc trong lòng tự nhiên mà sinh một loại sợ hãi, đó là sinh mệnh gặp nguy hiểm, mà từ sâu trong linh hồn sinh ra, như đối mặt thiên đế vậy không cách nào át chế sợ hãi trong ngay mắt. Nói để cho ngươi chết không yên lành, để ngươi chết không yên lành. Tô Hải đang nói văng lên, lạnh lùng trong tiếng nói lộ ra như địa ngục dày đặc, hơi nhấc ngón tay, lạt cái kia sắc bén nghiêm nghị đế kiếm pháp tướng nhất thời như ra nòng như đạn pháo máy móc hướng tống trung, đế kiếm chỗ đi qua, cái kia cực hạn sắc bén đem ngoài khơi chém cắt được giống như toái bánh mật giống nhau, tịch diệt không tiếng động, hủy diệt vào thời khắc này hàng lâm, đế kiếm pháp tướng phun ra trong ngay mắt, hầu như đã hoàn toàn nhìn không thấy kiếm hình thái. Thật giống. Như một cố không tiếng động rõ thổi quá, một đạo yên diệt quang thiểm quá một dạng. Ngay sau đó, tống trung hai cánh tay biến thành hai cái đại xà trong nháy mắt yên diệt, thật giống như nghe bị vong lượng gặp cựu thiên liệt dương một dạng, trong nháy mắt trừ khử vô hình, quá nhanh, hết thảy đều tới quá nhanh, hầu như chính là ngay lập tức sự tình. Tống trung căn bản không kịp hoàn hồn, loại này không tiếng động, vô hình, không thể ngăn trở hủy diệt đã là hàng lâm tại hắn bản thể trên người. Một tiếng tắc này, hắn giống như là bị ném vào trong máy xay cục thịt nhi, nửa người dưới súc lang, đầu cũng tốt, người đeo sau sấm nhân cánh thịt cũng được, cũng như cho bụi một dạng tiêu tán. Mà ở nơi đây vô thần tịch diện qua đi, vanh kinh khủng kia, bén đế kiếm pháp tướng mới, chỉ có, ấm ấm muốn nổ tung lên, ngay lập tức tịch quyển mấy vạn mét hải vực, thận lâu số hệ thống phòng ngự bị ép lần nữa khởi động. Trong lúc nhất thời, bọn nước bắn tung tóe, trăm trượng sóng lớn khuynh thiên tịch quyển. Bầu trời lại biến đến không gì sánh được thấu triệt, thật giống như mây trên trời hoàn toàn bị ẩm ẩm tạc liệt để kiếm pháp tướng triệt để đánh tan một dạng. Nguyên bản lúc này đã gần đến hoàn hôn, có thể cả phiến hải vượt thiên tượng hóa ra là vào thời khắc này biến đến giống như trời nắng vang chưa vậy chói mắt thẳng đến lúc này. Cho tới giờ khắc này, thật lâu hào trên bong mọi người mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn lấy trên thiên mạc thanh thiên bận nhật, nhìn lên trời màn bên trên, không ngừng hạ xuống khổ thành nước mưa nhìn lấy bị tràn ngập ra hơi nước che giấu sốp chiến trường, đám người mộng xuân sao, đám người kinh ngạc, đám người giải ra, tình huống gì, mới vừa chuyện gì xảy ra, quá nhanh, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Đại khái chỉ qua một giây, trên mặt biển thế cục đã long trời lợ đất làm cho tất cả mọi người mộng xôn xao, mà đợi đến trên mặt biển hơi nước hoàn toàn tan đi. Ngoa tảo, hầu như trên bong mọi người đầu đều dụ một cái, bởi vì, đâm vào bọn họ mi mắt rõ ràng là một cái mấy ngàn thước vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy lỏng có lấy một điểm hồng sắc chần lan, đó là, Ngoa tảo, đó là bá thể thống trung, toàn thân cơ hồ không có cùng nơi hoàn chỉnh ra, tất cả đều là bại lộ trong không khí bộ phận cơ thịt cũng không ngừng rỉ ra huyết. Dù cho một mực tại bị nước biển cọ rửa, cái tiêu trải rộng toàn thân dày đặc miệng vết thương bên trên như trước máu me đầm đìa, mà tôi hoài. Vương vàng phiêu trên mặt biển, trước sau như một ngạo nghệ, tập cảnh, cường thế, tàn nhẫn. Tỷ võ kết thúc, tôi hoài thắng, mới vừa đến cùng chuyện gì xảy ra, đám người đầu tỉnh tỉnh đây đại khái là khóa này từ hải thần đại hội mở ra tới nay, ngoại trừ tại chỗ chịu thua ở ngoài kết thúc nhanh nhất một hồi tỷ võ, nhanh đến đám người cái gì đều không thấy rõ. nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ chỉ có thấy được Tô hoài bỗng nhiên thả ra đại lượng côn trùng hóa thành thao thiết, ngay sau đó tống trung liền quỳ, thế nhưng không thể nghi ngờ, tôi hoài thắng, đây là sự thật không thể chối cãi. Mạnh Như Tiêu Tài Thần, Lôi Thiên Quân đám người đều hoàn toàn không thấy được chuyện gì xảy ra, chỉ có thể căn cứ hiện trường còn để lại cái kia không gì sánh được bén khí tức để suy đoán cùng phòng đoán, một đây là, Ngoa tảo, trong không khí lưu lại khí tức là, Đế kiếm pháp tướng, là thao thiết phía trước nuốt vào Đế kiếm pháp tướng. Tiêu Tài Thần lầm bẩm, cái này một dự tệ, xưa nay khí chất đạm nhiên, tu dưỡng rất cao hắn, đột nhiên thất thố, cái loại này mãnh liệt bất khả tư nghị tâm tình hầu như từ mỹ mắt bên trong phun ra ngoài, vừa mới xảy ra cái gì, tôi hỏi làm sao sẽ sử dụng mộ dung đế tộc Đế kiếm pháp tướng, cũng không thể cũng không thể là hát trùng tử biến thành thao thiết đem nuốt xuống đế kiếm pháp tướng lại phun ra đến chứ đây cũng quá đạp mã ngoại hạng a suy đoán đến nơi đây tiêu tài thần liền rốt cuộc suy đoán không nổi nữa bởi vì bất luận làm sao để suy đoán cho ra kết quả đều giống nhau bất khả tư nghị giống nhau kinh người mà so với trên bong thuyền mọi người mộng quay vòng cùng kinh ngạc tuần dương tứ đế sắc mặt nhưng là vô cùng nghiêm trọng tại chỗ chỉ có bốn người bọn họ đế cấp chân chân thiết thiết thấy rõ mới vừa phát sinh ở trước mắt đến tận cùng là bực nào ngoại hạng một màn ngọa tạo tuần dương tứ đế đại sư minh cả đế lấy một loại rất là tối nghĩa khó tin ngựa điệu bạo nổ lấy to cái này chấn động Không gì sánh nổi, vượt quá tưởng tượng một màn, liền hắn đều bị hung hăng giật mình, a cái này ăn đi còn không có thể phun ra đến, đồng thời uy lực không giảm chút nào, Ma Đức, Thao Thiết Võ Đạo còn không có thể như thế chơi đùa, trước đây U Minh Đế Quân khi còn sống cũng không thấy hắn như thế chơi đùa quá a cái này. Cũng là Thao Thiết Võ Đạo năng lực một trong. Giao Đế chặt nói theo, trên mặt đóng đầy kinh hãi cũng có hiểu, làm bất khả tư nghị hình dáng, đây rốt cuộc là Thao Thiết Võ Đạo năng lực, vẫn là Hắc sắc Châu chấu năng lực, hoặc là hai người đều có, hay hoặc là Bởi vì Tô Hoài lĩnh tứ hung võ đạo chi ba mà sinh ra dị biến. Văn đế đại nào thật nhanh chuyện, nhưng rất nhanh thì không chuyển động được nữa. Bởi vì trở lên phòng đoán dường như đều có thể, nhưng lại dường như cũng không thể. Tô Hoài tiểu tử này, tuy nói là lĩnh ngộ thao thiết võ đạo, nhưng này an thổ là một cái gì thao tác? Kéo. Mặc dù là năm đó đem thao thiết võ đạo tu luyện tới hoàn toàn tướng cấp, minh đế quân cũng làm không được loại sự tình này a. Tô Hoài thao thiết võ đạo căng hết cỡ nửa bước hung tướng cấp, hắn đến tuột cùng là làm sao làm được? Có lẽ cùng những thứ kia có thể hóa thành thao thiết hắc sắc châu Chấu có quan hệ a tuần dương tứ đế nghị luận, đấy mắt cái kia mãnh liệt bất khả tư nghị lộ ra tới. Thao thiết võ đạo bọn họ chưa thấy qua sao? Đương nhiên là qua, chỉ là chưa thấy qua Tô Hoài mạnh như vậy, quỷ dị như vậy mà tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc, chương 170, Hải thần độc dung, Tô Hoài không thể cản phá thắng liên tiếp. Thời gian trở lại vài giây trùng phía trước. Hải thần đại hội phát sóng trực tiếp trên bình đài cái này, cái này. Đây là Tống Trung hình thái cuối cùng, bá thể mới không giống. Thật mạnh, trong nháy mắt liền thoát khỏi Tô Hoài ba tòa địa ngục khắc chế. Tống Trung trên người bỗng nhiên xuất hiện bá đạo biến hóa trong nháy mắt làm nổ bình đài, trong lúc nhất thời vượt lên trước nửa số đạn mạc đứng ở tổng trung bên này. Đầu đỉnh là lôi chấn cừu ảm long đầu đỉnh long cốt, tóc là hỏa xà cơ hỏa diễm phát, khuôn mặt biến thành vong linh căm hận. Tay trái tay phải là kịch độc bột cùng băng giao long, cánh sau lưng là chắp cánh quỷ hổ dự, nửa người dưới là cự quái bạch tu xúc tu cùng địa ngục bốn đầu đầu sói, trên người là long lân. Những thứ kia ánh mắt là trăm mắt quỷ chi chu độ nhãn. Ngoa tạo à, tổng trung cái gia hỏa này, 10 năm này đến tụt cùng đã ăn bao nhiêu hiếm thấy hung thú à? Những thứ này, tất cả đều là đứng đầu thất giai hung thú à, bất luận một loại nào phóng tới vị diện trong cái khe đều là linh chủ cấp quái vật. Cái gia hỏa này, trình độ nào đó mà nói, đã không thể tính là người a phía trước những thứ kia vô nào thổi tô hỏi đây này. Hôm qua không có tiếng nhi rồi hả? Ngăn cách lấy màn hình đều có thể cảm nhận được một cô bá đạo, quỷ dị khí chàng đập vào mặt, cái này tống trung đây tột cùng là cái gì võ đạo? Ta tập đại, ta phụ cập khoa học. Có người nói tống trung võ đạo là mình lĩnh ngộ, cùng trên đời tất cả võ đạo cũng không giống nhau, tên là hôn thành võ đạo. Tức là đem các loại đối với tự thân có lợi đồ đạc toàn bộ dung hợp với tự thân, càng kỳ quái hơn chính là, truyền thuyết tống trung hôn thành pháp tướng, liền là chính bản thân hắn. Nay đạn mạc tuổi qua, toàn bộ phát sóng trực tiếp thời gian xuất hiện ngắn ngủi không mình cái gì pháp tướng chính là tự thân tự thân chính là pháp tướng đến tột cùng là kinh khủng bậc nào võ đạo cảnh giới nói cách khác cái này cái gọi là mười không giống chính là tống trung võ đạo pháp tướng ngoại đạo cái gia hỏa này mới thật sự là quái vật chứ khó trách rõ ràng không phải là tinh thần nhập sư nhưng vẫn là bị âm thiên tử nhất mạch đặc biệt thu nhập sư môn xem như vậy tô hải thực sự treo à dù sao tô hải phía trước đánh tan chúc võ hầu cùng mộ dung đều là bởi vì cấp tốc nuốt vào hai người võ đạo pháp tướng làm cho đối thủ loạn vào phản vệ có thể tống trung tự thân cùng pháp tướng hoàn toàn hòa làm một thể nếu như muốn dùng đồng dạng phương pháp thắng được trận luận võ này, sợ là không thể thực hiện được, trừ phi cái kia chút hất trùng tử ngưng tụ thao thiết có thể đem tống trung cả người trong nháy mắt nuốt vào, cũng không chờ chút một cái đạn mạc phiêu khởi, hình ảnh trên màn ảnh đột nhiên biến hóa, đột ngột được giống như là ở giữa một đoạn bị đánh rất giống nhau, ngay sau đó xuất hiện chính là cả người dính tống trung hôn mê ở đại trong nước xoáy một màn, tình huống gì, mới vừa chuyện gì xảy ra, tống trung làm sao bị đánh ngã? ở giữa một đoạn bị cắt sao, nhưng này không phải phát sóng trực tiếp nha, ngọa tào ngọa tào ngọa tào, đại gia nhanh dùng không, không một lần mau trở về thả. Phát sóng trực tiếp bình đài lần thứ hai không bình, ngay sau đó, một giây, 2 giây, 3 giây, xuôn sao đột nhiên tắt nổi. Ngoa tạo, tình huống gì? Đây không phải là mộ dung lợi đế kiếm pháp tướng sao? Đây không phải là phía trước bị Tô Hoài hát trùng tử ngưng tụ ra thao thiết nuốt xuống đế kiếm pháp tướng sao? Ta bôi, cái quỷ gì? Ăn đi còn có thể phun ra đến. A cái này, cái này, cái này. Đây là đạn mã cái gì nghịch thiên chết biến thái năng lực. Mỗi một điều trong màn đạn đều lộ ra mười phần kinh ngạc, hai nhiên cùng tình quay vòng. Cái này trong ngay mắt, mọi người đều kinh ngạc, xem lên người, đầu óc không phải rồi. Nếu như ta không để ý tới giải khai lỗi, Tô Hải Phế đi mộ dung dược tề, lại dùng mộ dung lợi đế kiếm pháp tướng đánh bại tổng trung. Ngoa tạo, đây là cái gì thần tiên thao tác? Không hổ là ta Tô Thần, cái này thao tác, đem ta đánh chết 100 lần cũng không nghĩ ra a. Đây là năng lực võ đạo. Vẫn là bạn sinh thiên phú. Hẳn là cùng Tô Thần côn trùng có quan hệ a. Ha ha ha, cười chết ta, vị mộ dung sắt mặc niệm 3 giây đồng hồ. Quả thực tuyệt, còn tốt mộ dung dược tề không ở hiện trường, không phải vậy khí cũng tức chết rồi. Cầu mộ dung đế tộc nhân thấy như vậy một màn bóng ma mà trong lòng diện tích. Ha ha, cùng là cậu. Mà lúc này thật lâu hảo dưới đáy, một đạo thân ảnh dàn mua ngồi xếp bằng, một hít một thở trong lúc đó hóa ra là hình thành một cái hoàn mỹ tuân hoàn. Theo hắn một hít một thở, cái kia da gà vậy ra rẻ nhăn nheo hóa ra là một lần nữa tỏa sáng thanh xuân, lưng còn thẳng tắp, làm vết thân thể cấp tốc đùa giỡn trướng lên tới, đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt biến đến tuổi trẻ. Linh lực bắt đầu khởi động, hóa thành một cái thân chạy hộ tống cự long vẩn quanh thân hội, trên người mọc mặc cổ bảo phía dưới, giống như cục sắt một dạng to con cơ bắp chậm rãi lưu động, một loại bức nhân tụ cùng, siêu việt phẩm tục, dường như cái kia không sợ, bàng bạc, kinh cùng triều hải một dạng khí tức theo hô hấp mà rung động. Nếu như quên cái kia Trương Nu cùng Trung Hỗn Loạn cuồng bạo dung nhan lời nói, sẽ phát hiện, đạo thân ảnh này cùng càng khẩu cái kia Tôn Hoàng Kim thần tượng giống nhau như lúc, đúng vậy, Hải Thần, Thận Lâu hảo chi chủ, Viêm Quốc còn sót lại ba vị siêu phàm bên trong tối cường giả, Hải Thần ánh mắt nhỏ bé phách, tựa hồ là đang nhìn lên trên. Nuốt xuống đồ đạc, còn có thể phun ra đến. Tên tiểu quỷ này, rất có năm đó thông tiên đại đế làn rõ phong phách a. Trung mọi chuyện Thận Lâu số trên bông thuyền, hoàn toàn tĩnh mịch không tiếng động bầu không khí, thật giống như mọi người cũng còn chìm đắm tại thời điểm này kết thúc tỷ võ mang tới cực độ kinh người cảm quan trùng kích phía dưới mọi người thấy đứng sừng sững ở xa xa trên mặt biển đảo thân ảnh kia cường hãn khủng bố bá đạo phảng phất một loại chính mình phía dưới chúng sinh đều là con kiến hôi cường hãn khí phách từ trên người không dán đoạn phóng xạ ra tới phảng phất có thể cảm giác được có một loại không hiểu kiềm nén bầu không khí ở lấy tô hoài làm trung tâm khuyết tán đến bao quát thận lâu hào ở bên trong cái hải vực này mỗi một cái góc một dạng nhất là theo mình đầy thương tích bá thể tống trung bị kinh đế tinh thần niệm lực cứu lên nâng trở về trên bong thuyền nhìn lấy tống trung vậy không có một tấc hoàn thành ra rẻ bộ phận cơ thể hoàn toàn bại lộ trong không khí thân thể tất cả mọi người tại chỗ trong mắt đều nhìn muốn rất xuống. Không khỏi là gương mặt kinh hãi, thần sắc khiếp sợ, ngược lại hút khí lạnh thanh em liên tiếp, phản phất tống trung trên người mỗi một điều vết sẹo đều ở đây đối với trên bong mọi người nói một chuyện. Vừa rồi bọn họ trải qua toàn bộ, là thật, không phải là ngượng, tuy là như thế nào đi nữa khó hiểu, như thế nào đi nữa không tin. Có thể sự thực để ở nơi đâu? Hải thần đại hội vòng thứ tháng 3 năm 2 năm vào 13, trận đầu, tôi hoài thắng, Tống trung thảm bại, trong lúc nhất thời, thậm chí đã có người bắt đầu suy nghĩ nếu như cùng tôi hoài hồi gặp gỡ, phải làm sao cho phải? Chịu vua, Ngoa Tào, sao cam tâm sao? Chiến, cái này cũng không dám à, mới bị nhân viên y tế khi đi toàn thân cùng nơi hoàn chỉnh ra rẻ đều không thừa dưới tống trung chính là tấm gương người mù ngươi nhất định cảm giác được à cái này cổ cùng đế kiếm pháp tướng khí tức giống nhau như lúc sắc bén khí tức lôi thiên quân nghe thấy dùng một loại lộ ra để nén thanh âm hỏi mù kiếm phong bất bình khẽ run thanh tuyến như nói hắn lúc này nội tâm không bình tĩnh Sát ý lâm lâm ma quỷ phóng ra thân phạt đem một đầu khát ma đưa về địa ngục sát biên giới từ vòng thứ ba trận đầu tỷ võ bắt đầu vẫn giữ yên lặng phong bất bình nói như thế đôi khi dùng tâm đi xem hết thảy phát sinh trước mắt ngược lại càng thêm rõ ràng ngoại trừ tuần dương tứ đế ở ngoài hắn đại khái là hiện trường rõ ràng nhất mới vừa phát sinh hết thảy. Mà Tô Hoài quỷ dị như yêu, khủng bố như vậy, làm Tô Hoài trở lại trên bong thuyền. Mọi người xung quanh theo bản năng cùng với cách xa, không người dám gần chút nữa cái này phảng phất vô thời vô khắc đều đang phát tán ra nguy hiểm khí tức gia hỏa. Vậy mạnh mẽ khí chàng cùng trong lúc lơ đáng toát ra quyết đoán sẽ để cho người yếu theo bản năng cùng với kéo dài khoảng cách, cường giả nơi đi đến người yếu phục hành tránh chi. Cái gọi là cường giả lĩnh vực chính là có chuyện như vậy. Chiến ba trận, thắng ba trận, ba trận đối thủ đều là hoàng cấp cửu tinh, một cái càng mạnh hơn một cái. Tuy nhiên cũng đều không ngoại lệ bị thua ở Tô Hoài thủ hạng, cái này cũng có thể dùng trước mọi người đối với Tô Hoài tất cả xem nhẹ tất cả đều tự sụp đổ. Lạng Yên trừ khử, chỉ có kính nể, kính phục cùng sợ hãi, phía sau tỷ võ theo sát tức trực hai. Vòng thứ 3 trận thứ 2 tốn thời gian phá lệ lâu, lâu đến thận lâu hào bầu trời màn trời đã tối hẳn xuống tới, cuối cùng lấy bộ đội chỉ còn lại một gã hoàng cấp bị loại bỏ mà hạ màn kết cục, đến lúc này, bộ đội vào vòng sở hữu tuyển thủ còn sót lại Tô Hoài một người mà thôi. Trận thứ 2 tỷ võ kết thúc, đứng ở đầu thuyền ngao đế bỗng nhiên xuất thủ, cường hãn giống như thập vạn đại sơn trước mặt đụng tới cường hãn linh lực hướng phía bầu trời đột nhiên phóng thích, sau đó rầm rầm nhưng nổ tung, nguyên bản đã đen nhánh màn trời đột nhiên được thắp sáng. một màn này lần thứ hai làm cho tôi hoài cảm nhận được đế cấp cường đại cùng khủng bố. cái này ngao đế đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, đến tột cùng là di tinh hoàn đấu, nghịch chuyển ngày đêm, hay là dùng tự thân linh lực phát sinh quang mang đem hại vực bầu trời toàn bộ màn trời thắp sáng. nói chung, một màn này hung hăng kích thích tô hoài trái tim, khiến người ta huyết mạch sôi sụp thời gian, cũng để cho hắn đối với cảng cao tầng thứ thực lực cảnh giới ngày càng khát vọng, cấp tốc phát rủ trở thành cường giả thực sự ý niệm trong đầu cũng ngày càng kiên định đồng thời trận thứ ba tỷ võ mở ra tiêu tại thần hạ trạng như cũng là một phát lạc bảo kim tiền ung dung cầm xuống sát khí cùng như núi cao quần ý đồng thời nổ tung vòng thứ ba trận thứ tư diệt tuyệt quan tự tại thắng âm âm một xanh thảm chạy lôi diệu nhãn thậm chí gai mắt một phát nhập hồn uy lực trong nháy mắt bạo phát vòng thứ ba trận thứ 5 lôi thiên quân văn đạt thắng vẫn là cái kia nhanh chóng đến không thấy rõ khoái kiếm như trước chỉ điểm một kiếm mây thời gian huyết quang bạo khởi tiên huyết như sương phun trào vòng thứ ba thứ sáu trạng mù kiếm phong bất bình thắng Có lẽ là bởi vì đi tới vòng thứ 3 người đều có chút thực lực duyên cớ, mặc dù là đối lên lão tướng bảng trước năm, cũng lại không có người trực tiếp chịu thua, nhưng này cũng không có thể thay đổi biến cái kia giống như lịch sử tái diễn một dạng quá trình chiến đấu, mạnh mẽ đối với yếu, không đến 5 phút đồng hồ, lão tướng bảng trước năm toàn bộ tấn cấp vòng kế tiếp. Phía sau tỷ võ rồi lại không rõ chậm lại, nhất là gặp phải song phương thực lực chênh lệch không xa thời điểm, thường thường muốn tốn thời gian lâu dài, tài năng mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng mọi buổi diễn so sánh với trước hai đợt rõ ràng giảm bớt diễn kịch, hơn 2 giờ phía sau Vòng thứ ba cuối cùng một hồi tỷ võ lấy Lao Tướng trên bảng xếp hạng thứ 17 Vu yêu Trình Thiên tìm đánh bại Lao Tướng trên bảng xếp hạng để bắt luyện sắt thân đồ hạo mà hạ màn kết cục, trận luận võ này ngược lại là hơi có chút làm cho Tô Hoài mở rộng tầm mắt, ngoại táo, ai có thể nghĩ tới trên đời này còn có cái dạng nào quỷ dị bạn sinh thiên phú, thân đồ hạo thực lực rõ ràng ở Trình Thiên tìm bên. Trên, nhưng là mỗi khi thân đồ hạo đánh ra vết thương chí mệnh thời điểm, Trình Thiên tìm trên người liền sẽ rơi xuống một bạt hai lớn người bù nhìn, tương tự với Vu Độc Hoa Hoa cái chủng loại kia, tiếp lấy, thương thế liền hoàn hảo như lúc ban đầu, thật giống như những người rơm kia cho nàng chống mệnh giống nhau đối lên cái này quỷ dị ra hỏa cũng không biết ta phần thắng có bao nhiêu. Tô Hoài lầm bầm trận một trận lắc đầu, đến mạng chỉ cần một cái chớp mắt bạo phát uy lực đủ mạnh, cường đại đến sản sinh nghiền diệt hiệu quả. nàng kia được bao nhiêu cái mạng đủ chống người này còn không đủ để bị hắn xếp vào đối thủ hàng ngũ. Tô Hoài thanh không trong đầu tạp nghiệm, nội thị mở ra, Phạm Vi nhìn chìm vào đan điển trong khí hải quan sát 10 miếng linh lực đan hoàn vận chuyển quy tích làm nổ linh lực đan hoàn thăng cấp hoàn cấp, đây mới là trước mắt hắn cần gấp nhất. Không bao lâu mỗi người ngẫu nhiên đoạt một con trai quân cờ dưới đấy có đánh số đánh số giả đệ trình tự nhất đối nhất tỷ võ. Kinh đế thanh âm lần thứ hai chuyển đến, chỉ bất qua cái này một lần, quan gia hắc bạch tử đều chỉ có 12 miếng, 13 và 7, lượt này luôn không tiêu tài thần sông mặt khác 12 người chắp tay một cái, khách khí một tiếng, các vị, đà tạ khiêm lượng. Người làm ăn liền là người làm ăn. Dù sao, có thể sông đến tua thứ tư, không phải hoàn tục, đế tộc kiệt xuất nhất thiên tiêu, chính là viêm quốc từng cái đại thế lực người trưởng đà, từng cái thành thị địa tiêu thực lực sự tình người. Càng giống như hơn Tô Hoài như vậy lấy vương cấp cựu tinh tuột cùng thực lực một đường quá quan trọng tướng, liên bại ba cái hoàng cấp cựu tinh khủng bố đại yêu, ở tiêu tài thần trong mắt, đang ngồi mỗi một cái người đều có thể là tương lai đồng bạn hợp tác, khiêm tốn chút, hòa khí chút, lẫn nhau lưu. Cái ấn tượng tốt là rất có cần phải. Hắc Bạch Tử đánh số một sở hữu giả, hạ tràng. Theo kinh đế đang nói vang lên, trên bong thuyền đám người hầu như phản xạ vô điều kiện, ánh mắt tập trung ở Tô Hoài trên người. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Người đọc, chương 171, Tô Hoài đang hoàng áp lực, bán đế cấp độ. Diệt Tuyệt Quan tự tại VSC ân chính hạo. Cái kia từng tia ánh mắt cơ hồ là theo bản năng rơi vào Tô Hoài trên người. Tựa hồ cũng đang đợi Tô Hoài hạ chẳng tựa như, mà Tô Hoài, từ liếc nhìn chính mình đánh số là Bạch Tử số 3 về sau liền tiếp tục bình tĩnh lại tâm thần, nghiên cứu đan điển trong khí hải lây dính thần yên, khí tức linh lực đan hoàn vận chuyển quy tích, rốt cuộc là toái đan phương thức sai rồi, vẫn là liên tục 3 trận tỷ võ đối thủ cho áp lực của hắn cũng không đủ đại, hắn khẩn cấp cần tìm được đáp án này, cái này không gần quan hệ đến hắn có thể hay không ở nơi này giới hải thần đại hội đoạt giải. Nhất, càng thêm quan hệ đến hắn có thể hay không ở hải thần đại hội trung thuận lợi đang hoàng. Võ đạo lò luyện ân chính hạo, tài thần tiêu hàng, diện tuyệt quan tự tại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ba tên này theo trước mặt gặp phải mọi người cũng không giống nhau, tuy nói những người này thực lực đều cắm ở hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong, thế nhưng ba tên này ở ảm kim phá vọng thần đồng màu xám cho trong tầm mắt phơi bày hỏa diễm nồng độ cho dù mạnh hơn những người khác, loại cảm giác này gắng phải hình dung chính là, mãn phân 100 phần, người khác đem hết toàn lực thi 99, mà ba tên này cố ý thiếu thi một phần, mộ dung dự tề chúc võ hầu đám người đều là mới đạt được hoàng cấp cửu tinh đỉnh phong, có thể ba tên này, cho người cảm giác càng giống như là đạt được hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong đã lâu đã sớm có thể xứng đế, nhưng thủy trung áp chế thực lực bản thân đẳng cấp giống nhau, bọn họ mưu đồ gì? Cái kia cái gọi là bị hải thần tiếp kiến, tự mình chỉ điểm thành đế con đường, Tô Hoài lắc đầu, đây không phải là hắn cần phải cân nhắc, hắn chỉ cần biết, hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong hắn tuy không sợ, nhưng nếu như đổi thành tùy thời có thể xứng đến nửa bước đế cấp, cũng rất treo, bất luận cái gì khả năng ảnh hưởng cuối cùng thế cục đi hướng manh mối, đều muốn bốc chết, nghĩ như vậy, Tô Hoài tâm thần dần dần trầm xuống đồng thời, Tua thứ tư trận đầu tỷ võ hai bóng người cũng đã tới ngoài khơi trên chiến trường, chính là diệt tuyệt quan tự tại cùng võ đạo lo luyện ân chính hạ. Hai bóng người vừa xuất hiện nhất thời đưa tới thận lâu hào trên bong sôi chao khắp trốn. Võ đạo lò luyện ân chính hảo. Ngoa Cảo, đây không phải là phía trước chống đối Tuần Dương tứ đế gia hỏa sao? Hắc, trận luận võ này có đáng xem rồi. Diệt Tuyệt Quan tự tại, Ngoa Cảo, cái này, cái này lang nhân ở trên giới Hải Thần Đại hội thời điểm cũng đã bắt lại thứ 22 xếp hạng, tuy là không trước 10, nhưng ổn áp thượng giới sở hữu cùng tuổi giả, ở nơi này giới Hải Thần Đại hội lao tướng trên bảng tức thì bị trực tiếp xếp hàng đệ nhất, so với Tiêu Tài Thần còn vượt lên đầu một vị. Có người nói Quan tự tại bạn Sinh Thiên Phú chính là sát nghiệm, sát nghiệm căn mạnh, chiến lực căn mạnh. Thượng giới Hải Thần Đại hội sau đó, vì áp chế sát nghiệm, hắn tuyển trạch xuất ra, bây giờ xuất sơn không chỉ có đến rồi có thể đối với tự thân sát nghiệm dễ sai khiến tình trạng, lấy Bạch Hiểu võ đạo làm chủ cốt sát thần võ đạo cũng rèn luyện được bộ phát tinh thuần. Liên ngao đế đều từng nói qua, quan tự tại thành đế sau đó, như không áp chế được tự thân sát nghiệm, đem là viêm quốc hoạ. Cần ngươi nói, nhìn vị này lang nhân phía trước mấy trận tỷ võ sẽ biết chứ. Sát khí như ngục, đem không khí trung quanh cùng ngoại khơi đều đông lại, mỗi một tràng đều là một quyền co một giây kết thúc chiến đấu, không ai có thể buộc hắn dùng ra quyền thứ hai. Muốn ta nói, mặc dù là ma to đối lên hắn cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Ừm, mặc dù là trùng ma dùng ra hắn hỏa giáp trùng, sợ là cũng sẽ bị cái kia ngưng là thật chất xâm hàn sát khí đông lại. Không ngoài sở liệu, mặc dù tô hoài là đầy trạng thái, gặp phải quan tự tại cũng phải nhảy xuống. Lời nói nhảm, lần này tô hoài tiểu giống với là lần trước quan tự tại, lần kế hải thần đại hội mới là hắn sân khấu. Bất quá, tô hoài là thật lưu sao à? Dù cho hắn cuộc kế tiếp thua trận, luận xếp hạng cũng đã so sánh với giới quan tự tại mạnh, quan tự tại chắc thắng. Chưa chắc à? Cái kia ân chính nhưng là liền tuần dương tứ đế cũng dám chống đối lời nói. Thế lực phía sau tất nhiên cường hãn có thế lực thì có tài nguyên, liền Tuần Dương tứ đế đều muốn kiêng kỵ thế lực người, hưởng thụ tài nguyên có thể kém. Ta ngược lại thì cảm thấy cái này ân chính hạo sẽ là quan tự tại tình địch. Đúng vậy, ân chính hạo tiêu diệt hơn vạn đầu thất giai hung thú chiến tích bày ở nơi đó đâu. Trên bong đám người nghị luận trận trận, lúc này, bắt đầu. Theo tiếng đế ra lệnh một tiếng, trên mặt biển hai bóng người trên người gần như cùng lúc đó tịch quyển bắt đầu một trận lạnh lẽo hàn ý, hai người không khí chung quanh đều lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt ngưng kết thành băng, cho người ta một loại từ sâu trong linh hồn đột nhiên phát lệnh khó chịu cảm giác. Nhưng mà So với loại này tựa như xuất xứ từ sâu trong linh hồn dày đặc, chân chính làm cho trên bong thuyền đám người động dung, ngập ồn nào. Vẫn là ân chính hạo, ngoa tảo. Tình huống gì, người này phong cách tác chiến tại sao lại cải biến, nhớ không lầm, vòng thứ nhất thời điểm, cái gia hỏa này là dùng tinh thần niệm lực quấy giày các loại thủ đoạn làm cho đối thủ chính mình cắt cổ a, đợt thứ hai đối lên tiểu thiên sư Trương Ngọc Linh thời điểm, cái gia hỏa này lại triển lộ không kém gì hổ long nhất mạch chính thống ngũ lôi pháp, lúc này, lại lại biến thành xâm hàn ý đây rốt cuộc là là chuyện gì xảy ra, trên người hai người đều hiện lên khiến người ta tử, sâu trong linh hồn phát lạnh, sợ hãi lạnh lẽo quan tự tại trên người là ngưng là thật chất sát khí, cái kia vẩn quanh ở ân chính hạo trùng quanh vẻ uy nghiêm vậy là cái gì? băng hệ võ đạo, không thể nào không thể nào, cái gia hỏa này sẽ không liền băng hệ võ đạo đều biết dùng chứ? Không phải, không đúng, theo hai cổ giày đặc khí tức truy động bộc phát lợi hại, trên bong đám người cũng rốt cuộc đã nhận ra, không phải băng hệ võ đạo, mà là sát khí, cùng quan tự tại trên người tán phát, giống nhau như lúc, không có sai biệt thuần túy sát khí, tinh thần nhượng lực, ngũ lôi pháp, sát khí, Bôi cái gia hỏa này đến cùng biết bao nhiêu loại võ đạo? Không đợi đám người phục hồi tinh thần lại, anh. Lượng đạo băng hàn sát khí đã là đột nhiên đối với va vào nhau, trong nháy mắt, duy nhất một lấy hai người làm trung tâm, phía dưới phương viên ngàn mét ngoài khơi đã ngưng kết thành băng, không ngừng hướng xung quanh bắn ra một loại thấu triệt linh hồn lạnh lẽo, càng xa sang ngoài khơi càng là trực tiếp ở hóa thành phong áp sát khí tịch quyển phía dưới nhấc lên kinh đảo Hải lãng. Sau đó, ngọa tào, cao mười mấy trượng kinh đảo Hải lãng sóng biển cũng bị đông lại. Trong lúc nhất thời, trên bong đám người cũng tốt, bến tàu trên khán đài khán giả cũng tốt, phát sóng trực tiếp trên bình đài xem quan cũng tốt, trên mặt không khỏi là hiện lên trận trận viết kép kinh ngạc. À, đông lại mấy ngàn thước ngoài khơi. Đây rốt cuộc là sát khí vẫn là Hàn băng võ đạo, mà trên mặt biển, theo hai người nhất chiêu đối hoành, quan tự tại đấy mắt đột nhiên tăng một loại vô cùng kinh hãi cùng ngưng trọng, hóa ra là chính mình hoài nghi một dạng trừng trường mắt. Làm sao lại như vậy? Không chỉ có là ma tô hoài, cái này gọi là ân chính hạo gia hỏa sát khí trên người lại cũng kinh khủng như vậy, nhưng là chúng ma tu hoài sát khí hắn đã cảm thụ qua thân nhiều lần, mà gia hỏa phía trước chẳng bao giờ triển lộ quá chút sát khí à? Có ý tứ, nhưng nếu như đây chính là ngươi chi cực hạn lời nói, ngươi thắng không được ta. Quan tự tại đè xuống trong lòng kinh hãi, bình tĩnh ung run hai tay, ngã phật tứ bi. Hôm nay khai sát giới trận môi miệng động tụ nghiệm, trời giết quy thiên địa sát thuộc về thần cản sát thần phật cản giết phật sát giới mở sát thiên thân thân nhân gian theo tụ nghiệm, quan tự tại trên người thả ra thuần túy sát khí cũng mau tốc độ ngưng tụ từ vô hình xâm lãnh hẳn khí mắt trần có thể thấy hóa thành huyết hồng sắc dày đặc vũ khí cuối cùng ngưng tụ thành một đạo trăm mét cao, đỏ như máu người khoác tàn phá giáp trụ cầm trong tay không chọn vẹn đại đao khô lâu thân ảnh sát thần võ đạo pháp tướng nương tụ khủng bố phun chảo sát ý thậm chí đem trên boong thuyền nằm ở trạng thái tu luyện tô hoài thức dậy dướng mắt nhìn một cái trong nấy mắt đồng tử đột nhiên rụt lại không hai vị huyết hồng sát thần đột nhiên xông vào tầm mắt đúng vậy hai vị ngoại trừ quan tự tại ân chính hạo phía sau đồng dạng là ngưng tụ lại một tên sát thần 300 m cao đỏ như máu người xuyên hoàn chỉnh giáp trụ cầm trong tay nhấp nhấp đại đao thậm chí ngay cả ngũ quan đều vô cùng rõ ràng quan tự tại ngưng tụ sát thần so với ân chính hạo sau lưng sát thần nhất định chính là tiểu vua trước mặt lớn đại vua lập tức phân cao thấp trên lệ không muốn quá rõ ràng một tì tát này tuy là tuần dương tứ đế đều vô cùng động dung không hổ là người kia hậu bối a tuy nói cái này ân chính hạo đã không biết là cái kia tồn tồn tại đệ bao nhiêu đời tôn nhưng phần này cắt vào trong xương truyền thừa với huyết mạch thiên vũ sách thực cường đại. Nguyên tưởng rằng khóa này hải Thần Đại hội đệ nhất sẽ ở tiêu hàng cùng quan tự tại trong lúc đó sản sinh, đáng tiếc, bỗng nhiên toát ra tên tiểu quỷ này. Quan tự tại a, đáng tiếc. Hy vọng hắn võ đạo tín niệm không muốn chịu ảnh hưởng a, giết chóc loại võ đạo vốn là cực đoan, một ngày từ trí cao cực đoan hạ xuống, hoặc sẽ rơi vào đến thấp cực đoan a cái gì gọi là khắc vào trong huyết mạch cường đại, đây chính là khắc vào trong huyết mạch cường đại, so với siêu phàm hậu đại, hoàng tộc, đế tộc đệ tử lại tính là cái gì, ân chính hào huyết mạch, nhưng là thừa tự hiện nay viêm quốc ba vị siêu phàm bên trong thần bí nhất truyền hỏa hi sư, thế gian võ đạo, không nghĩa quân. Người không biết, mà phần này đối với thế gian võ đạo tìm hiểu, tu luyện, năng lực quản lý cũng theo huyết mạch truyền thừa xuống tới. Lúc này quan tự tại nhìn lấy cái kia tôn 300M mở cao sắt thần pháp tướng sắc mặt đã là một mảnh trắng bệnh. Loại cảm giác này không phải là muốn hình dung chính là một cái linh vực thái sơn nam đầu bị một cái bỗng nhiên nô ra hạ người vô danh đơn giản hạ thấp xuống, hơn nữa còn là tuyệt đối áp chế, không khó tưởng tượng trong nháy mắt đó tâm tình là bực nào ngọa tạo bùn nha. Mà lúc này ân chính hạo khoe miệng cũng là câu dẫn ra một vẹn ngoạn vị độ cung. Khóa này hải thần đại hội lao tướng bảng đệ nhất không gì hơn cái này. Ân chính hạo nói rằng không che giấu chút nào đấy mắt khinh miệt thậm chí ghét bỏ đồng thời giơ tay phải lên phía sau sắt thần pháp tướng cầm đao tay phải đồng dạng nâng lên sau đó hướng phía quan tự tại cùng sau lưng sắt thần pháp tướng hung hãn hạ xuống quan tự tại phản ứng cực nhanh đồng dạng huy động tay phải bất quá cũng là làm đón đỡ hình dáng thấy như vậy một màn ngao đế lắc đầu quan tự tại thua hắn sắt thần võ đạo trình độ nào đó cùng mộ dung đế tộc kiếm đạo cùng loại là buông tha toàn bộ phòng ngự, truy trung cực trí công kích võ đạo từ hắn tuyển trạch ngăn cản mà không phải chính diện công đi lên thời điểm võ đạo tín niệm vì vậy quả nhiên một giây kế tiếp Cự Giáp theo ân chính hạo sát thần pháp tướng nhất đao chém nhúng dụng, quan tự tại sát thần pháp tướng trong tay tàn đao đã sụp đổ, ngay sau đó, xoẹt một mở mạch nhiếp sâu trong linh hồn sát ý hạ xuống, trong nháy mắt đem quan tự tại sau lưng sát thần pháp tướng như xé giấy một dạng từ trung gian một phân thành hai, nhất thời, quan tự tại miệng đầy nghịch huyết đoạt miệng mà ra, sắc mặt càng là trong nháy mắt biến đến giống như bệnh quỷ vậy xanh bạch. Thật giống như, cả người tinh, khí, thần trong nháy mắt bị rút sạch giống nhau, cả người thoạt nhìn lên, giống như trong nháy mắt già đi 10 tuổi, cái gọi là thượng binh phạt nhu công tâm vì tiện, ân chính hạo giết chóc võ đạo cũng như vậy, không chỉ có muốn đánh người, càng phải chém tới người hồn. Tâm, tín niệm. Tín niệm vừa vỡ, võ đạo hủy vậy, nhìn lấy từ giữa không trung rơi hướng mặt biển quan tự tại, Ân Chính Hạo cười lạnh nói, không chịu nổi một kẻ. Trợ ánh mắt di động, đương nhiên ở Tô Hoài cùng Tiêu hàng trên người. Hiện nay, khóa này Hải Thần Đại hội còn miễn cưỡng xem như là có lệ giấy lên hắn hứng thú, cũng chỉ có hai người này, Viêm bốc đệ nhất luyện khí sư, cùng với tìm hiểu tứ hung võ đạo, nhiều lần lấy hạ khất thượng mà Tô Hoài, không biết hai người này có thể ngăn cản hắn mấy chiêu. Đao niệm niệm. Huynh là Cầm vẫn là Ngư, nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư? Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là Cầm. Nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 172, Lôi Thiên Quân gặp trùng ma lại trực tiếp chịu thua, chúng ma Tô Hải cùng võ đạo lò luyện ân chính hạo ai là đồ bảng. Vắng vẻ một theo quan tự tại cấp tốc bị thua, toàn bộ hiện trường chỉ còn lại có một mảnh yên tĩnh như chết, quả thực đến rồi lặng ngắt như tờ tình trạng, thế nhưng, hầu như mỗi cá nhân đều ở đây trong lòng gieo họ, kinh hô, bất khả tương nghị lấy, không phải đâu, quan tự tại thất bại, hơn nữa còn là. Miêu sát, đường, phải biết rằng quan tự tại nhưng là khóa này Hải thần đại hội lão tướng bảng đệ nhất ta, lại bị bại như vậy. Đơn giản, liền nối phương chốc lát góc cáo đều không có đụng tới cái này, làm sao có khả năng, cái kia gọi là ân chính hạo, đến tột cùng là thực lực gì, trong lúc nhất thời, từng kia ánh mắt rơi vào ân chính hạo trên người, khiếp sợ, kinh ngạc, hai nhiên, nhưng càng nhiều hơn vẫn là sợ hãi, tột đỉnh sợ hãi, dù sao, quan tự tại nhưng là trong lòng mọi người bình tĩnh khóa này hải thần đại hội đệ nhất, mặc dù là quật khởi mạnh mẽ, lấy vương cấp cửu tinh đỉnh phong thực lực thắng liên tiếp ba, trận đánh tan ba cái hoàng cấp cửu tinh tột cùng tô hoài, trong mắt của mọi người, cũng tuyệt không phải là đối thủ của quan tự tại, tô hoài có thể là khóa này hải thần đại hội trước 10 thậm chí ba vị trí đầu, có thể là lần kế hải thần đại hội lao tướng bảng đệ nhất thậm chí một lần hành động đoạt giải nhất. Thế nhưng ở nơi này giới hải thần trong đại hội, như tôi hỏi như vậy thiên tư đại yêu cũng phải cấp quan tự tại nhường đường, nhưng là làm sao có khả năng quan tự tại cứ như vậy quỳ ở tòa thứ tư 13 vào bảy khi luận võ chịu khổ đào thải mà đào thải quan tự tại hóa ra là cái không biết từ chỗ nào nhô ra, thậm chí không bằng trùng ma Tô hỏi cái này vương cấp đem danh tiếng vang dội ra hỏa ở nơi này vậy cực bên trên cực thấp cường liệt trên lệnh phía dưới, đám người đối với â chính hạo há có thể không ý kỵ. Ân chính hạo, khoác người ma quỷ, Mù Kiếm Phong bất bình lẩm bẩm, ở hắn trong thế giới quan dùng phương thức của hắn cho ân chính hạo đánh lên nhẫn hiệu, một cái tượng trưng cho trí cường giả nhẫn hiệu, tinh thần nghiệp lực quấy giày, ngũ lôi pháp, hiện tại liên sắt thần võ nói đều lấy ra, võ đạo lò luyện, ta đại khái hiểu cái này danh hiệu ý tứ. lôi thiên quân văn đạt khuôn mặt nghiêm trọng, hai cây tục tầng lông mi đều nhanh mặt nhăn đến cùng nhau. nhưng mà tài thần tiêu hàng ngay sau đó một câu nói cũng là trực tiếp kinh điệu mọi người cảm, hắn nhìn lấy trên biển nổi lơ lửng, chậm rãi thu liêm sắt thần võ đạo pháp tướng ân chính hạo, giữa hai lông mày đột nhiên hiện lên một vệt vẻ sợ hãi, phía sau trên sống lưng mồ hôi lạnh một cái liền xung ra. Các vị hẳn là đều nghe nói qua hiện nay Viêm Quốc còn sót lại ba vị siêu phàm võ giả, trong đó thần bí nhất cái tiêu vị Truyền Hỏa Nghĩa Quân dường như chính là họ Ân. Thoại âm rơi xuống, đám người đầu tiên là sự sốt. Lôi Thiên Quân Văn Đạt rắc cổ họng, ngươi không phải là nói nhảm sao, ai cũng biết Truyền Hỏa Nghĩa Quân Ân không thánh đại. danh Mấy thời gian, Lôi Thiên Quân Văn Đạt giống như là đột nhiên ý thức được cái gì mở dạng, tiếng sấm một dạng cổ họng nhi đột nhiên biến đến giống như rồi mỗi vậy nhỏ rộng hắn hầu như cùng tiêu tài thần giống nhau như lúc phản ứng, phía sau trên sống lưng mồ hôi lạnh lạt liền xung ra. Siêu, siêu, siêu phàm đệ tử. Chuyển hóa hi sư ân không thánh huyết mạch hậu đại, tuy nói ở Viêm quốc họ Ân giả cũng không phải số ít, thế nhưng, trong truyền thuyết chuyển hóa nghĩa quân chỗ mạnh nhất chính là Thiên hạ võ đạo hàng vạn hàng nghìn, không gì không biết, không gì không hiểu, không chỗ nào không tỉnh, thời trẻ, dân gian thậm chí có quá thiên hạ võ đạo đều ra nghĩa miệng thuyết pháp, sở dĩ cường giả chân chính trong vòng mới có thể lưu truyền ra, đế cấp như được hi sư một lần chỉ điểm, nhập siêu phàm cảnh sát xuất thành công tăng thêm ba thành thuyết pháp, chuyển hóa tức là chuyển thừa, nghĩa là môn môn công đức có thể sánh bằng tượng cổ phu hi, sư, là thế gian đế cấp đều nghĩ vào hàn môn. Ha, tôn sư cầu đạo, mông cầu chỉ điểm đây là truyền hòa hy sư mà truyền hòa nghĩa quân đối với thiên hạ võ đạo phần cũng kinh khủng khủng tìm hiểu, tu luyện, năng lực quản lý cũng tất nhiên theo huyết mạch truyền thừa cho hậu đại, kết hợp với ân chính hạo ở hải thần trong đại hội trước sau sử ra tinh thần niệm lực quấy dày ngũ lôi pháp, sắt thần võ đạo, ngoại tạo à, cái này bỗng nhiên nô ra thân phận của ân chính hạo đã miêu tả sinh động, a sợ, căn bản đều đã bày ở ngoài sáng nữa à, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bong thuyền ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp, bởi vì lôi thiên quân nói chuyện lúc này thanh âm cũng không thiểu, tuy nói đã tại tất cả kinh hai phía dưới đúng lúc im tiếng, lại dĩ nhiên đem tất cả mọi người tại chỗ điểm tính. Hầu như mỗi cá nhân trên người đều nát vụn nát vụn mồ hôi lạnh cuồng bạo. Hầu như mỗi cá nhân đều ở đây đánh tự vấn lòng. Xem nhẹ viêm quốc thần bí nhất siêu phàm huyết mạch hậu đại, chúng ta làm sao dám đo a? Làm ánh mắt mọi người lại nhìn về phía thân hình chậm rãi phiêu hướng bong ân chính hạo. Trong nấy mắt, trong ánh mắt chỉ còn lại có kính nệ, giống như kính nệ thần minh một dạng kính nệ. Dù cho bây giờ ân chính hạo còn không phải thần, siêu phàm, đại đế, có thể vậy thì thế nào đâu? Trong lòng mọi người đều hiểu, thành tựu siêu phàm hậu bối, tuổi còn trẻ liền đã có hoàng cấp cự tinh phong, thậm chí nửa bước đế cấp thực lực, không thể nghi ngờ. Cái này Ân Chính Hạo phải là toàn bộ Viêm quốc có hy vọng nhất, chân chính đặt chân siêu phàm cảnh nhân đối mặt nhất tôn tương lai thần phàm nhân sao lại dám không kính lễ, mà tôi hoài, đáy mắt cũng là hiện lên một vệt nhau nhau muốn thử thân sắc. Phía trước nội thị đan điền khí hải, phòng đoán 10 miếng linh lực đan hoàn quỹ tích vận hành, trong lòng đã có một kia hiểu ra, nếu như ở đối mặt sinh tử áp lực trong nháy mắt trực tiếp nghịch chuyển linh lực đan hoàn quỹ tích vận hành sẽ như thế nào, từ đang chuyển bỗng nhiên đổi thành một chuyển, cường hãn hơn nữa ổ trục đều sẽ không chịu nổi, nhất là ở siêu vận chuyển tốc độ cao thời điểm, tuy nói Ân Chính Hạo, tiêu hạng, quan tự tại ba người ở màu xám cho trong tầm mắt phơi bảy hỏa diễm. Nhan sắc đều đồng dạng thâm thúy đến rồi cực hạn, nhưng tử mới vừa ân chính hạo dây tháng quan tự tại điểm ấy đến xem, cái này ân chính hạo không hổ là siêu phàm đệ tử, đối mặt ngang hàng thực lực cảnh giới người, đồng dạng mạnh đến nổi cực kỳ nghiền ép tính, người như vậy nên cũng có thể mang cho hắn đúng nghĩa nguy cơ sinh tử à? Tô Hoài sớm đã suy nghĩ minh bạch, hiện tại hắn cần chính là chân chính đối địch lúc tác chiến nguy cơ sinh tử, mà không phải đi qua nhượng chiêu người đến vì chế tạo cái gọi là nguy cơ, bởi vì người ở nhượng chiêu trạng thái, chung quy biết lưu lại cho mình chuẩn bị ở sau, với đột phá vô ích à. cái gia hỏa này, có lẽ sẽ là ta đột phá hoàng cấp điều kiện tốt nhất trợ lực. Tô Hoài lầm bầm. Ánh mắt biến đến vô cùng kiên định, mà lúc này, trở lại Thận Lâu hào trên bong ngân chính hạo hóa ra là bay thẳng đến hắn đi tới, sau đó ở cách hắn 50m vị trí dừng bước. Lúc này nếu như từ mặt bên nhìn, lúc này ân chính hạo vị trí vừa lúc cùng Tô Hoài, tiêu hàng cấu thành một cái tam giác đều, ánh mắt của hắn nhìn thẳng, nhưng vô luận là hàng vẫn là Tô Hoài, hóa ra là không hẹn mà cùng sinh ra một loại bị nhìn lấy, bị đinh ở trên cảm giác. Thái thần, còn có ngươi trùng ma, khóa này hải thần đại hội, coi như có thể để cho ta dẫn lên hứng thú, cũng chỉ có hai người các ngươi. Đừng khiến ta thất vọng a. Cao cao tại thượng, trên cao nhìn xuống, Phảng phất đứng ở điểm cao bên trên xuống phía dưới bao quát một dạng nửa khí. Trong nay mắt, vô luận là Tô Hoài vẫn là Tiêu hàng, đều là trong lòng châm lửa, nhưng này lời nói nghe vào người chung quanh trong lỗ thay, nhất thời thay đổi ý tứ hàm xúc. Trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh nhãn nhãn nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc. Hai nhiên, như ban ngày thấy ma một dạng bất khả tư nghị từ mỗi cá nhân trong mắt dũng man tiện lớn ra, nhưng càng nhiều hơn là, ước ao, vô cùng ước ao. Tình huống gì, tài thần Tiêu hàng cùng trùng ma Tô Hoài đều bị ân chính hạo điểm danh a. Nếu như là người ngoài nói ra lời nói này, đương nhiên có thể hiểu thành khiêu khích, có thể nói lời nói này là ân chính hạo a cái này há lại không có nghĩa là Ngoa tào, tài thần tiêu hàng cùng trùng ma tô hoài đều được siêu phàm đệ tử ân chính hạo quan tâm, thậm chí coi trọng, ngụy ư, bị nhất định tương lai thần quan tâm à? hai người kia là đã tu luyện mấy đời có phúc, hơn nữa hoàng cấp cựu tinh tuột cùng tài thần ngược lại cũng thôi, làm sao liền chỉ là vương cấp cựu tinh tuột cùng trùng ma cũng? thao, đơn giản là tiện sát nữa à? đoạn này nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến đến tiếp sau tỷ võ tiến hành, cơ hồ là ở ân chính hạo trở lại trên băng đồng thời, kiếm phong bất bình cùng vu yêu trình thiên tìm đã hàng lâm trên mặt biển, ngũ kiếm đối với vu yêu, phún, trình thiên tìm vận khí thật đúng là quá kém. Đúng vậy a, rất xinh đẹp một tiểu tỷ tỷ, thực lực cũng rất mạnh, lao tướng trên bảng xếp hạng 17 có thể đem xếp hạng đệ bát luyện sắt thân đồ hạ hao tổn suy sụp, đã rất hiếm thấy, vốn là có hy vọng trùng kích trước 10, lại gặp mù kiếm. Khóa này Hải Thần Đại hội cho tới bây giờ, không người có thể để cho mù kiếm ra kiếm thứ hai. Vu yêu tiểu tỷ tỷ cũng đến đây chấm dứt a. Đám người nghị luận. Theo ngao đế một tiếng bắt đầu, quả nhiên, lật mù kiếm phong bất bình không chút do dự một cái rút đao chạm chém ứng dụng, đáng kinh ngạc ngây người mọi người một màn xuất hiện, Vu Ưu chỉnh thiên tìm trên người trong nháy mắt xuất hiện một đạo dài 3 xích miệng vết thương, nhưng mà trong vết thương nhưng lại không có chút huyết dịch nhỏ xuống, mơ hồ có thể thấy được chỉ có. Dưỡng dạng, Phong Bất Bình đang muốn rút kiếm bổ đao, có thể gần như cùng lúc đó, một bóng người xinh đẹp phá vỡ ngoài khơi đi ra, khác một cái Trình thiên Tìm ra phát hiện, ngủ kiếm không mở nhãn, trở tay chính là một kiếm, sao động kiếm khí nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đem vọt ra khỏi mặt nước Trình Tiên Tìm đầu chấm dụng, có thể lúc trước bị thương Trình Tiên Tìm trong vết thương đã là bỏ ra ngoài một cái nho nhỏ người bù nhìn thương thế trong nháy mắt khép lại, một hồi chiến đấu bẩy. Vậy trận hay A cái này, các ngươi có thể phân rõ cái nào Trình Tiên Tìm là chân thân sao? Mù kiếm phong bất bình mạnh nhất chính là cảm giác. Nếu như người ta đều có thể phân ra người nào là chân thân, hắn như thế nào lại chém sai? Xem ra, hiện tại nói vu yêu tiểu tỷ tỷ thắng bại, nói chi còn sớm a. Mọi người nghị luận hướng gió lặng yên cải biến, nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới, hai người trận này chiến đấu sẽ kéo dài suốt cả đêm. Trình Thiên tìm chân trượt như nê thu, không ngừng bị tiêu hao phong bất bình bộ phát cẩn thận, nhưng vẫn là liên tiếp chém tới thế thân. Thằng đến Đông Phương tiên màn hồng nhạt dâng lên thời điểm, cái kia vu trình Thiên tìm chân thân lần nữa bị mù kiếm phong bất bình một kiếm mệnh trung. Trình Thiên tìm chân thân bên trên vết thương kinh khủng thăng cái thông suốt mở nội tạng. Huyết nục tất cả đều máu rầm rể lại một con nho nhỏ người bù nhìn từ nàng trong vết thương bỏ ra ngoài vết thương trong nháy mắt hợp lại lại không có khép lại để lại giữ tợn đáng sợ dấu vết hiển nhiên nàng đánh đến thực hạn lúc này nhấc tay chịu thua rộng rãi bằng phẳng bị thua phong bất bình thu kiếm người là khó dây dưa ra hỏa câu này nhất thời trên bong thuyền gây nên một mảnh sốt sao không trình thiên tìm đây coi như là bị phong bất bình nhận rồi sao cũng khó trách dù sao cũng là có thể cùng lao tướng bảng đệ tứ ác chiến cả đêm tồn tại A Tuy là cuối cùng bị thua nhưng là đã đủ chứng minh thực lực kinh khủng nếu như không phải gặp gỡ phong bất bình Ở đây may mắn lưu đến bây giờ Hoàng cấp bắt tình, Hoàng cấp thất tinh sợ rằng không người là nàng đối thủ, mà lúc này, trở lại trên bong trình tiền tìm lại là hướng Tô Hoài đi tới, trong lúc giơ tay nhấc chân, phong điều doanh. Doanh, đại hung đung đưa, lại tăng thêm nàng ấy như yêu lại tựa như mị khí chất, phá lệ hấp nhân trong mắt. Tô Đoạ, ta rất chờ mong cùng ngươi giao thủ. Đáng tiếc bị thua, có hứng thú, đại hội sau khi kết thúc ước một lớp sau. Ta ở tiêu tài thần long cung số 8 tinh cấp tiểu điểm thuê phòng gian, số phòng trình tiền tìm bỗng nhiên không tiếng động, chỉ có lặng lẽ truyền lại tin tức thần nữ. Nàng có thể từ chưa quên nhớ thần quốc giao phó, đào bộ đội góc nhà Đào đi Viêm quốc bộ đội từ trước tới nay duy nhất một cái Vương đem, Tô Hoài Tô tọa nhiệm vụ a, đây là nàng thành tựu thần quốc người mở đường quang vinh sứ mệnh, lấy Tô Hoài tiêu ngạo, nàng không ở Hải thần đại hội xếp hạng bên trên nỗ lực hướng hắn đến gần nói, như thế nào đáng giá nhân gia nhìn nhiều đâu, càng không nói đến hoàn thành thần quốc ban cho quang vinh sứ mệnh, nguyên bản có thể cùng Tô Hoài nộp lên tay là không thể. Tốt hơn, đáng tiếc a, không có thể thành công, vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm biện pháp khác. Nàng nói xong liền đi, lưu lại đám người vẻ mặt hâm mộ nhìn lấy Tô Hoài. Ngoại tạo a, Tô Hoài đây là cái gì a, kế bị ân chính hạo quan tâm sau đó? lại bị Trình Thiên tìm loại này có thật đẹp có thể đánh tiểu tỷ tỷ quan tâm. Mã Đức, lão tử chua a. Quả nhân a, thực lực mạnh chính là vương đạo, thực lực mạnh đại nội chính là không giống với. Nhưng mà, Tô Hoài lại nhìn cũng chưa từng nhìn người nữ nhân này lướt mắt, cũng không để ý tới mọi người nghị luận, không đợi văn đề nói, đã là nhảy đi tới trên mặt biển. Bây giờ là tua thứ tư trận thứ ba, nên hắn, trong lòng hắn nhớ thương lấy cùng ân chính hạo đánh một trận, mượn sống chết trước mắt áp lực, nghịch hành linh lực đan hoàn quyết tích tìm kiếm đột phá tới với một trận chiến này, sớm một chút đánh xong sớm một chút kết thúc công việc a. Hắc Bạch Tử đánh số 3 sở hữu giả, hạ chàng. Lúc này Văn Đế thanh âm mới truyền tới đám người vắng vẻ, lại đến Viên Tô Hoài nữa à? Lần này sẽ là cái nào chiếu lấp lánh thẳng xui xẻo gặp gỡ hắn? Có lẽ liền đám người mình cũng không có phát hiện. Bọn họ đối với Tô Hoài cách nhìn đã tại kinh khủng kia chiến lược không ngừng trùng kích phía dưới lặng yên cải biến, không chỉ có không người hát suy, ngược lại thì thay Tô Hoài đối thủ lo lắng. Dù sao Tô Hoài đã liên tục 3 lần thắng liên tiếp ba cái hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong a, nếu như may mắn còn sống sót những thứ kia hoàng cấp thất tinh bát tinh giúp được cùng Tô Hoài đối chiến, đó thật đúng là quá bất hạnh. Nam 7 ngay sau đó, Lôi Thiên Quân Văn đã sắc mặt rất là khó coi đi tới trên bong thuyền nhất thời truyền đến náo động thanh âm, thậm chí lộ ra một vẻ nhìn có chút hạ hê ý tứ hàm xúc. không phải đâu không phải đâu, lôi thiên quân cũng đánh lên tô hoài rồi hả? ai, lôi thiên quân đường cũng chấm dứt a? phía trước ta cho rằng phe làm chủ ở nhằm vào tô hoài, hiện tại ta cảm thấy, ưn, lôi thiên quân khả năng bị nhầm vào. dù sao lôi thiên quân thực lực và hỏa tu la không sai biệt lắm, mà lao tướng trên bảng lôi thiên quân là để ngũ, hỏa tu la là, là để tam, hỏa tu la đều vừa lôi thiên quân cùng tô hoài một trận chiến này còn có gì khó tin sao? chưa chắc a, ở ngoài khơi trên chiến trường, hỏa là không có địa lợi, mà lôi hoàn toàn chiếm giữ địa lợi đúng vậy, phía trước tô Hoài dưới trướng long hoàng đặng yêu long không phải là bị lôi thiên quân đào thải sao? nói như vậy, đây cũng là một hồi báo thù chi chiến, quan trên vì thuộc hạ báo thù, ni báo thù chi chiến, ta chỉ muốn nói ngoài khơi chiến trường đối với lôi thiên quân càng có lợi, hắn đánh bại tô Hoài có khả năng hẳn là so với hỏa tu la đại, phía trước đặng long không phải là bị lôi điện nhiếp đến nôi ngay cả thủy cũng không dám dưới sao, hoàn toàn không có hiện lộ tự thân ưu thế liền thua, nghe mọi người trận trận nghị luận, sớm bị thua đặng yêu long khuôn mặt đều tái rồi, ma đức thật tốt nói chuyện a, lao tiện thể lao tử làm gì a? trong lúc nhất thời, hắn đều hận không thể vọt tới tô hoài trước mặt đi nói lên một câu, xin lỗi tô tọa, cho ngài mất mặt, thế nhưng không thể nghi ngờ, hiện trường bầu không khí lần thứ hai bị giăng nóng, càng ngày càng nhiều người cho rằng chiếm giữ địa lợi lôi thiên quân có lẽ thật sự có ngắm đạc đạt một đường thắng liên tiếp trùng ma tô hoài chi nhuệ khí, nhưng vào lúc này, bốn vị đế quân, ta chịu thua. đột nhiên truyền ra một giọng nói làm cho cả hiện trường bầu không khí xuống tới băng điểm, vắng vẻ như vậy, niệm niệm, huynh là cẩm vẫn là ngư, nha đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng lương, tại sao, nếu như nàng là thiên không, ta chính là cẩm, nếu như nàng là hải dương ta chính là ngư. Chương 173, vạn chúng chú mục điểm thi đấu, chúng ma tô hỏi chung cuộc chi chiến trước giờ đến. Thời gian trở lại nửa phút trước, Hải thần đại hội phát sóng trực tiếp trên bình đài. Hoa, hoa hoa ta tô thần lại kết quả. Cái này một lần tô thần nghỉ ngơi suốt cả đêm à, phía trước có phải hay không đầy trạng thái ta không biết, nhưng bây giờ hắn tuyệt đối là đầy trạng thái. Không biết sẽ là cái nào thằng xui xẻo đối lên ta tô thần. Chờ mong. Lôi Thiên Quân ở hướng đầu thuyền đi, ngoa tạo, không phải đâu, không phải đâu, kế hoạch tu la sau đó Lôi Thiên Quân cũng muốn đối lên chúng ma. Tới tới tới đặt tiền Tô Hoài tứ liên thắng một bồi 1, 100 một, một chú, văn đạt trung kết Tô Hoài thắng liên tiếp một bồi 10, 1000 một, một chú, 10 chú bắt đầu đặt. Cửa chết, trên lầu điên rồi sao? Tô thần đã thắng liền 3 trận, liền lao tướng bảng thứ ba hỏa tu la đều thua, huống hồ là đệ ngũ lôi thiên quân. Dù cho lôi thiên quân một buổi vẫn luôn không ai bắt tốt sao? Còn 1000 một, một chú, 10 chú bắt đầu đặt, nghèo đến điên rồi chứ. Chưa chắc a, các ngươi đã quên Tô Hoài dưới trướng đặng long là tại sao thua rồi sao? Ngoài khơi chiến trường, lôi thiên quân hoàn toàn chiếm giữ địa lợi, một buổi 10 không phải đặt ngu sao mà không đặt. Bắt đầu phiên giao dịch liên tiếp phát ra ngoài, ta đặt Tô thần 100 chú. Nhưng vào lúc này, phát sóng trực tiếp trên bình đài cũng là nguyên bắn ra một chuyến chữ đỏ, Lôi Thiên Quân văn đạt bỏ quyền chịu thua, tua thứ tư trận thứ ba người thắng, chúng ma tô hoài, bốn theo hàng chữ này xuất hiện, toàn bộ phát sóng trực tiếp bình đài náo động tận nổi trong lúc nhất thời, đạn mạc đều điên rồi. Ngoa Cao, không phải đâu. Chịu thua. Chịu thua. Mã Đức, có lầm hay không? Không đánh mà hàng à? Lão tướng trên bảng xếp hạng cái này sao cao người trực tiếp chịu thua? Thao, đây coi như là mở đã bao lâu nay hải thần đại hội khơi dòng đi. Lão tướng bảng để ngũ Không đánh mà hàng sao? Phấn biến thành đen trước đây làm sao lại phấn người như vậy à nhìn hắn cái kia một thân vết sẹo còn tưởng rằng là cái mười ngạnh hán, nhân vật hung ác đâu ha ha ha các ngươi hiểu cái cây bữa, đây là lực uy hiếp ta tô thần lực uy hiếp tới tới tới hoan lên đại gia thư tô thần tô thần có lẽ không cho được ngươi vĩnh sinh nhưng tuyệt sẽ không để cho người thất vọng ngày bún nha trả lại tiền mới vừa bắt đầu phiên giao dịch chính là cái kia cho lão tử to tới có phải hay không các người cùng lôi thiên quân thông đồng tốt lắm dám chiếm giữ địa lợi với ha ha không được đầu hàng đệ nhất danh chính là a lão tử nhất định nhi là mắt bị mù mới có thể ở trên người hắn đặt 100 chú Trước mặt không phải nói muốn đặt tato thần 100 chú sao, không ngờ như thế trộm đạo đổi lôi thiên quân nữa à? Ha ha, nên Đạn Mạc đại quân đối với lôi thiên quân văn đạt trận trận lên án công khai, rõ ràng trộm đạo ở trên người hắn đặt tiền cuộc người cũng không ở thiếu. Ngoài khơi chiến trường lôi thiên quân diện tích địa lợi, so với hỏa tu la còn có hy vọng chiến thắng chuẩn, ân, dường như rất có đạo lý bộ dạng. Có thể ai có thể nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện như thế cái thần truyền ngoạn, mà lúc này Thận Lâu Hào trên thuyền lôi thiên quân văn đạt một tiếng chịu thua, làm cho cả phòng lầu hào trên bong thuyền rơi vào yên tĩnh như chết, một giây, hai giây. Theo cái kia vắng vẻ lan tràn ra, trong nay mắt, từng kia ánh mắt lạt lạt rơi vào đứng ở đầu thuyền lôi thiên quân văn đạt trên người. Chịu thua, a cái này, khó có thể tin, khó hiểu, tình hồn lại chúng người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên là bị cái này đột nhiên chịu thua cho cả buổi dối. tuy nói tôi hoài cường thế, cường hãn, cường đại, lúc trước ba trận tỷ võ bên trong đã được đến xác minh, nhưng đường đường lao đem bảng đệ ngũ bất chiến chịu thua cũng rất. ngoan tào, lôi thiên quân không phải siêu hành sao? làm cái gì a? gặp phải ngạnh cha tử liền mềm à nha thật vậy, lôi thiên quân đánh không lại trùng ma ta là nghĩ đến, nhưng ta đánh chết cũng không nghĩ tới tên này sẽ trực tiếp nhận thức. May mà ta phía trước còn phân tích hắn ở ngoài khơi chiến trường chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Ai? Dù sao, Hỏa Tu La đều thua, liền ân chính hạo đều đối chủng mà con mắt nhìn nhau, Lôi Thiên Quân áp lực lớn cũng rất bình thường tốt chặt. Bất kể nói thế nào, Tô Hoài phía trước đã tam liên thắng, lại tăng thêm Lôi Thiên Quân trực tiếp chịu thua, khóa này Hải Thần trong đại hội Tô Hoài danh vọng hoặc đã đạt đến đỉnh điểm. Đây chỉ là một phương diện, trọng yếu hơn chính là, Tô thứ tư là 13 và 7, nói cách khác, theo Lôi Thiên Quân chịu thua, Tô đã tiến nhập trước 10, có từ Hải Thần bạo tùy ý chọn một món bảo vật tư cách. Trong lúc nhất thời, từng tia ánh mắt rơi trên mặt biển Tô trên người, cao thần uy rất cao, cùng với khiếp sợ, tuấn đỉnh khiếp sợ, lấy vương cấp cựu tình tuột cùng thực lực xông vào trước mười, thu được tiến nhập hải thần bảo khố tư cách. đã bao lâu nay hải thần đại hội tới nay, tô hải là đầu một cái, duy nhất một cái, mà nghe bên thay truyền tới trận trận nghị luận, lôi thiên quân văn đạt đấy mắt cũng là nổi lên vẻ khổ sở. chịu thua, thao, hắn cũng không muốn đó a, nhưng đối phương là ma a, với hắn thực lực tương đương hỏa tu la trúc võ hầu, võ đạo pháp tướng bị đơn giản bài trừ, có thể ngưng tụ ra để kiếm pháp tướng sẽ trời mộ dung dược thể không chỉ có pháp tướng bị phá, cả người thậm chí chỉ còn lại có nửa đoạn. Sở hữu quỷ dị nhất pháp tướng, được xưng khóa này hải thần đại hội phòng ngự mạnh nhất bá thể tông trung, toàn thân một khối hoàn chỉnh da rẻ đều không thừa, đây là ở Tô Hoài không có thôn phệ hắn điều kiện tiên quyết. Lại tăng thêm, đã tu chỉnh cả đêm trùng ma, tuyệt đối là đầy trạng thái, cùng trùng ma Tô Hoài tỷ võ, nói không khoa trương, chứng kiến trùng ma Tô Hoài bỗng nhiên kết quả thời điểm, trái tim của hắn là hung hăng run lên một cái, suy tư một lúc lâu mới làm ra nhất quyết định chính xác. Mã đức, linh khuất bất tử, ngốc tử mới, chỉ có, mã với hắn tỷ võ đâu, đối với người khác, có thể trọng quyền xuất kích, đối với trùng ma, mã có thể tránh liền tránh. Sau đó bất chiến mà thắng tô hoài người nhẹ nhàng trở lại thận lâu hào trên bong thuyền phía sau tỷ võ tiếp tục trực hay trên bong bộ đội đám người toàn bộ đều xô chảo chẳng ai nghĩ tới tô hoài có thể trực tiếp thẳng tiến trước mười trong lúc nhất thời đều nhịp tiếng hô vang lên mà mà xa xa tự ở trên thành thuyền ân chính hạo lại là nét miệng lên một vệt đùa cỡ độ cung bất quá là thẳng tiến trước mười đám người này còn như kích động thành cái này dạng không kiến thức cũng khó trách bộ đội cái kia cái gọi là mười đế năm trăm hoàng tám thiên vương vô tận thiên ở chống lại hung thú chính diện trên chiến trường chiến tích lác thật muốn nói trấn áp vị diện kẽ hở công tích vĩ đại chỉ có nhà hắn lao tổ tông Hải thần, đều đại đế mới thật sự là công đức mênh mông quần quần a, thua thứ tư 13 vào 7 tỷ võ vẫn duy trì liên tục đến đánh suốt 3 hơn 10 giờ, từ cùng ngày buổi sáng vẫn tiến hành được ngày kế buổi chiều, dù sao, ở thua thứ tư tháng được nói chẳng. Khác nào trực tiếp tiến nhập trước 10, mà võ đạo lò luyện, mù kiếm, tài thần, mà những thứ này nhân vật hung ác không phải luôn không chính là đã đánh xong, cùng lẫn nhau thực lực không sai biệt lắm đối thủ đối lên, song phương tự nhiên liều mạng, con bài chưa lật liền tiếp xuất ra, đem hết toàn lực, rốt cuộc, thua thứ tư kết thúc, thập cường bảy vị trí đầu kết ra, tạm liệt đầu bảng không thể nghi ngờ là ân chính Hạo, ngay sau đó là mũ kiếm phong bất bình. Sau đó là thực lực cảnh giới thấp nhất. Chúng ma Tô Hoài, xếp hạng Tô Hoài phía sau là bởi vì Luân Không mà tạm liệt đệ tứ tài thần tiêu hàng, đến tiếp sau hai người thì theo thứ tự là lao tướng bảng thứ 12 xanh nghiên quỷ Aqua, thứ 11 huyết yêu hầu xanh, thứ 15 họa yêu sư Lưu Đan thanh, đoạt hết hắc bạch tử, Tô Hoài Luân Không thừa ra 6 người tranh ba vị trí đầu, có thể khiến người kinh điệu con mắt lạ. Vòng thứ 5 trận đầu, tiêu tài thần đối với xanh nghiên quỷ, chứng kiến kết quả là tiêu tài thần, xanh nghiên quỷ không nói hai lời trực tiếp chịu thua, chớ nhìn hắn ban đầu ở lòng cung hào ở trên thời điểm, ngoài miệng đem tài thần đều mang túi, nhưng nếu thật là cùng đối phương gặp gỡ, nói thật Hắn không có can đảm đánh một trận, đối mặt Tiêu Tài Thần Lạc bảo kiếm tiền, hắn căn bản không có một tia phá cuộc hy vọng, cùng với bị Tiêu Tài Thần cất vào tiền tại phương lỗ bên trong, lại không so với. Chật vật vứt ra, còn không bằng hiện tại chịu thua, ngay sau đó, huyết yêu hầu xanh cùng hỏa yêu sư Lưu Đan thanh liếm nhau, nhãn thần đụng nhau thời gian, giống như là cọ sát ra ăn ý nào đó hoa lửa mở dạng, đồng thời mở ra trong tay mình quân cờ, Hắc tử đánh số 3 cùng Bạch tử đánh số 2. Trong mấy mắt, hai người khuôn mặt đều tái rồi, cẩn thận cuối cùng một tia may mắn hoàn toàn bị đánh vỡ, vì sao may mắn đơn giản nếu như hai người bọn họ trong tay quân cờ là cùng hào bất đồng sắc lời nói tuy là lẫn nhau là địch nhưng ít ra không cần đối lên võ đạo lò luyện mù kiếm tài thần mấy cái này biến thái đồng thời ở ma luân không giới tình huống nếu như hai người bọn họ là cùng hào bất đồng sắc vậy ý nghĩa võ đạo lò luyện ân chính hào cùng mù kiếm phong bất bình tất nhiên cũng là cùng là hào bất đồng sắc cái này hai người cao thủ trong lúc đó đào thải một cái hai người bọn họ trong lúc đó tấn cấp một cái như vậy bọn họ một trong số đó có lẽ có ngắm bắt nhất bác ba vị trí đầu ba vị trí đầu a có thể từ hải thần bảo khấu bên trong chọn đi hai kiện chân bảo a nhưng là Giờ này khắc này, bọn họ sau cùng một tia may mắn cũng triệt để không. Bốn vị đại quân, ta chịu thua, 163 ta cũng chịu thua. Theo sát xanh nghiến quỷ a qua sau đó, hai người cũng không chút do dự đầu, Ngọa Tào a, không nhanh điểm nhi đầu làm được hạ võ đạo lò luyện cùng mổ kiếm cũng không giống như Tiêu tài Thần ôn hòa như vậy, đối lên bọn họ, không chết cũng phải lột ra, cuối cùng vẫn là sẽ bị thua. Sở Dĩ, nghe qua cái kia không phải quá trình tất yếu a. Ngọa Tào, tam liên chịu thua. A cái này, vào trước 10 liền không đánh mà hàng, đây cũng tính là phá khóa trước Hải Thần đại hội ghi chứ a. Ba tên này không sẽ là bị Lôi Thiên Quân lây bệnh a, nghe được Chu Vi như vậy tiếng nghị luận tiếng, Lôi Thiên Quân Văn Đạt vốn là không có tỉnh lại sắc mặt càng thêm khó coi. Mã Đức, các ngươi nghị luận bọn họ cũng không cần phải tiện thể lão tử a, vòng thứ 5 lấy một loại chẳng ai nghĩ tới tốc độ kết thúc, tiến nhập vòng thứ 6 bốn người, đệ nhất ân chính hạo, đệ nhị phong bất bình, hai người xếp hạng không thay đổi, đệ tam tiêu tài thần, mà tô hỏi bởi vì luân không mà tạm liệt đệ tứ, bốn tôi hoài thở ra một hơi thật dài, đáy mắt thần sắc mong đợi chậm rãi rưng lên, bần thần lâu như vậy, rốt cuộc nên chân chính vào tranh đệ a, kế tiếp chỉ cần bốn người lại tới. Một lớp nhất đối nhất Quyết ra thắng bại, nên là sau cùng chung cuộc chi chiến, đoạt giải nhất, tấn cấp, hai cái ý niệm trong đầu ở Tô Hoài trong đầu hiện lên, ánh mắt của hắn cũng rơi vào tài thần tiêu hàng cùng mũ kiếm phong bất bình trên người lấy ân chính hạo thực lực, đến sau cùng chung cuộc chi chiến chắc là ổn, như vậy, chỉ cần chiến thắng tài thần cùng mũ trong kiếm bất luận một vị nào, là có thể tấn cấp trận chiến cuối cùng đi, không phải, Tô Hoài ánh mắt đột nhiên rời chuyển, rơi vào ân chính hạo trên người, còn có khác một loại khả năng, đó chính là hắn trực tiếp cùng ân chính hạo đối lên, trước giờ mở ra trùng cực quyết đấu, giờ khắc này hắn lấy mắt chiến ý chào, phảng phất đột phá cơ hội đã bày ở trước mắt, sở dĩ hắn một trận chiến này đối thủ là ai gần như cùng lúc đó một đạo miên ngông thanh âm bỗng nhiên vang vọng dẻo vang như lôi tiếng như hùng trùng miên ngông cuộn cuộn khí tức tịch quyển vang lên phảng phất từ nơi sâu xa trong vũ trụ mà đến lại hình như mọi người ở đây bên thay quỷ thần nghe thấy như khóc ngư long nghe lại tựa như thần cuối cùng chiến đội thành hỗn chiến loạn đấu lấy đào thải chỉnh tự tiến hành xếp hạng bắt đầu đi thân bất khẳng định vận mệnh luôn chuyển chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng của mình Chương 174, ta lấy một đi ba, các ngươi cùng lên đi, Tô Hoài Chi cuồng vọng càng hơn siêu phàm võ đạo lò luyện. Quỷ thần nghe thấy như khóc, Ngư Long nghe lại tựa như thần, theo cái kia mênh mông rộng lớn âm thanh vang vọng, toàn bộ phòng lầu hào trên bong truyền nhất thời rơi vào một loại quỷ dị vắng vẻ. Một giây, hai giây, ngắn ngủi vắng vẻ, đột nhiên bạo phát. Ngoa tảo, tình huống gì, cái thanh âm kia, Hải thần đại nhân sao? Cái này, có thể trực tiếp sửa chữa Hải thần đại hội quy tắc, cũng chỉ có Hải thần đại nhân chứ. Đám người nghị luận trận trận Đáy mắt Nguyên dâng lên một loại sùng bái, tước mơ, thậm chí cùng nhiệt, mặc dù chỉ là nghe được một giọng nói, nhưng tựa như là gặp được hải thần bản thân một dạng, tự nhiên mà sinh một loại không rõ vinh dự cảm giác, mà lúc này Tuần Dương tứ đế đã làng ở người người, nhán nhãn nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, bốn người tám cái nhãn, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được tương tự kinh ngạc cùng cái kia không có gì sánh kịp khiếp sợ. Tình huống gì? Sư Tôn hắn lão gia nhân, cư nhiên tự mình đứng ra sửa chữa hải thần đại hội quy tắc. Cá mập đế con ngươi hung hăng co rú lại. Hải thần đại hội làm đã bao lâu nay, sư Tôn tự mình sửa chữa quy tắc, đây là đầu một lần. Các ngươi đừng quên, Khóa trước Hải Thần Đại hội cử hành mục đích cuối cùng Ngao Đế nhắc nhở. Giao, Cá Mập, Kình, Tam Đế nhất thời hung hăng ngẩn ra, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Đại sư Ca Ngao Đế. Khóa trước Hải Thần Đại hội cử hành mục đích cuối cùng, bọn họ đương nhiên biết. Sư tôn chấn thủ Viêm Quốc vùng duyên hải phòng tuyến hơn 800 năm, trung quy láo hí, Hải Thần cần người nối nghiệp, nhưng bọn họ Tuần Dương tứ đế tuy nói ở đế cấp bên trong đều xem như là cực mạnh tồn tại, thế nhưng, nghĩ muốn vấn đỉnh siêu phàm cảnh. Khó, khó với bên trên thanh thiên Hải Thần Đại hội mục đích chính là muốn tuyển chọn ra cái kia có thể trở thành bọn họ tiểu sư đệ, chân chính thiên tiêu. Yêu nghiệt tồn tại, đáng tiếc làm đã bao lâu nay hải thần đại hội, chân bảo đưa đi không ít, thích hợp ý bắt người thừa kế cũng là một cái đều không có ở sư tôn hắn lao nhân ra trong mắt, đã qua những cái này thiên tiêu, liền cùng hải thần bảo khố bên trong chân bảo giống nhau, đích thật là thế gian hắn hữu. thế nhưng, còn xa xác không. Với tới sư tôn hắn lao nhân ra nhãn giới, dù cho tiểu lạc thần lạc vì cái dạng nào thiên tư, cũng chỉ là để cho nàng bái ngao đế làm thầy, làm thân chuyển mà thôi. Sở dĩ, liên tuấn dương tứ đế đều không tưởng tượng nổi. Sư tôn muốn tìm người nối nghiệp đến tột cùng là loại nào nhân trung long phượng tồn tại có thể nếu sư tôn tự mình tuyên bố thay đổi quy tắc, cái kia không liền ý nghĩa võ đạo lò luyện, mưu kiếm, tài thần, ma. Chẳng lẽ trong bốn người này có bị sư tôn nhìn chúng tồn tại? Kình đế cao mày thì thảo võ đạo lò luyện ân chính hạo là nghĩa quân hậu bối, sư tôn không có khả năng làm cho hắn truyền thừa y bát, mà chúng ma tiềm lực vô hạn nhưng còn tuổi trẻ, thực lực cảnh giới so sánh với ba người kia cũng hiện ra thấp, hỗ chiến, loạn đấu bên trong hắn hoặc đem là để một cái bị loại bỏ. Nếu như sư tôn xem trọng là của hắn nói thì sẽ không thay đổi loại này đối với hắn hoàn toàn bất lợi quy tắc. sở dĩ nếu như trong bốn người này có bị sư tôn xem trọng tồn tại, vậy tất nhiên là tài thần cùng mũ kiếm trong đó chỉ văn đế phân tích. ngao đế lại xung ba vị sư đệ khoát qua tay, sư tôn tự có tính toán, chúng ta nghe theo là được. chợt giơ tay lên, băng bạc như sơn nhạc, tịch quyển như hán hải khủng bố linh lực bạo dũng mà ra, trong nháy mắt ở vừa nhìn vô hận trên mặt biển quay vòng ra 3 vạn mét hải vực, khủng bố mà nu hòa linh lực hình thành bình trướng, giống như là một chỉ trừ lại tới được trên lớn, đơn định tứ phương. bốn người các ngươi nhập chẳng a, mất đi năng lực chiến đấu tính vua, ly khai 3 vạn mét vòng chiến tính vua dựa theo bị loại bỏ thứ tự trước sau quyết ra đầu bảng ba vị trí đầu tứ cường xếp hạng một tin tức này toàn bộ trên bong thuyền đều sôi trào trận trận nghị luận không ngừng bốn người loại đấu như vậy trước hết người bị đào thải thì sẽ mất đi trước ba xếp hạng cái này khiến ma treo à nếu như nói nhất đối nhất hắn còn có năng lực phát huy một cái loại này đại luận đấu hắn em không có chút nào ưu thế đúng vậy vương cấp cùng hoàng cấp cuối cùng là có chỉ lệnh cảm giác tô hoài đây là lại một lần bị nhầm vào chưa chắc à một phần vạn mù kiếm tài thần ma trước liên thủ đảo thải võ đạo lò luyện ân chính hạo đâu dù sao ân chính hạo mới là tối cường giả A Dưới tình huống như vậy, ưu tiên đào thải tối cường giả, bọn họ mới có tranh đệ nhất cơ hội à? Ừm, dù sao cầm xuống đệ nhất vị trí nhân ngoại trừ có thể chọn đi ba cái bảo vật ở ngoài, có có thể được Hải Thần tiếp kiến cùng tự thân chỉ điểm à? đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Mù Kiếm ta không phải rất rõ, nhưng Tiêu Tài Thần có người nói đã một chân bước qua đế cấp ngưỡng cửa, có thể được Hải Thần chỉ điểm nói, hắn nhất định có thể lấy nhanh nhất tốc độ xứng đế, sở dĩ, đầu bảng đệ nhất vị trí, Tiêu Tài Thần nhất định sẽ tranh một chuyến. Sai rồi, đào thải trước chiến lực cường hãn nhưng thực lực cảnh giới yếu kém trùng ma mới là tất nhiên, dù sao, trùng ma một ngày đào thải còn lại ba người coi như là phá vỡ thiên cũng vẫn ở chỗ cũ ba vị trí đầu hàng ngũ bất kể nói thế nào nhất treo đích vẫn là ma a bất quá để một lần tham gia hải thần đại hội liền thẳng tiến trước người có thể từ hải thần bảo khố bên trong chọn đi một bảo đây đã là kỳ tích ừm chúng ma rất mạnh nhưng bây giờ còn chưa phải là hắn lên đại thời điểm lần kế a thời điểm đó trùng ma hoặc đem không người có thể địch đám người trận trận nghị luận mà tôi hoài đã sớm tung người một cái nhảy đến ngoài khơi lắc mình xuyên qua cả đế linh lực bích lũy, đi tới 3 mét hải vực trong vòng chiến đáy mắt chiến ý ồn nào? đại luận đấu đúng hợp ý ta a Tô Hoài lầm bầm, đấy mắt thiểm quan cùng tinh quan lộ. So sánh với hai, hai từng đôi tỷ võ mà nói, đại loạn đấu chỗ kinh khủng chính là ở chỗ mỗi cá nhân đều có thể đồng thời đối mặt ba người uy hiếp, võ đạo lò luyện ân chính hạo, tài thần tiêu hàng, ngũ kiếm phong bất bình. Như lúc đặt mình trong ở ba tên này cưỡng chế phía dưới, nhất định có thể một lần hành động đang hoàng. tôi Hoài biết hắn cái ý niệm này chợt nhìn rất điên cuồng, nhưng là hắn lãnh tính phân tích phía sau kết quả, phải biết rằng lãnh tính cùng điên cuồng cũng không mâu thuẫn. Tình táo phân tích, điên cuồng hành vi, đây mới là cường giả nên coi tâm tính. Ngay sau đó, một ngũ kiếm phong bất bình, tài thần tiêu hàng, võ đạo lò luyện ân chính hạo. Ba người gần như cùng lúc đó nhập chàng, phong bất bình thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng, nghiêng lốt hai, cảnh giác ba người kia. Tiêu tải thần giữa ngón tay cái viên này, mọi việc đều thuận lợi lạc bảo kim tiền đang chuyển động lấy, ánh mắt cảnh giác quan sát cái này tất cả những người khác. Hắn biết rõ, bao quát trùng ma Tô Hoài ở bên trong, tại chỗ người nào là hiền lành, lúc này từ bầu trời nhìn xuống lời nói sẽ phát hiện, Tô Hoài, Tiêu Hằng, phong bất bình ba người chỗ đứng vừa vặn cấu thành một cái tam giác đều, mà võ đạo lò luyện ân chính hạo, thì đứng ở hình tam giác trung tâm nhất cũng là, cũng là ba vạn mét hải vực vòng chiến trung tâm vị trí. Thiên, ân chính hạo điên rồi sao? Ngươi xem tên kia chỗ đứng, hắn không sẽ là muốn một tá ba chứ? Không thể nào đâu. Tiêu tài thần quỷ dị pháp bảo vô số kể, mũ kiếm phong bất bình độc chế kiếm đạo không kém gì mộ dung đế tộc kiếm đạo, lại tăng thêm tứ liên thắng, am hiểu nhất lấy hạ khắc thượng trùng ma. Mặc dù là siêu phàm đệ tử, một trận chiến này cũng tương đương khó đánh đi. Đám người nghị luận, suy đoán, bất khả tư nghị lấy. Xuống một giây, trong vòng chiến, đại luận đấu, đúng hợp ý ta a. Tài thần, ma, nguyên tưởng rằng chỉ có thể cùng các ngươi ba cái một trong số đó giao thủ, hiện tại xem ra, hải thần dường như có ý định thành toàn ta à để cho ta đồng thời cùng hai người các ngươi đối lên vậy cũng lãng phí thời gian các ngươi ba cái cùng lên đi võ đạo lò luyện ân chính hạo đã là thả ra một tá ba tuyên ngôn đồng thời bước ra một bước chắp hai tay một loại cường hung đến khủng bố khủng bố đến kiềm nén kiềm nén đến hít thở không thông khí chàng đột nhiên tịch quyển ra linh lực phun trào thời gian gan bên trong dâng lên một vệt thanh khí bị linh lực dẫn dắt hóa thành một đầu vài trăm thước dáng dấp thanh long tại bên người bên trái bảy trận một hít một thở trong lúc đó lá phổi bên trong phun ra một cô hắc bạch khí hóa thành một đầu vài trăm thước dáng dấp hiểu tại bên người bên phải bảy trận thẳng thắn Tim đập ấy nãy, một đạo phần tịch cơn tức từ tâm tạng bên trong này sinh đi ra, ngưng tụ thành một chỉ dương cánh mấy trăm thước hỏa diễm chu tước xoay quanh đầu đỉnh, eo hết một cái, song thận, co rút lại, đang không ngừng, co rút lại cùng thư giang hàn dưới, hoành ra một cỗ màu đen tinh khiết hắc khí, thành miễn xà tường sinh đích trăm mét huyền vũ nằm ở dưới chân, bên trái thanh long, hưu bạch hiểu, chu tước đơn, thiên linh, huyền vũ đặt chân dưới, trong ngay mắt thành tiểu tứ linh hộ thể chi đại thế. Thanh long, bệnh bạch hầu, chu tước, huyền vũ, tứ tượng tứ linh, bốn đạo pháp tướng đồng thời xuất hiện, mỗi một đạo pháp tướng đều ước chừng mấy trăm mét trưởng, chung vào một chỗ chính là mấy ngàn mét chiều dài. Trong nháy mắt chiếm cứ 3 vạn mét vòng chiến 1 phần 10 diện tích. Ngoa Tào, hắn thật muốn một tá ba. Đây cũng quá điên a. Siêu phàm đệ tử a, điên cùng thời điểm nhi có vấn đề gì không? Chỗ Điên, các ngươi thấy rõ ràng, đó là ân chính hạo đồng thời ngưng tụ bốn cái võ đạo pháp tướng, Thanh Long, Bạch Hầu, Chu Tước, Huyền Vũ, mỗi một đạo pháp tướng đều đạt tới hoàn chỉnh pháp tướng cấp. Cái này gọi là cuồng. Cái này đạt mã gọi thực lực. Trên bong thuyền truyền đến như vậy nghị luận, nhưng ngay sau đó, nghị luận hướng gió đột nhiên tắt chuyển. Ngoa Tào, tôi hỏi xuất thủ. Thiên A Ta đánh chết đều không nghĩ đến đệ một ra tay cư nhiên sẽ là Tô Hoài. Một vương tam hoàng biến tướng lồng giam chiến a, nếu như ta là Tô Hoài lời nói, khẳng định trước tiên giấu, thậm chí lẹn vào hải lý bảo trì thể lực a. Gấp gáp như vậy xong lên, cùng tặng đầu người khác nhau ở chỗ nào? Không chỉ có tặng đầu người, hắn đối với ân chính hạo hình thành tiêu hao cũng coi như là tại cấp tại thần, mụ kiếm tích lũy càng nhiều hơn như thế, nhưng hắn chính mình biết đệ một cái bị loại bỏ a. Phòng trường Tô Hoài cũng biết hắn tại loại này trong hỗn chiến là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, mới có thể cố ý liều lĩnh, sớm một chút đánh xong. Hỗn hổ, mặc dù hắn hiện tại quỷ Đó cũng là khóa này Hải Thần Đại hội đệ tứ. Nếu như bộ đội làm cho Tô Hoài Xuất chiến là vì nói cho Viêm quốc dân chúng bộ đội tương lai cường đại nói, bọn họ đã thành công. Đúng vậy, Tô Hoài Xuất thủ, lấy một loại hỏa sơn bạo phát một dạng cường thế hung hãn bạo khởi xuất thủ, tay trái nâng lên, trăm vạn thôn thiên ma hoàng đại quân tịch quyền mà ra, thẳng đến mũ kiếm Phong Bất Bình. So sánh với hai người khác, Phong Bất Bình ở ám kim phá vọng thần đồng màu xám cho trong tầm mắt phơi bảy hỏa diễm nhan sắc hơi yếu một ít, sở dĩ xử lý trước người yếu, đồng thời giơ tay phải lên 300 vạn hỏa giáp trùng đại quân đồng dạng bạo rũ mà ra, hóa thành đầy trời biển lửa. 3 vạn mét trong vòng chiến nhiệt độ đột nhiên bay vụt, biển lửa biến hóa hỏa vân, hỏa vân biến hóa hỏa vũ, hỏa trung ác ngục lửa đạn tẩy địa uy lực đồng thời triển khai, trực bức tiêu tài thần. Ngay sau đó phi, độc hải triều thăng nạ nổ độc trùng khoảng cách bạo dũng mà ra, hóa thành màu đỏ tím kịch độc vũ khí, cái kia ẩn chứa mãnh liệt độc tính chua sót thực khí tức đột nhiên tràn ngập toàn bộ 3 vạn mét vòng chiến, ngay sau đó liền hóa thành một cái độc long, hướng phía mạnh nhất chính hạo tịch quyển mà đi đối với người khác trong mắt, hắn lần này cử động không thể nghi ngờ là điên rồi, có thể đây chính là hắn mong muốn, chỉ có chân chính nguy cơ sinh tử mới có thể làm cho hắn sợ. Hữu càng nhiều toái đang khả năng đột phá tính mà tại trước đây Hắn cần một hồi thống khoái đánh nhau kịch liệt, cần đem tự thân thực lực phát huy đến cực hạn, sở dĩ ba cái cùng lên đi, chuyện tuần vong du, không học SSS thiên phú, không náo tàn. Chương 175, lúc này, Đăng Hoàng. Lúc này Hải thần đại hội phát sóng trực tiếp trên bình đài. Ngoa tạo, Ngoa tạo, Một chọi ba a, không hổ là ta Tô Thần. Thân cái dám a, đồng thời đối mặt ba cái hoàng cấp cựu tinh đình phong, Tô hỏi như thế mang đi lên, không bị đánh nghị ra xịt tới mới có quỷ lực. Chẳng lẽ chỉ có ta lưu ý cuối cùng chiến tại sao phải trước giờ sao? Nhất đối nhất đột nhiên biến thành đại luận đấu. Mặc kệ nó Xem liền xong việc, nhẹ nhàng, tô hoài thắng liền bốn trận là thật nhẹ nhàng, một vương tam hoàng biến tướng lồng giam chiến, hắn dám một tá ba. Điên rồi sao? Ta cho rằng thanh long, bệnh mẹ hầu, tước, huyền vũ bốn pháp tướng đồng thời hiện hiện đã quá như hồn ào, không nghĩ tới ta tô thần cẳng ngưu xôn sao. Ngưu xôn sao? Người tin không, hắn loại cây này mọi người là địch đấu pháp, sẽ để cho hắn đệ một cái bị loại bỏ. Tô hoài ngưu xôn sao sao? Trình độ nào đó mà nói, đúng vậy. Bởi vì từ Hải Thần Đại hội hàng phách màn ảnh đến xem, ân chính Hạo Tứ Linh hộ thể pháp tướng chỉ chiếm căn cứ 3 vạn .000 mét vòng chiến 1 phần 10, không bình thản tiêu tài thần hai vị này không có phóng xuất ra võ đạo pháp tướng, ở màn ảnh phía dưới càng là biến thành hai cái nhỏ bé, mà tôi hỏi, trăm vạn thôn tiên ma hoàng đại quân, Ba trăm vạn hỏa giáp trùng đại quân, đến bằng ức vạn ức nhớ nạ nổ độc trùng đại quân. Tất cả đều thả ra, trong lúc nhất thời, Già Thiên Hắc vân, đầy trời biển lửa, từ hồng độc vụ hầu như đem 3 vạn .000 mét vòng chiến toàn bộ phủ kín, từ thị giác nhìn lên, tôi hỏi là thật tích nhiêu số sao, mà lúc này bến tàu trên khán đài điên rồi, điên rồi điên rồi điên rồi nhìn lấy màn hình lớn hai mắt một mạch ngạc lâm hắc cầu không ngừng lẩm bẩm, môi đều có chút không cầm được đang run rẩy. loạn điên cuồng, tô hoài người này điên cuồng không ai bằng đều là siêu phàm tướng tinh miêu na lẩm bẩm nuốt nước bọt, trong mắt đẹp kinh ngạc, hãi nhiên quả thực không ngừng dũng mãnh thể đến ra. hô phỉ phỉ trầm mặc không nói, chỉ rung nàng ấy song cực xinh đẹp đôi mắt đinh chết hình ảnh trên màn ảnh, đồng tử kịch chấn, hô hấp chưa phát giác ra nặng nề, nguyên bản chứng kiến tô hoài cường thế thẳng tiến trước mười, bọn họ đều kích động bạo, đều là siêu phàm tướng tinh, đều là người của bộ đội, chứng kiến tô hoài cầm xuống loại này bất khả tư nghị thậm chí khiến người ta không dám tưởng tượng, không thể tin được vinh dự lúc ngọa tảo, cái loại này khắc vào trong xương tập thể vinh dự cảm giác trong nháy mắt đại bạo phát. Tô Hoài là thật mạnh mẽ, Tô Hoài là thật mạnh mẽ, Tô Hoài là thật đi tiên. Dù cho chứng kiến cuối cùng sửa chữa quy tắc, muốn tiến hành tứ cường dắt trục ba vị trí đầu đầu bảng đại luận đấu, ba người đều không thay Tô Hoài lo lắng, bởi vì Tô Hoài mặc dù hiện tại thua trận, đó cũng là khóa này hải thần đại hội đệ tứ, lấy vương cấp chi khu ở một đám hoàng cấp bên trong quá quan trọng tướng cầm xuống khóa này hải thần đại hội đệ tứ, cái này mất mà sao? Không phải, chẳng nhưng không phải mất, mặt hơn nữa còn là vinh quang sẽ cùng theo lý lịch nương theo cả đời, có thể thổi cả đời cái loại này. Nhưng là khi thấy tô hoài một trọi ba, độc trùng, hỏa trùng, hắc trùng toàn bộ toàn bộ thả ra thời điểm, bọn họ bối rối, trang vắng, đầu góc lúc đó liền không chuyển, bất động trong nao loé ra giống nhau quan điểm. Tô lão đại, tô đại lão, ta cái này bao nhiêu là có chút mà cũng hơi quá a. So với bộ đội trên khán đài đám người đối với tô hoài lo lắng, Mộ dung đế tộc trù ở trên khán đài lại là không ngừng có hư lệnh, lệnh a tiếng vang lên. Hành, tô hoài cái này hơi thợ tử thật đúng là cuồng vọng a. Đối mặt ba cái hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong. Hắn lại muốn một chọi 3 a. Vành trướng quá mức gia hỏa, muốn chết, hắn phế ta mộ dung đế tộc chuẩn thất đại kiếm đế trước đây, chết rồi tốt hơn mộ dung ám kiếm kiếm thủ cùng hoàng cấp trưởng lão mộ dung thạch nhãn tận đáy âm chết, đặt thanh nhất trí, mà lúc này trên mặt biển 3 vạn mét trong vòng chiến, nhìn lấy giống như như sóng to gió lớn cuốn tới tử hồng độc vụ, Ân Chính Hạo nhếch miệng lên vẻ khinh thường, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại hận nộ, cái này Ma Tô hỏi không khỏi hơi quá, một chọi 3. Chư hắn ra Ân Chính Hạo, cái này trong vòng chiến còn có ai có thực lực như thế. Mà có ý tứ nhất là, đối mặt hắn người mạnh nhất này, Tô hỏi lại muốn dựa vào một chủng độc vụ thủ thắng. Không biết mùi vị hắn lệnh lùng chế rễ một tiếng, chợt quát tay, đầu, đầu đỉnh quanh quần vài trăm thước chu tức pháp tướng lúc này muốn hét dài một tiếng, một chu hừng hực hỏa diễm gào thét mà ra, một giây, hai giây, ngắn ngủi hai giây, đã là hóa thành một mảnh biển lửa, hỏa, chính là vạn độc khắc tinh, tô hoài thả ra chua xót thực kịch độc cường thịnh trở lại, cũng pháp tướng cấp chu tức võ đạo trước mặt cũng chỉ có tác tác, nhưng vào lúc này, ừ, tân chính hạo giống như là đột nhiên cảm giác được cái gì, một dạng, mạnh chớn mắt, ánh mắt tập trung bị chu tước hỏa diễm ngăn trở tử hùng vụ, một giây kế tiếp, cái nào một một đạo thân ảnh hóa ra là trực tiếp phá hỏa mà ra, chính là tô hải, cái ra hỏa này trước mắt một màn làm cho ân chính hạ hung hăng ngẩn ra, bởi vì sông qua biển lửa tô hoài, huyết nhục chi khu bên trên đã là hiện đầy tổn thương, nhưng là những thứ kia tổn thương, cháy đen, những máu thịt kia mơ hồ hóa ra là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc ra, khép lại, tái sinh, ngắn ngủi thời gian một hơi thở, tô hoài cả người thương thế đã hoàn hảo như lúc ban đầu, đồng thời đã vọt tới trước mắt hắn tô hoài đấy mắt và bắt đầu một viện cuồn bạo di chuyển chân ý cấp, bực hỏa diễm võ đạo bạo phát, nhiệt lực nội hàm làm cho hắn cả người đều bao trùm lên một tầng giống như nung đỏ bàn đuổi một dạng nhan sắc sử dụng cả người hắn thoạt nhìn lên giống như nhất tôn nung đỏ tượng đồng bốn trong điện quang hỏa thạch tô hoài nóng bỏng nắm tay đã là đánh vào ân chính hạo trên người lại bị ân chính hạo trên người tiến phát cường hãn linh lực hoàn toàn đem nhiệt ý cách trở mở có thể tô hoài giống như là như bị điên giống như điên một dạng quyền cước xí liệt như lửa dày đặc như mưa rơi mưa rông chớp giật một dạng không ngừng hạ xuống cái gia hỏa này điên rồi sao một cái ngự trùng đánh với ta gần người ân chính hạo hung hăng thất thần nhưng chợt phục hồi tinh thần lại huyền vũ dưới chân hắn huyền vũ pháp tướng lúc này bạo khởi cùng tô hoài ác chiến đứng lên huyền vũ chính là quy xả tương sinh ủy thủ mà Sa Công, công phòng gồm nhiều mặt, trong lúc nhất thời, vẹn vẹn một cái Huyền Vũ pháp tướng liền đem Tô Hoài của lấy, áp chiến cho hắn hoàn toàn không phân thân ra được, không phải, không đúng, Ân Chính Hạo rất nhanh phát hiện không hợp lý, có đến vài lần, Tô Hoài rõ ràng có thể phá tan Huyền Vũ pháp tướng phong tỏa, nhưng hắn lại cương quyết không có làm như vậy, mà là cùng Huyền Vũ pháp tướng duy trì liên tục các chiến, cái gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Sự tình ra khác thường tất có yêu, nếu cái này dạng, vậy cũng cho đối phương làm yêu cơ hội, Ân Chính Hạo thần sắc phát lệnh. "Trùng ma ai trùng ma, cho ngươi xuất ra toàn lực cùng ta giao thủ cơ hội, ngươi không phải quý trọng, nếu cái này dạng, cái kia liền trách không phải ta thanh long bạch hiểu chu tước mặt khác ba vị pháp tướng cũng theo đó gia nhập vào chiến trường phân loại đông tây nam bắc tứ phương triệt để đem tô hoài vây bây giờ mà lúc này 10.000 thước vòng chiến bên kia hống chín đạo long Ngâm đồng thời văn vọng chín đạo mấy trăm thước hư ảnh đồng thời xuất hiện mỗi một cái bóng mở đều giống như rồng mà không phải là rồng đây là long tiểu tử phượng cung mở phu li vẫn cửu long châu là tú lưu nhai tý trào phong lao toàn Nghe. cửu long châu cửu long châu tiêu tài thần luyện chế tối cường pháp bảo So với Lạc Bảo Kim Tiền còn lợi hại hơn chính là cái kia. Ngoại tao không phải đâu, Tô Hoài thả ra những thứ kia hỏa trùng, tự nhiên đem Tiêu Tài Thần làm cho liền Cửu Long Châu đều dùng đến Cửu Long Châu cùng Lạc Bảo Kim Tiền cường độ bên trên không có phân biệt, nhưng Cửu Long Châu đột công, mà Lạc Bảo Kim Tiền càng thiện thủ, bất quá, Tiêu Tài Thần nếu lấy ra Cửu Long Châu, cái kia Tô Hoài bị loại bỏ cũng đã thành định cục. Sợ là không tới phiên Tiêu Tài Thần độc thủ, các ngươi nhìn bên, cái kia không tự lượng sức trùng ma đã bị Ân Chính hảo tứ tượng pháp Ai, ai bảo tâm hắn lớn như vậy đâu, rõ ràng có nhiều như vậy cô trùng, tập trung một nơi nói hỏa lực khẳng định chợt khó có thể tưởng tượng, hắn càng muốn chia, cái này tốt lắm, ai cũng đánh không lại, nhất định bị đệ một cái đào thải. Một tay bài tốt đánh nát như mềm. Trên bong thuyền, Hoắc Trường Ca, Lâm Diệu Duyên, Đạc yêu Lòng, Từ Thương Sơn, phàm bộ đội tương ứng, không khỏi là hàng loạt nắm tay, trừng mắt, trong lòng bàn tay, trên sống lưng toàn thân mồ hôi. "Tôi hỏi à, tốt tọa à, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Chợt, trên bong thuyền lần thứ hai truyền đến một tiếng kết kinh hãi. "Ngọa tạo, các ngươi nhìn bên." Phong Bất Bình cũng bị làm cho tôn ra pháp tướng. Đâm vào đám người mi mắt, rõ ràng là nhất tôn màu đen nhánh pháp tướng cự nhân, cùng Phong Bất Bình giống nhau như lúc Nhưng trên người mặc cũng là áo giáp, cầm trong tay là đường đao, ánh mắt bị một đoạn mảnh vải che khuất. Một loại cực sắc nhọn áp lực lấy từ hắc sắc pháp tướng cự nhân trên người không ngừng phóng xạ ra tới. Hơn nữa, theo pháp tướng cự nhân cầm trong tay đường đao dơ lên thật cao, cái loại này cực sắc nhọn cảm giác đè nén vẫn còn ở không ngừng kéo lên. Thiên khiển đại hắc thiên minh vương, đó là phong bất bình thiên khiển đại hắc thiên minh vương pháp tướng, cũng là hoàn chỉnh pháp tướng cấp võ đạo. Truyền thuyết một chiêu này phong bất bình vẹn vẹn dùng qua một lần, chính là ở trên giới hải thần đại hội thời điểm, khi đó phong bất bình vẫn chỉ là hoàng cấp nhị tinh, lại bằng chiêu này một kiếm chém một gã hoàng cấp thất tinh. Hiện tại. Hoàng cấp cự tinh tuốt cùng Phong Bất Bình tuân gia chiều này, ngoại tảo, uy lực khủng bố đến mức nào căn bản không biện pháp tưởng tượng a. Lúc này, "Phá vỡ cho ta." Phong Bất Bình rít gào một tiếng, thiên hiển đại hắc thiên minh vương pháp tướng mạnh chém ra một đạo ngàn mét kiếm khí, luận sắc bén, kém xa mộ dung dục tề đế kiếm pháp tướng, nhưng luận tốc độ, lại vượt xa mộ dung đế tộc đế kiếm pháp tướng bên trên, hiển nhiên là bị trăm vạn thôn thiên ma hoàng đại quân quấn lấy không có chiêu mới có thể xuất ra cái này hủy diệt chiêu thức. Cái gọi là nhất lực hàng cấp hội, hắn tuy mù nhãn, nhưng có thể cảm giác được, hắn mỗi lần chém ra chạm kích đều bị những thứ này hắc trùng tự căn uất, nếu cái này dạng vậy một lần khiến chúng nó ăn đủ dùng mạnh nhất chẳng kích sẽ mở vòng đây mà đối diện tài thần tiêu hàng hiện nhiên cũng là ôm lấy ý tưởng giống nhau đối mặt 300 vạn hỏa giáp trùng đại quân hắn lạc bảo kim tiền hấp đều hấp không xong không thể không tế xuất cửu long châu có thể nếu lấy ra cửu long châu vậy lại năm người có thể cản hắn cửu long hợp nhất biến hóa chân long long ngâm cửu thiên phá cho ta Tung lưu giấc ngủ trào phong bù lao toàn ngê thần quý phụ viên ly vẫn đột nhiên hõm thể hóa thành một đầu dài ngàn mét cửu long dí gào thét vận chuyển lấy ngàn mét long khu nhằm phía hỏa giáp trùng đàn nhưng vào lúc này. 300 vạn hỏa giáp trùng đại quân tiêu thất, trăm vạn thôn thiên ma hoàng đại quân cũng đã biến mất. Thậm chí ngay cả tịch quyển toàn bộ 3 vạn mét vòng chiến, vô tận nã nổ độc trùng biến thành tử hồng độc hải cũng không hình bóng, chẳng kích cũng tốt, long ngâm cũng được, tất cả đều bắn hết. Không phải, không có bắn hết, mà là tất cả đều đánh út về phía Tô Hoài. Không tốt. Tiêu Tài Thần cùng Phong Bất Bình kinh hô một tiếng. Chẳng kích cũng tốt, long ngâm cũng được, đều là bọn họ dưới cơn thịnh nộ đánh ra cường lực một kích, trực tiếp tác dụng ở Tô Hoài trên người nói, Tô Hoài hẳn phải chết. Tô tọa. a. Trên bong đặng yêu long mấy người cũng đang kinh ngạc thốt lên, nhưng mà Tô Hoài không để ý tới, đáy mắt nhúc nhích một vệt của nhiệt, thậm chí đến cuồng. Ngay tại lúc này, một tít tắc này, hắn chủ động xua tan sở hữu côn trùng. Giờ khắc này, hắn mạnh mẽ ngừng thao thiết võ đạo vật chuyển. Một tít tắc này, hắn ý niệm trong đầu khẽ động, phun trào linh hồn lực đột nhiên cải biến đan điển trong khí hải linh lực đan hoàn vận chuyển quy tích, đang chuyển biến ngụy chuyển. Một giây kế tiếp, công kích tới người trong nấy mắt, cờ rác trong minh minh vỡ tan đồng thành, như tiếng trời vang lên. Lúc này, Đang Hoàng truyền thuật võ dù không học SS Tiên Phủ, không nao tản. Chương một Tô Hoàng, tiểu u huyết mù ổ y ân chính hạo 50 tôn võ đạo pháp tướng khủng bố, võ chạm kích cũng tốt, ngàn mét cự long cũng được, tứ tượng thế tiến công cũng thế gần như cùng lúc đó, toàn bộ mệnh chung ở trên người hắn, tả hữu nửa người bị chạm kích xé rách, tứ chi cùng thân thể bị cự long nổ nát, tứ tượng pháp tướng thế tiến công càng làm cho máu thịt của hắn ra rẻ, xương kem, kinh mạch tầm ầm nát bấy, ngoại trừ đầu, cả người hầu như vỡ thành một chùm huyết vụ. tô tỏa thấy như vậy một màn, đặc yêu long đỏ ngầu cả mắt, lâm diệu duyên cả kinh miệng, hoa trường ca cả người đều tiếp, đầu góc một mảnh không một như là. tô hoài đang cười, ha ha tiếng cười điên cuồng giống như cựu tiên sấm cũng như quỷ ngụ phong. Như địa ngục ma tôn, như thiên giới của thần, lộ ra bá đạo, lộ ra lạnh tấu xương, lộ ra khắc chí, lộ ra cuồng bạo. Tiếng cười hóa thành sóng âm, mặc dù có cả đế linh lực bình trướng cách trở, cũng như trước xuyên qua bình trướng phóng mà đến, trong lúc nhất thời, trên bong đắng người, ngoại trừ 4 vị đế cấp, sở hữu hoàng cấp đều cuốn quýt ta ở lỗ hai, tiếng cười kia nhấc lên sóng âm, có thể xuyên thấu bọn họ huyết lục chi khu, làm cho khí huyết, linh lực, không chịu quá chế sao động tịch quyển thực lực càng khiêm tốn vương cấp đã có mấy cái liên tiếp hô máu, không chịu nổi phần này cường hãn lực xuyên. Thấu Sóng âm tập kích mà lan lộn đầy đất cũng nhiều đến đến không hết, thẳng đến Tuần Dương tư đế chống lên bình chướng đem thanh âm triệt để cách trở, phần này dàn vật mới chấm dứt nhưng mà, bị sóng âm tịch quyển mà lên sóng biển, lại cao tới mười mấy trượng, cả kinh đám người đầu góc phát tiếc, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Tô Hoài trên mặt, cái kia triệt để điên cuồng, không gì sánh được sấm nhân nụ cười trồi lên, bởi vì hắn nghe được, đan điền trong khí hải cái tia vị sát phá thoái thanh. Âm truyền đến. Mười miếng linh lực đan hoàn đều không ngoại lệ, toàn bộ thoái, cuối cùng thành công a, hắn phóng xuất thôn thiên ma hoàng phóng xuất hỏa giáp trùng, phóng xuất nạ nổ độc trùng, thật chẳng lẽ liền chỉ là vì tiêu hao ba tên này mà thôi sao? Dĩ nhiên không phải, muốn chọc giận bọn họ, để cho bọn họ hăng hái một kích, dùng mạnh nhất thế tiến công đột phá trùng quần phong tỏa, mà lúc này đây bỗng nhiên xua tan trùng quẩn, cái kia không có trở ngại thế tiến công dĩ nhiên là biết thưởng cho ở trên người, hắn trở thành hắn tấn cấp hoàng cấp tốt nhất trợ lực, cắt đều ở đây hắn trong tính toán a tỉnh táo suy nghĩ điên cuồng hành vi, từ đầu đến cuối hắn làm mỗi một sự kiện đều là xây dựng ở như vậy cơ sở bên trên a bị nát bấy trên thân thể không ngừng truyền tới đau nhức làm cho tôi hoài ngày càng hưng phấn cùng điên cuồng. Lúc này, Đang Hoàng, tuy là thân thể bị nát bấy thì như thế nào, san san võ đạo vận chuyển bị hắn mạnh mẽ ngừng, có thể đào ngược võ đạo một mực tại vận chuyển a, có tái sinh tạo hóa đào ngược võ đạo ở, thân thể của hắn mặc dù bị đánh thành tận bã cũng không tàn được, tứ chi vỡ vụn có thể huyết dịch giống như là từng cái dây nhỏ một dạng, liên tiếp sở hữu đã nát bấy tứ chi, càng trắng ra mà nói, tôi hỏi thân thể nhìn như là vỡ vụn, nhưng trên thực tế, mỗi một tế bào cũng còn sống, nuôi cái khí, quan đều còn ở vận chuyển, lấy tế bào trạng thái vận chuyển, tái sinh tạo hóa, bất tử bất diệt, đây chính là đào ngược võ đạo chân chính chỗ kinh khủng. Tuy là Tô Hoài còn không có đạt được bất tử bất diệt trình độ, nhưng khoảng cách cái cảnh giới kia đã rất gần rất gần. Một giây kế tiếp, San San võ đạo vận chuyển dựng lên, nát bấy thân thể trong nháy mắt một lần nữa tụ hợp, Tô Hoài vẫn là cái kia Tô Hoài, có thể bất động chính là, hắn khí tức trên người biến hóa, tăng vọt, tăng vọt, thẳng tắp thoang thẳng, trong nháy mắt đã đột phá vương cấp gông cùm xiển xích, tốc hành hoàng cấp, có thể cảm giác được, có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân mỗi một tế bào đều ở đây thay biến, tuyệt thế cảnh cầu một chút hy vọng sống, cuối cùng được nhất bàn trọng sinh, đây cũng là cố tìm đường sống trong chỗ chết sinh mệnh thuế ngay sau đó. Tô Hoài lại đã lâu nghe được quen thuộc kia cơ giới thức tiếng nhắc nhở thanh âm, kiểm tra đo lường đến ký chủ thực lực để thăng tới hoàng cấp, đang ở vị ngài xứng đôi thích hợp nhất tài nguyên. Xứng đôi hoàn tất, chúc mừng ký chủ thu được cửu ưu bên Chúc mừng túc chủ bạn sinh tiên phú gia tốt sinh sôi nảy nở để thăng tới 15 lần tốc độ. Thân cấp tài nguyên xứng đôi hệ thống, mỗi khi hắn để thăng một cái đại cảnh giới, sẽ cho hắn xứng đôi phù hợp nhất tự thân tài nguyên nhưng bây giờ, Tô Hoại chú ý lực hoàn toàn không ở hệ thống tưởng tượng tài nguyên bên trên, bởi vì tự thân cái kia không đoạn phiêu tăng khí tức cũng không có ý dừng lại, ngược lại là bay lên được bộ hung mãnh sinh mệnh biến, đang không ngừng tiến hành. Hoàng cấp nhất, tinh hoàng cấp nhị, tinh phản phất không có cuối ở bay lên, tựa như cái tiêu kiếm nén đến mức tận cùng lò xo, một ngày tránh thoát áp chế, ai cũng không biết nó có thể nhảy rất cao. Mà thật lâu số trên bông tuyền, thấy như vậy một màn đám người cũng là bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, Tô Hoài không có ngoại tạo không phải đâu, đều đánh thành mặt mạt mạt cư nhiên, lại còn có thể một lần nữa tụ hợp. Cái gia hỏa này rốt cuộc là cái quái vật gì? Sinh mệnh lực thực đã so với hung thú mạnh hơn a. Tô Hoài khí tức trên người. Hoàng cấp. Sinh mệnh thủy biến. Ngoại tạo a, hắn đang đột phá hoàng cấp, một thạch kích khởi thiên lãng. Tình huống gì? Tô Hoài đang hoàng rồi hả? Cái gia hỏa này quá biến thái đi, chẳng lẽ hắn mới vừa không phải ngăn cản công kích, chính là vì Đăng Hoàng quá mạo hiểm à? Cái gia hỏa này, gan to bằng trời, lao tử đã lớn như vậy thật là không có gặp qua cái này dạng Đăng Hoàng. Đăng Hoàng không phải thì phải tìm một chỗ thiên địa linh khí nồng nặc địa phương chấn vỡ linh lực đan hoàn tìm kiếm đột phá sao? Tô Hoài đây cũng quá xe à, chẳng lẽ mới vừa công kích đánh bể hắn linh lực đan hoàn như này, cái này chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Trái lại bộ đội đám người ngược lại là yên lòng, Hô Đặng yêu long thở dài ra một hơi, Tô Toản tính rồi, bình an là tốt rồi. Hắn nhìn về phía Lâm Diệu Duyên, Hoắc Trường Ca, nói ra, đã sớm nghe nói Tô Tọa phía trước chiến trường phong vương, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngày hôm nay lại tới rồi khều một cái Hải Thần Đại hội đang hoàng mới vừa tìm ta đều muốn nhảy ra ngoài, quá kích thích. Lâm Diệu Duyên, Hoắc Trường Ca nhìn lấy chỗ cực xa đạo thân ảnh kia, trong lòng ngũ vị tặc trần. Hoàng cấp a. Hai người bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy đều vẫn là vương cấp, cái này, Tô Hoài, khoảng chừng một năm trước vẫn là học viên của bọn hắn từ man cấp bắt đầu, không đến một năm, đang hoàng. dám tin. Thảo nào Hải Thần Đại hội mới lúc mới bắt đầu. Tiểu tử này sẽ chọn dùng đào ngột võ đạo cứng rắn khá hỏa tu la chúc võ hầu thương tổn khá lắm. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền tại tìm kiếm đột phá. Giao đế là mầm, dường như đột nhiên liền suy nghĩ minh bạch toàn bộ một dạng. tôi Hoài căn cơ so với thường nhân vững chắc, sở dĩ cần chiến đấu các ngoại lực kích thích tài năng mới có thể làm nổ linh lực đan hoàn mới chỉ có có khả năng đột phá tính. Một tiếng tí tắc này phía trước đủ loại đều sâu chui lên, tôi Hoài đủ loại dị thường hành vi đều được giải thích, có thể ngay sau đó Giao đế biến sắc. Chờ các loại cho nên nói mới vừa bị phong bất bình tiêu hàng, ân chính hạo công kích đồng thời mệnh trùng cũng là hắn kế hoạch một bộ pha tê đống nhiên quất miệng đầy lãnh khí một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía 3 vạn .000 mét trong vòng chiến đạo kia thực lực khí tức không ngừng bay lên thân ảnh thật là một tên điên cùng a mà lúc này ba vạn mét ngoài khơi trong vòng chiến hắn đang đột phá hoàng cấp dựa vào bị lợi dụng cái ra hỏa này đã đột phá hoàng cấp thực lực cảnh giới vẫn còn ở bay lên hỗn đản liền lao tử ngươi cũng dám tính kế phong bất bình tiêu hàng ân chính hạo đều đột nhiên phát hiện đã bước vào cấp đồng thời thực lực khí tức vẫn còn ở không ngừng thăng như trước nằm ở đột phá dưới trạng thái tu hoài vương bất đản Nguyên nên vì ngươi tính kế trả giá thật lớn, nhất là ân chính hạo trong lòng không rõ ràng nghiệp hỏa đột nhiên bốc lên, hắn chính là đường đường siêu phàm đệ tử, sở hữu tôn quý nhất huyết thống người, há cho chính là tô hoài cái này chân đất tính kế, một giây kế tiếp sầm sầm hàn sát khí tịt quyển, nhất tôn 300 em mở cao sát thần pháp tướng trong nháy mắt thành hình, trong tay cái kia chém người, chém tâm cũng chạm hồn đỏ như máu đại đao hướng phía tô hoài liền nội bộ xuống gần như cùng lúc đó, duy nhất đầu trăm mét thân chiều rộng mấy ngàn thước chiều cao màu bạc quáng đại ngu giết không hề có điểm báo trước phá vỡ, ngoài khơi chui ra ngoài chính là tô hoài sớm mai phục phục binh Hư không ngàn chân ngân long, trăm mét cái đuôi lớn qué ra mang theo lấy một loại khiến người ta trong cơ thể linh lực vận chuyển trì trệ đặc thù ba độc ẩm ầm đập về phía sắt thần pháp tướng. Oan, từng nhất đao chặt đứt diện tuyệt quan tự tại võ đạo đường sát sát thần pháp tướng, hóa ra là ở nơi này, một sát na ầm ầm liền nát, vô luận pháp tướng vẫn là hung tướng, bản chất chính là lấy phương thức đặc thù ngưng tụ linh lực. Thiên địa linh khí chờ, các loại, mà hư không ngàn chân ngân long cái kia một thân hiện ra ngân giáp sắc, khắc đúng là linh lực vận chuyển, đánh vào trên thân người, có huyết nục cách trở, có lẽ hiệu quả biết yếu bớt, thậm chí không rõ ràng, nhưng trực tiếp công kích pháp tướng lời nói, cái kia thỏa thỏa một tá một cái chắc ngoại tạo cái này trong ngay mắt, tuy là ân chính hạo cái này siêu phàm đệ tử đều đột nhiên kinh hoàng một sát na, theo bản năng đại bạo thu tụ, so với sát thần pháp tướng ngay lập tức bị công phá chân chính kinh động đến hắn cũng là đầu này lượng ngân ngu giết trên người thực lực khí tức, thinh linh hoàng cấp cửu tinh, đúng vậy, hoàng cấp cửu tinh, trần thị hoàng tộc dưới đất mười ngàn thước thần yên hóa mạnh, không chỉ có riêng là làm cho bộ phận nạ nổ độc trùng hoàn thành hướng thần yên nạ nổ trùng tiến hóa, đồng thời cái kia bảng bạc đến khó có thể tưởng tượng năng lượng cũng chạm vào còn lại côn trùng thể biến, mà thuế biến rõ ràng nhất, không thể nghi ngờ chính là hư không ngàn chân mưa long, hôm nay hư không ngàn chân mưa long. Hoàng cấp cựu tinh, 9000 mét triệu. Cao, 9000 đủ, đã là thuế biến thành sắp xỉ 10000 thước quái vật lớn, mà Hư Không Ngàn Chân Ngân Long tồn tại, cũng chính là Tô Hoài có can đảm một trời ba, có can đảm dùng loại này điên cuồng phương thức tìm kiếm đột phá sức mạnh chỗ, thật sự cho rằng hắn phía trước phóng xuất nạ nổ độc trùng hình thành tử hồng độc vụ là vì đối phó ân chính hạ sao? à, bất quá là muốn sáng tạo một cái che ánh mắt, trở ngại cảm giác hoàn cảnh, làm cho Hư Không Ngàn Chân Ngân Long trở thành phục binh mà thôi. 9000 mét, 9000 đủ, hoàng cấp cựu tinh thực lực Hư Không Ngàn Chân Ngân Long phục binh, lại tăng thêm nạ nổ độc trùng, hỏa giáp trùng, thôn thiên ma hoàng ba chi thiên thai đại quân. Mặc dù đối thủ đều là hoàng cấp cựu tinh băng phong, cũng đầy đủ giúp hắn cầm đến sinh mệnh thuế biến kết thúc, đột phá xong rồi, khả kích toái sắt thần pháp tướng chấn động một màn, đã là làm cho Thận Lâu Hạo trên bong đám người mục trường gục ngốc, mạnh mẽ một trận nghẹn họng nhìn chân trối, cái kia ngưng kết ở trên mặt, trên người nổi ra gà phảng phất như nói, trong lòng mỗi người cực kỳ khiếp sợ cùng hãi nhiên hòa táo, tôi hỏi lại còn cất giấu một chỉ đại ngu giết. Ngu giết? Cái này đạp mã chính là ngu giết. mau Ba Cống, mấy ngàn thước, ngươi đi cái này. Quả thực cùng trong truyền thuyết đại bắc túc, không phải đại thiên đủ yêu quái không phân cao thấp a. Quá kinh khủng, đây quả thực Cho nên chúng ta phía trước thấy cũng không phải là trùng ma toàn bộ thực lực sao? Toàn bộ? A, sợ là liền 2/3 cũng chưa tới. Không phục không được a, ai có thể nghĩ tới đánh tới loại thời điểm này, Tô Hoài lại còn cất giấu con bài chưa lật đâu. Cùng với nói là con bài chưa lật, không bằng nói là Tô Hoài đã sớm mai phục phục binh. Trùng ma tên, danh xứng với thực. Ngự trùng chi ma a. Thần Lâu Hào ở trên đám người nghị luận, khiếp sợ, bất khả tư nghĩ lấy, một màn này thậm chí so với Tô Hoài tan cảnh thân thể và tụ, phá vương đang hoàng cảnh thêm chấn nhiếp nhân tâm, có thể bị khiếp sợ đến làm sao dừng hắn nói không qua trường, giờ khách này bên tàu trên khán đài đám người cũng tốt đi qua hải thần đại hội phát sóng trực tiếp bình đài thấy như vậy một màn cũng được toàn bộ viêm quốc mấy vạn vạn người đều bị sâu đậm khiếp sợ đến cái gì hoàng tộc đế tộc thiên tiêu cái gì lãnh đời cường giả trí cường giả tất cả đều nhìn trận mắt hốt mồm vô cùng rung động tô hoài hơn nửa năm đó danh khí lớn vang ai cũng biết viêm quốc bộ đội từ trước tới nay vị thứ nhất một vị duy nhất vương cấp thiếu tướng tiềm lực cực cao chiến lực cũng mạnh mẽ hoàn toàn có thể được xưng là khoang cổ thước kim đệ nhất nhân luân phú thậm chí có thể cùng siêu phàm đệ tử sánh vai sở dĩ ở trong mắt bọn họ tô hoài một đường nguy đầu một lần tham gia hải thần đại hội liền lần đầu Tiên bắt được tốt 10 lần, tuy là chấn động tinh tâm, nhưng là vẫn còn ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nhưng là, ngươi bây giờ nói cho ta biết Tô Hoài đánh đến bây giờ còn lưu lại con bài chưa lần. Ngoa tạo. Cái này liền có chút quá với không nói đạo lý à cái này trong mắt, nhất là thật lâu hảo trên bong tuần dương tứ đế, trong mắt hơi kém không có rơi ra tới. Dù bọn hắn thực lực khủng bố, kiến thức xa bác, cũng ở đây cái sát na bị triệt triệt để để kinh động, trước tiên, Tô Hoài chính xác tính toán, mượn Phong Bất Bình, Tiêu Hạng, Ân Chính Hạo ba người hùng mãnh công kích toái đang đột phá cũng đã quá kinh người. Thứ nhị, cái này chỉ đại ngu giết thực lực, cái này thực lực cường hãn phi thức lại là hoàng cấp cửu tinh, hoàng cấp cửu tinh trùng loại chiến sủng. cái này tô Hoài tất nhiên tìm được rồi so với bản đế mạnh hơn, đề thăng trùng loại hung thú thượng hạn phương pháp, kình đế con ngươi đột nhiên hai cái dây nhỏ, cái này đại ngu giết khí tức trên người, đào nhụt võ đạo, giao đế mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh, cái này, cái này cái này, bọn họ lúc trước cái kia tùy ý suy đoán cư nhiên thành sự thật, khó có thể tưởng tượng, càng khó tin tưởng, tô Hoài mỗi một trùng côn trùng cư nhiên đều lĩnh ngộ võ đạo, quá khoa trương a, Bách túc chi chủng sinh mệnh lực vốn là cường hãn, hồ là ngàn chân, hồ là tìm hiểu tạo tái sinh chi đạo võ đạo ngàn chân đại ngu giết. Tô Hoài đung nhiên sốc lên lá bài tẩy này, quá mạnh mẽ này đại ngu diệt, lại tăng thêm hỏa trùng, độc trùng, hắc trùng, sợ là ân chính hạo ba người liên thủ cũng không ngăn cản nổi Tô Hoài đột phá đại thế. Cá mập đế lời thể son sắt nói, ma ngao đế, đáy mắt hóa ra là hiện lên một vẻ nghiêm trọng, cái này một bà có ngàn chân đại ngu giết cũng không phải đã biết hung thú bên trong bất luận một loại nào, Tô Hoài đến cùng nơi nào làm được mạnh như vậy ra hỏa. Cùng lúc đó, ba vạn mét trong vòng chiến ân chính hạo ở ngắn mũi kinh ngạc sau đó, liền cấp tốc phục hồi tinh thần lại. chúng ma, chúng ma, ngươi thật đúng là đủ danh xứng với thực a. Ân Chính Hạo lầm bầm mặc dù là hắn cái này siêu phàm đệ tử không thừa nhận cũng không được, đánh chết cũng không nghĩ đến, tôi hỏi cái này vương cấp cựu tinh băng phong đường quá quan trọng tướng đánh bại rất nhiều hoàng cấp cựu tinh băng phong chống đỡ đến tình huống hiện tại dưới, lại còn cất dấu con bài chưa lật, bất quá, bằng cái này liền nghĩ ngăn chặn hắn. Quá ngây thơ rồi a. Nói muốn ngươi trả giá thật lớn, ngươi liền nhất định muốn trả giá cao. Ân Chính Hạo đáy mắt dày đặt một mảnh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Ngũ Sát Thần, Hàn Băng, Liên Hỏa. Cung Ân theo Ân Chính Hạo nhiều tiếng hô hoán. Từng vị trăm mét võ đạo pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô căn cứ ngưng tụ, số lượng không ngừng tăng thêm. 10 t, 20 t, 50 t. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp võ thuật, 50 t mỗi người không giống nhau võ đạo pháp tướng ở sau thân thể hắn bệ trận, hầu như đem 3 vạn mét ngoài khơi vòng chiến non nửa diện tích phủ kín. Đúng như từng vị hung thần bệ trận, chỉ đợi xung phong liều chết. Ấn chính hạo cái da hỏa này cư nhiên, ngưng tụ ra một chi vỡ đạo pháp tướng quân đội. Dưới so sánh, Tô Hoài trùng binh ngược lại là không đáng giá nhắc tới cách đó không xa tài thần. Tiêu Hàng, mù kiếm phong bất bình dùng một loại kiếm nén mà tối nghĩa ngữ điệu nói rằng, lập tức lập tấm lui về phía sau, cái này còn đánh quý a, 50 tôn võ đạo pháp tướng a. Cái này, đánh thắng được, sớm làm chịu thua xong, khỏi bị liên lụy mù ô ái được ý đi có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 177, ngạo đế, có lẽ chúng ta phải có một vị tiểu sư đệ. Tôn võ đạo pháp tướng cái này, điều này sao có thể? Thiên, đây chính là siêu phàm huyết mạch sao thường nhân nhất tôn võ đạo pháp tướng liền có thể đụng vào đế cấp cảnh giới, 50 tôn. Quá khoa trương a thật lâu hảo trên thuyền, tiếng nghị luận ngược lại hút khí lạnh tiếng lách tách liên tiếp. Đây tuyệt đối rung động một màn đang không ngừng đánh thẳng vào đám người đối với võ đạo nhận thức, thậm chí là đối với thế giới nhận thức. Bị kinh khủng này một màn rung động thật sâu đến tuyệt không chỉ trên bong rất nhiều vương cấp, hoàng cấp, lúc này bến tàu trên khán đài Xong, xong xong xong. Bên trên một giây vẫn còn ở kinh ngạc tô hoài lâm trận đột phá, tuyệt cảnh đang hoàng lâm hắc cầu lắc đầu không ngừng. 50 tôn võ đạo pháp tướng A. Cái này ân chính hạo mới thật sự là quái vật A, quả nhiên, một núi còn có một núi cao cùng cái này ân chính hạo so với, liền Tô Hoài loại này cấp bậc yêu nghiệt đều hiện ra bình thường chỉnh tọa kim lăng chuẩn bị chiến đấu khu quan trị huy cao nhất Trình Ứng Long bên người chiến sĩ đưa qua một phần tư liệu, cái kia ân chính hạo tư liệu tìm được rồi. Trình Ứng Long tiếp đi tới nhìn một chút, con người đột nhiên co rụt lại, cơ tim cũng theo hung hăng co rụt lại. Siêu phàm đệ tử, chuyến hỏa nghĩa quân huyết mạch, tê khó trách, ngược lại hút miệng đầy khí lạnh Trình Ứng Long dương mắt nhìn về phía trên màn ảnh 50 tôn võ đạo phát tướng, nhìn nhìn lại còn nằm ở đột phá dưới trạng thái Tô Hoài. Tô Hoài tiểu tử này, đáng tiếc a, khóa này hải thần đại hội đấu bảng đã bị ân chính trước giờ khóa được rồi. Bất quá cũng tốt. Chỉ những long nghĩ lại, tô hỏi là ai, tiểu tử này nhưng là một đêm tiêu diệt nam thành hai cái hoàng tộc cả nhà, diệt xong sau đó còn dám công khai báo lên nhân vật hung ác y theo tính cách của hắn, cũng không phải ăn chút thua thiệt không trả về đi chủ. Khóa này hải thần đại hội bị người áp một đầu, như vậy dưới giới hải thần đại hội, tô hải đem không người có thể đè ép được. Hứa hồ, tô hải có thể đi đến một bước này, đã vượt quá bọn họ sở hữu bộ đội cao tầng dự liệu hải thần đại hội sau. Khi kết thúc, tô hỏi cái này một chuyện tích chắc chắn xuất hiện ở quân báo bên trên, hơn nữa ở hải thần trong đại hội lực áp quân hùng, dương bộ đội uy danh, chỉ ít lại thêm cái nhất đẳng công mà ở Hải Thần Đại hội phát sóng trực tiếp trên bình đài, hầu như sở hữu nhìn lấy phát sóng trực tiếp người toàn bộ đều màn này cho chấn động đến, đến rồi, vô số cường giả tất cả đều bị dại ra khó khăn nuốt xuống một búng nước miếng, mỗi một cái lỗ chân lông đều phảng phất tại chấn động cùng sợ hãi, 50 tôn võ. Đạo pháp tướng, coi như là tiêu tài thần cùng phong bất bình lúc này đều ăn kinh chấn hám không lứt. Từ đầu ra đến cổ sống đều mơ hồ ở phát lạnh tê dại, mà lúc này ba vạn mét hải vực trong vòng chiến, Thán mù kiếm phong bất bình phun ra một ngụm máu tươi tới, bay ngược ra vòng chiến, trở thành bốn người loạn đấu bên trong đệ một cái bị loại bỏ ánh sáng của hạt gạo, cũng dám tỏa ánh sáng. Ân chính hạo đấy mắt một mảnh coi rẻ, dày đặc không gì sánh được. Chậm nhìn về phía tiêu tài thần, ngươi cũng cút ra ngoài a. Lời còn chưa dứt, cái kia tôn sát khí nặng nhất sát thần pháp tướng đại đao giơ lên, tứ tượng bạch hổ khí tức kinh khủng xông lên trời không, nâng đỡ được vị này kinh khủng sát thần pháp tướng liền giống như thiên giới hạ phẩm thần ma một dạng. Trong tay thanh kia kinh khủng đại đao liền giống như cuồng uống hơn trăm triệu vạn sinh linh tiên huyết, nhất đao chém dụng, cơ hồ khiến tất cả hoàng gia sinh linh cảm thấy cả người dày đặc. Giao giao, cái kia đã từng vô vật bất lạc lạc bảo kim tiền trực tiếp bị nhất đao chém nát, tuyệt thế sát ý tỏ khắp bầu trời, làm cho cả hải vực đều sôi trào mấy liệt. Cơ hồ khiến rất nhiều sinh linh tất cả đều lông tơ nổ tung dựng lên, Wren, tiêu tài thần mãnh địa lui lại mấy ngàn thước, cái kia cựu Long Châu huyện hóa ra Long Chi cựu tử còn cuốn bên người, có thể nhìn ra được sắc mặt hắn trầm ngưng đến mức tột cùng. Mất đi lạc bảo kim tiền cái này ủy trì gỗ thân pháp bảo tiêu tài thần, luyện khí sư bản mệnh pháp bảo cùng tự thân khí cơ tương liên, pháp bảo bị phá, hắn thập thành công lực nhất thời đi năm phần mười. Hắn là võ giả đồng thời, còn là một thương nhân, nhìn thoáng qua ân chính hạo văng lánh thấu xương khủng bố sát đạo pháp tướng, hắn trực tiếp thôi động cựu Long Châu nhảy ra hải thần định rõ trong vòng chiến. Cựu Long Châu có thể sánh bằng Lạc Bảo Kim Tiền muốn chân quý hơn gấp trăm lần. Tuy nói về phẩm chất cùng Lạc Bảo Kim Tiền nhất trí, nhưng là hắn tiến giai đế cảnh can chốt, vạn vạn không được có mất. Phía sau hắn còn có gia tộc và khổng lồ thương hội, không thể ở loại địa phương này đem tự thân nội tình triệt để dùng hết, giống như Quan tự tại cùng mộ dung sát Na dạng tổn thương căn bản, vậy liền được không bù mất. Sở dĩ, hắn trực tiếp tuyển trạch rời khỏi. Một màn này quả thực giống như là muốn vỡ nát mọi người tam quan một dạng, làm cho vô số người tâm thần sợ run năm mươi tôn võ đạo pháp tướng. Cái này, đây quả thực thực đã cấu thành một chi pháp tướng quân đội. Hơn nữa kinh khủng nhất là cái kia tứ tượng pháp tướng thường nhân ngộ được một liền có thể cuối cùng sưng đế ở xưng tôn trên thế gian mấy trăm năm cái này gia hỏa làm sao sẽ khủng bố như vậy? So với cái này 50 tôn võ đạo pháp tướng, tô hoài côn trùng đại quân quả thực cực kỳ yếu đất. coi như là tiêu tài thần cùng mù kiếm khách cũng rất nhanh thì không đi lại. Tô hoài chỉ sợ là thật muốn thất bại à? Bất quá tô hoài có thể được đệ nhị, sợ rằng thực đã là rất nhiều người ngoài dự liệu sự tình đi. Đặc sắc thật sự là quá đặc sắc, võ đạo hỏa lò ân chính hạo quả thực có thể nói mấy nghìn năm qua thiên tư nhất yêu người chứ. Bất quá hắn tuổi tác so với trùng ma lớn hơn mấy tuổi, rốt cuộc là võ đạo họa lò có thể xưng tôn thời đại này, vẫn là trùng đạo chi ma năng lực thế quật khởi đâu. Bất luận như thế nào, ta viêm quốc có thể được hai cái vị này đại yêu, không ra trăm năm, nói không chừng thật có khả năng lần thứ hai tiến dài tôn siêu phàm A. Đạn mạc hồng thủy đột kích. Rất nhiều sinh linh hầu như điên cùng hơn, chết để thấy chóng, siêu phàm huyết mạch đệ tử đệ một lần hiện lộ rơi thế gian loại này cường đại quả thực khiến người ta kinh dị. Ân Chính Hạo đứng thẳng ở cái kia tôn sắt, thần pháp tướng mi tâm, cứ đại mênh mông bạch hổ vẩn quanh chu vi ngựa mặt lên trời thét dài, băng lanh tấu xương sát khí làm cho rất nhiều xem cuộc chiến hoàng cấp đều không tự chủ được rút lui, đồng tử kịp lui. Nhưng mà cùng lúc đó, một đạo nổ tung cả phiến biển khơi khí tức kinh khủng giống như hỏa sơn bạo phát một dạng phóng lên cao, xỏ xuyên qua nhiều đám mây, phô thiên cái địa hướng phía chu vi nghiền ép lên đi. Một đạo trẻ tuổi thân ảnh phiêu phù ở bầu trời, kinh khủng hoàng đạo khí tức tịch quyển toàn bộ hư không, hắn cả người đáng sợ khí cơ hầu như trấn được cả phiến đại hải đều ở đây điên cuồng dĩ đảo. Cái kia dài đến gần 10 ngàn thước trắng lóe ngàn chân ngân long giống như hiện đỉnh trường thành một dạng, trực tiếp thoát khỏi cái kia đông đạo pháp tướng, tại trong hư không nguyên đỉnh xoay quanh, hầu như mỗi một tiết đều giữ tận thôi đột nhiên, vòng quanh Tô Hoài không ngừng gào thét, Phản phất tại chúc mừng lấy hắn tân sinh. Một người một trùng đào nút võ đạo hòa lẫn, Phản phất triệt để hòa làm một thể. Cái kia 300 vạn bay múa hỏa giáp trùng cùng gào thét ngập trời ma hoàng tại hắn quanh thân không ngừng vờn quanh, nâng đỡ hắn giống như vạn trùng chi hoàn một dạng. Tô Hoài, qua đây lãnh cái chết a. Ân Chính Hạo nhìn về phía Tô Hoài, cũng nhìn về phía đập vỡ không ít võ đạo pháp tướng hư không ngân long nhưng hắn căn bản cũng không lưu ý chỉ là lạnh lùng phun ra mấy chữ này, phảng phất một tôn thần linh đang tuyên án lấy tôi hỏi sinh tử, ngươi tính là thứ gì? một cái ủy và huyết mạch siêu phàm đệ tử mà thôi. hôm nay ta liền hoàn toàn kết liễu ngươi. tôi hỏi một đầu tóc đen dày đặc bay lượn, mi tâm một viên mắt dọc màu vàng long bán trương bán hợp, sắc mặt tự tin mà cường thế, căn bản cũng không sợ cái kia cái gọi là 50 tôn võ đạo pháp tướng để vào mắt, trong mắt chỉ có cuồng bạo chiến ý. hắn mi tâm tinh thần không gian bên trong, hai con đáng sợ thế thần trùng giữ tận gào thét, không ngừng mà kết lưới cùng trong hư không. cái này cổ trước nay chưa có đáng sợ hoàng đạo khí tức, làm cho sở hữu xem cuộc. Chiến sinh linh đều ác tàn nhẫn chấn động, đến hầu như kê vướng mắc đều muốn đứng lên, bọn họ hầu như chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy hoàn giả. Coi như là hoàng cấp cao cấp cường giả lúc này cảm thụ được Tô Hoài khí tức cũng phải sợ sợ, cả người sợ run. Tô Hoài hắn vừa mới tiến giai thì đang ở tâm tình Thật lâu hào bị lửa tức có hoàng cấp sinh linh run dậy, trong mắt tràn đầy vô tận bất khả tư nghị tâm tình, nghiêm nhiên là bị giật mình phải biết rằng, lần đầu sinh mệnh lộ sắc tầng thứ càng cao, đối với ngày sau tu luyện lại càng có lợi chỗ, thậm chí coi như là những thứ kia đã từng đế cấp cũng không có có một cái người có thể ở mới tiến cấp hoàng cấp là có thể thành tựu hoàng cấp ba sao? người này đến tận cùng là rất lớn yêu thiên tư hắn rốt cuộc là lấy cái gì ngưng đan ta hiện tại có điểm tin tưởng sư tôn xem trọng người là tô hoài bất quá hắn không nhất định có thể tăng cấp tam tinh hơn nữa coi như trở thành tam tinh cùng giai sư tôn tô hoài cảnh giới vẫn là quá thấp tuấn dương tứ đế con người đột nhiên co lại thành dây nhỏ trong lòng chỉ có nồng nặc chấn động như kinh đào hái lãng mở dạng không khỏi là bị đăng hoàng tức ba sao tô hoài cho kinh động phải biết rằng mặc dù là trong bọn họ thiên phú tối cao ngao đế đột phá hoàng cấp lúc cũng mới hoàng cấp nhất tinh nửa mà thôi tuy là bọn họ sư tôn hải thần truyền thuyết năm đó phá vương đăng hoàng lúc cưỡng chế cảnh giới một năm cũng mới đột phá đến hoàng cấp nhị tinh nữa, mọi người đều hãy nhận thức. sắc, thán phục với tô hoài cái kia vừa đột phá liền thẳng vào hoàng đạo ba sao kinh hái tứ chất, lại chấn động với võ đạo lò luyện ân chính hạo kinh khủng kia pháp tướng. coi như ngươi đột phá hoàng cấp, ta một chỉ cũng tay chân lấy chấn áp ngươi. ân chính hạo đứng ở sát đạo pháp tướng mi tâm, đồng tử hơi co lại, phải biết rằng mặc dù hắn noi theo lão tổ tông tấn cấp hoàng cấp phương pháp, áp cấp, áp đến mức tận cùng sau tiến giai cũng mới làm cho hắn đột phá đến hoàng cấp nhị tinh mà thôi giờ khắc này, hắn mâu quang giống như sắc bén ma quang, kinh khủng sát khí giống như đại hải vỡ đê, tinh hà vỡ vụn. Từng vị kinh khủng khủng bố pháp tướng làm cho tất cả mọi người sợ không ngớt. Thanh Hữu ta cuối cùng một cái đối thủ, chủ động chịu thua có lẽ ngươi còn có thể thể diện một ít, muốn cùng ta tranh phong chỉ biết bị chết thảm hại hơn. Ân Chính Hạo hét lớn một tiếng, rất nhiều pháp tướng thần uy ngập trời, thanh long ngâm nga, sát ý tịch quyển, cả phiến chiến trường, hầu như cả phiến đại hải đều phải bị triệt để khuấy động đứng lên đây cơ hội là một hồi thật lớn tai nạn. Thanh long lượn quanh thiên địa, cả phiến đại hải đều triệt để sôi trào, lam sắc nước biển cuồn cuộn nổi lên gần ngàn mét khủng bố biển gầm nhiều pháp tướng tay cầm đao binh, hướng phía Tô Hoài hùng mãnh vô giết tới, giống như mười vạn tiên binh hạ giới, sát ý Phô Thiên cái địa, một màn này thực sự quá rung động, làm cho cái kia vô số sinh linh thấy tâm thần chập chờn, trực tiếp há hốc mồm. Coi như là thoát khỏi chiến trường tiêu tài thần, cái gọi là lôi thiên quần đám người lúc này cũng không tốt gì, toàn bộ đồng tử đột nhiên lui, kinh hãi vạn phần. T, một kích này coi như là cái loại này sơ bộ tấn thăng đế cấp cũng phải tạm thời tránh núi nhỏ chứ. Giờ khắc này, coi như là cái kia vị tiểu lạc thần cũng đôi mắt đẹp chấn động, khít một hơi lãnh khí, lần này người dự thi thật sự là quá hung tàn, trước mấy lần có thể từ chưa xuất hiện qua đáng sợ như vậy sinh linh a đối mặt kinh khủng như vậy công phạt, một tiếng phảng phất đinh thai nhức có khủng bố giống to hơn vang lên, san san thôn thiên. gần như cùng lúc đó, thôn thiên ma hoàng hóa thành mười ngàn thước san san, như cái kia cực đói ngạ quỷ, đen nhánh miệng lớn mở ra, giống như như lỗ đen cường hạn hấp lực đống nhiên bạo phát, hầu như giống như là một ngụm thâm nguyên lỗ đen ở thôn phệ toàn bộ. cái kia ước vạn hỏa giáp trùng cũng hóa thành một đạo đáng sợ lưới lửa mở ra sau lưng tô hoài, hư không ngàn chân ngân long cũng ở tô hoài dưới chân gạo khét không ngừng, vang vọng bong bong, liều chết sung phong đi ra ngoài, ầm ầm, kinh khủng, kia ngoài khơi tịch quyển lấy nhiều pháp tướng cùng cái kia hung manh phát sát ma hoàng hoàng bữa ăn cùng hỏa giáp lưới lớn. Dùng tốc độ khó mà tin nổi không biết liệu chết súng phong bao nhiêu lần, quả thực đang điên cuồng thôn phệ cùng tiêu tàn mạnh mẽ. Hòa chung ở truy lạc, pháp tướng cũng ở vỡ lạc. Mà hầu như muốn cùng Tô Hoài hợp làm một thể hư không ngân long cùng ngân chính hạo cái kia tôn sắt thần pháp tướng không biết đụng nhau bao nhiêu lần. Ừ, lúc này, Tô Hoài đột nhiên phát hiện không thích hợp cảm thụ được thôn thiên ma hoàng nhóm truyền lại mà đến tâm tình, tin tức. Chuyện gì xảy ra? Cái này bắt đầu ma hoàng chân thân bộ dạng, xem ra giống như là pháp tướng, nhưng trên thực tế, uy lực, khí tức đều chỉ có chân ý cấp bậc mà thôi. Ngắn ngủ suy tư, Tô Hoài dường như có chút minh bạch rồi. Hắn lúc này tôi động kinh khủng san san pháp tướng hướng về phía những cái được gọi là pháp tướng bắt đầu điên cuồng phát sát tố nạn. Trên bong tuần dương tứ đế cũng là thấy buồn cười. Tiêu Hàng, đáng tiếc a. Hắn cũng nữa, bước đế cấp tu vi a. Đáng tiếc nội tâm hắn có quá nhiều lo lắng, căn bản cũng không giống như tô hỏi như vậy hầu như có cái loại này chiến đến cuồng, chiến đến điên hại nhiên chiến ý, bằng không, Cựu Long thần châu chưa chắc không thể một hồi. Không sai ân chính hạo mặc dù được xưng võ đạo hòa lò, nhưng hắn cái kia 50 tôn võ đạo pháp tướng, tuy nói trong đó 45 tôn đều là giả, cái kia tôn sắt thần pháp tướng cũng thoát thai từ bạch hổ pháp tướng. Trên thực tế chỉ có tứ tượng pháp tướng mới là thật, những thứ khác đều là lấy chân ý cấp bậc võ đạo ngưng tụ ra pháp tướng. Bất quá, phóng nhang thế gian, sợ cũng chỉ có nghĩa quân huyết mạch có thể làm được điểm này, xem ra nghĩa quân đối với hắn vị này hậu bối rất trọng thị a. Đáng tiếc Tô Hoài cũng không phải ngồi không, có lẽ chúng ta phải có một vị tiểu sư đệ. Tuần Dương Tư Đế nhìn nhau cười, người ngoài không nhìn ra, chẳng lẽ bọn họ còn không nhìn ra được sao? 50 tôn võ đạo pháp tướng, ngoại trừ tứ tượng pháp tướng cùng sắt thần pháp tướng ở ngoài, những thứ khác pháp tướng bên trên tán phát khí tức đều chỉ có chân ý cấp bậc mà thôi, đơn giản mà nói chính là Ân Chính Hạo cách dùng tướng cấp thủ đoạn sử xuất chân ý cấp võ đạo, nhìn lấy giò người, có thể trên thực tế, uy lực, khí tức, xa xa không đủ, nhưng lập tức chính là loại này mưu lợi thao tác, thế gian cũng chỉ có chuyên hỏa. Nghĩa quân huyết mạch có thể làm đến a, cách dùng tướng cấp thủ đoạn sử xuất chân ý cấp võ đạo, tự giống với là đem 60 điểm bài thi đổi thành 100 phân, đồng thời ngụy trang cao minh, không lộ ra dấu vết. Cái này, bản thân liền là một loại cực hạn cường đại thể hiện, tiêu tài thần cùng mù kiếm, bại ân chính Hạo, không chỉ là thực lực không đủ, càng nhiều hơn chính là bị người sợ vỡ mật. Dù sao, 50 tôn võ đạo pháp tướng a. Dù bọn hắn tuần dương tứ đế trước tiên cũng là bị giật mình lúc này ầm ầm hai người tách ra hầu như tất cả đều chảy máu không ngừng tô Hoài đứng cái kia hư không ngân long bên trên giống như thần ma mở dạng bên người hỏa giáp trùng hầu như tổn thất hơn phân nửa mà ân chính hạo cái kia hơn 40 mươi tôn pháp tướng cũng toàn bộ trừ khử vô ảnh chỉ còn lại có cái kia tứ tượng cùng sắt thần quanh quẩn ở quanh thân đang lạnh lùng nhìn về tô Hoài. mà lúc này ngươi cái này san san rất có thể nuốt thật sao nhìn những thứ này ngươi còn có thể hay không thể nuốt trôi bao nhiêu ân chính hạo hai cánh tay mở ra chu tượng tê minh thanh long, long nga trắng một hai hù diệt đảo huyền vũ giống to ván lộ không đoạn giao dung, hầu như hòa làm một thể đẳng đẳng đẳng tôn tôn hình thái khác nhau võ đạo pháp tướng lần thứ hai đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoặc là liệt hỏa kim tương, hoặc là kim thân minh vương, hoặc là tê thiên tự thú, hoặc là sâm tả quỷ ảnh, lẻ loi tổng tổng chung vào một chỗ, ngọa tạo, số lượng lại đạt hơn trăm vị, ngọa tạo gần trăm tôn, coi như là siêu phàm đệ tử cái này tấm a nhưng mà đám người nghị luận lời còn chưa dứt, cho ta luôn nó, tô hỏi con ngươi bộ phát thâm thúy, san san miệng khổng lồ thình lình khải trương, bạo phong hút vào lần thứ 2 trình diễn, 195 tôn võ đạo pháp tướng giống như hấp mì sợi một dạng bị san san miệng khổng lồ hút vào và bụng mà tôi hỏi khỏe miệng cũng là câu dẫn ra một vệt cửa nhạt những thứ này pháp tướng quả nhiên là giả pháp tướng sắc ngoài chân ý nội hoạch, chỉ có những này miệng có cái thỏ, nhưng không thể không nói tân chính hạo lần này thủ đoạn cao minh nếu không phải là ma hoàng nuốt miệng trong quá trình phát hiện theo ma hoàng biến thành san san bạo phong hút vào năng lượng phụng dưỡng ngược lại lúc này chuyển đến đây chính là ma hoàng cùng nã nổ độc trùng bản chất khác biệt san san võ đạo lẫn nhau tương liên mặc dù là cách không năng lượng phụng dưỡng ngược lại cũng có thể cứ theo lẽ thường chuyển vận tôi thấy bên trong liếc mắt tự thân đan khí hải trong đó lại không linh lực đơn hoảng chỉ có vô hình lại bảng bạc vô cùng linh lực Thậm chí, toàn thân cao thấp mỗi một trong tế bào năng lượng đều bị chuyển hóa thành linh lực. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể điều động, hiệu suất so với vương cấp không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Đây chính là ngoại trừ sinh mệnh thuế biến ở ngoài, hoàng cấp cùng vương cấp khác biệt lớn nhất. Nếu như nói vương cấp linh lực là mênh ngông như biển, như vậy hoàng cấp linh lực chính là vô cùng vô tận. Đồng thời, Tu Hải có thể rõ ràng cảm giác được theo càng ngày càng nhiều phụng dưỡng ngược lại năng lượng rót vào thân thể. Hắn toàn thân sáu chục tỷ tỷ cái tế bào vẫn còn ở duy trì liên tục thuế biến lấy, độc ý, ý có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ. Nang, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. Chương 178, tứ Hung Hủy Thiên đại trận, sức một mình không thua năm đó thông thiên tứ đế. Nếu như nói vương cấp tu luyện phải không đoạn ngưng đan, cấp tu luyện chính là trả nhờ, hắn bây giờ là hoàng cấp 3 sao thực lực, tương đương với toàn thân tế bảo lộ xác 3 lần, mà chờ hắn toàn thân tế bảo thuế biến 9 lần, chính là hoàng cấp tiểu tinh, thuế biến 10 lần, liền có thể thoát thai hoàn cốt, xương đế. Tô Hoài, coi như ngươi san san cùng đảo nút pháp tướng tọa ủng thực thể, thế nhưng đừng quên, ngươi còn vẹn vẹn chỉ là một hoàng cấp tam tinh mà thôi. Để ngươi biết một chút về, nửa bước đế cấp khủng bố, thân chính hạo cả người linh lực phun trào thời gian, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Sát thần, còn xuất lại ngũ tôn võ đạo pháp tướng đột nhiên biến hóa, biến đến ngưng thật, thể tích cũng từ phía trước vài trăm thước đạt được mấy ngàn thước, mà tô hoài, đáy mắt chiến ồn nào? Võ đạo pháp tướng gì gì đó, hắn cũng có a. Mượn ngươi tới thử xem, đột phá hoàng cấp sau đó, ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đang nói vang lên, xoẹt trương tiên thức miệng to như chậu máu từ tô hoài phía sau lặng yên mở ra, ngay sau đó, xoẹt song đồng dạng ngàn mét tạm kim song đồng cũng mạnh mở, xuất hiện ở miệng to như chậu máu phía trên, tạo thành một tấm không hoàn chỉnh tranh thú diện mục lập tức hiện lên là hai đôi răng một đôi dựng thẳng một đôi xuống phía dưới nhánh cạnh, cùng miệng to như chậu máu dung hợp, làm cho tấm kia không hoàn chỉnh diện mục hiện ra càng thêm dữ tợn đáng sợ. Đây, đây là thao thiết miệng, hôn đột nhãn, đào đột nhà. Tiểu tử này ở bảy tứ hung hủy thiên đại trận còn kém cùng kỳ dự. Cái này tô hoài, không sẽ là thực sự tứ hung câu toàn á, nhưng hắn ba loại tứ hung võ đạo cũng còn chỉ là chân ý cấp bậc, hôn đột cùng thao thiết tuy là đều đến nửa bước hung tướng tình trạng, nhưng khoảng cách chân chính hung tướng vẫn là kém rất nhiều. Dưới loại tình huống này, hắn không có khả năng chân chính bày ra tứ hung hủy thiên đại trận. Tuần Dương tứ đế kinh ngạc đầu óc trống rỗng, bên trên một lần thấy như vậy một màn hay là đang mấy chục năm trước, Thông Thiên Tứ Đế đều ở, bày ra Tứ Hung Hủy Thiên Đại Trận chấn áp 3 vạn mét vị diện vết nước, lập xuống bất thế kỷ công thời điểm, trận chiến đấy, Thông Thiên Tứ Đế tiêu hao khủng bố, linh lực, tinh thần nghiệp lực đều cơ hồ khô kiệt. Tô Hoài điên rồi sao, hắn sẽ không thực sự muốn lấy sức một mình ngưng tụ Tứ Hung Hủy Thiên Đại Trận chứ? 14 cái kia năng lượng kinh khủng tiêu hao, sẽ để cho hắn trong nháy mắt bị quất ra thành thiên thi đó Ai chỗ chết người nhất chính là, ngoại trừ hung tướng thể tích lớn tiểu cùng khuyết thiếu cùng kỳ ở ngoài, Tứ Hung Hủy Thiên Đại Trận đã là đơn giản kích thước, Tô Hoài cái ra hỏa này, hắn làm sao giam đó à? như vậy đi cùng quả thực càng sâu năm đó bích lạc đế quân trên thực tế liền tô hoại đều không biết đây là chuyện gì giờ này khắc này trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu hắn mình đang hoảng như vậy kế tiếp chính là đoạt giải nhất hắn võ đạo tất cả đều là chân ý cấp bậc vô luận huyết độc võ đạo hỏa diễm võ đạo vẫn là tứ hung võ đạo chi ba đều là như vậy mà ân chính hạo chỉ ít năm cái hoàn toàn pháp tướng cấp nghĩ thằng chỉ có toàn lực ứng phó tam hung đều xuất hiện nhưng là khi hắn đồng thời vận chuyển ba loại tứ hung võ đạo thời điểm ba loại võ đạo không biết thế nào liền tụ hợp dậy rồi đồng thời không gian thu nạp trong giới chỉ dường như có vật gì muốn phá phong mà ra. Lúc này, bắc long ngoài thành 300 km chỗ thông thiên thánh võ viện. U một trận không hề có điểm báo trước, đột nhiên đất dung núi chuyển, địa chấn âm thanh giống như xe đánh, có thể thấy được rung động tư thế sao mà đáng sợ. Hồi sự, chấn thủ bích du bí cảnh la thử cảnh, lạc tinh không hai vị lão đà lão đảo, đường đường hoàng cấp cạnh tranh sẽ ở đây vậy đất dung núi chuyển bên trong không cách nào ổn định thân hình. Bí cảnh, địa chấn căn nguyên là ở trong bí cảnh. Cơ hồ là ở thoại âm rơi xuống trong mắt, quay một tứ hung cửa đá bị một cỗ cường han đến nổ tung, không thể ngăn trở khủng bố lực lượng từ bên trong đẩy ra, phần phật nhất thời. Hoang cổ lệ khí còn như gió báo ra bên ngoài tịt quyền, không tốt, hoang cổ lệ khí bạo động, đáng chết. Hết lần này tới lần khác là đế quân không có ở đây thời điểm. Không đợi hai người phục hồi tinh thần lại, hướng một đầu gầm thét, ngàn mét chiều cao cùng kỳ hư ảnh từ sông ra bí cảnh cửa đá, mấy trăm trượng cự đại cánh thịt vô chấn vô cánh bàng liền lên tới không trung, lấy tốc độ cực nhanh bay xa cùng kỳ. Hoang cổ lệ khí hóa thành cùng kỳ rồi hả? Hướng vùng duyên hải phương hướng bay đi đức, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như này đạo hoang cổ lệ khí cho viêm quốc tạo thành tổn thất, trách nhiệm đều biết tính ở thông thiên thánh võ viện trên đầu. Hai người luống cuống. La trưởng lão, lạc trưởng lão. Lúc này, từ trên trời giáng xuống hai mươi mấy người hoàng cấp. La Tử Cảnh, lạc tinh không tựa như là thấy cứu tinh mở rộng. Sơ tán học sinh, mở ra học viện thủ hộ đại trận. Các ngươi tới đây chấn áp cửa đá, tuyệt không thể làm cho hoang cổ lệ khí chạy nữa đi ra ngoài. La, nói xong, La Tử An hòa lạc tinh không đã là bay lên không, lướt tầm mầm ra. Nhất định phải đem đạo kia hóa thành cùng kỳ hoang cổ lệ khí đoạt về, hoặc là yên dịch rơi, bằng không hậu quả khó mà lường được Hơn nữa, đạo kia cùng kỳ hư ảnh là hướng vùng duyên hải phương hướng bay vuốt mà đi. Không nói đến dọc theo con đường này đối với sở kinh thành thị tạo thành tổn thất phải biết rằng bây giờ vùng duyên hải đang ở cử hành hải thần đại hội a sáng bị xuất sinh này đụng phải hải thần thông thiên thánh võ viện đem quí vậy nhưng mà la tử cảnh lạc tinh không rất nhanh phát hiện một cái làm người tuyệt vọng chuyện thật đuổi không kịp a cái tia hóa thành cùng kỳ hư ảnh hoang cổ lệ khí lấy tốc độ như tia chớp đang bay lượn hai người bọn họ hoàng cấp khoảng cách đang bị càng kéo càng xa làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ chết truy a bên kia hải thần đại hội hiện trường trên mặt biển không đợi tôi hỏi phản ứng kịp. Giang rắc tay phải hắn tiểu trên ngón cái không gian thu nạp nhận hóa ra là trực tiếp vỡ nát, một tấm họa quyền phá không mà ra. Cái này, Tô Hoại sửng sốt một sát na, này cái không gian thu nạp nhận đúng là hắn tiền nhiệm Nam Thành trên đường, từ kỳ môn sát thủ Tuyết Quỷ trong tay đoạt được chiến lợi phẩm, bởi vì thu nạp không gian cũng không lớn, sở dĩ đơn độc dùng để bảo tồn Bích Lạc Đế quân giao phó phong thần đồ. Mà phá không mà ra tấm kia họa quyền bất ngờ chính là phong thần đồ, chính là thông thiên thánh võ viện khai sơn lao tổ, xây trường nguyên lão thông thiên đại đế lưu lại trí bảo, quan tri, có thể giúp trưởng tinh thần niệm lực đề thăng. Từ Thông Thiên Thánh Võ Viện các đời viện trưởng bảo tồn, từ Bích Lạc Đế quân đi xa, cái này Phong Thần Đồ vẫn là hắn ở bảo quản chuyện gì xảy ra, Phong Thần Đồ làm sao đột nhiên từ mình chạy ra xem sướng lên tiểu thuyết, sẽ trả vỡ nát không gian của hắn. Thu nạp đạo cụ, hơn nữa, chân chính làm cho Tô Hoài kinh hãi là, hắn có thể cảm giác được ngoài ngàn hẳn dặm, thậm chí chỗ xa hơn, có một đạo quen thuộc lại xa lạ khí tức ở lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này tới gần, loại cảm giác này phi thường huyền diệu, giống như là đứng ở viêm quốc nhất phía nam lại nghe được viêm quốc phía bắc nhất người nói chuyện không đợi Tô Hoài phục hồi tinh thần lại, một giây kế tiếp, cảnh tượng trước mắt đã đột nhiên biến hóa. Đó là đen kịt một màu không gian, chỗ cực xa lầm tấm, dõi mắt xa. Nhẹ nói sẽ phát hiện, những ngôi sao kia điểm điểm cạnh tranh tất cả đều là tinh vân đoàn đây là. Vũ trụ không gian. Tô Hoài bối rối. "Hảo tiểu tử, lão giả ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi." Một đạo thương lão mà thanh âm quen thuộc vang lên. Tô Hoài mộ nhưng quay đầu lại, "Đế quân." "Đúng vậy." Đứng ở Tô Hoài sau lưng cái bóng mở kia, một thân thô bộ ý đi, dưới chân lê giày, tay cầm trúc cần câu nhi, phát số lượng cần trường, trên cảm dâu mép bó lớn, không phải Bích Lạc Đế quân, còn có thể là ai? tôi hỏi gặp qua Đế quân trang bị bữa ăn làm bên ngoài linh, hỗn độn làm kỳ hồn, cùng kỳ làm lòng hắn, đào nút làm người. Quả nhiên a, Tứ hung võ đạo chân chính chính xác phương thức tu luyện chính là đem Tứ hung tập trung vào một thân. Hai âm thanh đồng thời vang lên, Tô Hoài sửng sốt một chút, mới hồi phục tinh thần lại, đạo hư ảnh này không phải Bích Lạc đế quân hình chiếu, mà là ảnh lưu niệm. Tương đương với trước giờ thu tốt hình bóng giống nhau, cái này trong mắt, Tô Hoài không rõ có loại dự cảm xấu đạo kia ảnh lưu niệm vẫn còn tiếp tục nói, nhưng là, có thể làm được điều này, thế gian chỉ có ngươi. Tô Hoài tiểu tử, nếu như ngươi thật có thể làm được Tứ hung nhất thể, những thứ này đối với ngươi tất có trợ giúp. Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, Tô Hoài chỉ cảm thấy đại não một trận rừng, giống như là bị mạnh mẽ lấp rất nhiều thứ một dạng. Không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Bích Lạc Đế Quân ảnh lưu niệm đã nói ra, cũng không biết tiểu tử ngươi nhìn thấy đoạn này ảnh lưu niệm thời điểm. Tính rồi không nói ngươi nhớ kỹ, như lão già ta một đi không trở lại, liền một đi không trở lại, từ ngươi chấp trưởng phong thần đồ, vì Thông Thiên Thánh Võ Viện đệ 236 thay mặt viện trưởng. Nói xong, ảnh lưu niệm tiêu tán. Đế quân, đế quân Tô Hoài xảy ra một loại trước nay chưa có hoàn loạn, Bích Lạc Đế Quân này đã ảnh lưu niệm rõ ràng là ở. Huệ Thaka Từ hắn lao nhân ra rời đi, đến bây giờ đã hơn mấy tháng, chậm chạp không có hồi âm, người cũng không trở về. Đế quân gặp phải phiền toái, đáng chết. dạng phiền toái gì có thể để cho đế cấp thất tinh trở xuống vô địch hậu thế, đế cấp 7 sao trở lên, siêu phàm trở xuống chia năm năm bích lạc đế quân lưu lại loại này hủy thắt một dạng ảnh lưu niệm. Tô Hoài đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, thế giới này chân chính cao thủ hàng đầu vòng tròn, có lẽ so với hắn theo dự đoán phức tạp hơn, cũng càng nguy hiểm. Lúc này, cảnh vật trước mắt lần thứ hai biến hóa vẫn là cái kia cái hải vực, vẫn là cái kia vòng chiến ân chính hạo đứng tại chỗ dở lực, mà ngũ tôn ngàn mét pháp tướng mình nhưng là hướng hắn công qua đây. Còn ngang trời liệt nhật vậy bay ngang mà đến tình hồn lại Tô Hoài mặt mày đông lại một cái, một bên giờ tờ S linh lực duy trì tứ hung hung tướng chi ba, đồng thời mệnh lệnh: "Ma hoàng nó Hắn có một loại cảm giác, cái kia bị phong thần đổ cùng tứ hung chi ba khí tức hấp dẫn mà đến, nhanh chóng hướng bên này đến gần đồ đạc, sắp đến, hơn nữa, cái này không biết là gì gì đó đồ đạc hoặc đem đối với cuộc đời của hắn, hắn võ đạo chi lộ tạo thành long trời lợ đất vậy ảnh hưởng hiện tại, trước hết ngăn chặn Ân Chính Hạo. Nhưng mà đối mặt chân chính hoàn chỉnh pháp tướng cấp pháp tướng, trăm vạn thôn thiên ma hoàng biến thành ngàn tướng hoàn bữa ăn nhất thời không có phía trước ai hùng tư thế hào hùng mới mất vào chu tức pháp tướng đầy trời hỏa diễm, lại một cái cắn đứt chu tức pháp tướng cổ, nhưng vào lúc này, lại bị đột nhiên mà đến thanh long pháp tướng một cái đuôi tàn nhẫn quất trên người, đầu sống lại chu tức pháp tướng đồng dạng xoay người lại, nóng bỏng nóng rướn xé rách san san bẹn vậy ngay. Lập tức, thôn thiên ma hoàng biến thành san san trên người nhiều hơn 10 đạo đáng sợ miệng vết thương, tứ phân ngũ liệt, dường như lúc nào cũng có thể sẽ giải thể giống nhau, dù sao, tôi hỏi tuy là lĩnh ngộ tứ hung võ đạo chi ba, nhưng đều vẫn là chân ý cấp a, khoảng cách chân chính pháp tướng còn có rất lớn một khoảng cách, mà ân chính hạo, năm đạo pháp tướng tất cả đều là hoàn chỉnh pháp tướng cấp. Ngân Long, đỉnh với đi. Nano độc trùng, Hỏa giáp trùng. Trong lúc nhất thời, chiều cao 9000m hư không ngàn chân ngân long trở thành chủ chiến lực, Thôn Thiên ma hoàng biến thành hoàng bữa ăn là phụ trợ, Nano độc trùng ngưng tụ thành Tử Hồng độc long, Hỏa giáp trùng ngưng tụ thành Hỏa long cường thế gia nhập vào chiến trường. Bốn đôi ngũ, tốt một hồi vật khổng lồ thua chết chém giết, giống như thần ma đánh lộn mở dạng, không phải Chu Tắc tê liệt Hỏa long, chính là Độc long thực hạng Thanh long, trên mặt biển không 53 sóng lớn tinh đảo hải lãng trào Màn trời bên trên thiên tượng sớm đã làm loạn, hoặc chạy lôi trận xe mã vân áp hủy diệt, tịch diệt, diệt khí tức tràn ngập ở trong vòng chiến, cũng không ngừng hướng ra phía ngoài lan trong lúc nhất thời, trên mặt biển thậm chí nhấc lên 10 ngàn thước sóng lớn, ngao đế đã sớm đem 3 vạn mét vòng chiến mở rộng đến đường tính 5 vạn mét, vẫn như trước không đủ cái này chín cái quái vật lớn chính chiến, đây là kinh khủng giường nào chiến lược, thận lâu hào trên vong một đám người tất cả đều lặng ngắt như tờ, cái trạng diện này quá mức chấn động, trong lòng mọi người trận trận lệnh cả người, đều ở đây tính toán, kinh hải lấy cái này hủy thiên diện địa một dạng uy lực, đổi lại là chính mình đi lên nói, hoặc đem trực tiếp bị yên diện thành một đoàn huyết vụ, tôi hỏi cái này yêu quái, tuy nói vẫn bị ân chính hạo áp chế, nhưng ân chính hạo cũng chậm chậm bắt không được hắn. Hắn trong tay Ân Chính Hạo chống đỡ thời gian cạnh tranh so với Tiêu Tài Thần, ngụy kiếm chung vào một chốt đều muốn trưởng, đây là bực nào dũng mãnh phi thường vô song, siêu phàm huyết mạch khủng bố ai không biết, dĩ nhiên chậm chạm bắt không được Tô Hoài cái này chân đất. Đây chẳng phải là ý nghĩa Tô Hoài đã cùng người mang siêu phàm huyết mạch Ân Chính Hạo trên lệ không xa, trên bong thuyền chỉ có Tuần Dương tứ đế ở cao mày hắn làm sao không tiếp tục ngưng tụ tứ hung hủy thiên đại trận? Người mang san san võ đạo cũng không tồn tại linh lực không đủ vấn đề này a không đúng, tiểu tử này tứ hung không được đầy đủ, trên người còn thiếu một loại khí tức, cùng kỳ hơi thở của võ đạo. Lời còn chưa dứt, đột nhiên cả kinh, bởi vì. Từ xa chỗ, một cỗ xuất xứ từ hoang cổ khí tức đột nhiên xông vào Tuần Dương tứ đế cảm giác, đó là Ngoa tạo. Cung Kỳ, cơ hồ là ở Tuần Dương tứ đế tỉnh hồn lại trong ngay mắt, một đầu mấy ngàn thước chiều cao, dương cánh trăm trượng cùng kỳ hư ảnh đã xông vào đám người tầm mắt, lấy một loại không thể đỡ thế xuyên qua cả đế bảy linh lực bích chướng gia nhập vào vòng chiến, cùng Tô Hoài võ đạo pháp đem dung hợp lại với nhau. Đây là Cung Kỳ. Tô Hoài đáy mắt hiện lên một vệ của ngạc. Thảo nào à thảo nào cổ khí tức kia quen thuộc vừa xa lạ, hóa ra là Cung Kỳ võ đạo có thể cùng kỳ võ đạo làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này là bị phong thần đổ cùng tam hung hơi thở của võ đạo dẫn tới được lại hồi tưởng bích lạc đế quân ảnh lưu niệm dót vào trong đầu hắn những tin tức kia thì ra là thế vốn là chiến ý hung hung đấy mắt hiện lên một vệt của nhiệt không phải điên cuồng là cái loại này có thể khiến người ta bốc cháy lên điên cuồng lập tức một cỗ hủy thiên diệt địa tịch diệt hết thệ khí tức kinh khủng từ trên người tô hoài phóng xạ ra tới đánh thẳng vào hết thệ trung quanh, giống như là muốn đem đây hết toàn bộ phá hủy hóa thành cho tàn một dạng tứ hung hủy thiên đại trợ khải, độc ý, ý có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực chuyện đã phun bạo trương nhanh trương 179, tô trùng ma là đầu bảng tái hiện mấy ngàn năm trước thông thiên đại đế bay tiếng rít gào chấn động thời gian bị tam hung võ đạo cùng phong thần đồ hấp dẫn mà đến cùng kỳ võ đạo gia nhập vào dung hợp tô hoài dưới chân ngàn mét trận bản hiện lên huyết quang óng ánh san sát miệng hỗn độn nhãn đào nụt nhà cùng kỳ dược tụ hợp một chỗ một đạo hư nguyễn nhưng mang theo không gì sánh được cường thế chi hủy thiên diệt địa khí tức hình người hung thú sinh ra hống hung thú sơ sinh hống thiên nhất địa bá đạo cường thế ung bạo hung lệ vô địch khí tức tịch quyển ra muốn thời gian ngoài khơi ven sóng lớn toàn bộ hải vực đều đi theo chấn động đứng lên trên thiên mạc màu đỏ sét đánh chớp động không ngừng giống như là màn trời bị xé nước ra từng đạo thiên chi ngân một tý tắc này tôi Hoài không còn là thiên thai thống suất mà là hung thần hoàn bữa ăn miệng hỗn độn nhãn đào nổ nha cùng kỳ dự đây là hung thần pháp tướng thứ hung hủy thiên đại trận là được rồi theo tuần dương tứ đế từng đợt kinh hô cảm thán Tô Hoài đã bạo khởi xuất thủ nhắm thẳng vào ân chính hạo hắn chiến đấu xưa nay dứt khoát nhất là khi hắn có không kém gì thực lực của đối phương sau đó dù cho loại này thực lực chỉ là tạm thời Trong đáy mắt, Tô Hoài trực tiếp phát động sấm đánh một kích, ý niệm trong đầu khẽ động, thao túng mấy ngàn tức hung thần pháp tướng, giữ tận hai cánh tay đột nhiên lộ ra, một bả vết được thân cuốn lửa nóng hừng hực chu tức pháp tướng, hai tay xé một cái, rắc lại giống như tay xé kê một dạng đem xé. Mở, tán làm đầy trời liệt hỏa, Tôn Hoàn chỉnh pháp tướng cấp chu tức pháp tướng bị phá, Ân Chính Hạo trận cảm thấy cổ họng một tinh, nghịch huyết cuộn cuộn, lại đem sinh sôi nuốt xuống, uống. Con tựa như giã thú bị thương phát ra một trận gầm nhẹ, nửa bước đế cấp linh lực phun trào phía dưới, bị hung thần xé nát chu pháp tướng lần thứ hai ngưng tụ. Thứ hung hủy thiên đại trận. Tô Hoài, ngươi thật đúng là đổi vốn sự tình. Nhưng năm đó thông thiên tứ đế sử xuất trận này, bốn cái đế cấp liên thủ cũng mới chống đỡ vài chục phút mà thôi. Ngươi một cái hoàng cấp tam tinh có thể chống bao lâu? Ngươi không làm gì được ta. ấn chính hạo trong hai mắt ngoan lệ bảo dũng, chiến ý không giảm mà lại tăng, đấu trí cao ngang mà lạnh lẽo, nhìn trầm trầm tô hoài, một loại mãnh liệt tâm tình phảng phất từ nhãn khuôn mặt bên trong xuất phát đi ra. Trận chiến này như thua, siêu phàm huyết mạch hổ thẹn, siêu phàm không thể đủ, không phải, hắn cũng sẽ không thua. Trong nấy mắt, cường đại chiến ý cùng linh lực ồ ạt dâng trào, uống trận quát một tiếng, làm cho cả ngoài khơi đều vì thế mà chấn động, thậm chí cả thiên không bên trên cái kia đẻ nén mây đều bị sụt tan thật lâu hào trên bong bên trên đám người mặc dù là cùng vòng chiến ngăn cách lấy mười ngàn thước xa cũng như trước không được lùi lại hai bước phảng phất theo bản năng liền muốn kéo dài khoảng cách một dạng ai có thể nghĩ tới hai người kia đánh ra chân hỏa sau đó từng chiêu từng thức đều là như vậy hủy thiên diệt địa đều là như vậy thành thế khủng bố ta là nửa bước đế cấp khóa này hải thần đại hội có ta vô địch tân chính hạo chợt quát đầu tóc dựng thẳng chân mày cũng dựng lên cắn chót lưỡi than phun ra một ngụm đầu lưỡi huyết rơi vào ngũ tôn pháp tướng trên người muốn thời gian thanh long cũng tốt chu cũng được không khỏi là cả người đằng đằng sát khí, huyết quang chân trận, vốn là đằng đằng sát khí sát thần pháp tướng, cả người sát ý càng là ở một cái chớp mắt đạt được cực hạn, hắn mình một chân bước vào đế cấp, hoàng cấp chi chiến, hắn đã đủ nghiền ép bất luận kẻ nào, cho dù là chưa từng. Quyết nay, vào hoàng cấp liền thăng ba sao trùng ma, cũng giống như vậy, ý niệm trong đầu khế động, ngũ tôn huyết hồng sát pháp tướng giống như hung binh bày trận, sát thần pháp tướng đệ ở trước mặt nhất, bên trái là thanh long, huyền vũ, bên phải là bạch hổ, chu tước, sát ý như đao, chém người, cũng chạm hồn đã đủ từ căn nguyên chặt đứt một cái võ giả võ đạo tiến niệm, ngũ pháp tướng tất sát hồng thủy chi tập kích. Tô Hoài: "Một chiêu này ngươi muốn như thế nào ngăn cản Tô Hoài đấy, mắt cũng chiến ý ồ nào?" Hắn đã nói rồi, khóa này Hải Thần Đại hội, hắn muốn đoạt thôi. Ngân Long, Huế Thần, Ma Hoàng. Tô Hoài hô hoán một tiếng, chỉ bằng vào Tứ Hung Hủy Thiên đại trận không chấn áp được ngân chính hạo lời nói, vậy thêm lên hắn cái này mấy nhánh lĩnh ngộ Tứ Hung võ đạo thiên thai đại quân, làm cho Tứ Hung Hủy Thiên đại trận ngưng tụ thành hung thần pháp tướng, uy lực lên một tầng nữa. Theo Tô Hoài một tiếng hô hoán, lĩnh ngộ đào nút võ đạo, sở hữu tái sinh tạo hóa khả năng, bất tử bất diệt chi khu, 9000m, 9000 đủ, hoàn cấp cửu tinh thực lực hư không nản chân ngân long nhảy vào trận, chờ Thành hung thần pháp tướng thân thể mi tâm thức trong biển một chỉ hình như hỗn độn có 4 cái cánh 8 cái chân miệng ghế thần trùng cũng bạo dũng mà ra hắc sơ lưu ly -Li một dạng thân thể đầu nhập tứ hung hủy thiên đại trận trở thành hung thần pháp tướng chi hồn van thời gian hung thần biến hình lấy hư không ngàn chân ngân long vì thân thể ghế thần trùng tám cái chân miệng giống như cánh một dạng ở ngàn chân ngân long phía sau triển khai hình thành phi thiên ngưu giết một dạng hình thái không giống với hình người hung thần pháp tướng cái này mới là động chút với tô hoài hung thần pháp tướng lấy trùng vì thân thể lấy võ đạo vì hồn linh thời gian không có gì sánh kịp khí lãng phong áp nhấc lên vẹn vẹn hai con thần trùng hợp thể Uy lực lấy đã đủ phúc Hải khuyên Thiên, có thể dung hợp cũng không có lúc đó kết thúc, dù dụ, dụ vô cánh thanh âm theo nhau mà tới, trăm vạn thôn thiên ma hoàng ngưng tụ mà thành san san đồng dạng nhảy vào trong trận, trở thành bám vào ở trên hư không. Ngàn chân ngân long trên người, giữ tợn, đen nhánh áo giáp, gai ngược liên tục xuất hiện bằng thêm hung lệ, ngân sắc hấp giáp, phi thiên ngu giết chi hình, lúc này, Ân Chính Hạo nam đạo ngàn mét pháp tướng cũng đã sung phong liều chết tới, ngang dọc sát ý phảng phất hóa thành cùng đao, chém về phía hung thần. Mà thôi hư không ngàn chân ngân long làm chủ thể, độc chúc với Tô Hoài hung thần, hung hãn vung vẫy ngàn mét roi, hướng phía xông lên phía trước nhất sát thần đánh giết tới. Bá đạo vô cùng vĩ trĩ ngang trời, phảng phất xé rách không gian, phảng phất xỏ xuyên qua thần hà, đột nhiên va chạm, đột nhiên nổ tung, uy năng kinh thế. Ngay một tích tắc này, ngạo đế 7 năm vạn mét lĩnh vực bình thường bị cái kia hung hãn uy lực chấn được run rẩy dữ dội, lay động, một tích tắc này, ngoài khơi chân không, phương viên 9000 mét hải vực, nước biển toàn bộ bị trong chốc nhoáng này va chạm khủng bố uy năng đánh tan, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái 9000 mét cự đại thiên khanh hố, thật giống như sinh sôi bị móc hết giống nhau, thán pháp tướng, hung tướng, đều cùng võ giả tự thân khí cơ tương liên, chịu đến khí cơ dẫn dắt cộng tổ thương, ấn chính hạo lại cũng không áp chế được cả người tán loạn. Xôi chào nghi thuyết, một ngụm máu tươi va một cái phun ra tới. Bạch Bạch Bạch Tô hỏi lại là liên tục lùi lại vài chục bước khoảng cách, sắc mặt nghiêm túc mà xấu xí. Một giây kế tiếp, Ân Chính Hạo cái kia bởi vì ham hít mà có chút khàn khàn tiếng nói vang lên, "Tô hỏi chính là hoàng cấp tam tinh, có thể theo ta chiến tới mức này. Tuy là ta cái này cái siêu phàm đệ tử không thừa nhận cũng không được, ngươi, nhuôn xôn sao? Ngươi như sen ở siêu phàm gia, thành tựu hoặc sẽ tại trên ta. Ngươi cái tên này, ta Ân Chính Hạo nhận rồi." Ân Chính Hạo thanh âm khàn khàn, nhưng trong giọng nói lại không phía trước cái loại này mãnh liệt chấp niệm, ngược lại tràn ngập bắt đầu một loại thư thái hào phóng. Sang sẻng tiếp lấy đang nói nhất chuyện, bất quá ngươi côn trùng tuy là thần kỳ, lĩnh ngộ giống như ngươi tứ hung võ đạo, dung nhập tứ hung hủy thiên đại trận mạnh mẽ để thăng uy lực, thế nhưng ngươi còn kém cái cùng kỳ chứ. Sở dĩ khóa này hải thần đại hội người đứng đầu, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ân Chính Hạo gào thét, lần thứ hai thao túng ngũ tôn pháp tướng xung phong liều chết đi lên, mà cái này một lần. Đổi Thanh Bạch Hổ cùng sát thần đặt song song xung phong, sát khí, sát khí, sát khí, giật tốc, đột nhiên tăng gấp hai, mà Tu Hoài, đáy mắt cũng là nổi lên một vệt quỷ dị, bởi vì cái kia chưa rút ra cửu ưu huyết mũi, đang không ngừng cho hắn truyền lại tin tức. Ừ, một giây kế tiếp, hệ thống giao diện trực tiếp bắn ra cựu u huyết môi không cách nào sinh sôi nảy nở, nhưng có thể lý luận vô hạn chia ra dị chúng con nguội, tán thì thành nguội, tụ thì thành huyết, ký sinh ở trong máu, có thể tại dịch thể cùng có thể trong lúc đó tùy tâm chuyển hóa, sở hữu cắn nuốt huyết dịch tiến hóa năng lực ẩn dấu một đạo lệch nhánh không chọn vẹn vũ trụ huyết đạo pháp tắc còn chờ kế thừa, đặc biệt tu hành phương pháp còn chờ khai phát bên ngoài các công năng vô cánh một cái huyết đạo văn lộ tràn ngập tinh không, cắt máu tàn nhẫn, vũ trụ đều hiếm thấy huyết môi trùng tộc, một biến hóa ước vạn, có thể tan làm giới tử thân thể, thân hình lấy ly tính toán, cắn nuốt thật nhiều huyết dịch cũng có thể ngưng tụ thành vô hạn khổng lồ chi thân thể lớn nhất chiều cao có thể đạt tới một năm ánh sáng có thể phục chế ký chủ ý thức huyết mũi bất tử tung ký chủ bỏ mình ý thức cũng không diệt có thể tái tạo thân thể phương pháp trọng sinh rút ra Tô Hoài không do dự nữa trực tiếp đem chi lấy ra ngược lại không phải là bởi vì kiểu huyết mũi năng lực cường hãn mà là bởi vì hắn từ huyết mũi truyền đi trong tin tức đọc lên một cái then chốt tin tức nó phù hợp cùng kỳ võ đạo trong ngay mắt một chỉ to bằng ngón tay huyết sắt mũi toàn thân trong suốt giống như đá quý màu đỏ ngỏm dạng tôi hải mắt cùng nhiệt lưu động lợi dụng ta hoàng cấp máu lúc người trăm mét với khu, móng tay cắt bàn tay, hoàng cấp võ giả cái tiêng ngưng chủ như châu dòng máu rượu rơi ra tới, mất đi nhiệt độ cơ thể bảo vệ huyết dịch nhất thời ngưng tụ thành từng viên ngưng thực cố thể huyết châu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng huyết mũi ăn cơm, huyết mũi điên cuồng hút vào, cái kia hồng sơ lưu ly một dạng thân thể mắt trần có thể thấy bằng chứng, mười thước, mấy chục thước, trăm mét vài trăm, thức, màn xem ở quan chiến trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ đưa tới một mảnh xôn xao, tiểu tử này, đến bây giờ cũng còn cất giấu con trùng, cái này chỉ huyết mũi tử lại là nơi nào nhô ra, ngao đế đồng tử một trận khe run, hít một hơi lạnh khí kém chút không thấy há hốc mồm, cái này tô hoài đối mặt nửa bước đế cấp thân chính hạo, lại còn lưu lại con bài chưa lật, yêu quái a mà tô hoài, lúc này quát lên một tiếng lớn. đi thôi, cửu huyết mũi bay vút mà ra, không tiếng động, lại mang theo một loại làm người ta từ tế bào cấp độ sợ hãi cảm giác đè nén. theo huyết mũi dung nhập đại trận, phản phất một hồi huyết vũ rơi vào ngàn chân ngân long trên người, hắc giáp đốn máu hồng, hung thần lại biến hình. hắc giáp huyết văn phi thiên đại thiên đủ, đồng thời thảng thán, thảng thán huyết mũi hóa thành hung thần trái tim, đem mặt khác ba loại tứ hung võ đạo, mặt khác ba loại côn trùng hoàn mỹ hàm tiếp đứng lên, thời gian. Hỗn thần pháp tướng dường như thực sự sống lại giống nhau, hóa ra là phát sinh giống như Hạo nhiên lôi cổ vang một dạng phanh hoài tâm nhệ, cùng kỳ làm lòng hắn, tâm chính là hạch tâm, là cân bằng mặt khác ba loại võ đạo, khiến cho hoàn mỹ dung hợp hạch tâm lực lượng, đồng thời, tâm, cũng tâm tính, tín niệm, nghe đồn cùng kỳ là một loại trường phạt thiện dương ác hung thú, thực thiện niệm mà này sinh ác niệm, niệm bất diệt mà tâm bất diệt, tâm bất diệt mà hồn bất diệt, chỉ cần nhân gian còn có thiện niệm ở, cùng kỳ cũng sẽ không tiêu thất, mà chỉ cần cùng kỳ tồn tại, sẽ có vô cùng tận ác niệm này sinh đi ra, mà cùng kỳ võ đạo chính là cụ hiện loại này ác niệm Cùng tứ tư tượng võ đạo bạch hổ võ đạo hiệu quả như nhau, bạch hổ là sát niệm càng mạnh, thực lực càng mạnh, mà cung kỳ là ác niệm càng mạnh, tăng phúc càng lớn, đem người tâm biến được càng thêm băng lãnh, cũng càng cường đại hơn, mà Tô Hoài cũng phản phất trên mặt nhiều nhiều quỷ dị văn lộ giao thoa hình hình, cái kia từng đạo quỷ dị văn lộ phản phất huyết làm dấu một dạng, làm cho hắn theo hầu tận đấy giữ tận hấp giáp huyết văn phi thiên đại thiên đủ mơ hồ tương liên. Hắn cảm giác mình mơ hồ tiếp dẫn lên nào đó ý chí, đây là hắn đệ một lần có loại chính mình thực sự rất mạnh cảm giác. Cái loại này giống như lão tổ nhìn lấy vạn bối một dạng ý chí truyền thừa. Dĩ nhiên làm cho hắn có loại xoang mũi đau sốt thảo giác, thần hồn tương liên, phản phất nhất thể, một giây kế tiếp, Tô Hoài vánh địa vô giết về phía Ân Chính hạ phương hướng, hắn sẽ không cho đối phương chút nào hòa hoãn cơ hội, hắn trả ra khỏi giá lớn như vậy, nhất định phải đoạt được đệ nhất, hơn nữa mấu chốt là hắn hiện tại rất lo lắng Bích Lạc đế quân, đó là phản phất hắn thân nhân lão nhân, xoẹt, tôn sắc thần pháp tướng, nhất tôn bạch hổ pháp tướng, hóa ra là trực tiếp bị hóa thân hung thần hư không ngàn chân ngân long pháp tướng bóp lại cổ, ngàn chân như lao, lại cắt lại quấn, hóa ra là sinh sôi đem cái này hai vị pháp tướng đoạt đứng lên, tại phần đuôi giống như vũ khí mở dạng, quét ngang mà ra, đem đến tiếp sau vượt qua thanh long, chu tước, huyền vũ toàn bộ đánh bay vẹn vẹn vừa đối mặt ngũ tôn pháp tướng toàn bộ bị hao tổn, thanh long bị một phân thành hai, huyền vũ bị kéo xà bộ dạng, chu tước gãy rồi nửa bên cánh, hung thần ngân long lê đuôi mạnh đem bạch hổ sát thần ném ra ngoài mấy ngàn thước khoảng cách, nhập vào trong biển, hô tô hoài đôi mắt lạnh nhạt, hơi có chút khó khăn gọi ra một khẩu khí, mặc dù đem san san võ đạo vận chuyển tới công suất lớn nhất, mặc dù dung nhập đại trận thôn thiên ma hoàng cũng đang không ngừng vẹn lấy năng lượng, thật là y cấp chính là chân ý cấp cuối cùng là kém một chút ý tứ duy trì đại trận vận chuyển, đã làm cho tô hoài linh lực hơi có chút chọc khâm kiến chịu. Sở Dĩ, tôi hỏi không tính tiếp tục lãng phí thời gian. Nhất thời mệnh lệnh ngàn chân ngân long, chủ động xuất kích, gơ như dao ngàn chân, sắp nhập đối diện Ngũ Tôn pháp tướng trong trận, quần quần nổi lên rất chóc, đằng hắn cả người linh lực phảng phất tại thiếu đốt, một kịp tắc này, hung thần là chiến thần, không thể chiến thắng chi hung thần. Hạo Hạo khí tràng, hắn hắn hung uy, vi quét bạch hổ, đủ toái thanh long. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn cơ hội là triệt để thừa tái trước đây thông thiên đại đế lưu lại tứ hung võ đạo, so với ân chính hạo tán lạc tứ tượng võ đạo mạnh hơn không chỉ một bậc. Giờ khắc này, không có gì ngoài đế cấp cái loại này triệt để lộ sát sinh linh. Tô Hoài đã vô địch, hắn đệ một lần thể ngộ đến khống chế pháp tướng siêu tự nhiên lực lượng, thật sự là quá mức khủng bố cùng cường đại rồi. Đại Hải vô biên, nhã tướng không tiếng động, một màn này quá kinh hãi, cái kia vô số sinh linh nhìn lấy bên trong sân mấy như phiên giang đảo hải một dạng một màn, mang theo vô tận kinh sợ, rất nhiều đều là hoàn toàn tâm thần sợ run. Nhìn lấy Tô Hoài cái kia rất nhiều côn trùng tổ hợp pháp tướng, toàn thân run rẩy, hầu như mỗi một cái lỗ chân lông đều rào giạt hãi nhiên, bao quát Tô Hải đứng thẳng, cái kia hoàn toàn tổ hợp đại biến dạng tái tạo lại thân bên trên, cái kia lan tràn khuôn mặt quái dị lộ, làm cho tất cả mọi người đều triệt để kinh sợ trong lòng từng đợt phát lệnh nhân chính hạo thân là siêu phàm đệ tử nương kết rất nhiều pháp tướng bất luận là tiêu tài thần vẫn là mù kiếm khách đều không phải là bên ngoài hợp địch bị một mình hắn đánh bại nhưng tô hoài lại đang lâm hoàng gia phía sau cho thấy trước đây chưa từng thấy kinh khủng trùng cùng hung thần pháp tướng làm cho cái kia nhiều cường giả cảm thụ được cái kia trùng hung ác đến phản phất hung thú chi nguyên một dạng khí tức toàn thân run rẩy bọn họ hầu như mỗi cái lộ chân lông đều tán giật lấy sợ hãi cùng chấn động tô trùng ma đây thật là muốn nghịch thiên nga hắn thật chẳng lẽ muốn thắng được trận này hải thần chi chiến rồi sao trước đó chưa từng có trước đó chưa từng có a Tân tinh bảng đoạt được quan quân, Tô trùng ma thật là nếu hiện mấy ngàn năm trước thông thiên đại đế a. Thần lâu hào bên trên, rất nhiều vương gia cùng hoàng gia toàn bộ kinh hải, khó có thể hô hấp, âm thầm truyền âm, mà như tiểu lạc thần đám sinh linh càng là môi đỏ mọng hé mở, đều nổi ra gà, bọn họ mở to hai mắt nhìn muốn nhìn rõ ràng Tô Hoài đạo kia quỷ dị pháp tướng rốt cuộc là cái gì, nhưng là nhìn không thấy a, hóa thân hung thần đại ngu giết tốc độ quá nhanh. Hơn nữa, cái kia rốt cuộc là thứ gì, chỉ có thể nhìn được không ngừng bị kích phá, không ngừng đoạn tụ, lại bị kích phá tứ tượng cùng sát thần, ngũ tôn pháp tướng, dường như mỗi một vị cũng có kinh thế chiến lược hỏa loạn thiên địa, đánh nứt trời cao dường như mỗi một vị cũng có thể làm cho chúng sinh sợ run, nhưng chỉ có không chịu nổi đại ngu giết một lần tịch quyển, một ngày gặp công kích, tất nhiên vỡ nát, đối mặt bật hết hỏa lực Ân Chính Hạo, đồng dạng bật hết hỏa lực Tô Hoài hóa ra là đằng không, lưng chiếm giữ bên trên như gió, trái lại Ân Chính Hạo liên tục chịu thiệt, liên tục bại lui, sắc mặt huyết sắc thậm chí ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi biến đến tái nhận đây là linh lực tiêu hao quá độ, đã bắt đầu nhập bất phu xuất dấu hiệu, có thể thấy được, liên tục không ngừng gây dựng lại phát tướng, đối với hắn tiêu hao phi thường kịch liệt, cùng sở hữu san san võ đạo Tô Hoài hợp lại tiêu hao, từ một điểm này đi lên nói Ân chính hạo ngay từ đầu đã sai lầm rồi nhỉ? Mà cái này trùng bại thế một ngày xuất hiện, liền em là dễ như trở bàn tay, tan vỡ như núi lửa. Giết! Tôi hỏi cùng hắn pháp tướng thần hồn của mình, gần 10.000 ngàn thước ngàn chân ngân long trực tiếp đánh về phía trạng thái không ngừng ngã xuống, linh lực tiêu hao kỳ liệt. Một số gần như khô kiệt tân chính hạo cuộn cuộn nổi lên một trận báo táp một dạng ba động, bén ngàn chân phảng phất đem không khí vỡ ra giống nhau, mang theo trận trận sắc bén tiếng vang chói tai. Một giây kế tiếp, hắn lưỡi dao sắc bén xé rách thân thể thanh âm truyền đến, huyết quang vào tiên, ở từng đạo khiếp sợ, kinh ngạc, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn kỹ phía dưới, ân chính hạo, thân thể băng giải. Hải Thần Đại hội khôi thủ tịch vị thuộc sở hữu, đã sáng tỏ, độc idie ý ý, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 180, thiên hai tô hoài, sơn hô hải khiếu. Ấn chính hạo lòng biết ơn. Trong đáy mắt, đang hạo bản thể thân thể vỡ mã một dần thể, đầu lâu, tứ chi đã hoàn toàn bị cắt mở, thân thủ tứ chi dị sử mà hắn cả người nửa bước đế cấp khí huyết lại giống như là xiển xích một dạng vững vàng liên tiếp môi khối phân tán huyết đủ. Võ thần thân thể lại danh bất tử võ đạo, không thất bại thể, đây mới là hắn chủ tu võ đạo một loại có thể đem thân thể cường hóa đến mức tận cùng cực hạn hoành luyện võ đạo lúc này nếu như để sát vào nhìn kỹ sẽ phát hiện ân chính hạo dòng máu bên trên đều mơ hồ có loại cơ bắp vỡ lộ nói cách khác thân thể hắn cũng chưa hoàn toàn bị hung thần dưới trạng thái hư không ngàn chân ngân long chém ra này võ đạo mặc dù không kịp tạo hóa sống lại đào ngột võ đạo cái kia cường hãn nhưng cũng có thể chống đỡ ngăn cản vết thương chí mệnh có thể coi kinh khủng một giây kế tiếp huyết dịch rút về kéo tứ chi huyết nhục rút về một lần nữa tiếp theo mượn thân thể gây dựng lại nhưng mà lúc này ân chính hạo lại giống như là mất hồn một dạng thất hồn lạc phách đứng ngẩn ở nơi đó hắn không có sẽ xuất thủ bởi vì trong cơ thể linh lực mình nhưng tiêu hao không rồi vô lực tái chiến hắn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc đích giống như là hóa đá một dạng một loại vạn niệm câu hôi kiềm nén từ trên người phong xạ ra tới lập tức võ đạo đại hội tiền tứ bài vị chiến cuối cùng người thắng chúng ma tô hoài đứng hàng đệ nhất làm gốc giới hải thần đại hội bảng ngao đế tuyên bố đường đường đế cấp từng giả giờ này khắc này trong tiếng nói cũng là lộ ra một cố mãnh liệt bất khả tư nghị khó có thể tưởng tượng Tô Hải cư nhiên thực sự đánh bại Ân Chính Hạo Vương cấp Cựu Tinh Bang Phong Lâm trận Đang Hoàng, cho rằng Hoàng cấp Ba thực lực lớn bại Hoàng cấp Cựu Tinh Bang Sơn, thậm chí nửa Bức Đế cấp Tân Chính Hạo. Cái này quả thực không cách nào tưởng tượng, nhất là ngẫm nghĩ cuộc chiến đấu này trải qua. Ngao Tào, ở trong đầu phục bàn sau đó mới phát hiện, trận này cuối cùng tỷ võ đủ loại điểm quan, bọn họ Tuần Dương tứ đế cư nhiên một cái cũng không ngờ tới, theo Ngao Đế một tiếng tuyên bố, toàn bộ Thận Lâu Hảo, toàn bộ hiện trường rơi vào một mảnh yên tĩnh như chết. Bất quá loại này vắng vẻ cũng không có duy trì liên tục bao lâu, giây, hai giây, Tô Tọa lưu xôn xao. Đặng Uy Long một tiếng nói hô lên, trong máy mắt. Hoặc trường ca, Lâm Diệu Duyên, từ Thương Sơn trận trận lên tiếng ủng hộ vang lên liên miên, trong lúc nhất thời, Tô Đoạng Nưu Sôn sao lại trở thành 10 vạn bình thận lâu hào ở trên duy nhất thanh âm. Mà lúc này bến tàu trên khán đài, nhìn trên màn ảnh bỗng nhiên bắn ra, đang tiến hành Hải Thần Đại hội lộ bảng, chúng ma Tô Hoài, hồng sắc văn tự, kim lăng chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất trình ứng long chậm rãi thở ra một ngụm đè nén trọc khí. Đúng vậy, kiềm nén. Là cái loại này tiền bối bị hậu bối tiên phú kinh người rung động, tim và mật run kiềm nén, Lâm trận đột phá, phá vương đang hoàng, thất bại nửa bước đế cấp thực lực siêu phàm đệ tử ân chính hảo. Cái kia uy lực khủng bố như thế nào chính là trùng ma hai chữ có thể khái quát được, gần 10.000 ngàn tự đại ngân sắc mu giết, mấy triệu hỏa trùng, hắc trùng, còn có chẳng bao giờ vấn thế đỏ như máu mũi bự, quá kinh khủng à? Cường hãn tuyệt luân, liền nửa bước đế cấp đều có thể lôi xuống ngựa tuyệt cường uy lực, quả thực giống như thiên thai vậy khủng bố. Nam thiên thai tô hoài, chỉ nương long cảm thấy có cổ tâm tình kiềm nén ở trong lồng ngực, là như vậy nao người, lại là như vậy nhiệt huyết. Khi này phần nhiệt huyết sôi trào đến đỉnh điểm thời điểm, liền không chịu át chế xuất phát lấy gào thét đi ra, phảng phất thống khoái đầm địa phát tiết một dạng một tiếng thiên hay. Tô hoài trong ngáy mắt đem chọn cái bộ đội khán đài đám người kéo, sau đó hướng còn lại thính phòng khuyết tán ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hầu như toàn bộ thính phòng đều ở đây hô to reo họ Thiên Thanh, Tô Hoài, Sơn Hô Hải Kiếu, Trần Thiên Động Địa, toàn bộ cảng khẩu không khí đều ở đây từng tiếng gào thét chung rung động không thôi. Một tín tắc này, đâu chỉ thận Lâu Hào hiện trường cùng thính phòng, quả thực liên bình mãn trước vô số người đều vô cùng rung động, cơ tim đột nhiên chặt, nghẹn họng nhìn chân trối, tràn đầy kinh hãi, cả người nổi ra gà lạt lạt ra. Tô Hoài trùng nói hung thần nội chạm bước đế cấp. một màn này quá rung động, trong hình đạo thân ảnh kia, dữ tợn đáng sợ, như thần càng như ma đáng sợ đến rồi cực hạn. Khí thế đáng sợ che đậy thiên địa, ngăn cách lấy màn hình cũng có thể cảm giác được, ngăn cách lấy màn hình đều nhờ người sinh ra lòng tiên kỵ, chấn động không gì sánh nổi cùng tính nghệ. Lúc này Hải thần đại hội phát sóng trực tiếp trên bình đài. Ngoa tao ngoa tảo ngoa tảo, đó là Tô Hoài. Cái kia thân ảnh như ma quỷ vậy, hắn đánh tan nửa bước đế cấp tấn chính hạ ngoa tảo, bất khả tư nghị. Cái này đạp mã cũng quá mạnh a, kinh khủng kia pháp tướng rốt cuộc là cái gì? Mới vừa ân chính hạo là thế nào bị Tô Hoài cái kia đại ngu giết giải thể. Trong ngáy mắt liền, thấy ta một thân mồ hôi lạnh dường như đại ngu giết biết chui phá màn hình qua đây cắn chết ta, dạng Gọi cái gì Tô hỏi, gọi Tô thần. Tô thần như sôn sao. Đạn mạc xoát bình, vô số quan sát phát sóng trực tiếp người đều vô cùng rung động, phát tiết tâm tình một dạng bản phím cuồng đập, gần như sắp điên cuồng, có thể nói số lượng cao đạn mạc nhanh chóng sẽ qua, mọi người đều đang điên cuồng phát tiết trong lòng mình đủ loại tâm tình, thật giống như không phát tiết một cái, biết du ra bệnh tới một dạng Mà lúc này thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu, quan chỉ huy cao nhất trong phòng làm việc, ngoại tạo, Lục Kiếm Tinh, hoàng cấp cựu tinh mang sơn võ giả, đường đường viêm quốc trọng tướng, lúc này, thất thố, không chịu gặp chế thất thố, đáy lòng tâm tình giống như là núi lửa phun trào một dạng bạo dũng đi ra. Mái, chén trà trong tay ẩm ẩm gian liền vỡ thành xúc sính phấn. Tô Hoài thắng, Tô Hoài đánh bại nửa bước đế cấp vân chính hậu. Tô Hoài bắt lại hải thần đại hội lệ nhất. Cái này, cái này cái này lục kiếm tinh kích động đến nói năng lộn xộn. Phía trước hắn liền nói với Tô Hoài quá, lần này hải thần đại hội là quá khứ đi qua, chống trải nhăn nhở, quả thật, thành tựu Tô Hoài bá nhạc, hắn đã sớm chắc chắn tiểu tử này không phải biết thành thành thật thật đi qua đi cái quá trình, nhất định sẽ đem hết toàn lực cầm một thứ tự, hắn thậm chí nghĩ tới Tô Hoài có thể cầm đệ mấy? Top 50. Quá thấp, 20 vị trí đầu. Dường như có thể làm. Trước 10 lời nói không có khả năng. nhưng mà ngọ tạo đệ nhất đầu bảng tô đại yêu nghiệt ngươi của ta ư? dù cho tận mắt nhìn thấy, dù cho sự thực đang ở trước mắt, lục kiếm tinh trong lòng cũng sẽ ra một loại mảnh liệt bất khả tư nghị cảm giác. qua một lúc lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại một dạng lẩm bẩm nói. viêm quốc gia chân long xuất hiện ở ta thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu là ta thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh. thao thoải mái người đến danh công văn quan đi tới trước lục tọa đi cho tôi trình báo công văn nhất đẳng công công văn quan sắc mặt làm khó dễ lục tòa, tô toản hắn hiện tại thuộc về lương sơn chuẩn bị chiến đấu khu còn hạng lục kiếm tinh sừng suốt một sát na đau lòng dường như trong lòng cục cưng quý giá bị người đào đi giống nhau khó chịu cảm giác khó chịu thật buồn nha cảm giác khó chịu sau đó đột nhiên bạo khởi vậy làm sao đó cũng là lao tử thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu đi ra người báo là mà lúc này miêu cương miêu thị thôn xóm cổ đế nhìn lấy đầu bình bên trên tô Hoài cái kia nặng nề bá đạo kiệt vụ thân ảnh tê ngược lại hút miệng đầy yên vụ khái khái sau đó ho khan liệt tô hoài ở hải thần trong đại hội đột phá đến hoàng cấp còn bắt lại hải thần đại hội người đứng đầu vẫn là đánh bại một gã nửa bước đế cấp bắt lại khôi thủ tịch vị a cái này mãnh liệt bất khả tư nghị cảm giác tịch quyền trong lòng thật thật dài than ra một khẩu khí dường mắt hỏi không phải đứng nơi xa con dâu cho tô tọa lễ vật chuẩn bị xong sao bị chút gì thôn phụ chuẩn bị xong ngoại trừ một chỉ cực phẩm băng tầm cổ ở ngoài còn có giá trị 10 tỷ thiên tài địa bảo nàng lời còn chưa nói hết cổ đế đã là ngắt lời nói đổi giá trao đổi giá trị trăm tỷ thiên tài địa bảo còn có cho tô tọa thư tín nội dung cũng viết lại miêu thị đế tộc nguyện khinh nhất tộc chi cổ thỉnh cầu tô tọa ban thưởng trùng Lama lúc này Thánh Linh võ viện, Thanh Long viện viện trưởng trong phòng làm việc. Giảm Hải Long nhìn lấy đầu bình ở trên hình ảnh, cái nào một phía sau sống lưng một lớp mồ hôi lạnh lạt liền xuống ra, trong nháy mắt liền đem sau lưng y phục hoàn toàn thấm ướt, như đứng ngồi không yên, như độc sà nằm út sắp sống, cái loại này ôm thầm sợ hãi cùng kinh hoàng đột nhiên tịch quyển toàn thân, hoàn toàn không chịu ngăn chặn. Tô Hoài bắt lại khóa này Hải Thần đại hội đệ nhất, cái này, điều này sao có thể? Tuyệt không có khả năng này, cái gọi là sợ đến mức tận cùng chính là nộ, cái kia vô cùng tinh ngạc, khiếp sợ cùng khó có thể tiếp thu sau đó. Quen trước mặt hắn đầu bình máy móc cầm ầm nộ tung, không chỉ là đầu bình máy móc mà là toàn bộ trong phòng làm việc thiết bị điện tất cả đều tại cái kia không bị khống chế. Theo tức giận dâng ra men mông tinh thần niệm lực trùng kích phía dưới bước lên khói đen, bước lên hoa lửa ẩm ẩm tan mỡ. thậm chí ngay cả đèn trên trần nhà đều một trận sáng tắt. chết. ghê tởm. ân chính hạo làm sao sẽ bại bởi tôi hỏi cái kia tiểu vương bất đản. khóa này hải thần đại hội đệ nhất mở đạp mã cái gì vui đùa. giấu hải long nộ gào thét, gầm thét. phải biết rằng lúc trước chứng kiến hải thần đại hội quy tắc sửa chữa, tiền tứ đổi thành hôn chiến đại loạn đấu thời điểm. trong nội tâm hắn là tương đương kích động lại phẫn thảy. tôi hỏi đáng chết kia hai nạn nhẹ tử rốt cuộc cùng ân chính hạo đối mặt dựa theo ước định, ân chính hạo biết triệt để đem tô hoài đánh bại, thậm chí giết chết, vì thánh linh võ viện, cũng vì hắn thanh long viện viện trưởng giảm hải long báo thù tiêu hận, vinh tuyệt hậu hoạn, nhưng là ân chính hạo cư nhiên thua, ân chính hạo làm sao sẽ thua, đường đường siêu phàm đệ tử, nghĩa quân huyết mạch làm sao sẽ bại bởi một cái chân đất, mà chỗ chết người nhất chính là khóa trước hải thần đại hội đệ nhất, cũng có thể bị hải thần triệu kiến, lấy tô hoài cái này mất chết thực lực, thiên phú đánh thắng siêu phàm huyết mạch chiến tích huy hoàng, hắn bị hải thần triệu kiến cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền, bị hải thần triệu kiến ý vị như thế nào, đơn giản mà nói tương lai tô hoài. Hải thần cái lồng, cứ như vậy, hắn còn làm sao báo cửu, hắn không thiếu quỷ trí, chỉ cần lợi ích đầy đủ, thậm chí ngay cả đế cấp đều có thể tính kế, nhưng là, đổi thành siêu phẩm lợi không dám, mượn hắn 10 vạn anh hùng can đảm cũng không dám. Hô khoảng khắc, hắn gọi ra một ngụm đè nén cho khí, đứng dậy xuất môn. Nhất định phải lập tức đi gặp mặt hai vị trưởng lão, đem việc này báo cho biết, đã từng hắn đối với Tô Hoài những thứ kia nhằm vào. Tăng Hải Long mánh địa mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng. Hắn xông ra đại họa, mà lúc này thật lâu hào bên trên. Ân chính Hạo tiểu tử này đáng tiếc ta đại khái đoán được hắn tới Hải thần đại hội là vì cái gì. Giao Đế có chút than tiếng nói, siêu phàm đệ tử thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch. Nếu như không ở đế cấp phía trước đi ra chính mình võ đạo chi lộ vậy cũng chỉ có thể đi nhà mình lão tổ tông đường xưa. Có thể truyền hỏa nghĩa quân còn ở nhân gian, ân chính hạo một ngày bước trên đường xưa, mặc kệ hắn như thế nào đi nữa yêu nghiệt, như thế nào đi nữa ngây tiên, bên ngoài võ đạo đều không thể đi vào siêu phàm cảnh. Bởi vì nghĩa quân che ở phía trước. Đây cũng là cái gọi là huyết mạch gông cùm xiềng xích. á. Kinh đế cũng nói rằng, siêu phàm đệ tử trên người huyết mạch gông cùm xiềng xích so với hoàng tộc, đệ tộc đệ tử trên người huyết mạch gông cùm xiềng xích càng mạnh. Tiểu tử này thân là nghĩa đế hậu bối lại chạy đến sư phụ trên địa bàn tới tham gia hải thần đại hội, mục đích đã sáng tỏ hắn tìm hiểu nhiều như vậy võ đạo, võ đạo lo luyện a, sợ không phải muốn dung hợp những võ đạo này, tự nghĩ ra một loại mới tinh võ đạo đi ra. Châu đế trong tiếng nói bao nhiêu lộ ra chút để ý, Hào tiểu tử, cư nhiên tính kế đến rồi hải thần trên đầu, ngao đế lại là lắc đầu nói ra, cho nên mới đáng tiếc ga, phàm là tiểu tử này lòng dạ không có cao như vậy, đàng hoàng đi nghĩa quân đường xưa. Lúc này sợ là sớm đã xứng đế, cứ như vậy, hắn chính là viêm quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đế cấp tô hoài thì như thế nào là hắn chi đối thủ a? nhưng hắn như đã sứ đế, liền kiên quyết sẽ không tới tham gia Hải Thần Đại hội, đó là một vòng lập vô hạn, chỉ có thể nói, tiểu tử này duyên phận không tới ai nhưng mà. Liên tại cả đế thoại âm rơi xuống trong đáy mắt. Dù, một đạo trấn thiên động địa, phiên vân phúc hải khủng bố khí chẳng đột nhiên từ ân chính hạo trên người tịch quỷ ra, trong lúc nhất thời, long âm, hổ tiếu, phượng minh, tiếng giết, tiếng gió, tiếng mưa, kinh đào phách lạng âm thanh, lương xài bạo liệt âm thanh, đất rung núi chuyển hủy diệt tiếng, lạc tuyết liên tục mềm nhẹ âm thanh đủ loại thanh âm lấy ân chính hạo làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía tán. Long, hổ, phượng, bão, lang đủ loại gia thú, hoa, cỏ, cây, mục, đàng. trùng trong cho vật ở sau thân thể hắn không ngừng hiện lên một loại mênh mông đại đạo khí tức ở tại quanh thân tràn ngập hơi thở kia, bàng bạc không gì sánh được, to lớn không gì sánh được, giống như vạn trượng sóng lớn đè xuống, giống như thập vạn đại sơn trước mắt. Thắng thông thắng thông thắng thông ở nơi này khủng bố khí trạng tịch quyển phía dưới, thật lâu số trên bong thuyền quỷ xuống một mảnh. Tân đế xuất thế, lê dân quý neng, cái gia hỏa này muốn thành đế, tô hải trong đồng tử kinh ngạc lưu động. Ngay sau đó chính là mạnh mẽ nóng chân, thân hình thẳng tắp, muốn hắn quỷ, không có khả năng. Ân chính hảo hắn muốn thành đế. Hắn rốt cuộc không kiềm chế được a. Liệu rồi một bả, cuối cùng vẫn đi trở về nghĩa quân đường xưa rồi sao? Phu tún, đáng tiếc hơi. Tuần Dương tứ đế nghị luận, có thể ngay sau đó biến sắc. Không đúng, không phải nghĩa quân đường xưa, đây là một loại mới tinh võ đạo, hắn ngộ ra tới. Ngao đế cả kinh nói, nhất thời, tam đế đều kinh hãi. Ngoại tạo không phải đâu. Tiểu tử này mới vừa không trả sắc mặt tang tang sao, đột nhiên như vậy. Quả nhiên, một giây kế tiếp, tôn 10000 thước cự nhân đột ngột từ mặt đất lên, đỏ như máu, diện ngục cùng ân chính hạo giống nhau như lúc, nhưng khí tức lại hiện lên dữ tợn đáng sợ. xâm La và tượng vào ta nói chung, tiếng như cửu thiên lôi, bên ngôn kiến người sợ hãi, theo một tiếng này mệnh lệnh một dạng thanh âm, ân chính hạo sau lưng huyết hồng cự nhân trên người, từng cái mặt mũi hiện lên, hoặc long đầu, hoặc thổ mặt, hoặc phô thủ, hoặc giữ thận, hoặc căn tưởng, hoặc bình tĩnh, loại cảm giác này quả thực tự như, quả thực giống như là đem mỗi người một vẻ minh khắc ở hắn võ đạo pháp tướng bên trên giống nhau, đã vào sâm la nói, ta tức là sâm la, tiếng như sầm đánh, chấn động cửu thiên, ngay sau đó, một đạo huyết hồng đế luân hiện lên ân chính hạo sau đầu. Kỳ thực sức khỏe hơi thở cũng triệt để vững chắc ở đế cấp nhất tinh đế luôn hiện, đế cấp thành, hắn thực sự thành đế, hơn nữa còn là dùng tự thân lĩnh ngộ hoàn toàn mới võ đạo nghĩa quân chính là võ đạo chi tổ, chứ đế chi sư, ở nghĩa quân võ đạo ở ngoài mở một con đường khác, quá khó khăn, trong lúc nhất thời ta lại không biết sư tôn xem trọng rốt cuộc là vẫn là ân hạo tuần dương tứ. Đế nghị luận, ngao đế lại là sông ân chính hạo hơi chắp tay, chúc mừng tân đế. Đều là đế cấp, đạo thanh chúc mừng, sau này có việc, cũng tốt phản ứng cái này ở đế cấp trong lúc đó là bất thành văn quy tắc, ấn chính hạ ở nấp đế luân kinh khủng kia đế cấp khí tức cũng theo đó biến mất. trước đây cố này cao ngạo cùng khắc trí khí tức cũng là cũng không thấy nữa. thay vào đó là một loại tương tự với truyền hóa nghĩa quân như vậy tường hòa cùng trầm ổn. hắn sông ngao đế hơi gật đầu xem như là đáp lễ, sau đó nhìn về phía tô hoài sang sảng cười nói, tô hoài huynh đệ, cái này đột nhiên xưng hô chuyển hóa đã kinh điệu đám người cảm thật lâu không có thể trở về thần có thể ngay sau đó. lần này đột phá đế cấp, ta thiếu ngươi một phần nhân quả nợ, sau này sẽ đi thông thiên thánh võ viện thăm viếng đối với ngươi dương đế lúc. Ta tự nhiên mời ta ra lão tổ vì ngươi giảng đạo ba ngày. di tạ hôm nay đại ân theo thoại âm rơi xuống, toàn bộ thận lâu hảo bên trên đã vì một mảnh xuân sao sợ chẳng động. Liên tuấn dương tứ đế đều sợ bối rối. Thiếu tô hoài nhân quả còn nợ, chẳng lẽ ân chính hảo là từ tô hoài cái kia thần trùng biến hóa hung thần võ đạo pháp tướng đạt được đến dẫn dắt? Mời truyền hỏa nghĩa quân vì tô hoài tương đạo ba ngày. Phải biết rằng bình thường đế cấp được nghĩa quân một lần chỉ điểm, như siêu phàm sát xuất thành công liền tăng thêm ba thành. Mời nghĩa quân giảng đạo ba ngày à? Câu này hứa hẹn, phân lượng quá nặng, cái này sa na. Liền tuần Dương tứ đế nhìn về phía Tô Hoài trong ánh mắt, đều chỉ có vô tận được ao, thậm chí đấu kỵ, chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàng ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương 181, Bắc Võ đạo lò luyện, Nam Thiên thai trùng ma, Hải thần bảo khố chủng tộc trí bảo. Ấn Chính Hạo đang nói rơi còn đắm chìm trong hắn đối với Tô Hoài gọi nhau huynh đệ cái kia đột nhiên mà đến thái độ chuyển biến bên trong đám người mạnh sừng sút, không dám tin trận to hai mắt, cảm cách cách rất nhất địa mời hóa nghĩa quân vì Tô Hoài giảng đạo ngày, cái này đám người giống như là bỗng nhiên bị chặt chặt đứt cái cổ, biểu tình trên mặt, thần sắc cá liền cứng lại rồi. Ân Chính Hạo, muốn mời truyền Hỏa Nghĩa quân vì Tô Hoài giảng đạo 3 ngày, cái này xem như là một loại cùng thế hệ tương tích sao?" Có hoàng cấp võ giả rung giọng nói, trong lòng hãi nhiên rất bất khả tư nghị. Truyền Hỏa Nghĩa quân từ trước đến nay là Viêm quốc ba vị siêu phàm trung thần bí nhất tồn tại a, phàm đế cấp cho hắn một ít chỉ điểm, đặt chân siêu phàm cảnh giới xác suất là hơn 2/3 phần 10 a, nhưng bây giờ, phía trước cùng ngạo vạn phần võ đạo lò luyện ân chính hạo bây giờ vì cảm tạ Tô Hoài đối với hắn võ đạo lĩnh ngộ thành Thịu, trực tiếp liền đưa cho Tô Hoài Nghĩa quân giảng đạo ngày hứa hẹn. Cái này Tô Hoài thể diện thật lớn, hơn nữa ân chính hạo cũng thể diện thật lớn. Phải biết rằng Truyền Hỏa Nghĩa Quân nhưng là siêu phàm à, không phải ai hắn cũng có cho đối phương giảng đạo, có thể Ân Chính Hạo lại dám cho Tô Hoài làm ra cam kết như vậy. Hiển nhiên cho rằng Nghĩa Quân tất nhiên có thể để ý Tô Hoài cái này hầu bối. Đây là bao nhiêu chấn động, Ân Chính Hạo không có suy nghĩ nhiều, giờ khắc này đột phá tổ tiên huyết mạch gông cùng xiển xích, lấy tự thân đạo đường bước vào đế cấp hắn hiển nhiên tâm tình thật tốt, tự thân cuộc đời này siêu phàm có hy vọng, cũng không thèm để ý phía trước Tô Hoài đối với hắn những thứ kia bất kính. Ngược lại có một loại cái gia hỏa này có thể cùng ta kê vai, tương lai hợp lực trấn viên quốc nam bắc đại thế hào hùng. Cực bác chi địa có hắn võ đạo lò luyện kế thừa tổ tiên ý chí, phía nam có thiên thai trùng ma chấn áp toàn bộ, tất nhiên có thể lần thứ hai bảo vệ được viêm quốc ngàn năm yên ổn, thậm chí còn coi như là siêu phàm bên trên, hắn võ đạo lò luyện cũng không phải là không có một tia nhìn trộm cơ hội. Ân chính hạo ánh mắt rơi vào tô hoài trên người, trong mắt là một loại xem đồng loại ánh mắt, từ nhỏ đến lớn, cũng liền tiểu tử này bạn cùng lứa tuổi dám ở trước mặt hắn bỏ rơi sát mặt, hơn nữa đưa hắn cho đánh bại, sở dĩ ở thận lâu hào cái tòa này trên biển pháo đài bên trên, ngoại trừ đều là đế cấp tuần dương tứ đế, hiện tại cũng chỉ có tô hoài đáng giá hắn nhìn ở trong mắt, không phải, chính xác mà nói. Tô Hoài, so với Tuần Dương tứ đế càng đáng giá hắn nhìn thẳng vào. Tuần Dương tứ đế thành đế đã lâu, uy danh hiển hách, thống lĩnh hải thần dưới tiệc mười vạn hải thần binh. Tuần Dương, viêm quốc vùng duyên hải, đảm bảo vùng duyên hải thái bình mấy trăm năm, thì tính sao? Đây bất quá là thường nhân trong mắt có thể vật nhìn mà thôi. Với hắn mà nói, cái này cái gọi là Tuần Dương tứ đế, bất quá là cả đời vô vọng siêu phàm bốn cái lao hủ mà thôi. Đại nạn đến, đuổi về bụi đất về đất, mà ở còn lại những người bình thường kia trong mắt địa vị cao cả tiêu tài thần, lôi thiên côn trở, các loại. Tại hắn loại này siêu phàm hậu duệ trong mắt, nhất là đã thành tiểu đế quân siêu phàm đệ tử vậy càng là không đáng giá nhắc tới. Có thể Tô Hoài không giống với, không đề cập tới tỷ võ sau cùng, cái kia chủng nói hung thần pháp tướng mang cho hắn tất cả chấn động cùng một kia hiểu ra, chỉ là Tô Hoài niên, Kỷ cùng thành tiểu, đã làm cho hắn coi trọng một chút, 19 tuổi không tới hoàng cấp tam tinh, thành tiểu như vậy, mặc dù là hắn cái này người mang siêu phàm huyết mạch siêu phàm đệ tử cũng không từng làm được, đang hoàng tức tam tinh à, thao, đây chính là nhà hắn lão tổ tông truyền hóa nghĩa quân cũng không từng đạt. Thanh cùng bố thành tựu, Tô Hoài không có siêu phàm huyết mạch, không phải Tiểu tử này thậm chí ngay cả hoàng tộc đều không phải là, không có một tia huyết mạch thêm được, toàn bằng tự thân thiên phú ở bằng trường ấy tuổi có kinh khủng như vậy thành kiểu. Có thể thấy được bên ngoài thiên phú đại yêu, có thể nói tuyệt thế, mặc dù so với hắn cái này siêu phạm đệ tử cũng còn hơn. Hiện tại, hắn có chút minh bạch, vì sao thánh linh võ viện nguyện ý trả giá tứ tượng văn địa, cũng muốn xin hắn xuất thủ chấn áp tô hoài. Cái gia hỏa này, thiên phú thật đáng sợ, xuất gia mới đường thành đế sau đó sau tâm tính chuyển thánh linh võ tướng, quả thực cười, hắn cùng tô hoài sẽ là cái kia có tư cách hướng về siêu phàm đi tới sinh linh. Nói không khoa trương. Dù cho hắn hiện tại đã thành đế cấp, nhưng muốn nói hắn cùng Tô Hoài trong lúc đó ai có thể trước đạt đến siêu phàm cảnh lời nói, nói không chính xác, treo rất, còn nữa, tân đế xuất thế, vạn dân quỷ nên, đế cấp phía dưới, có thể chống đỡ được đế cấp sinh mệnh biến áp chế lực mà không quỷ, hỏi thế gian, có thể có mấy người? Cũng chỉ có như vậy người, mới, chỉ có, đáng ra hắn một tiếng gọi nhau huynh đệ a. Ngươi còn là đệ một cái cùng ta hồn ân cựu nhân, ta thành đế lúc, chắc chắn đi bái phòng nghĩa quân, cùng ngươi nâng cốc môn hoan Tô trên mặt tứ hung đại trận thẩm thấu quỷ dị hoa văn chậm rãi từ trên thân thể tiêu giảm xuống phía dưới. Giờ này khắc này, hắn ngược lại có chút minh bạch cái này siêu phàm hậu duệ quyết đoán, được xưng võ đạo lò luyện, lại còn thực sự đi ra một cái cái thế mới đường. sở dĩ tuy nói vừa mới lẫn nhau đại thiên một hồi, nhưng đó bất quá là đang đeo đuổi tương đồng lợi ích trong quá trình có chút ma sát mà thôi, lẫn nhau trong lúc đó cũng vô tử thủ. tương phản, tân chính hạo loại này có gì đều bày ra trên mặt bàn nói rõ tính cách, còn rất đối với tính tình của hắn. bất quá lời nói này rơi xuống trên bong những người khác trong lô thai. ngoa tạo, nhất thời biến vị nhi, cái tiêu lệnh nhạt lời nói không thể nghi ngờ là ở trong lòng mọi người nhắc lên trận trận kinh đào hãi lãng, cực kỳ khiếp sợ và hãi nhiên. tô hoài người này. Rốt cuộc là thật không biết nghĩa quân giảng đạo ba ngày giá trị, hay là đang cần cỗi trang bị bình tĩnh. Ngoa tao, hắn có biết hay không những thứ kia đế cấp muốn mời nghĩa quân giảng đạo phải bỏ ra giá bao nhiêu? Có đế cấp trả giá toàn bộ đế tộc của cải, có đế cấp ca nguyện ở nghĩa quân chấn thủ đạo kia vị diện vết nước ở ngoài thủ, còn có đế cấp vì cầu nghĩa quân một câu chỉ điểm, bây giờ còn quỷ gối vị diện vết nước ở ngoài để bày tỏ thành tâm sở dĩ. Ngươi tô hoài bình tĩnh cái cẩn cỗi a, đám người lơ cao, đám người đấu kỵ duy chỉ có độc không dám hận. Bởi vì ân chính đối với tô hoài giáo hảo ý quá rõ ràng nữa à? Bất khả tư nghị, vị này thiên thai trùng ma, hắn. Xem như là hoàn toàn quật khởi thận lâu hào bên trên, tiêu tài thần ngự khí run nhẹ nhẹ, rất chấn động, tràn đầy hâm mộ và vẻ rung động. Từ giờ khắc này, thiên hai trùng ma cái này danh sưng đem truyền khắp toàn bộ Viêm Quốc đại giang Nam Bắc, đây là nhất tôn tân tiến hoàng giả, nhưng là đặc thù nhất hoàng giả. Thật là làm cho bọn ta ước ao a, phải biết rằng cực Bắc siêu phàm ân gia bao nhiêu người muốn giao hảo, nhưng lại không cách nào tu được nhãn lưu hái, nhưng vị này tiền thai trùng ma lại bị đối phương tân tiến đế quân cường điệu giao hảo, thật là làm cho bọn ta thẹn thùng a. Hắn là hải thần đại hội đặc thụ nhất người đứng đầu, coi như hắn kế thừa không phải hải thần y bát nhưng hải thần như trước sẽ không bạc đại hắn, có lịch sử có tới tối cường thiên tiêu, bọn ta không phục không được ca một đám dự thi hoàng giả liên tiếp mở miệng, hoặc là kính phục, hoặc là tự cao, hoặc là kinh hãi, nhìn lấy trên mặt mơ hồ như trước rút đi quỷ dị kia văn lộ tô hoài, rất có trùng trường giang sóng sau đệ sóng trước, tiền lãng tử tại xa than thượng ảo giác, tuy nói đám người sớm liền nghĩ đến, lần này hải thần đại hội sau đó, chúng ma tô hoài danh vọng, đem đề thăng một cấp bậc, nhưng là cấp bậc này quá cao a, thông thiên thánh võ viện ra chân long a, đúng rồi, nghe nói tô huynh đệ, ngươi cùng mộ dung đế tộc mộ dung bằng có hôn ước cho người, lúc này ân chính hạo lời nói xoay chuyển. Đột nhiên hỏi bắt đầu. Không đợi Tô hỏi nói, hắn đã làm mở miệng nói, bất quá là phụ thuộc vào ta truyền hòa ân thị nhất tộc một cái nho nhỏ đế tộc mà thôi. Cái kia cái gọi là đế nữ lại có thể xứng đôi huynh đệ ngươi. Huynh đệ như thiếu lương phối, ta truyền hòa ân thị nhất tộc ngược lại không thiếu nữ nhân tài ba phu quân khuê nữ, huynh đệ nếu như có ý, ta tới an bài, định sẽ không bôi nhỏ thân phận của ngươi. Mộ Dung đế tộc sao? A. Tô hỏi đáy mắt đột nhiên hiện lên một vẻ tâm sương. Chờ Hải Thần đại hội kết thúc, Mộ Dung Kiếm đế mạnh mẽ đặt ở trên người cái kia món nợ xấu, nên đi vào tính toán rõ ràng, trận sông ân chính hạ ra, đa tại hảo ý đối lái ta thành đế ngày rồi hãy nói, tôi hải không có đem lời nói quá chết, nhưng hắn căn bản cũng không có cái tâm đó nghĩ, cái gọi là an ổn nhất định là xây dựng ở tự thân có thực lực tuyệt đối dưới tình huống hiện tại hắn trong đầu chứa tất cả đều là cùng kỳ võ đạo. so với hải thần đại hội khôi thủ tị vị, đây mới thực sự là làm cho hắn lưu ý, cũng vì chi kích động, huyết mạch trách thở. phía trước cái này cổ hóa thành cùng kỳ hoang cổ lệ khí chắc là bị phong thần đổ cùng tam hung khí tức triệu hoán mới có thể bước qua nửa cái viêm quốc qua đây giúp hắn một tay, trợ lực qua đi, cổ hơi thở này liền biến mất cái này cổ cùng kỳ chi lực mặc dù để cho hắn sử dụng nhưng cũng không có nghĩa là hắn đã tìm hiểu cùng kỳ võ đạo. Chờ, các loại, Hải Thần Đại hội sau khi kết thúc nhất định phải lập tức trở về một chuyến Thông Thiên Thánh Võ Viện, nhất định phải dành thời gian đem Tứ Hung cùng Kỳ Văn Bia cũng tìm hiểu, Bích Lạc Đế Quân lưu cho hắn, tương đương với Tứ Hung Hủy Thiên Đại trận thể nghiệm thẻ chỉ có đem cùng kỳ võ đạo cũng tìm hiểu, hiểu rõ, hắn có thể chân chính nắm giữ Tứ Hung Hủy Thiên Đại trận. Tứ Hung Hủy Thiên Đại trận, đây là hắn nghĩ nắm giữ, cũng nhất định phải phải nắm giữ đồ đạc, phải biết rằng, hắn mặc dù lĩnh ngộ Tứ Hung Võ Đạo chi ba, nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều là chân ý cấp mà thôi, khoảng cách cùng pháp tướng cấp ngang hàng chân chính hung tướng còn khá, khá xa nhưng mà bằng vào tứ hung hủy thiên đại trận hắn huyễn hóa ra tới chân ý cấp bậc dung hợp hung tướng đã có thể đem lúc đó vẫn còn nửa bước đế cấp tần chính hạo ngũ tôn hoàn toàn pháp tướng cấp pháp tướng đánh tan quá mức trí khinh dễ cắt xuyên bản thể tứ hung hủy thiên đại trận uy lực kinh khủng bởi vậy có thể thấy được lốm đốm mà cái này hay là hắn lấy chân ý cấp võ đạo thi triển tứ hung hủy thiên đại trận thử nghĩ một cái khi hắn đem tứ hung võ đạo toàn bộ tìm hiểu đồng thời tất cả đều đạt được hung tướng cấp lời nói lại thi triển tứ hung hủy thiên đại trận đó đúng là kinh khủng bậc nào huy lực sợ là thật có thể hủy thiên diệt địa thậm chí diệt thế đi nói không qua trường Trận pháp này hoặc đem lại hắn tương lai chiến lược mạnh nhất, cũng là hắn ở có đầy đủ thực lực tuyệt mạnh phía trước lớn nhất bảo mệnh con bài chưa lật diện thế trận, thêm lên Thiên Thai đại quân. Hung thần cùng Thiên Thai thống suất cái này có lẽ chính là hắn vẫn theo đuổi trung cực, võ đạo mang sơn, điểm cao nhất, hơn nữa, tứ Hung hủy Thiên đại trận a, muốn cùng mộ dung đế tộc tính toán rõ ràng cái kia món nợ xấu, đây cũng là hắn không thể thiếu lực lượng, nghĩ tới đây, Tô Hoài hưng phấn trong lòng không gì sánh được, tưởng tượng thấy tương lai nạn sâu bệnh tụ hợp, đại trận ngưng tụ chẳng cảnh, hắn cũng cảm giác tự thân huyết dịch hóa thành hơi nóng quần quần một dạng, chỉ cần triệt để nắm giữ này đạo đại trận Ta liền thực sự trở thành thế gian này một cô hết sức quan trọng khổng lồ lực lượng. Tô Hoài ánh mắt sáng rực, nội tâm cái loại này dạ tâm cùng kích động giống như là có thiên ba vạn lãng ở tịch quyển một dạng, làm cho hắn khó có thể dĩ nhiên. Những thứ này đủ loại tất cả đều xây dựng ở hắn tìm hiểu cùng kỳ võ đạo, chân chính làm được tứ hung câu toàn điều kiện tiên quyết. Bang không, bích lạc đế quân lưu cho hắn tứ hung hủy thiên đại trận sẽ trở thành bài biện. Nói lên đế quân từ lần trước hắn lão nhân ra đến Nam Thành tới gặp hắn, gồm phong thần đồ giao cho hắn bảo quản, đến bây giờ đã nhiều cái nguyện tâm tin hoàn toàn không có đế quân chỉ nói hắn phải ra khỏi chuyến xa nhà có thể tưởng tượng hắn lão cực kỳ là tới thấy hắn một lần cuối lại tăng thêm đế quân ở lại phong thần đồ bên trong ảnh lưu niệm ý niệm tới đây tô hoài sắc mặt mơ hồ có một tia trầm ngưng liền cầm xuống hải thần đại hội khôi thủ tịch vị phần kia vui sướng đều hoàn toàn bị hỏa tan đế quân ta còn muốn ngươi nhìn tận mắt ta đem thông thiên thánh võ viện phát dương quang đại tô hoài làm bẩm hồi tưởng lại mình ban đầu nhìn thấy đế quân lần đầu tiên khi đó hắn bị mạnh mẽ từ đệ nhất gánh đến rồi đệ ngũ trong lòng giành không biết nhiều oán hận nhưng hắn lại không có biện pháp chút nào chỉ có lao đầu kia thay hắn đứng dậy dành cho hắn toàn bộ chống đỡ xem như là làm cho hắn có một cái tính tạm thời an toàn tận đáy hộ tống sở tuy là lão đầu không muốn hắn cái gì cảm tạ nhưng tô hoài vẫn ghi ở trong lòng hắn là cái ăn mềm không ăn cứng nhân cũng là một người ích kỷ tốt xấu đều lặng lẽ ghi tạc trong lòng sở dĩ hắn không cho phép đế quân gặp chuyện không may đế quân không ở cái kia thông thiên thánh võ viện liền do hắn tới gánh đỉnh lúc này các vị đang tiến hành hải thần đại hội đã kết thúc dựa theo lệ cũ chúc mừng mới khôi đạn sinh hải thần yến hội sẽ tại 3 giờ sau cử hành theo cả đế một câu nói ở đây ánh mắt của mọi người tất cả đều sáng lên chiếu lấp lánh cái loại này hải thần yến hội Đây là khóa trước Hải Thần Đại Hội lệ cũ. Trong yến Hội, các loại thiên tài địa bảo ngoại trừ không thể mang đi ở ngoài, có thể tùy ý hưởng dụng. Cái gì trăm năm tham vương, cái gì ngọc dịch quý tường. Bên ngoài ước vạn kim khó cầu thiên tài địa bảo. Ở Hải Thần trong yến Hội, chỉ làm bình thường bữa điểm tâm. Về phương diện này là để ăn mừng mới khôi sinh ra. Về phương diện khác cũng là đối với không có thể bắt được thứ tự người một loại bồi thường đối với không có lấy đến. Hạng người mà nói, vậy đại khái chính là tham gia Hải Thần Đại Hội thu hoạch lớn nhất. Thật lâu hào bên trên cho các vị an bài phòng nghỉ, sau đó sẽ có người mang bọn ngươi đi. Các vị có thể hơi chút nghỉ ngơi hiện tại. Sáu vị trí đầu theo ta đi. Thừa ra bảy đến 10 tên lần, từ giao đế tổ chức, từ 13 vào bảy người bị thua chung kết ra. Rất nhanh, Tô Hoài, ân Chính Hạo đám người liền đi theo cả đế tiến nhập Hải Thần Bảo Khố. Từ bong tàu một đường đi xuống, càng hướng xuống, bảo khố bên trong chân bảo thì càng ít, cũng càng hiếm thấy, mà Tô Hoài cũng là tạm thời tập trung ý chí, bởi vì, hắn cảm giác được, càng hướng xuống, trong bảo khố truyền tới cái loại này hô hoán lại càng cường liệt. Loại này hô hoán ở Hải Thần Đại hội tỷ võ chính thức mở ra trước hắn cũng đã cảm nhận được, thật giống như đám sâu cho hắn truyền lại tin tức lúc cái loại cảm giác này giống nhau. Có lẽ, Hải Thần cất chứa nào đó thần trùng, Hy vọng là như thế chứ, không có gì là so với thần dị, cường hãn côn trùng thích hợp hắn hơn da tốc sinh sôi nảy nợ thiên phú. Nếu như nói truyền hòa nghĩa quân là viêm quốc ba vị siêu phàm bên trong thần bí nhất, như vậy hải thần không thể nghi ngờ là tối cường đại cùng giàu có tiến nhập hải thần bà cố. Tuy là ân chính hạo ánh mắt đều bị các loại kỳ hoa dị thảo, có một không hai chân bảo hấp dẫn tô hoài đồng dạng là bị chấn động đến, đến rồi, tuy là rất nhiều thứ hắn đều không gọi được tên, thế nhưng những thứ này chân bảo bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ đã là làm cho hắn nạ nô trùng thôn thiên ma hoàng nhóm nhau nhau muốn thử. Thậm chí ngay cả San San võ đạo tốc độ vận chuyển đều ở đây không tự chủ nhanh hơn, tham mục lấy, cô nhiệt lấy, muốn từ đó hấp thu năng lượng. Cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề, nhất là treo ở bảo khố chỗ cao nhất cái kia một vòng như mặt trời đồ vật, phát quang, phát nhiệt, đem chọn cái bảo khố chiếu sáng đồng thời, Tô Hoài cũng có thể từ trên đó cảm nhận được một loại hừng hực nhiệt độ, phải biết rằng, hắn hỏa diễm võ đạo thực đã đạt tới chân ý cấp bậc, có thể thi triển vạn độ cao ấm, cái kia tiểu Thái Dương có thể để cho hắn cảm nhận được hực, có thể thấy được sự cường hãn cùng bố. Tô Hoài cấp tốc tập trung ý chí, một lòng men theo đạo kia kêu qua đi, rốt cuộc ở trong một cái góc tìm được rồi cái không biết tên chất liệu chế tạo ly tử. Mở ra ly tử, cái loại này hô hoán biến đến phá lệ cường liệt, ly tử bên trong là một viên không biết tên hắc sắc trứng trùng, đủ to cơ nắm tay, chạm đến trứng trùng, có thể từ đó cảm nhận được một loại xuất xứ từ hoàng cổ cổ xưa, khí tức thần bí, thậm chí trong cơ thể hắn nạp nổ độc trùng cũng tốt, đang điền trùng ổ bên trong ma hoàng, hỏa giáp trùng cũng được, mi tâm thức hải lý hế thần trùng cũng thế không khỏi là truyền đến một loại kính nể tâm tình. Thật giống như người dân thường nhìn thấy đế vương phải quỳ lạy, uy nên giống nhau. Cái này, bên trên. Độc Ilya, có thể hồi máu. Có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 182, Hư Không Ngân Long tiến giai đế cảnh thu hoạch lớn, Hải thần cấp cho ba cái siêu phàm chi lộ. Cầu hoa tươi. Khá lắm, cái này trứng trùng bên trong, đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại? Tô Hoài lẩm bẩm, đem ly tử cầm ở trong tay, tiếp tục tìm một chút nhất kiện có thể làm hắn động tâm đồ đạc, làm cho này giới Hải thần đại hội người đứng đầu, hắn là có thể từ nơi này bảo khố bên trong tùy chọn ba loại đồ đạc mang đi, ở bảo khố bên trong đi dạo một vòng. Tô hoài chợt bị một bụi thực vật hút lại trong mắt. Gốc cây thực vật này bị trùng ở trong chậu, thoạt nhìn lên giống như một phi thường chất lượng kém buồn cảnh. Thế nhưng, ở thực vật thân cây bên trên, nạm một viên màu tím xám tinh thể tỏa ra óng ánh tử quang cùng một loại thần bí, khí tức cường đại, lại bị thực vật những thứ kia lục sắc phiến lá cho trở trụ. Nếu không phải là đi qua từ nơi này, liền Tô hoài đều không phát hiện được thứ này tồn tại. Chính xác mà nói không phải hắn chú ý tới gốc cây thực vật này, mà là trùng ổ bên trong hư không ngàn chân ngân long, tại hắn từ gốc cây thực vật này trước mặt đi qua thời điểm. Hư Không Ngàn Chân Ngân Long đột nhiên truyền lại cho hắn một loại trước nay chưa có tham động tính tự, hư không năng số lượng, Tô hoài mạnh ý tốt được. Đây chính là xúc tiến hư không ngàn chân ngân long tiến hóa điều kiện tốt nhất thuốc bổ, bởi vì trước mặt hư không ngàn chân ngân long còn không cụ bị xé rách không gian thành lũy năng lực, muốn thu được thật nhiều hư không năng số lượng thăng cấp, chỉ có thể chờ đợi lần sau gặp phải vị diện vết nứt mở ra thời điểm. Sở dĩ cái này bỗng nhiên xuất hiện, cực độ tinh thuần hư không năng số lượng như thế nào lại không cho hư không ngàn chân ngân long tâm động, thậm chí tham niệm sổ khởi đâu, tôi hoài không chút do dự cầm lấy lục thực. Sau đó Thẳng đến hắn đem toàn bộ bảo khố đi dạo xong, cũng không tìm lại được hấp dẫn hắn đồ vật ngược lại không phải là nói đồ còn dư lại không có giá trị, tương phản, nơi này mỗi một kiện đồ vật đều là hiếm thế trấn bảo, thế nhưng, không thích hợp hắn, thẳng đến ánh mắt của hắn lần thứ hai rơi vào bảo khố phía trên cái kia luân tiểu thái dương bên trên. Nhìn tới nhìn lui, dường như cũng chỉ có vật kia coi như hấp dẫn hắn, lúc này tìm được cả đế. Xin hỏi cả đế, vật kia cũng là hại thần bảo khố bên trong bảo vật. Ngao đế, đương nhiên. Tô hỏi đơn giản trực tiếp, ta đây liền mang đi. Lập tức đưa tay một câu, cường hãn linh hồn lực phun trào mà ra, thu lấy cái kia luân tiểu thái dương đem lấy xuống, vào tay nhìn một cái, ngoa tạo, tô Hoài kinh ngạc, bởi vì cầm trong tay hắn, rõ ràng là một viên trái tim đang đập. thẳng thắn thời bắt lấy, phá lệ mạnh mẽ. ngao đế cười nói, tiểu tử ngươi nhãn quang thật đúng là cao a, đây là một vị thần trái tim, siêu phạm võ giả trái tim. tô Hoài nhất thời đã hiểu, bất quá, hắn thật đúng là không có đem người khác xưng là thần thói quen. trên đời này cái gọi là thần, bất quá là mạnh mẽ đến mức tận cùng người mà thôi, coi như trên đời này thật sự có thần, vậy cũng tất nhiên là tương lai hắn, nhưng nên không nói, này cái thẳng thắn núp nhích trái tim, hoàn toàn chính xác bất phạm lấy đến trong tay mới biết được, trên đó ẩn chứa một loại cực kỳ mị mờ, nhưng lại không gì sánh được cường đại hỏa diễm võ đạo trí lực, ít nhất là pháp tướng cấp, thậm chí khả năng càng cao. ý vị này hắn không thấy trong nhầm, mà cả đế lại là nhìn hắn một cái trong tay mặt khác hai kiện trân bảo. ừ, ngươi có thể thật không hổ là chúng ma, này cái trứng trùng là sư tôn trước đây tấn cấp siêu phàm thời điểm, bị hơi thở của hắn hấp dẫn mà đến, không biết là cái gì giống loài, cũng không biết như thế nào gấp trứng, liền bị lưu giữ ở đây. bị hải thần tấn cấp siêu phàm lúc khí tức hấp dẫn mà đến, tô hải từ ngao đế trong giọng nói rút ra từ khóa, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Lại nói tiếp, Bích Lạc Đế quân trước đây nói qua, Bích Du bí cảnh bên trong dường như cũng có một viên chứng trùng, là bị Thông Thiên Thánh Võ viện Khai Sơn lao tổ, xây Trường Nguyên lão Thông Thiên đại đế đột phá siêu phàm cấp bậc lúc khí tức hấp dẫn mà đến. Chỉ là, Bích Kỳ bên trong vào vào không nhìn thấy cái gọi là chứng trùng, a đừng nói chứng trùng, liền cái gọi là gửi chứng trùng, ở vào Bích Du bí cảnh chỗ sâu Bích Du cung hắn đều không thấy lần này trở về Thông Thiên Thánh Võ viện, ngược lại là có thể lưu ý một cái chuyện này. Tô Hoài bẩm, nhãn thần chắc chắn. Ngao Đế lại là nhìn về phía Tô Hoài trong tay trồng ở bốn hoa, khóe mắt không khỏi kéo ra, nói ra, còn như cái này Ta kiến nghị ngươi còn là đổi một cái tốt. Phóng nhãn toàn bộ hải thần bảo khố, đây đại khái là không có giá trị nhất mấy món đồ một trong, khối kia trong tinh thạch thần chứa là một loại không biết tên năng lượng, nhưng loại năng lượng này không chỉ có không thể cung cấp võ giả tu luyện, ngược lại với võ giả căn cơ bị hư hỏng tròn nên mới đưa nó bao ở thúy linh thực bên trong, dùng nhất bản phong ấn. Đưa nó thu ở hải thần bảo khố bên trong, cũng chỉ là tránh cho thứ này lưu lạc đi ra ngoài hại nhân mà thôi. Ngao Đế hiển nhiên là đối với Tô Hoài khả năng này trở thành hắn tiểu sư đệ nhân cách bên ngoài để bụng, đổi thành người ngoài, hắn đoạn sẽ không nói nhiều như vậy. Bất quá Tô Hải chọn mặt khác hai kiện đồ đặc nhãn quan đều cực kỳ độc cát xảo quyệt. Vì sao lại sẽ tuyển bội cây này? ngoạn ý nhi chẳng lẽ thứ này còn có cái gì đặc thù giá trị là bọn họ không biết? Không có khả năng. Ngao Đế theo bản năng phủ định lấy. Nếu như ngay cả hải thần đều không biết vật này có ích lợi gì chi có, cái kia Tô hỏi lại dựa vào cái gì biết? Tuyệt đối không có khả năng. Mà nghe xong Ngao Đế lời nói, Tô Hoài chỉ là đạm nhiên nói câu. Đa tạ báo cho biết. Thế nhưng không cần. Đối với võ giả thay hại vô ích. À, đối với khắc võ giả mà nói có lẽ là như vậy, nhưng đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Từ hư không ngàn chân ngân long đối với khối này tinh thể tham vọng trình độ đến xem. Khối này tinh thể bên trong năng lượng ở chứa, hoặc đem là nó đột phá ngàn chân, tấn cấp vạn chân chiến chốt, vạn chân, ý nghĩa đế cấp. Một ngày hư không ngàn chân ngân long thuế biến thành hư không vạn chân ngân long, đó chính là không thể nghi ngờ đế cấp chiến lực. Hắn, lư trùng chi ma, thiên thai thống suất côn trùng lực lượng chính là của hắn lực lượng, hoàng cấp 3 sao thực lực cảnh giới liền có đế cấp chiến lực, hỏi thế gian, ngoại trừ hắn Tô Hoài mà bên ngoài, còn có người phương nào? Khi hắn tay cầm đế cấp chiến lực lúc, lại đến kiếm đế mộ dung nhất tộc, giết cái thất tiến thất xuất thì thế nào? Ngao đế sững sốt một chút. Tính rồi, ngược lại hắn chỉ là làm cái hảo tâm mà thôi, nếu Tô hoài cố ý muốn chọn, vậy hắn cũng không tiện nói cái gì nữa. Được rồi." Nói tiếng, Ngao Đế xuất ra một quyển tập, tìm được ba cái đối ứng chân bảo, viết lên tên Tô Hoài, từ giờ khắc này, chứng trùng, Hỏa Thần trái tim, hư không tinh thể năng lượng liền trở thành Tô Hoài vật sở hữu ân chính hạo tuyển hải thần nhất mạch lượng trùng võ đạo truyền thừa. Hắn xâm la vạn tượng mới vừa thành hình, còn cần càng nhiều hơn võ đạo không ngừng bổ sung đi vào, tài năng mới có thể ngày càng đi hướng hoàn mỹ. Tiêu Tài thần lại là muốn đã sớm chọn xong huyền kính vật chính là hải thần bảo khố phía trên nhất hai khối thủy tinh trong suốt đây là hắn trọng luyện hoàn mỹ hơn lạc bảo kim tiền cùng thăng cấp cựu long châu cốt loại nhất tài liệu càng là hắn có thể hay không tấn cấp đế cấp ken chốt mấy phút sau mọi người đều chọn xong chân bảo đều chọn xong chứ ngao đế lên tiếng tiếp lấy nói ra tốt lắm hải thần pháp chỉ tuyên trùng ma tô hoài võ đạo lò luyện ân chính hạo yết kiến vẽ đốt cái tiêm ngao đế lời còn chưa dứt từng đạo không ngừng hâm mộ ánh mắt đã là rơi vào tô hoài ân chính hạo trên người hai người ngoại đạo à hải thần triệu kiến à cái này cơ hội có thể sánh bằng toàn bộ hải bắt đầu đều càng thêm chân quý ai nhất là tiêu tại thần cái kia không ngừng hâm mộ thần sắc đã là từ nhãn khuôn mặt bên trong bạo nổ tràn ra thậm chí còn có một tiêu hối hận lưu lộ nếu như nhìn hắn lo không phải nhiều như vậy nói chống được cuối cùng hắn có lẽ cũng có gặp mặt hải thần cơ hội gặp mặt hải thần a tuy nói hải thần đang dạy người điểm này so ra kém truyền hoàng nghĩa quân, có thể đó cũng là thật đã thật siêu phàm giáo dục có thể bị chỉ điểm một câu không biết có thể thiếu đi bao nhiêu đường vòng có thể lướt ao thì có thể như thế nào chứ như thế nào đi nữa lướt ao cũng chỉ có thể là lướt ao mà thôi Loại này cơ hội là dùng thực lực bản thân hợp lại đi ra, ước ao không đến, rất nhanh, tôi hỏi cùng ân chính hạo bị cả đế mang tới thận lâu hào dưới đáy. Thân phận nghiệm chứng, cửa máy mở ra, đâm vào mi mắt là nhất phái kim bích huy hoàng, bảo thạch lót đường, hoàng kim xây tường, xa hoa cực kỳ. Đương nhiên, xa hoa nhất vẫn là Cái này đại truyền trong không gian linh lực, rồi giao tụ cùng á quả thực, nơi đây thiên địa linh khí nồng độ so với bích trong bí cảnh hoang cổ lệ khí nồng độ còn muốn càng sâu mấy lần, nói cách khác, cái này thuyền không gian, hóa ra là không kém gì bích bí cảnh tồn tại, khá lắm, quả thực giống như là tiến vào tiên nhân phủ đệ giống nhau. Cố đường là một chiếc ghế thần, mà trên thần tọa, rõ ràng là đạo kia cùng biến tàu hoàng kim tượng đắp thân ảnh giống nhau như lúc, lấy một thân mộc mạc của bảo, cổ bao phía dưới cái kia mơ hồ giống như cục sắt một dạng to con cơ bắp nổi lên, tay sần bảy khỏa giống như to lệ cự nhạc một dạng mênh mông đại ấn, khí thế ép người tụ cùng, chỉ là ngồi ở chỗ kia liền cho người một loại như núi cao ổ trùng, đại hải vậy được mênh mông cảm giác, gương mặt đó, cực kỳ tuổi trẻ, gắng phải hình dung, đó, chính là được bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn lên không đến 30 tuổi 40 tuổi trung nhân nhân, thành nhưng trước mắt này vị rõ ràng là không biết sống rồi bao nhiêu năm lão quái vật a, phải biết rằng vị này tồn tại chỉ là chấn thủ viêm quốc vùng duyên hải, cũng đã hơn 800 năm, tôi hỏi nhãn thần run lên một cái, cơ tim cũng theo run lên, không phải sợ hãi, mà là siêu phản đối với siêu phạm phía dưới sinh mạng tuyệt đối áp chế lực làm cho thân thể hắn, tế bào sinh ra phản ứng, vậy đại khái chính là cái gọi là thân uy a Sư tôn, tôi hỏi cùng Ân Chính Hạo mang tới. nào đế không lưng, túi đầu túi đầu. "Ừm, ngươi lùi ra đi." Hải thần thanh âm bình thản, giống như là bình tĩnh ngoại khơi giống nhau, nhưng ai cũng không biết, cái kia giới mặt biển yên tĩnh cất giấu bao nhiêu kinh thiên đại nguy như là biển bình tĩnh cũng như là biển tùy thời có thể nhấc lên đã đủ diện thế sóng to gió lớn là chờ các loại cả đế rút đi hải thần ánh mắt rơi vào tô hoài trên người tô hoài cũng đúng thượng hải thần ánh mắt đột nhiên kinh ngạc ánh mắt kia giống như một mảnh hán hải khiến người ta không nhìn thấy bờ càng như trên mặt biển vòng xoáy giống như là muốn đem người linh hồn hút vào giống nhau dù thẳng đến ký sinh cho hắn não vực trong óc ý thần chúng phát huy hội chủ tô hoài mới chỉ có khó khăn lắm từ nằm trong loại trạng thái này tránh thoát được có thể cảm giác được sau lưng của mình bên trên đã là đã ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh khá lắm đây cũng là thần lực lượn sao Hoài tâm bởi vì hắn biết mới vừa đó, bất quá là Hải Thần rũ ra một tia lực lượng thử xem sâu cạn của hắn mà thôi. Hải Thần lực lượng phạm là cường thịnh trở lại một tia, hắn uy thần trùng liền hội chủ cơ hội đều không có. Đây cũng là siêu phạm cùng phạm tục trên lại sao? Quả thật, khủng bố như vậy. Tầm tắc, đáng tiếc ca đáng tiếc. Hải Thần ngưng mắt nhìn To Hoài, bình thản công chính thanh em nói đáng tiếc. Tiểu tử ngươi đã đem thông thiên tiền bối y bắt thừa kế một lần, bằng không ngược lại là kế thừa ta y bắt nhất không chấm bảy giai nhân chọn. Hắn tại sao muốn đổi Hải Thần đại hội trung cuộc trận chiến quy tắc? Hắn rốt cuộc là coi trọng To Hoài vẫn là ân chính hảo, trên thực tế hai cái đều coi trọng. Đội quy tắc, chỉ là vì bức ra hai người toàn lực mà thôi, nhưng là, ai, người tuổi trẻ bây giờ còn thật là khiến người ta không đoán ra a, vô luận là Tô Hoài lầm trận đăng hoàng, chuyển lộ ra thông thiên đại đế truyền thừa, vẫn là ân chính hạo chiến hậu thành đế, hoàn toàn lận tránh truyền hỏa nghĩa quân võ đạo, đi ra con đường thuộc về mình đều là hắn vị này Hải Thần vạn vạn không nghĩ tới, thời gian, dù hắn cũng khó tránh khỏi một loại sóng sau đẻ sóng trước cảm giác, đáng. Tiếc à, tứ hung câu toàn, thừa kế năm đó thông thiên đại đế Y bát, thậm chí so với năm đó thông thiên đại đế còn hơn Tô Hoài không phải có thể trở thành Y bát của hắn truyền nhân, mà đã đi ra độc thuộc về mình võ đạo ân chính hạo càng không thể nào. Hải Thần thoại âm ở dưới, Tô Hoài không thích không sợ hãi, thần sắc như thường, trái lại ân chính hạo, ánh mắt hơi run lên một cái. Liên Hải Thần đối với Tô Hoài đánh giá đều cao như thế, càng thêm chứng minh hắn không có nhìn lầm người, giao hảo Tô Hoài, tương lai, hắn siêu phàm chi lộ tất sẽ không cô độc, mà lúc này, Hải Thần đã tiếp tục mở miệng nói, hai người ngươi cũng có siêu phàm chi tư, mặc dù không thể chuyển thừa ta chi y bắt nhưng là không ngại tiến hai người ngươi một hồi tạo hóa. Ước, nhất thời, Tô Hoài cùng ân chính hạo ánh mắt đều biến đến chuyên chú. Một giây kế tiếp, Hải Thần ngữ ra cái người. Muốn thành tựu siêu phàm, có ba con đường có thể đi. Linh kiếm ra, thiên địa tam giới, ta là Chí Tôn. Chương 183, siêu phàm cùng hư không bá vật một ý niệm chuyển hoán. Đối với vũ trụ hư không thất vọng. Ba cái siêu phàm đường ân chính hạo trong nháy mắt chư chú, trong ánh mắt dũng động vô cùng thất vọng, Tô Hoài cũng ánh mắt sáng quắc, trong lòng hắn có một cỗ tâm tình giống như cuồn cuộn hải triều, thật lâu không thể bình tức. Nhất là siêu phàm chi lộ bốn chữ này càng làm cho trong lòng hắn mạnh mẽ rộn rẩy, dạ tâm như tùy ý đằng sinh kinh tức dây leo một dạng nguyện đỉnh dựng lên đang hưởng thụ với bản thân trở thành hoàng cấp thực lực cường đại phía sau, Tô Hoài đối với thế gian cái này cuối cùng mạnh mẽ đại cảnh giới, khát vọng tới cực điểm trước đây một hoàng tộc cùng cái kia cái gọi là mộ dung đế tộc đều có thể áp hắn, như hắn có một ngày thành tiểu siêu phàm đại đế cái kia hơn nửa cái viêm quốc thế lực cũng phải hướng hắn túi đầu cùng bái ngưỡng hơi thở của hắn sinh tồn những cái được gọi là hoàng tộc đế tộc cùng với những thứ kia đại thương hội siêu cấp thế lực những thứ kia từng cái bên trong lĩnh vực cái gọi là nhân vật nổi tiếng quý tộc quyền quý tất cả đều biết theo tuế nguyện gió táp mưa xa mà đi chỉ có hắn loại này cuối cùng có thể xương đại đế siêu phàm sinh linh tài năng mới có thể thọ nguyên ngàn năm không thôi ngồi xem thế gian này mây cuộn mây tan tăng thương biến hóa hắn sẽ giống như hải thần Thông thiên đại đế như vậy lực ảnh hưởng bảo tồn và thế, coi như là đồ tử đồ tôn đều cần thế gian này vô số cái gọi là nhà giàu quyền quý đi cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ bốn. Thậm chí còn, hắn loại này sở hữu hệ thống, sở hữu rất nhiều ý chí chứng trùng sinh linh, sẽ không có thể khó đột phá thế giới này, gông cùng cụiển xích đi trước cái kia vô tận thâm thúy vũ trụ đi xem một cái. Thế gian này không có gì ngoài bọn họ những sinh linh này ở ngoài, còn có khắc cường giả cùng sinh linh. Tối thiểu cái loại này làm cho hắn tất cả côn trùng đều mơ hồ có chút sợ hãi cái viên này chứng trùng, cùng với hệ thống mới nhất cấp cho huyết muội. Để tôi hỏi không thể nào hiểu được có thể phục chế ý chí của hắn, huyết muội bất tử, hắn liền bất diệt. Còn có hệ thống dành cho lúc đạo kia tầm thường gợi ý, ẩn chứa một cái lệnh nhẫn không trọn vẹn vũ trụ huyết đạo pháp tắc, tán làm ly giới tự thân thể, cắn nuốt rất nhiều huyết dịch, có thể ngưng tụ vô hạn thân hình khổng lồ, lớn nhất chiều cao một năm ánh sáng, vũ cánh một cái huyết đạo văn lộ tràn ngập tinh không, khát máu tàn nhẫn, vũ trụ đều hiếm thấy huyết muội chủng tộc, một biến hóa hึก vạn. Những thứ này gợi ý chỉ là ngẫm lại để Tô Hoài hưng phấn trong lòng, kích động dường như nhiệt huyết ở quanh thân phi nhanh hắn mặc dù không minh bạch cái gì gọi là một cái không trọn vẹn vũ trụ huyết đạo pháp tắc, nhưng có thể cùng vũ trụ dính liền bên trên quan hệ. Như vậy làm sao có khả năng đơn giản, mấu chốt nhất là huyết mỗi sau cùng trưởng thành hạn mức cao nhất thật sự là thật là đáng sợ, thân thể có thể đạt tới một năm ánh sáng, hai cánh loé lên di chuyển, liền có thể làm cho vũ trụ tinh không trải rộng huyết đạo hoa văn. Phải biết rằng, coi như đó là toàn bộ Thái Dương hệ đường tinh mới, chỉ có một năm ánh sáng 14 mà thôi, Tô Hoài không minh bạch đến tuột cùng cần cái gì dạng cường đại lực lượng, mới có thể làm cho sinh linh thân thể lớn lên đến cùng tinh hệ kinh khủng như vậy. Tới cái loại này tầng diện vũ trụ sinh linh đến cùng biết có dạng nào thảo nguyên, lại sẽ có dạng nào lực lượng. Cái tuyết căn bản là không cách nào tưởng tượng, e là cho dù là cái gọi là siêu phàm cùng đế quân, cái kiếp đều không thể nhìn theo bóng lưng đến đó trùng thời điểm. Tuổi thọ của hắn còn có thể bị hạn chế ở siêu phàm hơn ngàn năm thọ nguyên bên trong sao? Nghĩ tới đây, tô hoài nội tâm giá tâm liền giống như dây leo một dạng tùy ý lan tràn, hắn không thể sẽ đi ngay bây giờ nghiên cứu kiểu cứu huyết mũi lực lượng, hắn không thể tùy ý bên ngoài cắn nuốt huyết dịch. Nhìn bên ngoài cái gọi là trưởng thành hạn mức cao nhất, bất quá tô hoài cũng không có biến thái như vậy thí sát, huống hồ tô hoài phòng trường. hắn coi như đem làm tinh sinh linh toàn bộ nuốt sạch đều không thể đem huyết cực hạn chân thân ngưng tụ ra chân chính đầu to còn phải ở hung thú vị diện hoặc là trong vũ trụ dưới tình huống bình thường người khác không phải ước hiệp hắn hắn không nguyện đem đồ đao huy vũ đến trên người đồng loại nhưng nếu như có người chủ động cưỡng bức qua đây cái kia thủ đoạn của hắn đem huyết tinh tản nhận đến đáng sợ trực tiếp liền đem đối phương chạm thảo trừ căn thời khắc này hải thần cùng ân chính hạo còn không biết tô hoài nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì còn tưởng rằng hắn đang tưởng tượng lấy siêu phàm lực lượng khủng bố đâu dù sao siêu phàm nhưng là nhân loại kinh khủng nhất cùng cường đại lực lượng toàn bộ lam tinh đều không có bao nhiêu tôn đều là thành tựu cuối cùng nội tình tất cả đều là các quốc gia thụ nhất kính ngưỡng địa vị tối cao chân chính nhìn xuống thế gian trí cao sinh linh, hầu như thế gian tàn khốc nhất chém giết bọn họ trải qua, mà có thể hưởng thụ đồ đạc, tài phú, địa vị, tôn sủng, mỹ nhân, tất cả đều hưởng thụ một lần, không có gì ngoài cùng giai cùng trí cao hung thu ở ngoài, không ai có thể uy hiếp bọn hắn an nguy, Đại bộ phận siêu phàm cường giả đều có thể sống thọ và chết tại nhà hải thần hơi gật đầu, cũng không để ý tới hai người trong mắt cái. Loại này hừng hực ánh mắt, dù sao trước đây hắn ở đệ một lần nghe được siêu phàm tiến giai phương pháp lúc, biểu hiện cũng không so với tô hoài cùng ngân chính hạo mạnh mẽ, nhưng hôm nay thế gian này tuế nguyện đã qua gần năm, trong mắt của hắn có hơn nhiên nhưng lại không khỏi có dao. Tương cao Tô hỏi cùng ân chính hạo trẻ tuổi kia sức sống, bọn họ còn có vô hạn khả năng. Nếu như tương lai có thể may mắn thành tựu siêu phàm nói, vậy còn có ngàn năm tuế nguyệt có thể tiêu xài, đó mới thông quái đâu. Đương nhiên coi như là hai người này tiên tư cường thịnh trở lại, có thể hay không thành tựu siêu phàm, cái kia giống nhau ở lượng thuyết chi gian, tình hình hên xui. Siêu phàm cần không chỉ là tiên tư, càng nhiều hơn còn cần vật khí. Đương nhiên nếu như hắn biết Tô Hoài kia mỗi hạn mức cao nhất có thể khủng bố đến cái loại tình trạng này lời nói, e là cho dù lấy Hải thần chính nghĩa chi tâm, sợ rằng cũng không khỏi biết đứng lên kinh khủng tham dục. Bởi vì đó là hắn cả đời đều không thể theo dõi siêu phàm chi, đương nhiên Tô Hoài cũng không có trước bất kỳ ai thố lộ ý tưởng, loại bí mật này hắn coi như Bích Lạc Đế quân đều không có tiết lộ, thậm chí tương lai nếu như có nhi tử cái kia cũng không thể tiết lộ coi như hắn thành vũ trụ tối cường. Cái kia, cũng phải suy nghĩ một chút. Trong chớp mắt nhớ lại kia quá khứ Tuế Nguyệt, Hải Thần cũng không có nhiều cùng Tô Hoài hai người nhiều trao đổi qua đi Tuế Nguyệt ý tưởng trực tiếp nói ra, nếu muốn thành tựu siêu phàm, trước tiên muốn đem tự thân võ đạo tu luyện tới cực hạn pháp tướng cấp, cực hạn pháp tướng chính là siêu phàm căn cơ. Thứ nhì liền cần ngoại lực tham gia thí dụ như trong đó một cái chính là tín ngưỡng thành đạo. Tôi hỏi ánh mắt sửu suốt trong đầu hiện lên là bến tàu cái kia tôn hoàng kim hải thần điều tố phía trước ở bến tàu chứng kiến cái kia vạn dân quỳ lệ cái kia tôn hải thần điều tố thời điểm hắn cũng đã nghĩ đến điểm này. Bất quá tín ngưỡng cùng hương hỏa loại tuyệt pháp này không khỏi vô cùng ma huyễn thế giới bị hư không xâm lớn toàn bộ ý niệm trong đầu cũng không đang bình thường mặc dù là phổ thông tinh thần lực của người cũng có lực lượng mà khi ngươi cực hạn pháp tướng ngưng tụ đến có thể chịu tải ức vạn sinh linh dân đến từ hư không tinh thần tín ngưỡng lúc cái loại này lực. Lượng là có thể đem tự thân pháp tướng thôi hóa thành siêu phàm chi khu, ta đi chính là cái này lộ số. Con đường này độ khó ở chỗ, quy lệ ngươi người nhất định phải đối với ngươi tuyệt đối thành kính, tuyệt đối xung bái, đương nhiên thành với tín ngưỡng nhưng là trói buộc được tín ngưỡng, ta cần ở chỗ này thủ hộ. Muốn tiếp tục tiến dài cũng rất khó. Bất quá cái này sẽ để cho ngươi trở thành đế cảnh bên trên sinh linh, hưởng dụng thọ nguyên ngàn năm, không biết lại có bao nhiêu người muốn trở thành ta. Có thể ta nhưng vẫn đang chọn nhân tuyển thích hợp. nhãn thần tạp, hắn cuối cùng là minh bạch rồi Hải thần vì sao cam nguyện chấn thủ viêm quốc vùng duyên hải hơn 800 năm, đơn giản mà nói Không, có những thứ kia công tích vĩ đại, mê Ngông công đức, vùng duyên hải dân chúng dựa vào cái gì tín ngưỡng hắn. Quả nhiên, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, like, thiên hạ nốn náo đều vì lợi hướng, vạn vạn dân chúng tín ngưỡng chi lực, chính là hải thần toàn tính, lợi ích, mà đây cũng chính là hải thần ở duyên hải thành thành phố danh vọng rõ ràng đã viễn siêu bộ đội, bộ đội vẫn như cũ mặc kệ nó, mà không phải là một phát thí thần đạn đánh tới nguyên nhân, hải thần thu hoạch tín ngưỡng, nhưng là trấn thủ vùng duyên hải hơn 800 năm, giảm mạnh bộ đội áp lực, đây là chủng vi diệu cân bằng. Bất quá, dường như hắn không cần đi đường này từ chứ, hắn là có một con cửu hữu huyết tồn tại. Sở dĩ Nhà của ta lão tổ trở thành chư đế chi sư, cũng là vì thu lấy tín ngưỡng chi lực, hơn nữa là đế cấp tín ngưỡng chi lực. Ân chính hạo đột nhiên hỏi, nghe nói như thế, Tô Hoài cũng dùng sức đè nén trong lòng ý mừng. Cũng một bộ câu học như khát giáo dốc, hắn cũng không muốn bị cái gì cái gọi là tín ngưỡng cùng hương hỏa gian ngục. Hắn là thế gian này đặc biệt nhất sinh linh, là một cái chân trình có ngắm cuối cùng hướng về tối cao băng phong đánh sinh linh cũng không biết Ân chính hạo cái gia hỏa này dự định làm sao thì đến dai, có thể hại thần cũng là lắc đầu nói, không tính là nghĩa quân truyền hỏa, tuy có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực nhưng đây không phải là hắn sợ ngưng siêu phạm chi khu chủ yếu lực lượng khởi nguồn cái này cũng dính đến trở thành siêu phạm con đường thứ ba lấy chính mình chi đạo ngưng tụ thần vị. bất quá các ngươi cần trước biết con đường thứ hai ứng vui không cổ thần vị hư không cổ thần vị. tôi hỏi hơi như mày thân chính hạo cũng vẻ mặt ngông hiện nhiên cái từ hối này liền hắn cái này siêu phạm đệ tử đều cảm thấy xa lạ đúng vậy liền ta cũng không biết vì sao trong hư không biết có loại này vật kỳ quái tồn tại trước đây chúng ta ở nơi này thế gian hung thú vị diện lần đầu lúc bộc phát chúng ta tiên dân nhóm liền từng tìm được hư không cổ thần vị nhỏ dung nạp tự thân phát tướng. Cuối cùng lại phát hiện có thể giống vậy trở thành siêu phàm chi khu. Tìm được cổ thần vị mảnh nhỏ nếu như cũng đủ lớn, đủ nhiều, liền có thể siêu phàm thoát tục. Phong thần khương chân tổ tiểu tử kia mặc dù có thể trở thành siêu phàm, cũng là bởi vì hắn thâm nhập vị diện vết nứt, từ vị diện vết nứt tiến nhập hư không, Liều chết tìm được rồi trịnh đều đại đế cổ thần vị mà nhỏ. Tô Hoài mày nhắc lại, có loại đang nghe chuyện thần thoại xưa cảm giác, có chút khó có thể tin, trong hư không dựa vào cái gì có loại này đồ đạc? Hải Thần tiếp lấy nói ra, nhưng không phải mỗi cá nhân đều có chỉnh đều đại đế cái dạng nào tốt vật khí. Bất quá thiên chiếu quốc cùng sỉ vạ quốc, cùng với kim tự tháp mấy cái này quốc gia cũng tại trong hư không đã từng được qua như vậy mảnh nhỏ, có thần linh áp thế. Nhưng nếu muốn tiến nhập hư không, liền muốn xuyên qua vị diện với nước, đối với đế cấp mà nói, cái này cũng cựu tử nhất sinh việc hơn nữa hư không cổ thần vị mảnh nhỏ hiếm thấy tuộc cùng, hư không to lớn vô ngân không tiền hơn nữa trải rộng không gian liệt phùng, còn phải thu thập đầy đủ mảnh nhỏ, vậy đơn giản độ khó trồng chất đến rồi tối cao ta đều không biết tiểu tử kia là như thế nào có bực này đại vật khí. Hơn nữa Bọn ta cũng chẳng biết tại sao ở hư không liệt phùng bên trong biết có loại này đồ đạc tán đây có lẽ là thế gian bí mật lớn nhất hải thần thoại âm luật dưới, Tô Hoài lúc này cũng là trái tim mãnh đập nhảy, toàn thân dâng lên một loại chiều nhiệt. Đế cấp tiến nhập hư không tử nhất sinh. Nhưng hắn hư không ngàn chân ngân long tiến nhập hư không lại giống như Du Long Quy Hải vậy như thường, vậy có phải hay không ý nghĩa, nếu như ngàn chân ngân long tiến giai vào chân, cái kia có hay không cũng có thể thăm dò tiến nhập hư không đi thử hình ảnh tính tìm kiếm trong hư không cổ thần vị toái thời gian, Tô Hoài trái tim linh tinh chực nhẹ, thật sâu nuốt nước miếng một cái, bình tức chính mình hỗn loạn nội tâm. Mà lúc này, Tô Hoài dị trạng đã là bị Hải Thần chú ý tới. Ha ha ha, Hải Thần cười rộ lên giống như một hòa ái lão nhân Tô Hoài, ngươi không cần cảm thấy siêu phàm vô vọng. Trên thực tế, con đường thứ ba, lấy chính mình chi lực ngưng tụ thần vị mặc dù là gian nan nhất, nhưng đối với các ngươi tới nói cũng là có khả năng tối cao. Tô Hoài sững sốt một chút, xem ra Hải Thần là hiểu lầm hắn, bất quá, hắn cũng không dự định giải thích cái gì, nguyên bản hắn hư không ngàn chân ngân lòng có thể đi vào hư không chuyện này hắn cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng là, một ngày cùng trong hư không tán lạc cổ thần vị liên hệ tới, cái kia nhất định phải bảo mật. Hải Thần tiếp lấy nói ra, Con đường thứ ba, tiến nhập hư không bí cảnh, hư không bí cảnh bên trong cũng có một loại năng lượng đặc thù, chúng ta đem xưng là thần lực. Nhưng loại này cần bản thân cực cao thiên tư, cần pháp tướng chịu tải lực cường đại đến mức tận cùng sinh linh mới có thể thành tựu loại này siêu phẩm. Bởi vì hư không bí cảnh thần lực ăn mòn lực cực kỳ kinh khủng, thường thường sinh linh còn trương ngưng tụ ra siêu phạm chi khu cũng sẽ bị xâm sở dĩ loại này đối với đế cấp pháp tướng yêu cầu tối cao. đương nhiên, loại này thành tựu đến siêu phẩm cũng là nhất cường đại lợi còn chưa dứt. thân chính hạo đáy mắt đã là một mảnh liệt hỏa một dạng cùng nhiệt lên. Xin hỏi hải thần, hư không bí cảnh ở nơi nào? Làm sao đi? Hải thần cười nói, "Nhà ngươi lão tổ truyền hòa nghĩa Quân, đi chính là tiến nhập hư không bí cảnh, lấy tự thân chi lực ngưng tụ thần vị con đường. Nghĩ đến ngươi trước liền đế cấp cũng không vào, nghĩa Quân tự nhiên cũng sẽ không cùng ngươi nhắc tới việc này. Hư không bí cảnh tự nhiên là tại trong hư không, bất quá, ở Thái Bình Dương cái biển, có một đạo nối thẳng hư không bí cảnh nhập khẩu, mỗi 500 năm mở ra một lần." Nghe được Hải thần nửa câu đầu, vô luận là Tô Hoài vẫn là Ân Chính Hạo, đáy mắt đều là mạnh vào bắt đầu một đạo quang, thật giống như siêu phàm chi lộ thực đã bày ở trước mắt một dạng, có thể Hải thần nửa câu sau, giống như là từ hai người trên đầu rào rào đổ xuống hai chậu nước lạnh. Tôi hỏi phục hồi tinh thần lại, xin hỏi Hải Thần, khoảng cách lần sau bí cảnh mở ra còn bao lâu? Hải Thần, 423 thiên, 977 423 thiên, đó không phải là một năm linh hơn 2 tháng, tôi hoài hờ hư không nói, bây giờ, hắn mới, chỉ có, hoàng cấp tam tinh mà thôi, nếu muốn trở thành siêu phạm, đầu tiên là muốn trở thành đế cấp cũ tinh băng phong, đồng thời đem tự thân võ đạo tu luyện tới cực hạn pháp tướng cấp đường, lúc này mới có thể cam đoan tự thân pháp tướng chịu tải lực đạt được tối cường, không đến mức bị hư không thần lực ăn mòn thành quái vật. Nhưng là, thường nhân ở đế cấp muốn đề thăng một sao thực lực, hao tổn 20 năm, 30 năm đều tính bình thường không nói đế cấp, mặc dù là hoàng cấp, muốn để thăng nhất tình cũng chỉ ít cần thời gian 2, 3 năm, mặc dù tôi hỏi có nạ nô độc trùng, có thôn tiên ma hoàng, có thao thiết võ đạo, giờ này khắc này trong lòng nhưng cũng là một chút nắm chặt đều không có, 432 thiên. Từ hoàng cấp tam tinh đến đế cấp hữu tinh, thời gian ngắn như vậy, có thể tới được đến sao? Bên cạnh, Ân Chính Hạo sắc mặt đồng dạng là biến đến vô cùng xấu xí. Hắn mới chỉ có đế cấp nhất tinh mà thôi à, 1 năm 02 tháng thời gian muốn đột phá tới đế cấp hữu tinh, cái này, thấy thế nào đều là không có khả năng chuyện a, nhất là hắn hiện tại đã đế cấp Tuyệt mạch đối với hắn tốc độ tu luyện trợ giúp đã cực kỳ bé nhỏ. Lùi một bước nói, coi như hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến đế cấp cựu tinh mang sơn, cái kia thì có thể làm gì? Mới vừa Hải Thần cũng nói, đi thông hư không bí cảnh nhập khẩu là ở Thái Bình Dương, đây chính là vùng biển quốc tế A không có khả năng chỉ có Viêm quốc biết bí mật này, thật đến rồi bí cảnh mở ra thời điểm, viên này Lam Tinh bên trên toàn bộ ưu Việt quốc gia sợ là đều sẽ phái người đi vào, đến lúc đó, phải là một hồi tình phong huyết vũ tịch quyền, nhưng là, nếu như bỏ qua lần này cơ hội, 500 năm a. Đợi lát nữa 500 năm chẳng ra nói, hắn chưa chắc có thể chờ đến cái thời gian đó. khoảng khắc, ân chính hạo sâu hấp một khẩu khí, sáng bắc ánh mắt nhìn về phía hải thần. nếu tiền bối nói với chúng ta bắt đầu chuyện này cái kia cũng sẽ không là liền vì để cho chúng ta không vui một hồi chứ. hải thần cười nói, đương nhiên. tiến nhập hư không bí cảnh đối với tự thân thực lực cảnh giới là không có quá yêu cầu cao, đế cấp nhất tinh, đế cấp cửu tinh đều có thể tiến nhập, nhưng là nhất định phải đem tự thân võ đạo rèn luyện đến mức tận cùng pháp tương cấp. cái này là tiến nhập hư không bí cảnh điều kiện tiên quyết chỉ cần các ngươi có thể ở cái này thời gian hơn một năm trong đạt đến cực hạn pháp tướng cấp, ta liền có thể để các ngươi tiến nhập hư không bí cảnh ân chính hạo mày nhân lại. biết hư không bí cảnh cửa vào, sợ là không ngừng tiền bối ngài một người a. hải thần biết ân chính hạo muốn hỏi gì, nói thẳng. đương nhiên, những thứ kia có siêu phạm chấn thủ quốc gia đều biết hư không bí cảnh nhập khẩu chỗ, thậm chí thần quốc quốc tế võ giả tổ chức thiên chiếu quốc, xì si vạ quốc trở các loại đều biết. mỗi một lần bí cảnh mở ra đều là một hồi tinh phong huyết vũ, vẫn là cái hai ba chục tôn đế đồ đúng là bình thường. nhưng là hải thần thoại phong nốt nhất chuyện. Ai nói cho các người biết hư không bí cảnh nhập khẩu chỉ có Thái Bình Dương cái kia một chỗ rồi hả? Các người cho rằng ta chấn thủ viên quốc vùng duyên hải nhiều năm như vậy, thủ chính là cái gì? Vô địch bại gia có đường. Chương 184, mọi người triều bái Tô người đứng đầu, chúc mừng Tô người đứng đầu đăng hoàng. Chúc thị đế tổng nhận. Đã cho ta chấn thủ viêm quốc vùng duyên hải người hơn trăm lời này vừa nói ra, phản phất toàn bộ đáy thuyền không gian đều động lại một dạng, vô luận là Tô Hoài vẫn là Ân Chính Hạo, hai người đồng tử đều là bỗng nhiên trong lúc đó phóng đại. tào. Đi thông hư không bí cảnh nhập khẩu không ngừng một cái, mà hải thần 800 năm chấn thủ viên quốc vùng duyên hải thủ không chỉ là đường ven biển, càng là khác một cái nhược cầu. Tô Hoài cơ tim mạnh mẽ run rẩy, nghĩ đến chính mình phía trước đối với Hải Thần Chấn Thủ viên Quốc vùng duyên hải hơn tám trăm năm chiêu mưu đồ suy đoán. Nhỏ, cách cục nhỏ Hải Thần cười nói, sở dĩ ở cái này thời gian hơn một năm bên trong, hết khả năng đánh bóng võ đạo của mình à, cần phải đạt được cực hạn pháp tướng cấp đường. Còn như Tô Hoài ngươi, đề cấp nhất tinh là tiến nhập hư không bí cảnh thấp nhất cánh cửa. Tô Hoài gật đầu, ghi nhớ. Hải Thần ừ một tiếng, tốt lắm nên nói cho các người, đều nói cho các người biết, còn như trận này cơ duyên các người có thể ăn được hay không được dưới, liền nhìn chính các ngươi bản lãnh đi thôi, đều đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi. Cái này trong đáy mắt, vô luận là Tô Hoài vẫn là Ân Chính Hạo đều hiện ra rất là cung kính. Lại không luận cuối cùng có thể ăn được hay không được dưới phần cơ duyên này, chỉ là Hải Thần bằng lòng đem các loại báo cho bọn họ, cũng đã là thiên đại ân. Chờ, các loại, hai người lui ra ngoài, hô Hải Thần thật dài gọi ra một ngụm cho khí, đáy mắt cũng nổi lên một vẻ khó che giấu mệt mỏi, suy suy thân thể phảng phất dò khí một dạng nằm xuống phía dưới, biến thành một bộ gầy như dáng tư thái. Cổ thân thể này cũng không biết còn có thể chống bao lâu a hắn lầm bẩm, đáy mắt chỉ có đối với sinh mạng vô tận quyến luyến. Hơn 2 giờ phía sau, Thật Lâu hảo phân phối trong phòng nghỉ ngơi. Tô Thoạ, Hải Thần Yến hội sắp bắt đầu. Đặng Yêu Long thanh âm ở xuyên thấu qua cửa phòng truyền đến. Tốt, "Tô Hoài" bằng lòng một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, không chỉ là Đặng Yêu Long, Lâm Diệu Duyên, Hoắc Trường Ca, Từ Thương Sơn, Chương Ngọc Linh đám người đều ở đây, đám người giống như là thương lượng xong một dạng đồng loạt béo hướng Tô phòng nghỉ, đáy mắt tâm tình càng là trực tiếp ra. Rõ ràng, đồng dạng là phòng nghỉ. Tô Hoài căn này so với bọn họ mạnh hơn nhiều. Nhìn lấy cái này một tấm trương quen thuộc mặt mũi, Tô Hoài phất tay một cái xem như là chào hỏi. Có thể đứng ngoài cửa cũng không chỉ là cái này mấy trương quen thuộc mặt mũi, còn có 17, 18 cái da trắng dung mạo xinh đẹp cô gái trẻ tuổi thuần một sắc thiên cấp thực lực, đều mặc giống như quân bào lại không hoàn toàn đúng xanh biển ăn mặc. Những thứ này, nghĩ đến chính là thật lâu hào ở trên hải thần quân. Đây là Đặng yêu Long nhanh chóng đứng ra, Tô Tọa, những thứ này là thay ngài rửa mặt trải đầu thay đi phục gì? Tô Hoài trong nháy mắt kinh ngạc, cho rằng mình nghe lầm, mà Đặng yêu Long lại là tiếp lấy nói ra Ngài Quân bào ở trong chiến đấu tổn hại nghiêm trọng, Hải Thần Quân cho ngài mang tới mới, "Ngài yên tâm, ta đã kiểm tra qua, chế thức, quân hàm chờ, các loại đều theo chúng ta quân bào giống nhau như lúc, không có, có bất kỳ không ổn nào Tô Hoài không nói. Hắn chỉ là có điểm giật mình với Khôi thủ đại ngộ mà thôi, ai biết Đặng Yêu Long cũng là bá bá nói cái này một đống. Tô Thoạ, ban đại cô nương sông Tô Hoài hành lễ, vẫn là cổ lễ. Sau đó liền như ong vỡ tổ xuống tới, cũng không nói chuyện, mà là lưu loát vô cùng mà bắt đầu vì Tô Hoài trang phục, thu thập. Hoài buông tha phản kháng, hai cánh tay mở ra, tùy ý các nàng động thủ mấy phút sau, cắt thu thập xong, một đám cô nương tối lui, một người trong đó đưa qua một chiếc gương, tô hoài nhìn lấy trong kính chính mình, một thân quân bảo, vai gánh một tuệ nhất tinh, tu thân y phục đem cả người cơ bắp luân lang bột vòng quanh tới, dương cương khí hơi thở kéo căng, nhỏ bé tóc dài lui về phía sau lược, một loại chỉnh tề sạch sẽ quân dung cảm giác miêu tả sinh động, tăng thêm một loại uy nghiêm khí, thế cường đại trong lúc nhất thời bao quát lâm diệu duyên người quen cũ này, trong phòng nghỉ ngơi các cô nương thần sắc trong mắt đều là si mê đứng lên, tô nhìn lấy trong kính cái kia chính mình, vẫn là giống nhau như lúc một thân quân bảo trang phục và đạo cụ, nhưng ở mười mấy cô nương trang phục dưới làm cho Tô Hoài là mình đều có chút không nhận ra được cái gọi là người dựa vào ăn mặc Phật dựa vào kim trang, mặc vào cái này một thân tham gia hải thần diễn hội, liền Tô Hoài mình cũng cảm thấy, như thế này tất nhiên xôn sao dễ ra đầy, sau đó, một đám cô nương dẫn đường, dẫn Tô Hoài đám người đi tới trên bong thuyền, lúc này Thận Lâu Hào bong tàu đã là đại biến dạng, kim bích huy hoàng, lộ ra cổ vị kiến trúc từ nguyên bản không có vật gì trên bong thuyền đột ngột từ mặt đất mọc lên, 10 vạn bằng phản thận lâu hào bong tàu, phản phất hóa thành một cái diện tích quảng biểu thần cung, cái kia trên mặt đất, trải lấy từng cục có dạng mây đồ án kim trên, đột ngột từ mặt đất mọc lên long văn trụ bên trên dắt các loại lễ khí cùng màu lá cờ, lễ giới này, đồng đỉnh bên trong, thiêu đốt đắt giá long tiên hương, cái kia long tiên hương bốc cháy lên, không chỉ có đem thận lâu hào nổi bật lên giống như tiên cảnh, còn làm cho cả bong tẩu không gian đều ở một loại mùi thơm kỳ dị bên trong, trang Nghiêm Hùng Vĩ khí tức đập vào mặt, hoa quý cổ điện càng sâu đế vương cung điện. So với nơi đây, mộ dung đế tộc phong diệp sơn trà vườn, hiện ra không gì sánh được hẳn mục, làm Tô Hoài sải bước đi tới, một tiếng du dương hùng hồn hồng trung đại lư âm thanh, lập tức vang lên, ngay sau đó, từng cái kiến trúc trên đều có tiếng chuông bắt đầu đồng thời vang lên, mỗi một lần tiếng chuông vang lên đều cùng Tô Hoài bước chân điều nghiên địa hình. Lúc này, Tiêu Tài Thần, Mưu Kiếm, Lôi Thiên Quân đám người đã sớm trình diện, bất quá tất cả đều đứng ở biên giác vị trí, toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người đều đem ánh mắt đầu nhìn tại sắp đến Tô Hoài trên người, nhìn không chuyển mắt mà theo Tô Hoài xuất hiện, ở đây rất nhiều vương cấp, hoàng cấp nhãn thần đã bắt đầu biến đến nóng bỏng đông lại là một tiếng tiếng chuông truyền đến, chấn động tâm thần người, khiến người ta cảm giác lòng của mình thần phảng phất tại tiếng chuông bên trong, bắt đầu lay động một dạng. Tiếng chuông đang không ngừng vang, đông đông một tiếng tiếp theo một tiếng, theo tiếng chuông, Tô Hoài đạp cái nhìn không thấy đầu kim sắc thảm trải nền dọc theo cái kia to lớn khoa trường cầu thang, từng bậc từng bậc thản nhiên lên đỉnh thật lớn lễ đài phan phất. so với kim tự tháp cao hơn, mà ở bậc thang hai bên, cách mỗi ba cái cầu thang thì có hai gã tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tính hải thần quân đứng đối nhau lấy, làm tô hoài trải qua, không người ân cần thăm hỏi, làm tô hoài lên đỉnh lễ đài thời điểm, lễ đài đỉnh cao đứng rõ ràng là ngao đế, ngoại trừ cả đế ở ngoài, chính là hai tấm làm bằng vàng dòng vương tọa đế, trái là tôn, mời tô người đứng đầu bên trái ngồi xuống, tô hoài ít nhiều có chút kinh ngạc, Thuần dương từ đế lao đại, ở đảm nhiệm người điều khiển chương trình, lập tức ánh mắt nhìn xuống dưới. Tô Hoài liếc mắt liền thấy được phía dưới cái kia từng đạo người xuyên quân bảo thân ảnh, hắn là bộ đội thiếu tướng, sở dĩ ở hải thần trong yến hội, người của bộ đội cũng theo thâm lây, được an bài ở một cái nổi bật đặc thù vị trí, nhân số không ít, năm sáu chục số lượng, mà trong đó là Long. Tập thể Vinh Dự cảm dưới sự kích thích, chỉ những Long kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bắp thịt trên mặt đều ở hơi run rẩy, trung quanh còn lại quân, chiến sĩ cũng từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, dùng nóng bỏng nhãn thần nhìn lấy Tô Hoài, Lâm Diệu Duyên, Hoắc Trường Ca bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, bọn họ nhìn lấy Tô Hoài, nhãn thần có chút phức tạp, bất quá càng nhiều hơn, cũng là kính nể cùng tiêu ngạo, mà Tô Hoài gần là đối với lấy bộ đội người bên kia khẽ gật đầu, không ít người đã là kích động. Tập thể vinh dự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, từ ngày hôm nay bắt đầu, Viêm quốc bộ đội liền có nhất tôn Hải thần đại hội người đứng đầu, hơn nữa còn là lấy Vương cấp cựu tinh băng phong tham chiến, lấy Hoàng cấp tam tinh đoạt giải quán quân, đánh bại Hoàng cấp cựu tinh đối thủ, đặc biệt nhất người đứng đầu, uy danh truyền xa, chấn động Bắc phương, Tô Thoạ Tô Hoài cầm xuống phần này vinh quang, vì Viêm quốc bộ đội sở cùng sở hữu, là mỗi một cái bộ đội chiến sĩ, sĩ quan ngạo, Tô Hoài ánh mắt đảo qua đoàn người, lại thấy được mấy trương quen thuộc mặt mũi. Mộ Dung đế tộc, hắn thấy được Mộ Dung Thạch, Mộ Dung bằng Mộ Dung Quỷ còn có cái kia vị Mộ Dung Đế tổ cám kiếm kiếm thủ, mấy người này đều mặc lễ phục, đứng ở dùng thuyền mạn thuyền vị trí. bọn họ cũng không phải là hải thần đại hội người dự thi, cư nhiên cũng xuất hiện ở nơi này, Mộ Dung Quỷ dường như thành thục một ít. Chứng kiến Tô Hoài, miễn cưỡng có thể không chế ở trên mặt mình biểu tình, có thể Mộ Dung Thạch, Ám Kiếm Kiếm Thủ cái này hai cái lao ra miệng thì hoàn toàn trương đắc có thể nhét vào một cái trứng vị, thậm chí còn không ngừng nào nặng cùng với chính mình ánh mắt. trưởng Lão, cái này thực sự là Tô Hoài cái kia mắt tử, ta sẽ không nhìn lầm a. Ám Kiếm Kiếm Thủ thấp giọng không muốn chết liền câm miệng, đừng quên ân thiếu chủ vì sao thuyết phục Tuần Dương tứ đế để cho chúng ta tham gia yến hội. Đây là cho Mộ Dung đế tộc gõ cảnh báo. Mộ Dung Thạch trên mặt váy đều nhanh mà cười, có thể giỡn chân lại hung hăng cho ám kiếm kiếm thủ một cước, làm cho cái kia mất đi quản lý biểu tình ngày càng mất đi sự khống chế Tô Hoài mơ hồ một nụ cười lạnh lùng, hai người này điểm nhỏ này động tác có thể trốn bất quá linh hồn của hắn cảm dật vóng. Nguyên lai like là ân chính hạo tên kia làm, xem ra Mộ Dung đế tộc dựa lưng vào, chính là truyền hoàng nghĩa quân ân thị thần tộc, chợt hướng về phía hai người câu dẫn ra vẻ lạnh như băng nụ cười giả tạo. Phản phất là ở hướng Mộ Dung đế tộc tiên chiến mà hai người kia, không khỏi là trong lòng mạnh một luật buộc, bây giờ Tô Hoài đã thế, lại cùng Ân Thiếu chủ quan hệ không cạn. Đáng chết, tiểu tử này làm sao đi tới chỗ nào đều có người cháu có người bang, phải biết rằng, bị Ân Thiếu chủ tán thành, chẳng khác nào chiếm được toàn bộ Ân thị thần tộc chống đỡ a. Mộ Dung đế tộc. Lâm huy, không bao lâu, giống nhau nước chảy, võ đạo lò luyện Ân Chính Hạo trình diện, leo lên lễ đài, lại đế cấp tôn sư lại chỉ có thể ở Tô Hoài phía dưới, ngồi bên phải thứ vị, bởi vì ở cái yến hội này bên trên, Tô Hoài mới là nhân vật chính. Chờ, các loại Ân Chính Hạo cũng ngồi xuống. Ngao đế đứng ở lễ đài phía trước nhất, tiếng như hồng trung bắt đầu tụng lưng. Quá trình này rất dài, mỗi một bước đều cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa trang trọng nghiêm túc, có chừng hơn 3 phút. Đại khai ý tứ chính là chúc mừng Tô người đứng đầu cầm xuống khôi thủ tị vị, chúc mừng ân đế quân đạp hoàng sưng đế, hai người đều là viên quốc nhân tài hiếm có, nguyện thượng tương phù hộ vân vân. So với những thứ này, Ngao đế theo sát một cái thao tác mới là triệt để làm cho Tô hoài cảm nhận được, cái gì gọi là người đứng đầu đãi ngộ chúc mừng, chỉ nghe cả đế vừa lên tiếng. Quần áo đắt tiền tiêu tại thần đệ một cái từ trong đám người đi tới. Không đợi Tô hoài phản ứng kịp hắn muốn làm gì, Tiêu Hàng Đại biểu tài thần thương hội, cung trúc tô người đứng đầu võ vận thương thịnh, đặc biệt đưa lên hoàng kim bát dài võ đạo tài nguyên hai trăm tấn, đế cấp chiến giáp một bộ, long cung hào ngàn cố nhất thành giờ khắc này, nhìn lấy những thứ kia tài lực còn đại, thế lực còn biểu, đặt một nóng chân viêm quốc đều muốn run dậy bà chiến người ở trước mặt mình ngoan ngoãn cung trúc dâng tặng lễ vật, trong lúc nhất thời, tuy là tô hoài trong lòng dâng lên một loại khó có thể nói nên lời cảm xúc, Ân chính hạo lại là nghiêng đầu tới hướng hắn nói ra, có thể cầm xuống hải thần đại hội khôi thủ vị, khắp thiên hạ đều biết ngươi là tiềm lực, tự nhiên muốn chơi bạc mạng giao hảo, còn bọn hắn tiến cái gì, thu chính là, cũng không cần hứa hẹn bọn họ cái gì. Thu lễ đã là cho bọn hắn mặt mũi. Tô Hoài gật đầu, hiểu rõ. Tiếp lấy, Tiêu Hàng, đại biểu tài thần thương hội, cung trúc cân đế quân võ vận hương thịnh, đặc biệt đưa lên hoàng kim một tấn, bát giai võ đạo tài nguyên hai tấn, đế cấp chiến giáp một bộ, long cung hào ngàn cố nhất thành. Chúc mừng hết, Tiêu tài thần cung kính đem danh mục quà tặng đưa cho đứng ở phía dưới giao đế, liền từ một bên yên lặng lui. Ngay sau đó, trúc thị đế tộc hỏa tu chúc võ hầu đứng ra. Chúc võ hầu, đại biểu chúc thị đế tộc, hướng tô tọa tội, khắc cung chúc tô tọa võ vận thịnh, đặc biệt đưa lên hoàng kim 100 tấn, bát giai linh thạch 100 tấn, bát giai linh thạch khoáng mạch một tòa. Hỏa thần văn bia bản dập một phần. Bồi tội, Tô Hoài nhớ ra rồi, ở Nam thành cấp đoạt tiếu thị hoàng tộc buôn bán, chúc thị đế tộc đang là một cái trong số đó. Chúc Võ Hầu, đại biểu chúc thị đế tộc, cung chúc cân đế quân võ vận hưng thịnh, đặc biệt đưa lên hoàng kim 100 tấn, bát giai linh thạch 100 tấn, bát giai linh thạch khoáng mạch một tòa, hỏa thần văn bia bản dập một phần. Nói xong, lại đem danh mục quà tặng đưa cho giao đế, lại là một mình đi ra tới, chính là lúc trước chịu thừa cho Tô Hoài Lôi Thiên quân văn Đạt, hướng về phía Tô Hoài không người chào văn Đạt, đại biểu Thiên Lôi tôn Võ Quán, cung Tô người đứng đầu võ vận hưng thịnh, đặc biệt đưa lên hoàng kim tấn. Bắt giai chân long thủy mười phần, bắt giai đoán thể linh dịch thần đúc linh dịch phối phương một phần. Văn đạt, đại biểu cựu thiên lôi tôn võ quán, cung trúc ngân đế quân võ vận thương thịnh, đặc biệt đưa lên hoàng kim một trăm tấn. bắt giai chân long thủy mười phần, bắt giai đoán thể linh dịch thần đúc linh dịch phối phương một phần. Ngay sau đó, cái kia một cái tiếp một cái cung trúc giả ở lễ trước đài đèn kéo quân một dạng đi qua, giao đế trong tay danh mục quà tặng dậy đến ba ngón một màn này, tuy là tô hoài cũng thầm kinh hãi, cái này tờ mờ giờ, nơi nào là hải thần diễn hội, rõ ràng là phát tài đại điện a cái này cái hải thần đại hội người dự thi đại biểu phía sau thế lực đưa ra vài thứ kia có chút tô hoài còn nghe nói qua có thể càng nhiều hơn thì hoàn toàn chưa bao giờ nghe thiên kỳ bách quái nhưng đều có một điểm giống nhau đáng giá mà mộ dung đế tộc mấy người thấy như vậy một màn sắc mặt đã là xanh biết chiếu sáng ngao ngạo mười mấy năm trước bọn họ mộ dung đế tộc thiên tiêu ở hải thần trong đại hội đoạt được khôi thủ tỷ vị cũng không cái này lãnh ngộ thế lực khắp nơi thái độ đối với tô hoài cái này chẳng lẽ chính là ân thiếu chủ để cho bọn họ mộ dung đế tộc đến xem đồ đạc sao đây là đối với mộ dung đế tộc gõ không thể nghi ngờ Mộ Dung Đế tộc còn muốn đối địch với Tô Hoài, sợ là muốn áng trường phân lượng, sau khi suy nghĩ một chút quả. Chúc mừng sau khi kết thúc, Tô Hoài một khối hoàng kim đều không thu được, chỉ lấy đến rồi mười mấy không gian thu nạp đạo cụ. Trang bị đầy đủ hoàng kim, linh thạch, võ đạo tư nguyên mười mấy không gian thu nạp đạo cụ. Sau đó yến hội mới chính thức bắt đầu. Mà Tô Hoài không thể nghi ngờ trở thành trong yến hội nhất hấp con người tiêu điểm. Vô luận là những thứ kia vương cấp, vẫn là hoàng cấp, đều muốn đại biểu thế lực phía sau với hắn cái này 19 tuổi không tới, đã đánh bại nửa bước đế cấp hải thần đại hội người đứng đầu cái đạt quan hệ cũng không thích trường hợp này, tô hoài tùy tiện bưng chén rượu liền chạy tới trên thành thuyền tránh thanh tĩnh, không có biện pháp, cái này trong liên hội, phàm là có chút sắc đẹp nữ nhân cũng giảm đối với hắn yêu thương nuông nhớ, ngoan tạo, quá dọa người a, thế phong nhật hạ thuộc về là, có thể tô hoài vạn vạn không nghĩ tới, mặc dù là chạy tới địa phương không người, cũng không thể trốn được thanh tĩnh, tô người đứng đầu, một đạo không thế nào thanh âm quen thuộc truyền đến, tô hoài quay đầu, chắp tay, giao đế, người tới chính là tuần dương tứ đế bên trong giao đế, mà phía sau hắn còn theo hai cái tô hoài mơ hồ thân ảnh quen thuộc, người hai người bạn cũ tìm ngươi, ta chỉ phụ trách mang bọn họ đi tới các ngươi trò chuyện, không phải dậy, giao đế nói xong liền đi. ngay sau đó, tô thiếu nghe được cái này xưng hô, tô Hoài nhất thời nhận ra hai người trước mắt. tô thiếu, đây là thông thiên thánh võ viện cao tầng đối với hắn xưng hô, bởi vì hắn là bích lạc đế quân đệ tử, mà thông thiên thánh võ viện cao tầng bên trong với hắn quen nhất không ai bằng la tử cảnh, lạc tinh không hai vị này bí cảnh người giữ cửa, la tử cảnh, chúc mừng tô thiếu cầm xuống hải thần đại hội người đứng đầu, lạc tinh không, chúc mừng chúc mừng, cứ như vậy, thông thiên thánh võ viện cũng theo thâm lây. tô hỏi, đa tạ hai vị trưởng lão, tiếp lấy đang nói nhất chuyện. Hai vị trưởng lão thân vì bí cảnh thủ hộ giả, không có khả năng chỉ là tới chúc mừng Tô Hoài A Chu. La Tử An thần sắc cứng một sát na, không dối gạt Tô thiếu, bích du bí cảnh hoàng cổ lệ khí bạo động, hóa thành cùng kỳ phá phong mà ra, chúng ta là đuổi theo lệ khí biến thành cùng kỳ tới được. Tô Hoài sắc mặt đột nhiên đông lại một cái, hoang cổ lệ khí bạo động hóa thành cùng kỳ, đó phải là phía trước đến đây giúp hắn một tay cùng kỳ võ đạo hóa thân, nhưng là Hoang cổ lệ khí bạo động, hai vị trưởng lão, khó đạo đế quân còn không có trở về thông thiên thánh võ viện. Lạc Tinh không mày lại, đế quân đã mất đi liên hệ mấy tháng, chúng ta nhiều mặt tìm kiếm, nghĩ hết biện pháp liên hệ. Không hề tin tức. Bám một một tin tức này, tôi hoài sắc mặt mạnh chóng nhận, trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, linh kiếm ra, thiên địa tầng tầng ta là trí Tôn. Chương 185, Bích Lạc Đế quân triệt để mất tích, tôi hoài tiếp nhận chức vụ Thông Thiên Học viện viện trưởng chi vị. Chương 189, Bích Lạc Đế quân triệt để mất tích, tôi hoài tiếp nhận chức vụ Thông Thiên Học viện viện trưởng chi vị. Đế quân mất liên lạc đã mấy tháng có thừa. Biết được cái này tin tức này, tôi hoài sắc mặt nhất thời hầm chậm xuống, một loại trọng uy áp quét tán ra, lại hồi tưởng Bích Lạc Đế quân làm cho hắn thay mặt trưởng phong thần đồ, còn có ảnh lưu niệm bên trong những lời này càng là nhất thời một loại trong lòng tâm thần bất định phía sau sống lưng lạnh cả người cảm giác Hô một hắn gọi ra một ngụm đè nén cho khí hai vị trưởng lão các ngươi tìm những địa phương nào còn có các ngươi là làm sao cùng đế quân liên lạc la tử cảnh thông thiên thánh võ viện nhân thủ hữu hạn đế quân mất đi liên lạc tin tức chúng ta lại không dám nói cho học sinh chỉ có thể phái ra 10 cái hoàng cấp lấy bắc long thành làm trung tâm triển khai thảm trải nền thức thăm dò thế nhưng tiến độ quá chậm đến bây giờ cũng chỉ tìm tòi bắc long thành cùng bắc long thành xung quanh hai vực tô hoại sắc mặt nghiêm túc loại này tìm pháp không khác với biển rộng tìm kim Cái kia đế quân ly khai học viện phía trước nhưng có báo cho biết các ngươi hắn đi hướng nơi nào. Lạc Tinh không lắc đầu, "Ngươi biết, đế quân công tác, xưa nay tùy tâm sở dục bốn. Bất quá, hắn lão nhân ra phạm là ra ngoài, trong vòng một tháng tất nhiên trở về, nhưng này một lần, qua một tháng, không chỉ có người không có trở về, thậm chí ngay cả tin tức đều không có truyền về lại. Truyền tin của hắn hảo không ai tiếp, thiên lý truyền âm, vạn lý truy tùng cũng tìm không được. Đế quân khả năng gặp phải phiền toái, thậm chí có khả năng năm." Lạc Tinh không không có tiếp tục nói nữa. Mà Tô Hoài đáy mắt đã là băng hàn một mảnh, thân sát ý sâm sâm bắt đầu khởi động có thể ngay sau đó sách ý thu liễm, biến thành một bộ không gì sánh được thần sắc nghiêm trọng lạc tinh không nói các loại khả năng tính hắn sớm liền nghĩ đến chỉ là thực sự không muốn thừa nhận cũng tuyệt không dám thừa nhận mà thôi bởi vì bích lạc đế quân thực lực hắn lại không rõ lắm niệm lực thông thần di tinh hoàn đấu đế cấp thất tinh phía dưới đánh khắp thiên hạ không địch thủ đế cấp thất tinh bên trên siêu phàm phía dưới chia 5 năm khó có thể tưởng tượng được là dạng gì tồn tại mới có thể làm cho khủng bố như vậy bích lạc đế quân trực tiếp mất liên lạc nhưng còn có những thứ khác tìm kiếm phương pháp sao tôi hỏi hỏi. La Tử Cảnh nhìn lấy Tô Hoài Ngạch 410 đầu mi tâm cái kia lưỡng đạo ám kim dựng tán vân, mở miệng nói, "Tô thiếu cùng đế quân giống nhau, đều người mang hỗn độn võ đạo, nếu như Tô thiếu hỗn độn võ đạo có thể đạt được hung tướng cấp lời nói, là có thể thi triển hung nhãn thông, tinh thần nghiệp lực bao trùm toàn bộ viên quốc, tìm kiếm đế quân hạ lạc. Nếu như có thể lấy đế quân vật tùy thân vi dẫn, như vậy tìm được người sát xuất còn muốn lớn hơn một chút." Chỉ là bốn. La Tử Cảnh còn có nửa câu sau chưa nói, đó chính là năm. "Bích Lạc đế quân vật tùy thân, có ai bạn lĩnh khiến cho đến? Huống hồ Bích Lạc đế quân đem hỗn độn võ đạo tu luyện tới hung tướng cấp đều không biết tốn bao nhiêu tuyền nguyện." Tôi hỏi nếu muốn đạt thành hung tướng cấp huấn độn võ đạo, khó à? Khó với bên trên thanh thiên, muốn hỗ trợ, các loại, cái thời gian đó, đế quân hắn có lẽ đã sớm năm. Ai? Hung tướng cấp huấn độn võ đạo sao? Tôi hỏi lẩm bẩm, ánh mắt từng bước kiên định, có thể trong đầu rồi lại tâm tư hàng vạn hàng nghìn, linh hồn lực đạo qua không gian thu nạp nhẫn, bên trong bổ để kim tiền sắc ve còn có một chút bún. Lần này trở về thông thiên thánh võ viện, vô luận như thế nào đều muốn đem huấn độn võ đạo để thăng tới hung tướng cấp. Nhưng này cái gọi là hung nhãn thông chỉ có thể thành tựu sau cùng bảo lưu thủ đoạn, không có biện pháp biện pháp. Hiện nay, đệ nhất phục vụ là phô khai nhân lực, ở toàn bộ viem quốc triển khai thăm dò, tìm kiếm đế quân hắn lão nhân gia hạ lạc, nhân lực nói, bộ đội cũng có thể cung cấp trợ giúp, đồng thời, bộ đội căn cứ quân sự trải rộng viem quốc các nơi, cho dù là người ở hiểm có địa phương đều có bộ đội đóng quân, tìm kiếm bộ đội chống đỡ chắc là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Đồng thời năm, đế quân mất liên lạc tin tức tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài, lập tức là mới học kỳ, mỗi cái võ đạo đại học triều sinh công tác đã triển khai, một ngày bích lạc đế quân mất liên lạc tin tức tiết lộ ra ngoài. Nói nhỏ chuyện đi, ảnh hưởng chiêu sinh, nói lớn chuyện ra hiện nay vẫn còn ở Thông Thiên Thánh võ viện học tập học sinh thậm chí học viện trung tầng cũng sẽ nhân tâm bất ổn cứ như vậy trước đây hắn thay Thông Thiên Thánh võ viện cầm xuống võ đạo đại hội người đứng đầu cầm xuống thập cường võ đạo đại học bảng thủ tịch vị cũng liền mất đi ý nghĩa hồi tưởng trước đây mới tới Bắc Long Thành thời điểm những cái được gọi là hoàng tộc đế tộc thánh linh võ viện năm coi thường cho hắn chỉ có đế quân cho hắn châu dung thần chuyển hắn võ đạo dư hắn chuyển thừa sở dĩ phàm là đế quân để ý đồ đạc hắn nhất định phải bảo vệ lần này đi chính là Thông Thiên Thánh võ viện đỉnh chớn chẳng hắn không còn là ban đầu tô hoài coi như đế cấp năm hắn cũng không sợ, thậm chí còn có thể mở ra hải thần cùng ân thị thần tộc đại kỳ. chỉ bất quá hắn tô hải không cần muốn. trận này hải thần đại hội làm cho hắn có cùng đế cấp chống lại đồ đạc. nhất là viên kia hỏa diễm võ đạo thần chi trái tim, cũng hư không năng lượng tinh thạch đủ để cho hỏa giáp trùng cùng ngàn chân ngân long tiến hành chí cao thuế biến. chỉ cần ngàn chân ngân long thuế biến thành vạn chân ngân long, thành tựu đế cảnh. vậy hắn ngoại trừ cái kia ba vị siêu phàm ở ngoài, đem không sợ những người khác. coi như là những thứ kia mấy trăm năm trước còn để lại đế cấp, hắn cũng không sợ. hai vị trưởng lão, các ngươi lập tức trở về thông thiên thánh viện. Ta đoán không sai lời nói. Lúc này trong học viện hoàng cổ lệ khí bạo động đã bình tức. Đế quân chuyện ta nghĩ biện pháp cũng xin cần phải không nên tiết lộ đế quân mất liên lạc việc, nên chiêu sinh chiêu sinh, nên chồng người chồng người, hết thể đều cùng thường ngày. Còn có cần phải bảo vệ tốt bích du bí cảnh. Ta đem ít ngày nữa trở về học viện tự mình toa chấn. Cái này năm là tử cảnh, lạc tinh không xứng sốt một sát na năm. Cảm giác so với trước đây, hôm nay tô thiếu trên người có một loại uy nghiêm, cái loại này không được phép nghi ngờ, khiến người ta theo bản năng liền muốn phục tùng uy nghiêm, cùng bích lạc đế quân hắn lão nhân gia thành tương tự uy nghiêm là hai người bằng lòng một tiếng, nhưng lạc tinh không vẫn là nhiều hỏi một câu. tốt thiếu, thứ cho nào đó nhiều câu miệng, liên quan tới đế quân mất liên là việc, ngài là không phải biết chút ít cái gì. tô Hoài nhìn lấy hai vị trưởng lão, biết hai vị này đều là biết lạc đế quân tâm phúc, liền cũng không có dấu giếm cái gì, đầu thủ gian, một tấm họa quyển rơi vào trong tay. đế quân tới tìm ta, muốn ta bảo quản vật ấy. trên đó tán phát bị mờ, thần bí, cổ xưa khí tức làm cho la tự cảnh, lạc tinh không hai vị đồng tử đột nhiên rụt lại. đó là phong phong thần đồ, thông thiên thánh võ viện khai sơn lão tổ xây trường nguyên lão lưu lại trí bảo, quan tướng chi có thể giúp trưởng tinh thần niệm lực đề thăng, đồng thời cũng là các đời viện trưởng truyền thừa tín vật. Nói cách khác, Phong Thần Đồ chính là tượng trưng thông thiên thánh võ viện viện trưởng quyền uy quân binh. Đế quân mất liên lạc mấy tháng, mất liên lạc trước lại đem Phong Thần Đồ giao phó Tô Thiếu, cái này bốn. Ý niệm tới đây, hai người trong lòng đột nhiên dùng mình. Hai loại khả năng tính, một, đế quân đem Phong Thần Đồ giao phó Tô Thiếu, kỳ nhị, Tô hỏi cùng bộ đội đế cấp, trấn áp đế quân, đi Phong Thần Đồ, muốn chấp trưởng thông thiên thánh võ viện quân binh. Tuy là loại sau có khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Tô Thiếu, Phong Thần Đồ có thể hay không mượn một xem? Lạc Tinh không nói rằng, Tô Hoài đem Phong Thần Đồ đưa tới, Đế Quân phó thất vật, không thể ly khai tầm mắt của ta. Lạc Tinh không tiếp nhận Phong Thần Đồ, vẫn chưa đem mở ra, mà là ngay trước mặt Tô Hoài tránh chuyển, một tiếp tắc này, hắn nhãn thần đột nhiên ảm đạm xuống. Trên họa trục tinh thần niệm lực ấn ký là bị lấy một loại bình hòa phương tức xóa, chính là Bích Lạc Đế Quân tự mình làm ra, mà không phải là bạo lực lao đi. Cái này cũng càng thêm ý nghĩa, Bích Lạc Đế Quân trước đây đi tìm Tô Hoài, có thể là đi ủy thác. Phu phù một hai người ứng tiếng Là tử cảnh Lạc Tinh không, gặp qua đệ 236 thay mặt viện trưởng. Tô Hoài nâng dậy hai người, cầm lại phong thần đồ, nói ra, cũng xin hai vị phí tâm, cần phải làm tốt ta bàn giao việc. là, tô viện trưởng đang học viện thời gian quá ít, đại khái không rõ ràng, ta thông thiên thánh võ viện noi theo thượng cổ trận phái, vì thiên hạ võ giả lấy ra một chút hy vọng sống càng là có nguy nan, liền càng là đoàn kết lại với nhau, ngài đại khái có thể yên tâm. nói xong, la tử cảnh, lạc tinh không hai vị trực tiếp từ trên thành thuyền phi thân lên, hướng thông thiên thánh võ viện phương hướng bay vút mà đi. tô nhìn lấy đi xa hai người, một tay kìm huyết thái dương, chợt thấy trên vai trọng trách nặng được giống như hai tòa núi cao. đế quân a đế quân, ngài đến cùng ở nơi nào a 4 Hắn thì thào một tiếng, lập tức linh hồn lực phung trào, linh hồn đưa tin, Đặng Yêu Long qua đây thấy ta. Tô Toạn thu được linh hồn đưa tin Đặng Yêu Long lôi lệ phong hành, hỏa tốc đã tìm đến. Tô Hoài, ngươi lập tức khải thần trở về Nam Thành. Lúc ta không có mặt, Nam Thành ngươi nói tính, trợ giúp Tiếu Thị Hoàng tộc dùng tốc độ nhanh nhất thu lũng Nam Thành kinh tế, gặp phải người không phục, không cần xung đột, trực tiếp nói cho ta biết. Là. Đặng Yêu Long bằng lòng một tiếng, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại luôn cảm thấy Tô Toạn đang lưu đồ nhất kiện kinh tiên đại sự bên trên một lần có loại này cảm giác hay là đang tô tọa trong một đêm tiêu diệt nam thành tam hoàng thứ hai thời điểm có thể đã là tô tọa phân phó hắn liền không có tư cách hỏi cũng không dám hỏi chỉ có phục tùng lúc này người nhẹ nhàng dựng lên hướng nam thành phương hướng bay vút. tô hoài lại là lấy điện thoại di động ra gọi cho ngoại trừ bích lạc đế quân ở ngoài hắn người ngươi tín nhiệm nhất thông tin chuyển được uy lục tọa, ta là tô hoài thông tin cái kia đoan truyền đến lục kiếm tinh thanh âm ha ha ha ha tô hoài hảo tiểu tử cũng biết ngươi không thể quên lão bộ đội bất quá còn là muốn trước chúc mừng tô toạ cầm xuống Hải thần đại hội người đứng đầu Ngươi đây chính là đại đại cho bộ đội trưởng mặt, càng là bị chúng ta thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu trưởng mặt. Lục Kiếm Tinh nửa đùa nửa thật nói, lập tức thay một bộ hơi xúc động rộng, "Tiểu tử ngươi, có biết hay không, lần này đại dương bộ đội vi phong, lập công lớn a, chờ ngươi lần này trở về, chí ít nhất đàng công, hàm vị tuyệt sẽ không giả hơn ta Lục thấp. Trước giờ chúc mừng. Ngươi vẫn chưa tới 19 tuổi đâu chứ?" Tầm tắc, 19 tuổi không tới bộ đội trọng tướng, cái này có thể sánh bằng vương cấp sa đem càng thêm chưa từng quyết này, tuyệt vô cận lưu a Lục Kiếm Tinh ba bán nói chúc mừng, có thể tôi hoài khỏe miệng cũng là câu dẫn ra vẻ khổ sở. Bích Lạc đế quân mất liên lạc thậm chí bỏ mình chưa biết, cái này đã là xua tan trong lòng hắn tất cả vui sướng, nếu như có thể, hắn nguyện ý trả giá khóa này hải thần đại hội sở hữu được đến, đổi bích lạc đế quân hạ lạc tin tức. Lục Toa năm, cái này trong ngay mắt, thông tin cái kia Lịch sắc Lục Kiếm Tinh cũng rốt cuộc nghe được Tô hỏi cảm xúc không đúng. Lục Kiếm Tinh, làm sao vậy? Có phải hay không gặp phải phiền toái? Người cứ việc cùng lão Lục nói, đừng quên ngươi là Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh, chỉ cần không phải nguy hại viên quốc chuyện, Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu vĩnh viễn đứng sau lưng ngươi. Nghe Lục Kiếm Tinh lời nói này, Tô hỏi không khỏi hơi xúc động. Hắn có hai cái ra, Thông Thiên Thánh Võ Viện là, Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu cũng, hắn có hai cái bảo vệ hắn yêu trưởng bối của hắn, Bích Lạc Đế Quân là, Lục Kiếm Tinh Lục tọa cũng. Lúc này, Tô Hoài đem Bích Lạc Đế Quân chuyện đại thể nói một lần. Sự tình chính là như vậy, Tô Hoài muốn mượn bộ đội lực lượng giúp ta tìm người, những người khác, ta không tin được. Thông tin cái tiêu đoan, đã biết, ta sẽ lập tức phát động Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu bộ đội lực lượng, triển khai bí mật siêu thầm, đồng thời sẽ đem trong chuyện này báo cáo tổng bộ chỉ huy, mời lên mặt tăng số người nhân thủ, ở toàn quốc trong phạm vi triển khai bí mật siêu thẩm. Tiểu tử ngươi, áp lực chớ quá lớn, bích Lạc Đế quân cùng Thông Thiên Thánh Võ Viện xưa nay cùng bộ đội giao hảo, chuyện này, bộ đội sẽ dốc toàn lực ứng phó, ngươi an bài xong nam thành chuyện bên kia vụ, trước hết đi Thông Thiên Thánh Võ Viện tọa trấn a. Tô Hoài, tôi hoài cảm tạ lục tọa. Lục Kiếm Tinh, nói với ta lời này liền ngoại đạo, ngươi nhớ kỹ, ngươi là Thông Thiên truyền nhân đồng thời cũng là bộ đội sa đem, có lẽ không lâu đem thăng trọng tướng, làm một chuyện gì phía trước, đều muốn an bài xong bản chức công tác. Là, Tô Hoài đi nhớ. Chương 186, muốn tử hôn cùng thu phục diện Tuyệt Quan tự tại, Hỏa thần trái tim cùng vô tận vũ trụ thái dương phong bạo. Chương 190 Muốn từ hôn cùng thu phục diệt tuyệt quan tự tại, hỏa thần trái tim cùng vô tận vũ trụ thái dương phong bạo. Thông tin các đức, Tô Hoài sẽ không nghĩ tới, hắn cái này một cái thông tin đánh tới, sau 5 phút, Viêm quốc 34 vực tất cả thành phòng bộ phận, căn cứ quân sự một nửa nhân lực bị điều động, lấy chỗ thành phòng bộ phận, căn cứ quân sự làm trung tâm, hướng xung quanh phóng xạ, kéo ra tham dò vòng, chấp hành tuyệt mật tham dò nhiệm vụ. Đây cũng là Viêm quốc từ trước tới nay duy nhất một cái 19 tuổi không tới hoàn cấp chuẩn trung tướng một câu nói năng lượng, khủng bố như vậy, tuyệt luân kinh thế. Mà Tô Hoài lúc này trong đầu đã tại tự định giá một chuyện khác bốn. Bạch lạc đế quân mất liên lạc lại không luận sinh tử an nguy, thông thiên thánh võ viện mất đi đế cấp cường giả tọa chấn là sự thật không thể chối cãi, muốn cùng có hai vị đế cấp chấn giữ thánh linh võ viện so với lực, thông thiên thánh võ viện tuyệt không thể không có đế cấp tọa chấn, nhất định phải trước ở học kỳ mới bắt đầu, lần kế võ đạo đại hội mở ra phía trước, làm cho thông thiên thánh võ viện sở hữu mới đế cấp, hắn hư không ngàn chân ngân long nếu như có thể mượn hư không năng lượng tinh thạch lực lượng tấn cấp vật chân, thành tựu đế cấp lời nói, ngược lại là rất có lực hiếp, thế nhưng muốn, không thể đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ, cần phải hắn hiện tại đi tìm một cái tin được đế cấp cho thông thiên thánh võ viện chàng lời nói muốn, ân chính hạo. Không được. Tuy nói hắn bây giờ cùng Ân Chính Hạo xem như là nợ nụ cười quên hết thù oán, đồng thời Ân Chính Hạo đối với hắn cũng có lòng kết giao, thế nhưng, Ân Chính Hạo phía sau dính liễu là cả Ân thị thần tộc, không nói đến mời cái gia hỏa này chấn chàng đại giới. Hắn cần chính là một cái có thể triệt để xiết trong tay đối cấp, vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn, phản bội Thông Thiên Thánh Võ viện đế cấp, giống như hắn ngàn chân ngân long một dạng có thể bị chừng khống. Suy tư một lúc lâu, Tô Hoài bỗng nhiên nghĩ tới một cái người diện tuyệt quan tự tại. Người này là trước đây Hải Thần Đại hội lao tướng trên bảng danh sách đại nhất nhân, là hải thần trong đại hội nguyên bản có lực nhất quán quân tranh đoạt. Cô động với bạch hổ thần bia sát thần võ đạo cường hãn vi phạm, tô hoài hỗn độn võ đạo phun trào, linh hồn lực nổ tung đưa tin mà ra. Quan tự tại nghĩ đúc lại võ đạo nói tới thông thiên thánh võ viện môn tưởng phía dưới hậu, cái gia hỏa này từng trốn đi thông thiên thánh võ viện, chuyển đầu thánh linh võ viện môn hạ. Theo lý thuyết, hắn tuyệt không có lại vào thông thiên môn hạ tư cách. Có thể vậy thì thế nào đâu? Hắn chúa tể thông thiên thánh võ viện cái kia toàn bộ liền theo quy củ của hắn thời kỳ, đại đường lý thiên tử còn nói phản tướng chiêu hàng cách hơi lâu. Quan tự tại bị ân chính hảo nhất đao chặt đứt võ đạo, nếu như lúc này cho hắn một cái võ đạo nói. Hắn hoặc sắp có ngắm trực tiếp thăng cấp đế cấp. Vì đúc lại võ đạo, loại thời điểm này mặc dù là làm cho quan tự tại triệt để cúi đầu, hắn đều chưa chắc biết tự tuyệt. Tô Hoài đáy mắt hiện lên một vệ tâm lãnh, trong lòng bàn tay cũng theo đó hiện lên một cô ánh sáng màu thông suốt huyết dịch, hóa thành chỉ một quả đấm lớn mũi kiểu u huyết mũi, một biến hóa hữu vạn, đây cũng là huyết mũi một phần lề thể. Chỉ cần đem tên kia mệnh xiết trong tay, sẽ không sợ hắn lại phản bội. Vũ trụ pháp tắc cấp bậc lực lượng, mặc dù là tàn khuyết không đầy đủ, cũng tuyệt không phải đế cấp có thể tránh thoát. Tô Hoài nói nhỏ lấy, giống như ác ma đang ngâm sướng chú pháp. Hắn không muốn đem chính mình chân quý trí cực tài nguyên dùng ở một đầu lúc nào cũng có thể sẽ làm phản thân sói bên trên, một ít sự tình bên trên, nhân tính cho tới bây giờ đều không qua nội khảo nghiệm. Hắn chỉ tin tưởng hắn chính mình. Sở dĩ nếu như hắn thật muốn bồi dưỡng quan tự tại sương đế, cái kia đối phương nhất định phải hoàn toàn trong lòng bàn tay của hắn. Đưa tin hoàn tất, tôi hoài thả người bay khỏi Thận Lâu Hảo, ánh mắt đảo qua. Lúc này Thận Lâu Hảo vẫn là náo nhiệt vang trời, vô luận là khóa này Hải Thần Đại Hội cầm xuống hàng người, hay là từ bắt đầu đã bị quét xuống người thua, đều ở đây tụ, đều ở đây lợi dụng cái này Thiên Kiêu Hội tụ cơ hội mở rộng mạng giao thiệp vòng tròn các loại quyền quý cùng hoàng gia, đế tộc sinh linh ở phi thường náo nhiệt ly quang giao thoa, tiếng người huyên náo tụ cùng. Trên một bức tầng xã hội, các giới đại lao ở nói chuyện với nhau hướng thủ rằng, dấp, thậm chí hắn còn chứng kiến Mộ Dung Vân các nàng đang cùng còn lại đế tộc sinh linh ở hàn huyên cùng khách sáo." Một phó tướng nói thật vui đàm tiêu rằng, "Dốc, mà ân chính hạo tên kia càng là rất nhiều đế tộc cường giả vòng quanh trung tâm nhất, nói chuyện với nhau ngôn ngữ càng lộ vẻ siêu phàm gia tộc khí phái." Không chỉ không có ở trước mặt hắn lúc, này hoàn toàn coi thường những thứ kia đế tộc bộ dạng, ngược lại cực kỳ mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Trừ hắn ra cái kia vị trên danh nghĩa vị hôn thê Mộ Dung hơn không có đụng lên đi ở ngoài, còn lại đế tộc nữ tử ngược lại là tất cả đều đi qua lăn lộn cái quán mặt, chỉ ít uống một chén rượu. Thậm chí tôi hoài cảm thấy nếu như không phải Mộ Dung Vân đã bắt được chính mình cái này căn kim bánh xích lời nói, cũng giống vậy tránh không được cùng những thứ khác đế tộc nữ tử giống nhau đi qua giao lưu. Do xét tính mà nghĩ cùng cái kia vị siêu phàm đế cảnh sáo sáo cận hồ, dù sao cái kia không chỉ có riêng là siêu phàm đích hệ tử tôn, vẫn là nhất tôn đi ra tự thân con đường, cùng thiên thai trùng ma loại này, nghìn năm qua thiên tài xuất sắc nhất cùng tồn tại võ đạo kỳ tài. Thậm chí còn đối phương đều đã xứng đế đối với rất nhiều người mà nói, thiên hai trùng ma cùng võ đạo hỏa lò cái này hai vị nghịch thiên thiên tài nhất định che đậy thế hệ này võ đạo các sinh linh. hai người này một cái không có chút nào huyết mạch ra chỉ từ bé nhỏ có khởi, một năm thuế nguyệt nổ đi hải thần đại hội người đứng đầu là vì từ xưa đến nay chưa hề có chi kỳ tích. ma đổi thành một người vừa vận tư phản từ nhỏ ăn sung mặc sướng là vì nhất vi hoàng siêu phàm huyết mạch hưởng hết nhân gian phúc đát nhưng cũng đi một cái thế gian khổ sở nhất đi võ đạo đường tắt. hai người chăm sông đổ về một biển đều là thế hệ này xuất sắc nhất sinh linh. tuy là tương giác mà nói, thiên hai trùng ma y theo tự thân chi lực che đậy quần hùng là vì tuyên cổ chi kỳ tích. Nhưng võ đạo lo luyện dù sao cũng là truyền hỏa hi sư người thừa kế, hai người của người nào thành tựu sẽ càng cao, không người có thể biết được. Bất quá thiên thai trùng ma từ tầng dưới chót cuộc khởi, tính tình cao ngạo quái gở, không có gì ngoài ân chính hạo, tiêu tài thần trở, các loại sinh linh mạnh mẽ, hắn thiếu trao đổi với người, cường thế đến mức tận cùng. Rất nhiều người muốn cùng hắn giao hảo, cái kia đều ít có cơ hội. Ngược lại là võ đạo lo luyện loại này siêu phàm đệ tử ở giữa đã thành tựu đế cấp, trở thành thế gian hết sức quan trọng tồn tại, đó là đám người nhất định phải giao hảo tồn tại. Tô Hoài linh hồn lực tại cái kia trong Yến Hội càn quét, Thinh Linh chứng kiến cái kia vị Hải Thần môn hạ ngao đế thân truyền là tiên, ngược lại là một bộ lặng lặng ngồi ở chỗ kia không tranh quyền thế bộ dạng, còn mơ hồ gian hướng về hắn Tô Hoài ngồi chủ vị nơi đó liếc mắt nhìn bộ dạng. Tô Hoài một trận lắc đầu, linh hồn lực không lại quét hình nơi đó, hắn tạm thời còn không có cùng người Hàn Huyên võ thuật, chí ít hiện nay hắn còn không có hưởng thụ phần này náo nhiệt tư cách, càng không có cái loại này tâm tư. Hắn nhất định phải lập tức phản hồi Thông Thiên Thánh võ viện tìm hiểu tứ hung cùng kỳ văn địa, củng cố võ đạo thực lực. Thưa không ngàn chân Ngân Long tiến hóa cũng nhất định phải lập tức lập tức đăng lên để báo. Trước khi đi. Hắn không có quên linh hồn đưa tin cho Hải Thần, cảm tạ Hải Thần báo cho biết đi thông siêu phàm cảnh ba con đường đường ân tỉnh. Lúc này, vẻ mặt trắng chưởng, tủ rũ, ngồi ở thận lâu hào bên kia trên thành thuyền tránh thanh tĩnh quan tự tại, thu được linh hồn đưa tin trong máy mắt, thần sắc đột nhiên đông lại một cái. Thông thiên thánh võ viện. Hắn nhăn thần quẩy người một cái, nột đưa tay che đầu, phảng phất không muốn cái kia đoạn phủ đầy bụi ký ức mở ra một dạng. Nhưng là đạo thanh âm kia phảng phất là từ hắn sâu trong linh hồn văng lên, làm sao cũng lái đi không được. Thanh âm này, thiên hai trùng mà tôi hỏi sao? Đi thông thiên thánh võ viện, đó không phải là muốn chết sao? Tuy nói đã phản bội Thông Thiên Thánh Võ Viện nhiều năm, nhưng trong này sinh hoạt, như trước rõ ràng khắc ở trong đầu hắn, tự độ cuộc sống tự do, tu luyện cùng với cực độ xâm nghiêm, không thể đụng vào môn quy. Đại quy chín cái, tiểu quy 36 điều một ngày đụng vào, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. huống hồ hắn đụng vào vẫn là đại quy chín cái chúng tôi không dung thứ cho năm. Phản định. đi Thông Thiên Thánh Võ Viện, hắn chắc chắn phải chết. Chúng ma cái gia hỏa này, là muốn thay Thông Thiên Thánh Võ Viện thanh lý môn hộ sao bốn? Nhưng là bị chém đứt võ đạo, ta cái này vậy sống, cùng chết rồi có cái gì khác nhau chớ? Trong đầu thiên nhân giao chiến, quan tự tại nhãn thần từng bước kiên định. Không bên kia, Tô Hoài triển khai Hoàng cấp linh lực cùng linh hồn lực, khống chế tự thân phi hành, trong một đêm liền trở lại Thông Thiên Thánh Võ Viện. Hắn trừ toàn bộ sao động tâm tư, muốn đem tâm tư đầu nhập tự thân tu hành bên trong. La Tử Cảnh, Lạc Tinh không đã đem bích Lạc Đế Quân truyền thừa phong thần đồ, nhận mệnh Tô Hoài vì đại 236 thay mặt viện trưởng sự tình báo cho biết Thông Thiên Thánh Võ Viện cao tầng, Tô Hoài nguyên tưởng rằng tự thân tư lực không đủ, tiếp nhận chức vụ viện trưởng vẫn ít nhiều muốn dùng chút thủ đoạn, phí chút chờ chờ, nhưng mà, cũng không có bốn. Thông Thiên Học tử, trung tầng, cao tầng, trưởng lão, đều là Thông Thiên môn người, mà hắn Tô Hoài là thông tiên truyền nhân, phân biệt to lớn giống như môn đồ cùng đệ tử thân truyền, trình độ nào đó mà nói, theo số đông người biết hắn tô hoài ngộ ra được thao thiết võ đạo, ngộ ra được hỗn độn võ đạo thời điểm, hạ nhiệm viện trưởng nhân tuyển cũng đã trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, cái này cũng đổi mới tô hoài đối với thông tiên thánh võ viện nhận thức nghĩ đến xấu hổ. Nguyên bản hắn đang học viện thời gian liền không nhiều, mà ở đây vốn là không phải nhiều thời giờ bên trong, tuyệt đại đa số thời điểm vẫn là ngâm mình ở bích du trong bí cảnh võ đạo đại hội, bắc long thành bảo vệ chiến sau đó lại đi nam thành tiếp lấy lại là hải thần đại hội. Hắn cái này thông thiên truyền nhân đối với thông thiên thánh võ viện hiểu rõ có lẽ còn không bằng học sinh bình thường nhiều. Bắt lại viện trưởng quyền bính, nguyên bản muốn tùy ý cử hành viện trưởng bổ nhiệm đại điện bị tô hoài đổi đến rồi một tháng sau. Bởi vì hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Đột phá, tân cấp, tìm hiểu. Nói cho cùng, tự thân mạnh mẽ mới là thật mạnh mẽ. Nên vì thông thiên thánh võ viện đỉnh đỉnh chính là hoàng cấp tam tinh còn thiếu rất nhiều. Lần thứ hai tiến nhập bích du bí cảnh, tô hoài sâu hấp một khẩu khí, có loại cảm giác về nhà. Bí cảnh bên trong hoàng cổ lệ khí trong nháy mắt làm cho trong cơ thể hắn thao thiết võ đạo, thuôn nhuận võ đạo. Đào Ngột vọt đạo tốc độ vận chuyển tăng gấp bội. Theo thiết miệng, Hỗn Độn Nhãn, Đào Ngột nha, ở sau thân thể hắn biến ảo thành ngàn mét đồ đàng. Ma Tô Hoài cũng không nóng lòng tu luyện. Trước đem hư không ngàn chân ngân long phóng xuất, ngay sau đó xuất ra từ Hải Thần bảo khố bên trong lấy được bộ cây kiết lục thực đem chủ ngàn dặm hư không năng lượng tinh thạch rút ra, trong nháy mắt, bá, không gì sánh được chói mắt từ quang đem Tô Hoài chỗ ở không gian chiếu rọi, ngàn chân ngân long nhánh lăng qua tới, hai mắt thẳng câu, dục ngầu nước bọt rắc rắc nhỏ xuống. Khát vọng, tham lam. Tô Hoài đem tinh thạch ném cho nó, đừng khiến ta thất vọng. Vô cùng to lớn ngàn chân ngân long gật đầu ngay sau đó một ngụm đem hư không năng lượng tinh thạch nuốt vào trong bụng nhất thời chói mắt tử quang từ trên người phóng xạ ra tới chiếm giữ thân thể rơi vào trạng thái ngủ say thỉnh thoảng là có thể chứng kiến ngàn chân ngân long trên người hiện ra ngân giáp sát sập cùng nơi sau đó thân thể kéo dài một đoạn lại tiếp tục sập giáp sát kéo dài thân thể không ngừng lặp lại quá trình này tô hoài đáy mắt hiện lên một vệt kích động phấn khởi tâm tình bây giờ hư không ngàn chân ngân long đã đạt được 9.000 đủ hoàng cấp cựu tinh thực lực đi lên nữa tiên hóa nói chỉ có đột phá vân chân thành đế Hơn nữa mấu chốt nhất là Vạn Chân Ngân Long cụ bị toàn bộ tính chất đặc biệt, phi thiên độ địa, miễn dịch rất nhiều vật lý và nguyên tố công kích. Đồng thời Vạn Chân Ngân Long là lấy đảo nút võ đạo đúc xưa Nike, tham khảo lấy hỗn độn võ đạo xây dưới căn cơ Bích Lạc Đế Quân, đồng dạng lấy tứ hung một trong đảo nút võ đạo đúc xuống căn cơ Ngân Long thành đế lục, tất nhiên chiều cao 10000 thước, Vạn Chân hình thái, đồng dạng sẽ cường đại đến cực hạn năm. Đến lúc đó, hắn cái này Hoàng cấp Tam tinh Biến sẽ có được nhất tôn đế cấp chiến sủng, không chỉ có thể cho thông Thiên Thánh Võ Viện lĩnh đỉnh, mặc dù là đi mộ dung đế tộc đem cái kia môn hôn sự triệt để lui đi, tìm một của mình thích nữ tử có cái gì không được. Ngay sau đó Bồ Đề Kim Tiền kim tiền bay ra, bắn ra một loại ẩn chứa võ chi đại đạo khí tức nhu hòa kim sắc vầng sáng, Tô Hoài Tung Hỏa Diễm võ đạo thần chi trái tim. Trong đó Hỏa Diễm võ đạo cùng Tứ Hung Văn bia cùng kỳ võ đạo đồng thời tìm hiểu, có chuyện sao? Kim Tiền truyền lại cho hắn một đạo khẳng định mà tâm tình hưng phấn. Nó chính là lấy nói làm thức ăn đó a, có thể ăn nói, càng nhiều càng tốt. Tô Hoài lại triệu hồi ra trăm vạn hỏa giáp trùng đại quân cùng ân chính hạo trận chiến ấy hỏa giáp trùng tổn hao lớn nhất, chỉ còn lại khó khăn lắm triệu số lượng. Bất quá lấy hắn bây giờ 15 lần tốc độ ra tốc sinh sôi nảy nở, sinh sôi nảy nở một chi mới hỏa giáp trùng đại quân không muốn quá nhanh. Nhưng Tô Hoài đưa chúng nó triệu hoán đi ra, bất quá là khiến chúng nó ở bồ đề Kim Thiền võ chi đại đạo khí tức phía dưới tu luyện, tương lai cũng tốt thích hướng hỏa diễm võ đạo thần chi trong tim khả năng tồn tại pháp tướng cấp bên trên hỏa diễm võ đạo. Có lẽ, chờ, các loại, Kim Thiền tìm hiểu thần chi trong tim pháp tướng cấp hỏa diễm võ đạo, hỏa giáp trùng đại quân liền chân chính có thể nổi lên hủy thiên diện địa bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử đi. Tôi hoài lầm bầm, cũng đang đợi, hắn có thể từ chưa quên nhớ lần ăn Kim lúc thấy trong vũ trụ mờ, bề mặt, mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử thổi qua lúc phái nào hủy thiên diện địa khủng bố cảnh tượng a. Hương hương sóng nhiệt như gió thổi qua, chỗ đi qua, không có một mạt cỏ, sinh cơ không còn, vẫn thạch thành cho, thậm chí trực tiếp đem một cái tinh cầu ở trên sinh linh phá hủy, đánh xuống thiên ngoại thai ương tuyệt đối yên diện cùng phân tịch, chân chính hủy thiên diện địa lực lượng. So với trong truyền thuyết cái kia cái gọi là hạ bạt vừa ra đất cẩn ngàn giảm khủng bố gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. hỏa diễm võ đạo, cái này nhưng cho tới bây giờ không phải của hắn truy cầu a, nhiều lắm xem như là đi thông cuối cùng tột cùng một cái quá trình mà thôi, mà hắn chân chính theo đuổi đỉnh điểm, cũng là hỏa giáp trùng đại quân tối trung tiến hóa phương hướng, là thái dương a. Là cái kia ra bị nẻ đại địa, Phần Thiên Trừ Hải, cấp đi toàn bộ sinh cơ nhiệt độ a. Cái thời gian đó, hắn Thiên Thai đại quân binh chân chính cụ bị Thiên Thai cấp sức chiến đấu. Đã là Thiên ngoại thai tường, cũng hủy Thiên Thai tường. Mà thời điểm đó hắn, mới xứng đáng một tiếng chân chính Thiên Thai thống suất. Hỏa giáp trùng đại quân mang theo lấy thần chi trái tim, vây quanh kim tiền bay đi tứ hung văn bia cho ở vị trí. Mà Tô Hoài, lại là lấy ra cái viên này từ Hải thần bảo khố bên trong lấy được, lớn chừng quả đấm trứng trùng. Một đạo 15 lần tốc độ ra tốc sinh sôi nảy nở năng lực đánh ra, nhưng mà năm, không có phản ứng, không có động tĩnh. Hoài sử xuất Phía trước tuyển trạch vật này, hoàn toàn là bởi vì liền hắn đám sâu đều ở đây sợ hãi này cái trứng trùng, bởi vì này miếng trứng trùng bên trên thả bắn ra, cái kia giống như trùng trung vương giả khí tức Nhưng bây giờ bốn. ra tóc sinh sôi nảy nở vô hiệu. Đồ chơi này muốn thế nào ấp trứng à? Hắn lầm bầm. Nhưng vào lúc này, ông 111 cổ ba động dường như từ bích du bí cảnh ở chỗ sâu trong phóng xạ ra tới. Ngay sau đó, ông, trứng trùng bên trên đồng dạng là phóng xạ ra một đạo tinh vi ba động cùng đạo kia ba động hô ứng. Lưỡng đạo ba động tịch quyển ra, trong nháy mắt, liền trăm vạn hỏa giáp trùng đại quân cùng đã tiến nhập ngủ say đột phá trạng thái hư không ngàn chân vân long, không hề có điểm báo trước thân thể mạnh mẽ run dậy mấy cái. Không có bị cổ hơi thở này ba động ảnh hưởng đến cũng chỉ có Bồ đề kim thiền cùng dung vào hắn trong huyết dịch cựu u huyết mua ơi. Điều này cũng làm cho được Tô Hoài ngày càng ý thức được này cái chứng trùng bất phàm phải biết rằng, hắn Bồ đề kim thiền cùng Cửu U huyết mua ơi, một cái vũ trụ pháp tắc cấp bậc, khác một cái không trọn vẹn vũ trụ pháp tắc cấp bậc, cũng đều là vũ trụ ở giữa độc nhất vô nhị tồn tại a. Chỉ có loại này cấp bậc tồn tại mới chỉ có không bị ảnh hưởng, này cái trứng trùng khủng bố có thể thấy được lủng bất quá càng làm cho tô hoài để ý hay là từ bích du trong bí cảnh chuyển tới cái tiên một đạo cùng chứng trùng tương tự năng lượng ba động nhớ không lầm đế quân nói qua bích du bí cảnh chỗ sâu trong bích du cung cũng có một viên bị dị trùng trứng a hơn nữa còn là bị thông thiên đại đế đột phá siêu phạm cấp lúc khí tức hấp dẫn mà đến muốn tô hoài ánh mắt nhìn phía bích du bí cảnh ở chỗ sâu trong cùng lúc đó viêm quốc côn lôn sơn khắp nơi trên đất lạc tuyết trên ngọn núi một đội thuần một sắt thiên cấp thực lực võ trang tận răng chiến sĩ đang ở dưới màn đêm tỉ mỹ siêu tầm đều cẩn thận một chút nhi cho dù là tiến vào tẩm tuyết thâm nhập băng khe, cũng tuyệt không thể bỏ qua bất luận cái gì một cái góc. Vương cấp thực lực tiểu đội trưởng đốc thúc. Lúc này, đội trưởng phát hiện một căn bị băng phong trúc cần câu. Tiểu đội trưởng phát hiện loại này rác rưởi cũng không cần hồi báo, lúc rời đi cùng nhau mang đi, bảo hộ côn luôn đỉnh tự nhiên môi trường sinh thái. Thanh âm kia lần thứ hai truyền đến, nhưng này căn cần câu dường như trải qua rèn luyện, tuy là chất đức, nhưng ít ra là vương cấp trở lên luyện khí sản phẩm. Cái gì? Tiểu đội trưởng đột nhiên cả kinh sao? Chương 187, Si vạ chuyển thế thân chinh viêm quốc thiên tiêu tôi hoài tiếp nhận cùng kỳ truyền thừa. Chương 191 Xì si vạ chuyển thế thân trinh phạt viêm quốc thiên điều, Tô Hoài tiếp nhận cùng kỳ truyền thừa. Bích Du bị cảnh ở chỗ sâu trong. Ông, cái loại này cùng chứng trùng hô ứng năng lượng ba động thỉnh thoảng truyền đến, Tô Hoài cầm trong tay trứng trùng, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lên quái lạ. Cổ năng lượng kia xác thực chính là từ nơi này phía trên truyền tới, có thể đi tới nơi này, nhưng cái gì nhìn không thấy, thậm chí cảm giác không đến ngoại trừ cổ ba động, kia bên ngoài còn lại bất kỳ năng lượng nào, khí tức tồn tại. Chẳng lẽ tôi Hoài nghĩ là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì một dạng? Ảm Kim phá vọng thần đồng, Khải. Cái trán nơi mi tâm hai đạo màu vàng văn lộ đột nhiên lưu động. Hóa thành một chỉ ảm mắt dọc màu và nóng. Ảm Kim phá vọng thần đồng bản chất là dùng linh hồn lực đi xem thế giới, ngoại trừ có thể đem linh hồn năng lực cảm nhận để thăng tới cực hạn ở ngoài, còn có thể khám phá toàn bộ ảo giác. Một tí khắc này, Tô Hoài Phạm Vi nhìn một mảnh màu xám cho, nhưng mà, ở nơi này vô ngần màu xám cho trong tầm mắt, phía trên đỉnh đầu, tòa treo ngược cung điện đâm vào tầm mắt. Nên hướng lên trên, đỉnh hướng xuống dưới, phong cách cổ xưa đại khí lộ ra tuế nguyệt phong xương vết tích, bắn ra một loại quỷ dị, tối tăm ba động, nhìn một cái, cung điện kia dường như chân thực tồn tại, lại hình như như hải thị thận lâu vậy hư vễn mà cái kia hô ứng chứng trùng năng lượng chính là từ trong cung điện chuyển tới đây là bích du cung thảo nào phía trước chưa thấy qua nguyên lai like là bị huyết cảnh kết giới bảo vệ tô hoài lập bẩm trong giọng nói lộ ra một loại hưng phấn nếu trong bích du cung đổ vật ở hô ứng này cái trứng trùng như vậy ấp chứng chứng trùng bí mật có lẽ liền dấu ở trong bích du cung tô hoài mạnh một cước giấm lùi thân dựng lên chạy treo ngược bích du cung cung điện đại môn phóng đi nhưng là một giây kế tiếp năm phanh giống như là đụng phải chặn một cái vô hình mềm tường kinh khủng đàn hồi lực trong nháy mắt đem tô hoài đuổi về mặt đất rơi đập trên mặt đất âm thanh phanh phanh để quân lưu lại bảo hộ biện pháp hay hoặc là các đội viện trưởng phong nhìn các cầm? Tô Hoài hơi chút suy nghĩ, liền hiểu ngăn cản hắn là cái gì. Chật lấy ra phong thần đồ. Dựa theo hắn tư tưởng, nếu như tầng này bảo hộ biện pháp là các đội viện trưởng lưu lại, như vậy, tượng trưng viện trưởng quyền bính phong thần đồ tất nhiên có hiệu quả. Có thể Tô Hoài rất nhanh thì phát hiện hắn đem vấn đề nghĩ đơn giản. Phong thần đồ cùng đạo kia bảo hộ cấm chế trong lúc đó căn bản không có bất luận cái gì của mình. Không cách nào phá vỡ bảo hộ cấm chế nói, lại thế nào nghĩ tới đáp án cũng là nguồn công. Hô tô hoài thở ra một hơi thở dài, đè xuống tò mò trong lòng cúng mất tiết, thu hồi trứng trùng, trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, ngũ tâm triệu tiên, thao thiết võ đạo điên cuồng vận chuyển đứng lên, hóa thành mấy ngàn thước miệng to như chậu máu, đem tràn lan ở trong bí cảnh hoang cổ lệ khí, linh lực không ngừng hút vào qua đây. Tuy nói hắn đã có đã đủ giết chết hoàng cấp cựu tinh chiến lực, nhưng xét đến cùng, tự thân thực lực cảnh giới mới là hết thề căn bản. Bồ đề kim tiền tìm hiểu cùng kỳ võ đạo trong khoảng thời gian này, chính là hắn tiếp tục để thăng thực lực bản thân cảnh giới thời cơ tốt nhất cái này tràn đầy hoang cổ lệ khí bích du bí cảnh, chính là hắn tốt nhất tu luyện chàng nam. Ngay kế, Thông Thiên Thánh Võ Viện, bích du bí cảnh tứ hung cửa đã ở ngoài, gặp qua hai vị trưởng lão. Long Hoàng không cần khách khí, nghe nói Long Hoàng ở Tô Viện trưởng dưới chướng công tác, người một nhà. Nam Thành thành phòng bộ trưởng, một thân quân bảo đặng yêu Long cùng Lạc Tinh Không, la tử cảnh hai vị chào hỏi, phía trước đều gặp mặt, xem như là nửa cái người quen. Tô Viện trưởng, Đặng Yêu Long có chút bị Lạc Tinh Không hai người đối với Tô Hoài Tô tọa sưng hô kinh động. Tô tọa hắn đây là tiếp trưởng Thông Thiên Thánh Võ Viện rồi hả? Ngo tạo. Lúc này mới bao lâu? Hắn cùng Tô tọa tách ra cũng sẽ không đến 24h thời gian chứ? Tô Toạ đã bắt lại viêm quốc thập cường võ đạo đại học đồ bảng thông thiên thánh võ viện trí cao của minh cái này cái này năm cũng thật bất khả tư nghị a quả nhiên Tô Tọa, chân thần người vậy Long Hoàng này tới nhưng là bộ đội có việc cần Tô Viện trưởng trở về xử lý Lạc Tinh không hỏi nhất thời đạc yêu Long sắc mặt có chút hơi khó không phải bộ đội việc nhưng việc này lớn hai vị trưởng lao có thể hay không đi vào thông báo Tô Toạ một tiếng La Tử cảnh ôm ôm nói xin lỗi a Long Hoàng Tô Viện trưởng lần này bế quan quan hệ đến ta thông thiên thánh võ viện chuyển thừa đại sự xin thứ cho chúng ta bất lực. Nếu như Long Hoàng thay mặt trưởng Nam Thành gặp phải phiền phức, chúng ta Thông Thiên Thánh Võ Viện có thể giúp một tay. Bọn họ đã sớm nghe nói Long Hoàng. Đặng Yêu Long là Tô Viện trưởng thủ hạ một thành viên hắn tướng, rất chịu trọng dụng, thậm chí ngay cả Tô Viện trưởng ở Nam Thành kinh tế chưa làm đều là vị này Long Hoàng đang đối với tiếp. Nếu như không phải bộ đội sự tình, rồi lại việc này lớn lời nói, vậy tất nhiên là theo Nam Thành kinh tế chưa làm có liên quan chuyện Tô Viện trưởng chính là Thông Thiên truyền nhân, hắn việc chính là Thông Thiên Thánh Võ Viện việc, tự nhiên muốn băng. Đặng Diêu Long lắc đầu, "Được rồi, việc này ta liền trước nói cho nhị vị, từ các ngươi định đoạt." Đang khi nói chuyện đặc yêu long từ không gian thu nạp trong đạo cụ lấy ra một cái hộp dài mở ra trong nháy mắt, ngưng la tử cảnh lạc tinh không hai người ánh mắt trong nháy mắt sững sở, ngẩn người gắt gao dừng hình ảnh tại cái kia trong hộp vật bên trên một tít tắc này hai vị hoàng cấp cường giả trái tim chợt đình chỉ một dạng năm một tít tắc này quanh mình không khí phảng phất động lại một dạng cái kia trong hộp cắt thành hai khúc không phải bích lạc đế quân cái kia rèn luyện đến bát giai phẩm cấp trúc cần câu nhi còn có thể là cái gì cái này cái này năm lạc tinh không cái kia đẩy ra bị văn lộ tay chỉ trong hộp cần câu môi run dậy, thủy chung run run không ra câu đầy đủ ngữ Đặng yêu long hít một hơi thật sâu, tô tỏa mời bộ đội phái ra nhân thủ, bí mật thăm dò bích lạc đế quân hạ lạc. côn lôn sơn căn cứ quân sự chiến hữu tìm được rồi cái này bún. côn lôn sơn, đáng chết, đó không phải là năm đó thông thiên tứ đế ác chiến trăm vạn xỉ vạ quốc gót sát, chặn giết xỉ vạ chuyển thế thân thể địa phương đế quân hắn năm. chẳng lẽ xỉ vạ chuyển thế thân thể xuất hiện lần nữa? đế quân đi vào chặt giết, lạc tinh không giống như là không cách nào khống chế tự thân tâm tình một dạng nếu lấy đặc yêu long cổ áo của cái kia côn lôn trên đỉnh núi còn không chờ hắn hỏi xong, đặc yêu long đã nói ra. Côn Lôn đỉnh chiến hưu tìm được căn này cần câu phía sau, bộ đội phái ra cựu đế một trong phần thiên đế hòa tan toàn bộ côn lôn trên đỉnh núi tuyết động, cơ hồ đem toàn bộ côn lôn sơn lật lại, cũng lại không có tìm được đầu mối hữu dụng. Hơn nữa căn này cần câu ở trên khí tức tựa hồ bị lao đi quá, chỉ có bích lạc đế quân một ít còn sót lại khí tức, muốn thông qua khí tức truy hung phương pháp xác định xuống tay với bích lạc đế quân nhân đều làm không được đến. Hồn hển thở một cái xích cái này trong ngay mắt, vô luận là lạc tinh không vẫn là la từ cảnh hô hấp đột nhiên gấp, mắt hoàn toàn đọt đầu. Thấy thế, thế yêu long tiếp lấy nói ra, bộ đội đã lấy côn lôn sơn làm trung tâm triển khai thảm trải nền thức thăm dò hiện nay còn không có tìm được bích lạc đế quân di thể sở dĩ có lẽ hắn lao nhân già có lẽ là dấu chữa thương hay hoặc là cái gì khác đặc yêu long cùng thông thiên thánh võ viện không hề sâu xa nhưng đối với bích lạc đế quân đối với thông thiên tứ đế hắn không gì sánh được sùng tính chỉ bằng thông thiên tứ đế năm đó lực ngăn cản xỉ vạ quốc trăm vạn gót sát chặn giết xỉ vạ chuyển thế thân thể bảo vệ viêm quốc dân chúng cũng tránh khỏi bộ đội trọng đại thương vong bích lạc đế quân liền đáng giá viêm quốc tất cả quân nhân dân chúng tôn trọng hứa hồ hơn nửa năm trước kia Bắc Long thành bảo vệ chiến Bích lạc đế quân cũng là thu được bộ đội mộ binh phía sau lấy tốc độ nhanh nhất để một cái chạy tới hiện trường tiếp viện cái này dạng một vị truyền kỳ anh hùng nếu như tiến nhập bộ đội địa vị tất nhiên cung cấp cửu đế ở không có tìm được di thể phía trước không có người nào nguyện ý tin tưởng cái này dạng một vị truyền kỳ anh hùng lúc đó mất đi đối với không có tìm được di thể vậy thì không thể nói rõ đế quân đi La Tử cảnh nắm chặt cần câu hô hấp dồn dập, cũng không biết hắn là đang an ủi mình hay là thật tin tưởng Lạc Tinh không hướng Đạo yêu Long chắp tay làm ơn Long hoàng hai chuyện. Cần phải mời bộ đội ra tăng lục soát tác lực độ, sớm ngày tìm được đế quân chỗ. Còn có, chuyện này, mời trước đừng báo cho biết tô viện trưởng, chờ, các loại, tô viện trưởng đi ra, chúng ta sẽ đem việc này báo cho biết đặng yêu long sừng sốt một sát na, gật đầu, tốt, bốn. Mà lúc này xỉ vạ quốc, bà la môn cung điện ở chỗ sâu trong. Một đạo mặt lông lôi công truy, mặt như bạch viên, thân cao trừng có 3 mét, bốn chương khuôn mặt, tám cái cánh tay, người mặc tơ vàng ngọc sợi thần bảo. Vai gánh một căn dài 4 mét vàng dòng trưởng côn thân ảnh đang ở thâm cung bồ đệ thụ bên cạnh đứng lặng lặng lấy vì tàng cây phía dưới đạo kia thấp bé được giống như chu nho một dạng thân ảnh hộ pháp, ngột, bá một ngồi chơi dưới thằng cây, vóc người thấp bé như chu nho đột nhiên chừng mở một đôi con mắt đỏ ngầu, con ngươi đen nhánh, tròng, trắng mắt là sấm nhân đỏ như máu, lộ ra vô cùng hung thần cùng nhanh ác, côn ở trên cổ một cái bạch xà nhất thời nhánh cạnh đứng lên, hục màu xanh nhạt lưỡi, khí hà run động, trước mặt bên trên thanh tia trúc miệt bệnh dù nhỏ bên trên hổng quang chậm rãi dập tắt, mà tiểu chu nho phía sau cũng là xuất hiện nhất tôn với hắn tướng mạo giống nhau như lúc. Thân cao 99 trượng huyết hồng lớn liền thân tại tỷ lệ đều hoàn toàn nhất trí, giống như là lấy hắn vì ván cờ trở, các loại so với phóng đại giống nhau. Cái này tiểu Chu Nho chính là sĩ vạ đời này chuyển thế thân thể, huyết hồng cự nhân pháp tướng chính là sĩ vạ 10 tôn hóa thân pháp tướng một trong ba bước thần pháp tướng năm. Đáng chết bích lạc tập ái. Hắn ấy mắt hiện lên một vẻ thâm độc vô cùng thù hận. Đời trước chặn giết bổn tọa chuyển là thân thể, đời này lại hư bổn tọa căn cơ. Đáng chết, giết ngươi 100 lần cũng không nhiều. Tiểu Chu Nho gầm thét, trong tiếng cười lộ ra một loại cực kỳ đè nén tẩm nhân khí hơi thở. Đời trước, Thông Thiên Tứ Đế chặn giết hắn chuyển thế thân thể, làm cho hắn lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say. Nguyên tưởng rằng Thông Thiên Tứ Đế chỉ còn lại có một cái Bích Lạc tiểu quỷ, đời này có thể báo thù lớn, giải khai kiếp trước chi hoán, cầm lại càng nhiều hơn công lực. Ai có thể nghĩ đến, đáng chết kia tạp toán, hóa ra là ôm lấy lòng liều chết tới giết hắn. Vừa lên tới liền thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên muốn lấy mạng của hắn. Nếu không phải là bên người tối cường thần sứ mấy năm nay tu vi tinh tiến, trở thành siêu phàm, bạo khởi xuất thủ phía dưới đem cái kia tà toán sát đời này, hắn sợ là lại muốn thua bởi cái kia tà trong tay. Có thể mặc dù là tối cường thần sứ bạo khởi xuất thủ phía dưới, đời này căn cơ vẫn là lọt vào tổn hại. Thế cho nên tu dưỡng số lượng 1.8 nguyệt, vẫn là không cách nào ngưng tụ ra trăm trượng huyết thân. Đáng chết Viêm quốc phàm nhân, lại lại nhiều lần ý đồ đổ, đổ thần. Gây tội, xác thực gây tội. Nếu không phải là bởi vì thiên kia, hắn đã sớm ngưng tụ lại trăm trượng huyết thân, đi cấp đoạt Viêm quốc thiên kiêu trên người chúng võ đạo khí vận. Bất quá vận hạnh Cái kia tạm bãi nục thân hủy diện, chỉ muốn linh hồn hình thái độn vào vị diện với nứt, muốn chết, thế gian này không ai có thể cứu hắn đi ra, hắn sẽ từ từ lấy linh hồn hình thái héo rũ mà chết thế gian này cũng sẽ không bao giờ có bích lạc đế quân ha ha ha ha lần này đi viễn quốc chỉ cần phá hủy cái kia cái gọi là tứ hung văn địa chớ nói viễn quốc tuy là toàn thế giới cũng không có người có thể lại chém hắn chuyển thế chi khu hạ mạn. ở cái kia thân cao 3 mét mặt như bạch viên bốn khuôn mặt bát tí thân ảnh tiến lên một bước tiểu chu nho hỏi hắn bổn tọa thân phận mới làm xong sao viên cung viên dạng hạ mạn ôm ôm trả lời ta thần từ lúc ngài bế quan ngày thứ ba lúc cũng đã làm xong ngài thân phận bây giờ là xỉ sì quốc hoàng gia võ viện học sinh danh xây mùa a cái kia tiểu chu nho gật đầu Tốt, cái kia bùn tọa lợi dụng cái thân phận này đi trừng phạt viêm quốc thiên kiêu nhỏ a, Chỉ có giết chết bọn hắn thiên kiêu, cướp đoạt cái này minh minh hư không đầy đủ võ vận, thậm chí đem viêm quốc tam đại võ viện triệt để đánh ra thế giới 20 vị trí đầu xếp hạng ở ngoài, bùn tọa chân chính pháp thân, tài năng, mới có thể trọng lâm thế gian.